c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu tiếng súng c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu tiếng súng n ã o nhân nhỏ sinh vật năng lực tiếp nhận quả nhiên chẳng ra sao cả cái k i a loạn thần kinh con sóc khi nhìn đến v u sinh một đoàn người trong nháy mắt liền lâm vào phát điên đem hạt sồi quăng ra liền bắt đầu tại l ù n cây phía trên vừa chạy vừa nhảy kinh hô ồn ả o lớn chừng bàn tay kích cỡ d à y v ò ra cơ hồ giống như ấy liền động tĩnh không ngừng la hét cái gì q u á i đi lên đều tờ mờ ở đâu ra cái này đều vẫn là cô bé quảng khăn đỏ sao loại hình câu cuối cùng vẫn là cô bé quàng khăn đỏ thực sự nhịn không được tiến lên một bước liền tóm lấy đang muốn từ c ả n h cây nhỏ nhảy lên đi ra con sóc nắm chặt nó tiến đến trước mặt hung tợn mở miệng an tĩnh nếu không đem ngươi ném k h ó m g đùi gai bên trong con sóc chừng t r ò n g mắt toàn thân căng cứng mà nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ lại ngẩng đầu nhìn vô sinh ba người phương hướng sau đó cổ r ỗ i ra nghiêng đầu một cái g ắ t âm thanh liền mất đi vô sinh ấy lín nhìn thấy một màn này đều k i n h sợ thứ đồ chơi gì con á như thế phế cái này hù chết ta nhưng mà nàng vừa dứt lời con sóc kia liền chậm rãi tỉnh lại người sau trong tay cô bé quảng khăn đỏ dùng sức vùng vẫy một hồi xác nhận tình cảnh trước mắt đằng sau giống như rốt cục tỉnh táo một chút nhưng vẫn là nhịn không được l ạ i n h ả y có phải hay không xảy ra đại sự đây là hát s â m lâm a như thế một đám người làm sao xuất hiện cái nào nhìn xem cũng không giống mới cô bé quảng khăn đỏ a cái tia cái ngươi tốt hồ ly đánh bạo đi tới rất lễ phép mà cùng con sóc chả hỏi ta gọi hồ ly trên bả vai ta đây là ấy lìn vô sinh cũng khiê ấy lìn đi tới cùng con sóc nết miệng vui lên lộ ra sán lạn ánh nắng dáng tươi cười bọn ta lại gặp mặt sóc con đúng lại gặp mặt con sóc đương nhiên nhớ kỹ ngươi không biết làm sao x n g vào đại nhân ngươi lại mang vào càng nhiều tên kỳ quái ta hồ đồ rồi ta hồ đồ rồi con sóc từ cô bé quảng khăn đỏ trong tay trôi ra một bên leo đến người sau trên bờ vai một bên vội vã cuốn của ngô cục thì thầm hát s â m lâm sẽ không vui vẻ hát s â m lâm không thích quấy dối ra hỏa các ngươi không nghe lời xem xét liền không nghe lời phải xui xẻo tranh thủ thời gian chạy các ngươi đến tranh thủ thời gian chạy mới được thật là khéo vô sinh nghe được con sóc lầm bầm trên mặt ngược lại lộ ra vui sướng dáng tươi cười chúng ta chính là đến để hát xâm lâm không vui con sóc xứng sờ nhìn xem vô sinh giống như cũng không có thể hiểu được đối phương ý tứ của những lời này vô sinh cũng không có giải thích cái gì chỉ là hơi thu liễm nụ cười trên mặt sau đó một bên cất bước đi hướng nơi xa trong rừng cái kia yếu ớt ánh đèn một bên bình tĩnh mở miệng ngươi có biết hay không đi đâu có thể tìm tới thợ săn con sóc phát ra lanh lảnh mà giọng nghi ngờ thợ săn ngươi tìm thợ săn làm gì ta tìm hắn nghe nóng g một c á chuyện vô sinh thuận miệng nói ra tiếp lấy lại lập tức bổ sung một câu khác ngươi đừng hỏi ngươi liền nói cho ta biết từ chỗ nào có thể tìm tới ta không an toàn các ngươi cứ như vậy đi tìm thợ săn đúng vậy an toàn con sóc cũng rất là dáng vẻ khẩn trương thợ săn trong tay có thương sẽ đánh tất cả thoạt nhìn như là sói đồ vật cô bé quảng khăn đỏ đã rất giống sói không cẩn thận sẽ bị xem như con mồi nhất là tối nay tối nay vô sinh bước chân trong nháy mắt c h ầ m mấy nhịp ánh mắt có chút biến hóa tối nay tối nay thế nào con sóc khẩn trương bắt lấy cô bé quảng khăn đỏ áo khoác bên trên mũ t r ù m nó tựa hồ rất do dự nhưng ở vô sinh cặp mắt kia gấp c h ầ m c h ầ m dưới nó rốt cục sợ hãi rụt u cổ một cái từ hôm qua bắt đầu hát xâm lâm bên trong một mực không quá yên ổn có sói nổi điên có chút khu vực tại biến mất còn có một lần nổ lớn tối nay tình huống có thể sẽ nghiêm tr thợ săn tại hát s â m lâm không ổn định thời điểm cũng sẽ trở nên không ổn định hắn khắp nơi du đãng nổi giận đùng đùng rất nguy hiểm có đôi khi so sói còn nguy hiểm vô sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng ấy lìn đưa tay chọc chọc sau gãy của hắn ta thế nào cảm giác chuyện này bao nhiêu cùng ngươi có chút quan hệ vô sinh cứng cổ s u ố mặt đây đều là kế hoạch một bộ phận các ngươi đang nói cái gì còn sóc dơ lên nửa người trên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem vô sinh cùng ậy lìn không có gì vô sinh nghiêm mặt lắc đầu ngay sau đó cực nhanh rời đi sức chú ý của đối phương k h c đều không cần để ý ngươi liền mang ta tìm tới thợ săn là được biết đánh nhau hay không quan hệ là của ta sự tình cùng lắm thì ngươi đến lúc đó trực tiếp chạy trốn cùng lần trước một dạng ngươi người này nghe không vào khuyến cáo con sóc nôn nóng cơm ắ ó n g luốt nhưng rất nhanh liền rủ xuống cái đuôi lại đem nửa người chui vào cô bé quảng khăn đỏ mũ t r ù m bên trong t ố t ta t ố t ta ngươi tự tìm đi tìm thợ săn đi có bà ngoại sói địa phương liền có thợ săn mặc kệ hắn trước đây ở nơi nào du đãng chỉ cần bà ngoại sói xuất hiện hắn nhất định sẽ tới t u t có điều tình báo này là đủ rồi cùng ta dự liệu không sai biệt lắm vũ sinh nhẹ gật đầu liền cất bước tiếp tục hướng về phương xa mảnh tên lửa đèn đi đến ấy lính lại có chút hồ đồ nàng đối với trong hát s â m lâm quy tắc cũng không quen thuộc lúc này không khỏi hiếu kỳ hỏi các ngươi biết đi đâu tìm cái kia bà ngoại sói phòng nhỏ trả lời nàng chính là đi ở một bên cô bé quảng khăn đỏ hát s â m lâm bên trong sẽ xuất hiện bị đèn đường chiếu sáng đường mòn cuối đường mòn bình thường đều có thể tìm tới nhà gỗ nhỏ trong nhà gỗ bình thường sẽ có hai loại tình huống một loại là an toàn phòng chống một loại khác bên trong thì cất giấu bà ngoại sói thuận tiện nhắc lên dưới tình huống bình thường ta hẳn là trốn tránh có bà ngoại sói phòng nhỏ ấy l í n chăm chú nghe cô bé quảng khăn đỏ giàn thuật b ỗ n nhiên chú ý tới đối phương một cái dùng từ bình thường sẽ có hai loại tình huống cái kia không bình thường thời điểm đâu còn có một loại tình huống trong phòng nhỏ không có bà ngoại sói nhưng khi ngươi tiến vào phòng nhỏ tránh né thời điểm bà ngoại sói sẽ đến gõ cửa cô bé quàng khăn đỏ bước chân dừng một chút ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh đáy mắt lại ẩn ẩ n hiện ra một tia e ngại loại tình huống này nguy hiểm nhất chạy trốn thời cơ chỉ có trong nháy mắt ta có mấy lần chính là tại bà ngoại sói gõ cửa thời điểm bị bắt được nàng nói đến đây ngừng lại một lát sau nhẹ nhàng thở ra một hơi cùng gần nhất ta cùng vô sinh gặp phải loại thứ tư tình huống một gian không cùng bất luận cái gì đường m ó n tương liên l ẻ loi trơ trọi đứng ở giường rậm chỗ sâu lại không có ánh đèn phòng nhỏ gian phòng nhỏ kia bên trong treo đầy áo tròn đỏ ấy l ì n lập tức kịp phản ứng a ta đây biết chính là lần trước các ngươi gặp phải cái kia vũ sinh thì chú ý tới trốn ở cô bé quàng khăn đỏ mũ trùm bên trong con sóc đang nghe không có ánh đèn phòng nhỏ cùng treo đầy áo tròn đỏ mấy chữ thời điểm trong nháy mắt liền rụt đi vào một lát sau thỏ đầu ra lúc cặp k i a đen lúng liếng trong mắt nhỏ còn tràn đầy hoảng sợ hắn đi qua nhìn thẳng con sóc con mắt ngươi vì cái gì như vậy sợt gian kia không có ánh đèn phòng、nhỏ. con sóc thân thể rõ ràng run dậy một chút phát ra cầu xin tha thứ giống như t h ế lên ta không biết con sóc cái gì cũng không biết v u sinh chăm chú nhữ n g mày chớ ép nó cô bé quàng khăn đỏ lại thở dài đánh gãy v u sinh tiếp xuống truy vấn nó nếu là cái phản ứng này mà nói vậy khẳng định là hỏi không ra cái gì áp lực đạt tới trình độ nhất định nó sẽ còn lại ngất đi đúng đúng đúng con sóc lập tức kêu la cô bé quàng khăn đỏ cùng con sóc là bằng hữu là bằng hữu tốt nhất đúng hơn nữa còn là không thế nào đáng tin bằng hữu v u sinh nhữ mày lầm bầm một câu ngược lại là không tiếp tục ép hỏi cái gì chỉ là một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới một bên phân ra một k i a tâm thần chú ý con sóc kia nhất cử nhất động đường mòn kia xuất hiện tại một đoàn người trong tầm mắt quanh có khúc h i ệ u trong rừng đường nhỏ bị g i u có huyễn tưởng sắc thái đèn đường chiếu sáng đường nhỏ thông hướng rừng rậm chỗ sâu nó c u ố i cảnh tượng bao phủ tại trong âm u đèn đường có hạn chiếu dọi phạm vi tại đường mòn hai bên buộc vòng quanh một đạo phân biệt rõ ràng biên giới hát xâm lâm ác ý tại ánh đèn đi tới chỗ tạm thời lưới bước trong ngách nhỏ tràn đầy lấy an ổn bầu không khí đạp vào đường mòn trong nháy mắt loại kia từ đầu đến cuối như bóng với hình ác ý cùng dình m ỏ cảm giác liền tạm thời lưới bước liền ngay cả chung quanh khi đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói chu cũng rất giống lập tức đi xa hoa thật là có chút ý tứ ấy linh lập tức liền phát hiện chung quanh khí tức biến hóa nàng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn xem những cái k i a phiêu phủ ở giữa không t r ú n g đèn bóng bất quá này cũng không giống như là bình thường trong dị vực đặc biệt khu an toàn con đường mòn này an ổn trạng thái tựao là khác vô sinh lập tức không có kịp phản ứng không đều là khu an toàn không giống với ấy lần lắc đầu bình thường trong dị vực đặc biệt khu an toàn chỉ là một vùng khu vực bản thân liền là yên ổn dù là khu vực này biết di động dù là nó sẽ theo thời gian chuyển rời mà biến mất nhưng chỉ cần tại quy định thời gian quy định phạm vi bên trong trong khu vực an toàn liền sẽ không bị thực thể loại hình nguy hiểm đồ chơi ảnh hưởng đến mà nơi này càng giống là do kỳ vật tạo thành tạm thời an toàn bình chứ có những này ánh đèn tại đường mòn liền an toàn ánh đèn không có nơi này hẳn là liền lại không an toàn nói một cách khác nơi này an toàn không phải đường mòn mà là đèn đường nơi này không phải khu an toàn mà là an toàn vật vũ sinh rất nghiêm túc nghe không thế nào phí sức liền đi theo tiểu nhân ngẫu mạch suy nghĩ hắn phát hiện tại thăm dò dị vực thời điểm quả nhiên vẫn là đến beo cái này vào nhân n g ấ u mặc dù nàng tại nhiều khi đều không thế nào đáng tin cậy nhưng ở thần bí học lĩnh vực quan sát của nàng thị g i á c cùng lúc linh lúc mất linh kinh nghiệm trực giác thật là có khả năng phát huy điểm tác dụng bất q u á đúng lúc này ý nghĩ của hắn lại đột nhiên bị đường mòn bên ngoài chuyển đến một thanh âm đánh gãy ẩm đó là một tiếng súng vang nột ngạt đột ngột súng săn khai hỏa thanh âm chính đi tại trên đường mòn mấy người đột nhiên dừng bước lại tại tiếng súng kia chuyển đến trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau con sóc từ cô bé quảng khăn đỏ mũ chùm bên trong chui r a loạn thần kinh xoa xoa móng vớt thợ săn nổ súng thợ săn nổ súng tấn công thanh âm là từ nơi này phương hướng chuyển đến hồ ly kéo v u sinh tay náo đưa tay chỉ hướng đường mòn bên ngoài một cái hướng khác lỗ thai của nàng ở trong không khí linh mẫn mà run run lấy có chút điều chỉnh thai to khuyết góc độ có một hai trăm m é t xa hồ ly vừa dứt lời lại là một tiếng súng vang chuyển đến ẩm vẫn là đồng dạng phương hướng chuyển đến tiếng thứ hai súng vang lên chương một trăm sáu mươi bảy xị vợ hồ tiên đậu đạ văn học thiếu nhi Trước tiên thiếu Tại t học 167, si、sì、nhi. hai bờ hồ văn n đầu đã ế giờ súng bang đằng sau, dừng dậm chỗ sâu vang đằng rừng rậm chỗ l ề n tạm t h i a này tính tiếp tiếng thậm tiếng trong nhất thời Không cũng không đến súng, ngay chu, chí h lại. lúc sói gió có có cả sau đều n quân lạng lẽ, toàn rừng h lâm lẽ, vào bộ rậm ê trên n tĩnh, liền phản đang đợi trên đường mòn một đám người, hồi ứng.、Giờ、này phất một hồi đợi Giờ đám khắc này cái kia hai tiếng súng vang giống như là một loại nào đó chỉ dẫn phản phất là cái kia ẩn thân thợ săn tại nếm thử cùng v u sinh một nhóm c â u thông tại hướng bọn h ắ n vạch ra phương hướng chính xác ấy lìn nhìn thoáng qua ngồi tại cô bé quàng khăn đỏ mũ t r ù m bên trong con sóc quy tắc thảo luận không nên bị đường bọn bên ngoài dụ hoặc hấp dẫn mà đi vào rừng rậm chỗ sâu quy tắc kia có hay không nói khi đường bọn bên ngoài vang lên tiếng súng thời điểm nên làm cái gì con sóc n g ố c trệ một hồi lâu cuối cùng tứ ngây người bên trong bừng tỉnh nghe được ấy lìn lời nói đằng sau lập tức bất an nói nhanh không có đi ra loại sự tình này à không có đi ra loại sự tình này thợ săn sẽ chỉ ở bà ngoại sói thời điểm xuất hiện lộ diện ta ta không biết ta chỉ là một con sóc vũ sinh níu chặt lông mày một bàn tay đã đem trên bờ vai cây kia hung thân áp sát ôn ván chi trượng cầm xuống tới trên mặt đất dập đầu gặm, đầu dập cô bé quàng khăn đỏ lập tức k h ô ngơ có kiệm p、so, h ngác một chút khi nàng minh bạch vô sinh ý tứ đằng sau vẽ kinh ngạc liền trong nháy mắt nổi lên đáy mắt của nàng không cần để ý tiếng súng chúng ta tiếp tục đi lên phía trước vô sinh trầm giọng mở miệng sau đó liền dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước mà chính như hắn đoán như thế tại đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi một cái trước mắt lại có súng âm thanh từ hát s â m lâm trong bóng tối chuyển đến phanh một tiếng thậm chí ngay cả khoảng cách đều giống như gần thêm không ít tiếng súng này cùng những huyễn tượng k i a một dạng cũng là đường mòn bên ngoài hoa tươi cùng tây nấm cô bé quàng khăn đỏ trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một tia nghĩ mà sợ bởi vì nàng biết nhận dẫn dụ mà thoát ly đường mòn là trong hát xâm ban sơ cũng là nguy hiểm nhất cấm điều mà ngay mới vừa rồi cái tia trong vài giây nàng lại thật sinh ra một chút dao động loại này dao động đối với nàng dạ thất tỉnh thâm niên cô bé quảng khăn đỏ mà nói vốn là không nên nhưng nàng lâm vào nguy hiểm tư duy điểm mù bên trong nàng không nghĩ tới liền ngay cả thợ săn cũng có thể là hát s â m lâm dùng để mê hoặc người thủ đoạn một trong càng không nghĩ đến vùng rừng rậm này vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đã tìm được cơ h ộ i có thể đồng thời mê hoặc ở đây tất cả mọi người tốt nhất yếu tố hát s â m lâm giống như rất thông minh ấy liền nhỏ giọng nói ra thủ đoạn của nó vẫn rất lợi hại nó không nhất định sẽ suy nghĩ đi ở một bên cô bé quảng khăn đỏ lại lắc đầu cao cấp hơn mù quắng có lẽ cùng trí tuệ không khác thậm chí so với nhân loại cái gọi là suy nghĩ càng cao hơn hiệu quy tắc loại đồ vật luôn luôn như vậy không nói đạo lý không quan trọng dù sao nó dẫn dụ đối với chúng ta vô dụng vô sinh chậm dần bước chân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nghe tiếng súng dừng lại cái gì cũng không có xuất hiện ta còn tưởng rằng tiếp xuống cái kia thợ săn sẽ trực tiếp xuất hiện tại phụ cận mời bọn ta đi qua tâm sự ấy l ì n gắn b i ế n môi xem ra cái này hát s â m lâm hay là có cực hạn à thợ săn kia muốn thật xuất hiện nói không chừng bọn ta thực sẽ mắc lừa đâu vô sinh nghĩ, nghĩ có thể là hát xâm lâm cực hạn cũng có thể là là bởi vì thợ săn bản thân c thủ đằng sau hắn không nói thêm gì nữa mà là dọc theo đường mòn tiếp tục đi đến phía trước lại qua một hồi đường mòn hai bên đèn đường bắt đầu chậm rãi trở tối giống như quy tắc đã đề ra như thế trong h á c xâm lâm hết thẻ c h e chở cũng chỉ là tạm thời ánh sáng sẽ t ạ n biến đường sẽ biến mất trong lò sưởi trong tường ngọn lửa sẽ dần dần dập tắt liền ngay cả những cái k i a phòng nhỏ cũng sẽ dần dần bị nuốt vào rừng rậm c h ỗ sâu nương theo lấy ánh đèn biến mất đường mòn trở nên bắt đầu mơ hồ con đường cùng rừng rậm ở giữa giới hạn ngay tại biến mất trước đây biến mất tiếng sói chu xuất hiện lần nữa liên tiếp càng ngày càng gần vu sinh rốt cục cảm thấy ánh mắt là cái kia ác、làng. hướng mình quăng t ớ i ánh mắt sói mua tới sói mua tới con sóc đ ố n g nhiên khẩn trương nhắc tới đứng lên phòng nhỏ đâu phòng nhỏ làm sao còn không tới vũ sinh ngẩng đầu tại rừng rậm chỗ sâu mơ hồ thấy được một đường ánh sáng nhưng này ánh sáng còn rất xa mà rất nhiều mơ hồ vô hình bóng dáng cũng đã bắt đầu xuất hiện tại phụ cận trong rừng rậm đàn sói tới so với lần trước tới còn nhanh hơn lại ngay tại cấp tốc thành hình song song vết bắt nhất tình huống nhà gỗ cùng đường mòn ở giữa không có liên tiếp đường bị đàn sói cắt đứt con sóc một chút liền thấy được những cái kia xuất hiện tại trong rừng rậm bóng sói trong nháy mắt trên cái đuôi lông tơ đều nổ bể ra đến ngay sau đó nó liền quay đầu nhìn về phía vũ sinh gấp rút mà hoảng sợ nói ra đợi chút nữa chúng ta muốn chạy phải bay nhanh chạy n g a n b ạ n không có khả năng ngừng biết không tuyệt đối không nên cùng đàn sói lâm vào người đang làm gì con sóc kinh ngạc nhìn xem vũ sinh lại nhìn thấy đối phương chỉ là ước lượng trong tay cây kia dọa người côn đổng sau đó đưa tay chỉ chỉ một cái hướng khác hồ ly vũ sinh chỉ vào rừng rậm chỗ sâu chính mình cảm giác được ánh mắt chuyển đến phương hướng trông thấy bên kia sao khoảng cách ba năm trăm phạm vi g i i một trăm hai mươi m ư ơ i sáu phát cấp tập bắn thu đến hồ ly cô nương trên mặt trong nháy mắt lộ ra hương phân dáng tươi cười ngay sau đó tại con sóc trong ánh mắt kinh ngạc nàng đ ỗ n g nhiên mở ra hai tay ngân bạch đôi cáo tại hoàng hôn trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên nở rộ mở mịt quan g hoa tại yêu hồ sau lưng bốc lên ngay sau đó hồ hỏa bạo liệt phát ra h oanh minh một cây lại một cây màu trắng bạc thân đốt tại u la m liệt diễm lập lòe bên trong cấp tốc lên không trên không trung cấp tốc điều chỉnh góc độ tiếp lấy hỏa diễm hai lần tăng cường đ ỗ n g nhiên hóa thành cơ hồ chiếu sáng toàn bộ cánh rừng mánh liệt chấp lóe liên tục không ngừng tiếng rít đâm rách không khí tại cái này giống như báo tang nữ mà tại nhóm đầu tiên đôi cáo phi đạn thoát ly đồng thời hồ ly đã cực nhanh điều chỉnh một chút khí tức ông một tiếng nhóm thứ hai cái đuôi liền sung ra lại là một vòng cấp tốc phóng lên không xét qua hát xâm lâm trên không gú làm tiến lên diễm giống như bay ngược lưu tinh lôi cuốn lấy t ử v o n g từ trên trời giáng xuống ông một tiếng hồ ly sau lưng cái đuôi lần nữa bổ sung hoàn tất bất quá lần này nàng không có bắn ra đi mà là tại mỗi một đầu chóc đuôi duy trì lấy cao lại lập loài ánh lửa cũng đưa ánh mắt về phía chung quanh rừng cây trong bóng tối đinh t a i nhức có qua quanh minh từ phương xa chuyển đến đại đ i ệ tại rung động không khí đang thác ảo c h n đảo, p hỏa n phất t o bỗng ộ r đều nhiên u hóa n g b thành mấy đạo dày đặc ngọt lửa bảy tám đầu dày đặc như thác nước xạ kích phong bạo vô tình roi đắp tiếng đàn sói u é thành c h không bọn bằng nhỏ i đem chúng quanh đại thụ t h e trời chặn ngang nổ đoạn hỏa diễm lại đốt nơi này khắp nơi có thể thấy được cảnh khô lá heo ứa yêu diễm màu lam hồ hỏa cùng xích hồng g i ã hỏa c u ố n lấy nhau dâng lên nghe lớn nghe lớn nghe lớn nghe lớn nghe thật to h ổ ly cao hứng cho mình h ổ la bạc súng máy phối thêm âm đáy mắt lóng lánh màu đỏ vàng ánh sáng khắp khuôn mặt là h ư n phấn vô sinh cao cao d ơ lên trong tay cái kia thấm đầy chính mình máu tươi lang nhao động hung hăng hướng phía một đầu vọt tới trước mặt mình cự lang đệ xuống cái kia quái vật dữ tợn phát ra một tiếng bén nhọn ngắn n g i chu lên tại chỗ bị nện đến máu thịt b é bét nằm xuống đất ngay sau đó hắn lại đem côn sắt ấy l i n một bàn tay nắm thật chặt vu sinh tóc vừa muốn nâng lên một tay khác triệu hoán sợi tơ liền bị vu sinh mở miệng đánh gãy ngươi trước đ ừ n g độc thủ đây đều là phổ thông đàn sói chờ gặp gỡ ta cùng hồ ly không đối phó được loại kia đồ chơi ngươi lại đến biết ấy l i n cực nhanh đáp ứng nói vu sinh thì ngay sau đó lại cơ gậy đánh bại một cái c ự lang đưa tay chỉ hướng phía trước đạo kia xa xôi lửa đèn phương hướng này hồ ly mở một con đường đi ra、Tốt. hồ ly hô lớn một tiếng sau đó trực tiếp ôm hai cái đuôi hướng phía vu sinh ngón tay phương hướng một trận bắn phá ngay sau đó lại là ba phát hồ la bạc phi đạn lên h ô n g đánh vào chỗ rừng sâu tại điên c ù n g công kích cùng điên c ù n g lan tràn yêu h ỏ a cháy vùng bên trong những cái kia tụ tập lại đàn sói cùng rừng rậm cùng một chỗ bị nạnh xinh xinh xé mở một con đường đúng ta muốn nhìn chính là cái này vũ sinh nết miệng nở nụ cười dáng tươi cười sán lạn mà h ư n phấn tựa như rốt c ụ c chơi đến ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đồ chơi liền cái này sĩ、sì、vợ hồ tiên đầu đạ văn học thiếu nhi tiếp tục đánh tiếp tục mở đường bọn ta đi tìm bà ngoại sói hắn cơ cái kia dọa người côn đồng sài bước đi hướng đạo kia do lửa nóng hừng hực cùng o a n minh hỏa lực xé mở trong rừng đại đạo không ngừng có c à n g nhiều sói từ trong bóng tối sinh sôi đi ra những n à y hoàn toàn y theo quy tắc hành động không chút nào biết sợ hai cùng thống khổ là vật gì quái vật hung hãn không sợ chết từng lớp từng lớp phóng tới vô sinh trong đó hơn phân nửa đều sẽ lập tức bị quét ngang tới dậy đặc bắn trụm tại chỗ đánh chết mà còn lại một chút cũng khó thoát vô sinh trong tay cô đồng nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có lọt lưới quái vật liền sẽ bị cô bé quảng khăn đỏ triệu h ắ n đi ra ảnh làng cùng nhau tiến lên cắn xé thành máy vỡ con sóc trợn mắt há hốc mồn mà nhìn xem đây hết thảy toàn thân run dậy mà nhìn xem đây hết thảy nó loạn thần kinh thất lên ngất đi sau đó vừa sợ tỉnh lại. phản phất từ một cái hoang đường q u ỷ dị ác mộng đột nhiên tiến vào một cái khắc càng thêm hoang đường ngộ cảnh nó nghe được toàn bộ hát xâm lâm đều đang vang vọng lấy đáng sợ anh minh nghe được vùng rừng r ầ m này chỗ sâu vật gì đó ngay tại gào thét rừng r ầ m trật tự bị khiêu chiến bị miệt thị bị trà đạp sau đó rừng r ầ m bắt đầu phản kích người xâm nhập càng mạnh đàn sói liền càng nhiều đến không hết sói ngay tại trong rừng dẫm tụ lại không đúng không đúng, không phải như vậy con sóc thét chói thai vang lên thanh âm cơ hồ bao phủ ở chúng quanh bạo tặc cùng tiếng gào thét bên trong không phải như thế nhưng ta cảm thấy rất tốt chỉ có cô bé quàng khăn đỏ nghe được con sóc cái k i a lanh lảnh thanh â m nàng có chút quay đầu mang trên mặt một loại chưa bao giờ có phảng phất từ tuổi thơ lúc liền k i ể m chế đến nay khoái hoạt cùng đúng lòng dù là chỉ có một lần ta cũng cảm thấy rất tốt chương một trăm sáu mươi tám an toàn tạm thời chương một trăm sáu mươi tám an toàn tạm thời d ư ơ n g d ầ m tại hỏa lực bên trong oanh minh run rẩy hắc ám v ậ n vẹo chuyện cổ tích tại yêu hỏa bên trong cháy lương thực trong bóng tối sinh sôi đàn sói bị liên tiếp xé nát đánh bại toàn bộ khu vực bị thuần túy bạo lực cưỡng ép xé mở u n g t ù n cây rừng như yếu ớt mạ trong chớp mắt bị cắt đổ xé rách một đầu đ con sóc ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy nó trốn ở cô bé quảng khăn đỏ mũ trùm bên trong thân thể run lẩy bẩy trong rừng rậm t r ù m thiên ánh l ử a chiếu vào nó cặp kia đen lúng liếng trong mắt nhỏ cảnh tượng kia phảng phất l u n g chạy cả mảnh trời màn không phải như vậy cho tới nay đều không phải là dạng này điều tra tránh né chuyển ở gì, ẩn nút sau đó lại tránh né tiếp tục chuyển rời đến kế tiếp phòng an toàn trong rất nhiều năm đây chính là rơi vào hát xâm lâm cô bé quảng khăn đỏ sống sót biện pháp duy nhất mảnh này tràn ngập hát y rừng rậm từ trước tới giờ không cho phép con mồi của mình làm ra vượt qua quy củ sự tình mà những cái t i u bất hạnh các con mồi bản thân cũng chưa từng từng có phản kháng những quy tắc này lực lượng chưa bao giờ có chuyện như vậy con mồi dùng máu và l ử a xé nát đàn sói ở trong rừng rậm cưỡng ép mở ra một con đường con sóc không còn hét lên nó chỉ là ngu ngơ mà nhìn xem phản phất cái k i a nho nhỏ đầu góc đã không chịu nổi gánh nặng chuyện phát sinh trước mắt để nó đã mất đi suy nghĩ cùng phản đoán năng lực cô bé quàng khăn đỏ thì tại cười đó là trước nay chưa có vui sướng mà b ô n g lòng cười khi tiếng sói c h u vang lên thời điểm sợ hãi y nguyên sẽ từ nàng đáy lòng sinh sôi nhưng mà ngay sau đó đảo qua tầm mắt hồ hòa mưa đạn bay qua bầu trời đôi cáo phi đạn cùng khỏe mắt liếc qua trong t i a dễ hung ác vung vẩy lang nha bồng liền sẽ vì nàng mang đến một loại khác cảm xúc dị dạng tùy ý p h o n g túng hưng phấn cùng vui vẻ lần lượt đánh thẳng vào phần sợ hai kia g i a o hội trở thành một loại chính nàng đều nói không rõ không nói rõ run dày cảm giác nàng không biết mình đến cùng là đang sợ hay là tại cao hứng cũng hoặc là chỉ là đơn thuần phát tiết nàng chỉ cảm thấy dạng này rất tốt dù là cả đời chỉ có một lần cũng tốt nàng hận thấu nơi này nàng liền muốn nhìn đến đây cháy hừng hực vô sinh có chút như đầu bắt được thiếu nữ áo đỏ, đỏ nụ cười trên mặt cùng đáy mắt c h ấ lóe thật tốt hai tử liền nên ngẫu nhiên phát một chút điên cũng còn không có mười tám tuổi đâu không cần sớm tựa như người trưởng thành một dạng làm gì đều lo trước lo sau lo trước lo sau sự tình có thể giao cho chân chính đại nhân hắn hoạt động một chút cổ tay chuyển động cây kia hàn đầy lưới dao đinh sắt cùng cốt thép mảnh vỡ thép cây lang n h a n đồng làm dịu lấy run lên nhói nhói cơ bắp thứ này dùng rất tốt dùng tới toàn lực vung mạnh đi ra thời điểm có thể dễ như t r ở bàn tay đạp nát những con sói kia đầu những cái kia từ trong bóng t i a từ trong bóng tối chui ra ngoài quái vật tại nào lên thời điểm liền sẽ có được cơ thể cái này cho vu sinh rất tốt phát huy cơ hội đổ vào đầu kia cháy hừng hực trong rừng trên đại đạo trong đó một chút thi thể đã loạn trà loạn t r o ạ n g mà đứng lên chính ngủ quáng mà ở trong rừng rậm du đãng tùy thời gặm cắn mặt khác từ trong bóng tối xuất hiện đàn sói vô sinh cùng chúng nó huyết mạch tương thông cũng chính là mượn nhờ những này lan tràn đi ra máu tươi vô sinh có thể tình tưởng nắm chắc đến hát xâm lâm b i ế n hóa rừng rậm còn không gọi được đang thiêu đốt hừng hực cùng mảnh này vô biên vô tận rừng rậm xo ra hồ hỏa trôi nhóm lửa mảnh này hỏa diễm nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một mảnh không đáng chú ý ngọn lửa đếm không hết đàn sói ngay tại từ cảng xa trong hát cám sinh sôi đi ra. số lượng vô cùng vô tận ác ý thời gian thực ra tăng mãnh liệt tiêu diệt tốc độ xa xa không đổi kịp bọn chúng phát sinh tốc độ cái kia lớn nhất ác lang không có bị tiêu diệt cứ việc khi cái kia mười sáu phát hồ la bạc phi đạn rơi xuống đất thời điểm vũ sinh một lần cảm giác được đạo kia đến từ ác lang ánh mắt tiêu tán nhưng chỉ vẹn vẹn một lát sau hắn liền phát giác được ác lang khí tức đang bay nhanh chúng sinh cái kia nguồn gốc từ cô bé quảng khăn đ ỏ nhận biết cùng sợ hai chỗ sâu quái vật có thể vô điều kiện vô hạn lần lại xuất hiện trong hát xâm lâm mà bây giờ chúng sinh nó ngay tại từ từ hướng bên này dựa sắp vào mạnh này ác ngộng thể lượng quá lớn lớn lớn mà cô bé q u ả n g khăn đỏ đối với cái này cũng không hiểu biết nàng có lẽ tại tỉnh táo lại đằng sau sẽ nghĩ tới những này nhưng bây giờ nàng hiển nhiên còn đắm chìm tại nhìn xem hát s â m lâm cháy hừng hực trong vui sướng vậy liền để nàng tiếp tục cao hứng lấy đi hai tử liền nên thật cao hứng vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi trên mặt hưng phấn mà vui sướng biểu lộ lại không chút nào biến mất hắn còn có thể lại náo h một hồi mà động tĩnh lớn như vậy cái k i a dấu ở không biết nơi nào thợ săn chắc hẳn đã chú ý tới nếu như ta còn có dù cho một chút lý trí giờ phút này nên sẽ đối với chính mình bọn này vô pháp vô thiên kẻ xông vào sinh ra đầy đủ hứng thú toa kia lóe lên ánh đèn nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng nhìn phong nhỏ vũ sinh r ơ i lên dính đầy máu tươi hốn ván trí trượng xa xa chỉ vào tòa kia tràn ngập u y ễ n tường sắc thái nhà gỗ nhỏ bọn ta tới xem xem hắn x à i bước hướng đi về trước đi tú lam yếu hỏa tại dưới chân hắn kéo dài cao lớn vặn vẹo cây cối tại bên cạnh hắn ẩm v a n g khuếch đạo đôi cáo phi đạn bạch phá không khí tiếng rít đâm thủng bầu trời hoàng hôn chẳng biết lúc nào đã biến mất trong màn đêm chiếu đến trùng tiên á n h lửa đàn sói một đất tiếp một đất từ trong bóng tối vào tới lại bị hồ ly dày đặc bắn ph Hồ Ly b、so、không không ắ trong đầu chớp mắt chung ế t n quanh tiếng sói chu liền giảm bớt đàn sói bắt đầu cực nhanh lui tán cho dù là đã thực thể hóa đồng thời vọt tới chỗ gần sói cũng khi tiến vào phòng nhỏ phạm vi đằng sau cực nhanh một lần nữa biến thành bỏng dáng lại đang trong ngọn đèn tăng giã hồ ly hơi thở hổn hển hai tay một bên một cái ôm chính mình cái đ u ô i to sau lưng còn bao quanh rất nhiều ly thể hồ hỏa ngạc nhiên nhìn xem một m à n này con sóc từ cô bé quẳng khăn đỏ trên bờ vai nô đầu ra nó chừng t r o n g mắt quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng lại quay đầu nhìn xem r ẫ kia tại h ỏ a diễm c h i lộ cuối cùng l ặ n g lặng đứng lặng nhà gỗ nhỏ phát ra rên dị giống như hoảng sợ bất an thanh âm kế tiếp còn muốn phát sinh cái gì vu sinh đi vào cửa nhà gỗ vào bên trong nhìn một chút sau đó mang trên mặt cười đưa tay gõ gõ cửa gỗ ba ngoại sói có ở nhà không trong nhà gỗ nhỏ yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại vu sinh lại gõ gõ khách nhân đến đi trong nhà gỗ như cụ không có một chút động tĩnh xem ra bà ngoại sói thật không tại vũ sinh lắc đầu đối với hồ ly cùng ấy liền nói ra sau đó liền đẩy ra cánh cửa kia k á t k c t một tiếng cửa gỗ mở ra trong nhà gỗ ấm áp ánh đèn đập vào mặt cùng nhau chuyển đến còn có loại kia không thể tưởng tượng nổi phản p h ấ t bị lực lượng gì che chở lấy đồng dạng an nhàn yên tĩnh cảm giác vũ sinh một tay mang theo còn tại hướng xuống dỉ m u vốn ván trí trượng cẩn thận nhưng không nhiều cất bước mà vào hắn nghe được phía trên chuyển đến phanh một tiếng động tĩnh gì vũ sinh trong nháy mắt căng cứng lên thần kinh mang theo chiếng côn đột nhiên quay người cảnh giới sau đó hắn liền nghe đến trên bờ vai truyền đến tiểu nhân ngẫu tức hồn hển thanh â m đầu ta xô cửa không lên ngươi đi vào thời điểm không biết nhìn một chút sao vũ sinh lúc này mới hậu chi hậu giác quay đầu nhìn thoang qua nhìn thấy ấy liền chính bưng bít lây c h á n tại cái kêu cục thì thẩm t em đi môn này k h ô n g cũng quá thấp đi ta đều sớm túi đầu đều không có tránh khỏi vũ sinh ngươi lại ra nhân ngẫu không may cấp tốc hỏa tan trong đội ngũ còn sót lại không khí khẩn trương tất cả mọi người rất nhanh lộ ra hiểu ý dáng tươi cười hồ ly quá phẫn nhất nàng vui lên tiếng ấy liền măng có thể khó nghe ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi Vũ Hồ Ly. Hồ Ly cô bé quàng khăn đỏ cũng đi theo tiền đến ngồi ở kia trương không đung đưa trên giường nhỏ nhìn qua có chút mật người con sóc từ nàng ngũ trùm bên trong bò lên đi ra đứng tại trên bả vai nàng cũng cùng theo một lúc mật người vũ sinh nhìn thoáng qua tấm kia đầu gỗ trên bàn cơm b ả y biện đồ vật tại một cái chén gỗ bên trong mở r a lấy ra một cái hạt sổi đến cầm đi hướng đang ngẩn người con sóc cho trước ngươi hạt sổi không phải mất rồi à cho ngươi cái mới con sóc do dự nhận lấy cái kia hạt sổi nhưng không có ăn ý tứ chỉ là ngây ngốc ngẩng đầu nhìn vũ sinh qua nửa ngày mới toát ra một câu tạ ơn vũ sinh nhìn đối phương phản ứng này cảm giác rất có ý tứ cố ý đùa nó phía sau cái kia kinh điển lời kịch đầu con sóc xứng sở cái gì lời kịch liền câu kia hai mươi là con sóc bằng hưu tốt nhất ta cho ngươi hạt sổi ta có phải hay không là ngươi bằng hưu tốt nhất con sóc tốt l â y dại nửa ngày không có động tĩnh giống như đứng máy một dạng vô sinh nhưng không có để ý phản ứng của nó lúc đầu hắn chính là t r e o chọc cái này kỳ quái tiểu ra hỏa lúc này liền thu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phảng phất đã bình tĩnh trở lại màn đêm đàn sói lui bước trong hát s â m lâm quay về an t ĩ n h chỉ có khó mà biến mất h ú lam yếu hỏa còn tại trong rừng chậm chạp thiêu l ố t lên nhưng cũng tại dần dần bị c h u n g quanh hát cám n ư ớ t hết dập tắt bị ngọn lửa đốt cháy bạo tạc sẽ rách khu vực ngay tại dần dần trở về hình dáng ban đầu con ác lan kia ngay tại chung quanh quanh quần một chỗ cô bé quàng khăn đỏ ngầm đầu kinh ngạc nhìn hắn nó lại không chết bọn ta chỉ là đại náo một phen cách phá hủy nơi này còn sớm vô sinh c ư ờ i đối với thiếu nữ nói ra nhưng ngay sau đó liền lắc đầu không có việc gì nó tới ta liền đánh nó ngươi không cần sợ ta không đang sợ cô bé quàng khăn đỏ t ú i đầu xuống thanh âm có chút khó chịu thoại âm rơi xuống nàng lại p h ả n phất sợ đối phương chọc thủng chính mình giờ phút này đáy lòng khẩn trương tranh thủ thời gian lại rời đi chủ đề đưa tay chỉ vào ngay tại vô cùng cao hứng gặm thịt khô hồ ly nàng ăn chính là cái gì à nhìn xem ăn thật ngon ăn ngon thịt vô sinh đi qua từ hồ ly nơi đó cầm một đầu thịt khô tới nhét vào cô bé quảng khăn đỏ trên tay muốn nếm thử sao chương một trăm sáu mươi chín trực diện sợ hãi chương một trăm sáu mươi chín trực diện sợ hãi ăn ngon thịt vũ sinh đem thịt khô đưa tới cô bé quảng khăn đỏ trước mắt mang trên mặt mê hoặc đồng dạng dáng tươi cười đầu kia thịt khô mang theo một loại mê người đỏ sậm nghe đứng lên vô cùng nhưng mà cô bé quảng khăn đỏ lại bản năng cảm giác được thứ này có chút cổ quái càng là từ vũ sinh trong tươi cười phát hiện cái gì thiếu nữ hơi nhũ lên lông mày chờ một chút thứ này đến cùng là trước đó bà ngoại sói vũ sinh cũng không có dầu diếm đối phương hỏi một chút hắn liền trực tiếp nhẹ gật đầu liền lần trước tại gian hướng kia không ánh sáng trong phòng nhỏ giết chết cái kia ta đem nó x á c h về đi sau đó thử dùng các loại phương pháp gia công phát hiện hương vị vẫn được cô bé quàng khăn đỏ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn hô hấp thậm chí đều đ ố n g nhiên dừng lại vô sinh thì còn tại giới thiệu xương sườn thịt thích hợp sắc lấy ăn hoặc là hầm trên đùi thịt rất dẻo dai cần nấu thật lâu mở giới ra khá nhiều bộ phận nướng ăn cảm giác không sai mà lại rất thơm một bộ phận nội tạng thì thích hợp dùng để xuyên đoa chính là xử lý không tốt lời nói có một loại mùi vị Mặt khác vừa nói vũ sinh một bên lại đem thịt khô hướng phía trước đây mị cười nhìn trước mắt thiếu nữ áo đỏ thử một chút xem sao chỉ cần tiếp nhận nó nơi phát ra hương vị kỳ thật rất tốt cô bé quàng khăn đỏ rõ ràng trên thân g i ậ t mình lập tức vô ý thức liền hướng sau rời một chút trong ánh mắt hôn tạp luôn uống khẩn trương thậm chí mang theo một chút kinh dị nàng ngạc nhiên mà nhìn xem vô sinh đầu hôn loạn nửa ngày mới rốt cục tổ chức ra ngôn ngữ ngươi các ngươi đem bà ngoại sói ăn ngay tại ăn còn không có ăn xong vô sinh thuận miệng nói ra cần kinh ngạc như vậy à. trước đó ngươi còn nhìn thấy một bàn quặng hoa tỏi xào đói k h á c đâu cô bé quàng khăn đỏ khỏe mắt lập tức lắc một cái h i ệ n nhiên là nhớ lại người nam nhân trước mắt này đã làm xong cái gì khác kinh dị sự tình liền trợt cảm thấy đối phương đem bà ngoại sói làm thành thịt khô chuyện này giống như cũng không phải như vậy làm cho người ngoài ý muốn nhưng không ngoài ý muốn về không ngoài ý muốn nàng nhìn xem cái kia nhan sắc đỏ sầm miếng thịt trong lòng dị thậm chí một chút cảm giác sợ hãi nhưng không có giảm bất chút nào mà đứng tại cô bé quàng khăn đỏ trên bờ vai con sóc thì tại ý thức được khối thịt này làm đến đ ấ y chuyện gì xảy ra đằng sau trực tiếp con mắt đ ả o một vòng ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền thẳng tắp ngã chồng v à xuống ngay tại trên bàn cơm gặm thịt khô h ổ ly cô nương ngẩng đầu nhìn bên này một chút sau lưng một đống cái đôi lung la lung lay nếm thử đi ăn ngon lắm ăn một miếng đi rất thơm thật rất thơm cô bé quàng khăn đỏ hô hấp dần dần có chút gấp rút giống như có thật nhiều thanh âm bỗng nhiên dưới đáy lòng vang lên không nóng không vội nhưng lại không ngừng nói nhỏ lấy vô sinh thanh âm chính nàng thanh âm thậm chí sói thanh âm thử một lần đi liền một ngụm dưới đáy lòng những âm thanh này thúc giục bên trong nàng rốt cục chần chờ vừa tay nương theo lấy chờ mong cùng mâu thuẫn đồng thời hiện lên mâu thuẫn cảm giác nàng nhận lấy đầu kim màu đỏ nàng nhìn thấy vô sinh trên mặt lộ ra nụ cười xá n lạ tại trong nụ cười kia thịt khô tản ra kỳ diệu hương khí từng đợt bay vào mũi của nàng sợ hãi rất khó tiêu trừ nhất là từ tuổi thơ lúc liền cắm d ễ tại trong lòng ngươi sợ hãi nàng nghe được vô sinh nhẹ g i ọ n g tự đủ, nhưng từ hôm nay trở đi ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần này nguồn gốc từ sói sợ hãi là ngũ vị hương mối tiêu vị cô bé quàng khăn đỏ ngờ, ngờ thân sắc cổ quái nhìn xem vô sinh cái này cái gì tả môn thuyết pháp a so với trực diện sợ hãi đối kháng sợ hãi biện pháp tốt hơn là cho nó giao phó cảm giác cùng hữ vị vũ sinh nụ cười trên mặt vẫn như cũ ngươi không cảm thấy cái này rất có đạo lý sao đúng vậy rất có đạo lý cô bé quàng khăn đỏ đem thịt khô nhét vào trong miệng phản phất muốn hoàn thành một hạng liên quan đến sinh tử nhiệm vụ nhắm mắt lại hung hăng cắn xuống thật rất cứng cắn có chút tốn sức nhưng đúng là thịt cũng chỉ là thịt mà thôi xa xôi rừng rậm chỗ sâu đ ỗ n g nhiên lại chuyển đến yếu ớt mơ hổ tiếng s ó i chu cô bé quàng khăn đỏ lại không phân rõ cái k i a chu lên thanh n â m đến cùng là thật xuất hiện hay là vẹn vẹn như như ảo giác hiện lên ở trong lòng mình nàng ngai lấy trong miệng k ố i thịt quyết tâm đồng dạng dùng đến lực nàng đem nó luất xuống cảm thụ được cái kia thô giáp xúc cảm lướt qua hết hầu vũ sinh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn cảm nhận được cái kia ác lan g ánh mắt ánh mắt kia chính nhìn chằm c h ậ p nơi này nó trước đây một mực bốn chỗ băn khoăn lấy nhưng ở giờ khắp này nó đ ỗ n g nhiên đình chỉ di động mặc dù chỉ đình chỉ vài giây đồng hồ rơi tại trên giường con sóc chậm rãi tỉnh lại cái này và hôm nay đã mấy lần kinh lịch nghiêm trọng kinh hãi không may bộ g ặ m nhấm tiểu động vật ngẩng đầu nhìn một chút nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ ngay tại căn xé bà ngoại xói thịt lập tức lại dắt một tiếng ngất đi nhưng vũ sinh tiện tay liền đem nó xét lên trên không trung lắc lư mấy lần, ta có vấn đề con sóc không muốn trả lời vật nhỏ giật mình tỉnh lại lập tức r y ruổi lấy thép to ác lan g cùng bà ngoại sói ở giữa là quan hệ như thế nào vô sinh căn bản không để ý con sóc phản ứng chỉ là phối hợp hỏi bọn chúng là cùng một cái đồ vật sao con sóc chừng mắt mắt nhỏ nhìn xem vô sinh vô sinh cũng l ặ n g lặng mà nhìn xem con sóc vô sinh thậm chí có thể cảm giác được trong lòng bàn tay chuyển đến cái này tiểu động vật gấp rút như nhịp trống giống như nhịp tim bà ngoại sói là ác lan một mặt con sóc cuối cùng mở miệng cũng không biết nó là tại e ngại vô sinh hay là tại e ngại cái tia nhìn chằm chằm nơi này sói nó đi vào trong phòng nhỏ chính là bà ngoại sói nó ở bên ngoài đem ngươi ăn hết chính là á c lan g nó truy đuổi ngươi thời điểm chính là đàn sói tất cả sói đều là á c lan g một mặt á c lan g thì là h á c s â m l â m một mặt thân thể của nó khe run cổ rụt lại co lại nơi này hết thệ đều là dạng này quấn ở cùng một chỗ tựa như c ộ n chỉ, giống mạch máu giống t h ầ n kinh sau đó tất cả mọi thứ đều sẽ quấn ở lâm vào trận này ác n g ộ n g cô bé quảng khăn đỏ trên thân nó nói liên miên lại nhả y nói thanh âm lanh lảnh mà phát run thợ săn cũng là nơi này một bộ phận từ ta nhớ kỹ thời điểm là được con sóc không biết ngươi tìm thợ săn l à m gì nhưng ta sẽ không giúp cho ngươi ta ai cũng không giúp ta sẽ chỉ đối với sói nổ súng nghe con sóc trả lời vũ sinh như có điều suy nghĩ hắn cẩn thận cảm giác từ huyết dịch kết nối bên trong truyền đến những tin tức kia cảm giác đàn sói tại phòng nhỏ che chở phạm vi bên ngoài hoạt động tình huống cùng đạo k i a n g u ồ n gốc từ ác lang ánh mắt biến hóa đàn sói tại trong phạm vi cảm nhận của hắn biến mất ác lang ánh mắt chính tập trung ở cửa ra vào có đồ vật gì xuất hiện ở nơi đó dần dần thành hình bà ngoại sói ngay tại tạo ra hắc xâm lâm trật tự tiếp tục vận hành sân khấu tại dựa theo kịch bản an bài xuống một cái diễn viên đăng chẳng mình tại trong nơi này một trận đại náo tựa hồ cũng không có ảnh hưởng toàn bộ sân khấu vận chuyển vô sinh bất động thần sắc phản vất không có phát giác được ngoài cửa khí tức biến hóa chỉ là bình tĩnh từ thịt khô bên trên kéo xuống một đ i ề u nhỏ đưa cho con sóc ăn đi con sóc điên cùng dấy ra nhảy đến trên giường hoảng sợ nhìn xem vô sinh trong tay đồ vật ta ta là con sóc ta chỉ là một con sóc không không không con sóc không cần thứ này ngươi cũng hẳn là đối kháng sợ hãi trong lòng mình vô sinh rất nghiêm túc mà nhìn xem đối phương cô bé quảng khăn đỏ đã đem nó ăn hết hiện tại đến thế ngươi con sóc con sóc kỵ sĩ、si、không sợ hãi con sóc thét chói thai văng lên con sóc kỵ sĩ v ă ngươi n đừng như vậy vô sinh tiện tay đem cái k i a một khối nhỏ miếng thịt ném tới một bên tốt à ta không bắt buộc con sóc giật mình tựa hồ không nghĩ tới vô sinh sẽ như vậy đơn giản liền vương tha nó nhất thời có chút không dám tin tưởng vô sinh thì không có để ý con sóc phản ứng chỉ là nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ t ố t nghỉ ngơi không sai bị lắm ngươi cần phải trở về cô bé quảng khăn đỏ kinh ngạc n g ầ n đầu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng vô sinh đưa tay chỉ chỉ cửa ra vào bóng dáng ngay tại ngoài cửa biến thành h ự thể nơi đó truyền đến nặng n ề tiếng hít thở Bà ngoại xói tới, vụ sinh không nhanh không xói tới, vụ cô h hiểm, ậ m đem nói ngươi nơi này sẽ có nguy lìn tiên ngươi ngoài. có tiếp lại ra, trước ra ta đưa lưu tục c ấy sẽ để bé quảng khăn đỏ v hạ to h miệng tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng mà ngồi tại vũ sinh trên bờ vai ẩy lìn đã hướng nàng mở bàn tay khí tự câm lãnh tại trong lúc vô hình nắm lấy cô bé quảng khăn đỏ ý thức sau đó bông nhiên hướng bên ngoài kéo một cái thiếu nữ thân ảnh trong chấp mắt biến mất tại trong nhà gỗ v u sinh trầm mặc một hồi quay đầu nhìn về phía trên bờ vai nói thật ngươi liền không thể để cao để cao chiêu này thoải mái dễ chịu tính mỗi lần đem người làm tỉnh lại đều cùng đột tử một lần giống như nói nhảm không cùng đột tử giống như có thể đem người vô điều kiện tỉnh lại sao ấy lean lít mắt nàng hiện tại tỉnh chính chửi đồng đâu dùng tiếp s ó n g không không cần v u sinh tùy ý k h o á t k h o á t tay sau đó đứng dậy hoạt động một chút tay chân tiện h tay cầm lấy cây kia tựa ở bên cạnh cửa h ô ván chi trượng chuẩn bị sẵn sàng một giây sau tiếng đập cửa truyền vào trong thai mỗi người phanh phanh, phanh. phanh phanh phanh cửa gỗ bên ngoài tiếng đánh tựa như trực tiếp đập vào lòng người đ á y một dạng mang theo làm cho người bất an thúc giục b a ngoại sói đến rồi con sóc sợ h ã i kêu lấy nhảy dựng lên tại trên giường nhỏ một vòng một vòng chạy nhanh con sóc con sóc kỵ sĩ cần chuẩn bị cần chuẩn bị phanh phanh phanh tiếng đập cửa lần nữa gấp rút vang lên con sóc hoảng sợ nhìn thấy v u sinh trên mặt mang lên nụ cười sán lạc mang theo cây kia hung tàn lang nha động liền đi qua một thanh mở cửa phòng ra đến đi nhà gỗ cửa mở ra một cái mang theo mũ mềm c ò n lưng thân hình gầy cao và mẹo toàn thân bao trùm lấy màu đen lông ngắn dị d n g một, vào, vào sinh. Sinh một tiếng ra. trầm muộn tiếng vang kỳ quái vũ sinh nhìn thấy móng vuốt kia tựa như sền sệt bùn u não một dạng chia năm xẻ bảy bốc lên tê tê sương mù cảm giác đập xuống xúc cảm cùng nói là huyết đục k vô tận sởi tơ màu đen trong chớp mắt liền từ vô sinh sau lưng lan tràn đi ra như có độc lập sinh mệnh đồng dạng tại trong không khí sinh trưởng tốt g ọ c thêm lại lặng yên không một tiếng động đâm vào cái kia gầy cao quái vật huyết nục bên trong quái vật mạnh mẽ phát triển lấy âm lanh tơ n h ệ n cũng tại mạnh mẽ phát triển trong vòng mấy cái hít thở cả hai liền gắt gao dây dưa đã đặt thành một loại nào đó cân bằng tơ n h ệ n căng thẳng phát ra rang rắc kéo làm cho người bất an tiếng vang bà ngoại sói nhưng cũng bị bách đình chỉ hoạt động ấy l ì n đứng tại trong nhà gỗ nhỏ d ơ hai tay lên thật cao thân thể nho nhỏ lại như đ ú c kim loại trên mặt đất một dạng kháng trụ lực lượng khổng lồ chính như v ũ sinh dự liệu như thế dùng đất xét cùng ngó sen chế thành thân thể đều có thể để ấy l ì n thời gian ngắn chịu được lấy đói khát phản vệ như vậy dùng thép cây chế thành khúc sướng cũng có thể để nàng phát huy ra lực lượng kinh người nguyên thủy tài liệu cải biến tại chuyển hóa trưởng thành ngẫu đằng sau cường hóa hiệu quả là chỉ số cấp tăng trưởng vô sinh xông ra nhà gỗ nhỏ hắn mang theo cây kia hung tàn côn đồng thân ảnh nhanh nhẹn như gió một cước đạp lên mặt đất liền dâm ra một mảnh dạn nước hô sâu hắn đ ỗ n g nhiên nào h về phía cái kia không thể động đậy bà ngoại sói trong tay lang nha bồng hung hăng nện ở người sau trên lồng ngực kịch liệt phản chấn cơ hồ khiến thép cây rời khỏi tay mà quái vật kia n ự c thì trực tiếp bị hắn đập ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn trong động không có huyết đục h ỉ có vô hình sương ngủ phun trào bùn tái nhận xương cốt còn có một viên ngay tại cấp tốc này lên phun r a r a độc tính vật chất trái tim màu đen vô sinh tại phản chấn xa sút về trên mặt đất hơi ổn định một chút thân hình ngẩng đầu nhìn cái kia so với chính mình cao hơn ra gấp hai ba lần bà ngoại sói nhìn xem nó ngực cái kia dọa người lỗ rách đây chính là cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại sói thấm đã no đầy đủ thiếu nữ sợ hãi từ tuổi thơ của nàng một đường t r ư ở n g thành đến nay quái vật cùng quái vật này so ra lúc trước thôn p h ệ hiểu cái kia bà ngoại sói rõ ràng nhỏ yếu hơn được nhiều cái nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái lớn sói mà bây giờ vô sinh trước mắt cái này rõ ràng đã thu được lẽ thường ph một giây sau, vô sinh cảm thấy một cỗ đột nhiên dâng lên báo động cứ việc trước mắt bà ngoại sói còn bị ấy lìn sợi tơ chăm chú c h ó i buộc nhìn qua không có chút nào phát động công kích năng lực hắn vẫn không do dự chút nào hướng bên cạnh đ ỗ n g nhiên bổ nhào về phía trước mà cơ hồ ngay tại hắn đập ra đi trong nháy mắt một cỗ sắc bén mà băng lãnh phong liền lướt qua vô sinh cái hốp hắn chỉ n g h e được sau lưng chuyển đến chói t hai một tiếng gà o thét chính mình trước đây chỗ đứng lập mặt đất liền ngay cả cùng bên cạnh một cây gốc cây cùng nhau bị một loại nào đó vật vô hình cắt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước ngoa tào cái gì chơi vô sinh kinh dị quay đầu nhìn lại. vẹt mắt quét nhìn liền bắt được một đạo ngay tại cấp tốc lùi về bóng ma một giây sau hắn đột nhiên kịp phản ứng ngầm đầu hướng về phía phòng nhỏ phương hướng hô ậy l ị n bóng dáng của nó màn đêm đã bao phủ rừng rậm tinh quang bao trùm lấy bầu trời tại thanh lanh ánh sao dưới cự lang dưới chân bóng dáng ngay tại sinh trường tốt cứ việc sợi tơ màu đen trói b u ộ c sói thân thể nhưng nó bóng dáng giờ phút này cũng đã lan tràn đến gần như có thể vây quanh cả t ò a phòng nhỏ trong cái bóng kia bộ có vô số hỗn độn mơ hồ hình dáng tại quần q u ầ lấy sau đó dãy r u a nói nhỏ lấy toát ra mặt đất tại vô sinh trước mắt thành hình có thân hình gầy có lung la lung lay đi tới h ả i đồng cũng có không chút do dự quay người rời đi người trưởng thành có tại k ê u dên có tại cầu xin có chỉ là l ặ n g lặng đứng ở nơi đó có lại dùng một loại nào đó oán giận hoặc ánh mắt ác độc nhìn xem vô sinh những n à y từ trong bóng dáng xuất hiện đồ vật tại phòng nhỏ phụ cận bồi hồi không ngừng đ ổ s ụ p tan giã lại không ngừng từ bà ngoại xói dưới chân tạo ra bọn chúng tựa như là tại nếm thử làm cho vô sinh giao động vô sinh không chắc chắn lắm điểm này bởi vì hắn lại không biết những cái bóng này sau đó trong phòng nhỏ ấy lìn lần nữa độc thủ lít nha lít nhít màu đen tơ n ệ n xuất hiện từ nhỏ phòng trong cửa lớn từ nhỏ phòng trong cửa sổ tuân ra thậm chí từ nhỏ tường nhà trên vách mỗi một đạo lỗ hồng từ trong ống khói từ nóc nhà cùng vách tường kết nối trong khe hở tuân ra một màn này liền phảng phất nhà gỗ nhỏ tại trong màn đêm sinh trưởng tốt ra vô số lông tóc những này lông tóc ở trong màn đêm bị lấy hóa thành từng đạo răng khắp nơi mạng nhện im lặng bao trùm tại ba ngoại sói cùng nó dưới chân bóng ma bên trên một đạo hát cám lưới đao đang t ừ trong bóng dáng dọc theo người ra ngoài ý đồ đâm v ề vũ sinh lại bị tơ n ệ n quấn q u n h đột ngột tính trệ giữa không trung ngay sau đó c u lam hồ hỏa xuất hiện tại vô sinh trong tầm mắt ngọn lửa kia dọc theo tơ nhện bệnh ra con đường tấn manh cháy lan lấy như là nước chảy tràn ra nhà gỗ đem những cái kia bị tơ nhện trói buộc chặt bóng dáng cấp tốc nung c h ạ y hồ ly hấp thụ lần trước tại trong viện bảo tàng giáo huấn không còn đ ế m thử dùng vật lý công kích phương thức đối phó bóng ma trạng thái đ ị c h nhân mà là dùng tới hỏa d i ễ m của mình hiện tại xem ra cái này rất hữu hiệu vô sinh bắt đầu chuyển động khi cự lang cùng bóng dáng của nó bị ẩy lìn cùng hồ ly liên thủ áp chế đằng sau hắn rốt c u c khai thác hành động Hắn lại m ộ tầng l nữa nhào về phía con n phía về cự l tầng ớ lớn. i lô t tầng lớp lớp sợi tơ màu đen ở giữa không t r u n g x e n lẫn tinh chuẩn đổi kịp làm sinh bước ra mỗi một bước ấy lìn đã phát giác vô sinh ý đồ nàng bệnh ra một đạo thông hướng cự lang ngực cầu thang cầu thang cuối cùng chính là viên kia đang nhanh chóng nhảy lên trái tim vô sinh x u ố n g tới viên kia nhanh chóng nhảy lên trái tim trở thành hắn trong tầm mắt mục tiêu lớn nhất kỳ thật hắn căn bản không biết cái đồ chơi này đến cùng phải hay không bà ngoại sói nhược điểm nhưng đã có như thế bắt mắt hơn nữa còn đang động đạn đồ chơi trong tầm mắt nhảy á nhảy cái kia mặc kệ nó là cái gì vô sinh đều khẳng định phải đi lên cho nó một địa tháo bị tơ nhện c h ó i buộc cự lang phát ra chầm thấp trú lên phô thiên cái địa ác ý cùng l ử a dẫn cơ hồ hóa thành tính thực chất áp lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới vô sinh lập tức liền biết chính mình khả năng đoán đúng hắn một cước đạp vào sau cùng cầu thang bộ nhào hướng trái tim kia tại thời khắc sinh tử này cự lang một bộ phân thân thể vậy mà cưỡng ép tránh thoát tơ nhện c h ó i buộc nó cái kia chia năm xẻ bảy ngực kịch liệt nhúc nhích đứng lên nước bùn giống như huyết đục ngạnh sinh sinh đỉnh lấy tơ nhện áp chế bắt đầu khép lại tái nhợ xương cốt từ trong lồng ngực sinh trưởng tầ vũ sinh vung lên trong tay lang nha bồng liền đập xuống nện ở những cái kia giao thoa trùng sinh trên x ư ơ n g sườn x ư ơ n g sườn lần nữa nương theo lấy chói thai tiếng ồn trùng sinh sau đó vũ sinh lang nha bồng lần nữa nện xuống đem những xương cốt k i a n ệ n đến chia năm xẻ bảy hắn một chút một chút hung ác đ ấ m vào hắn đ ầ y lưỡi dao đinh sắt cùng cốt thép mảnh vỡ hung tàn côn bồng dùng ra tàn ảnh tựa như đảo đới ngoan thạch đồng dạng tại cự lang ngược dê liền đập m a n g khoét hắn bên thai phảng phất vang lên tầng, tầng lấp lấp hư ả o thanh âm thanh âm kia là từ ác lang trong lồng ngực chuyển đến ra từ trong trái tim kia chuyển đến ra từ toàn bộ dùng người ngôn ngữ dùng rừng rậm ngôn ngữ mê hoặc lấy dẫn dụ lấy thậm chí ngụy trang thành hắn tiềm thức hướng hắn từng lần một lặp lại không cảm thấy sợ hay sao chưa từng có do dự sao không chút nào trần trờ sao vô sinh lại chỉ là lại một lần nữa cao cao dương lên trong tay binh khí theo đạo lý ta nên sợ sệt hắn i ế t môi hưng phấn mà nhìn xem viên kia đã bạo lộ ra trái tim nhưng đạo lý tại trên tay của ta trong tay hắn đạo lý hung hăng n g n xuống đạo lý bên trên lưới dao cùng đinh sát theo lý thuyết sớm hẳn là tại lần lượt này xung kích bên trong bị cùn bẻ gãy biến hình nhưng giờ phút này bọn chúng lại phảng phất không cách nào hư hại trí kiên đến dẻo dai đồ vật chẳng những không có mảy may tổn thương ngược lại đem cái kia so sắt thép còn cứng rắn sói sương sườn nện thành mảnh vỡ lang nha bồng kẹt chết tại c ự lang sương sườn ở giữa vô tận màu đen tơ n ệ n trong nháy mắt bổ khuyết bên trên mặt khác khẽ hở đem lô rách kia quá trình tái sinh hoàn toàn ngăn chặn vô sinh đưa tay đi vào đem viên kia so bóng rổ còn lớn hơn còn tại không ngừng nhảy lên hắc á m trái tim bỗng nhiên tốn đi ra trái tim nhảy lên kịch liệt lấy đã nứt ra từng đạo lỗ hồng kịch độc tính vật chất từ trong lỗ hồng không ngừ dễ như t r ở bàn tay ăn mòn huyết n ụ c của hắn đem độc tính rót vào trong huyết quản của hắn vũ sinh cảm thấy mình thể nội phảng phất tại s ô i trào lan g độc thiêu đốt lấy huyết quản của hắn hát s â m lâm áp ý dọc theo hắn động mạch một đường đâm về trái tim của hắn nhưng hắn ngược lại cao hứng cười đứng lên đúng đúng chính là như vậy người xông vào ta cùng ta xông vào ngươi một dạng bọn ta ai thẩm thấu ai cũng đi hắn ôm bà ngoại sói trái tim dùng sức đem cái này tản ra k ị c h độc ngay tại nhanh chóng giết chết hắn đồ vật hung hăng ôm vào trong ngực ta còn muốn lấy làm như thế nào tìm ngươi thật tốt ngươi tìm đến ta hắn nghe được loang thoáng tiếng khó phảng phất có thể đâm tụng linh hồn mở dạng tại trong đầu của hắn tiếng vọng hắn thậm chí cảm thấy đến toàn bộ hát s â m lâm đều đang khóc lóc thanh âm này từ vừa mới bắt đầu ngay tại chỉ là tại tiếp xúc đến bà ngoại sói trái tim trước đó hắn nghe không được bọn chúng chạy xuôi lang độc trái tim có c ắ p nó nhảy lên rốt cục bắt đầu yếu bớt mà những cái kia từ vết nước bên trong chạy xuôi đi ra nọc độc cũng dần dần trở nên mỏm n g anh những nọc độc kia hiện tại chạy xuôi tại vô sinh mạch máu bên trong bọn chúng bị vô sinh bao vây bà ngoại sói thân thể bắt đầu thu nhỏ tựa như xì hơi khí cầu mở dạng trong chớp mắt liền từ cùng phòng ở một dạng giống một bãi bùn náo h một dạng tê liệt ngã xuống xuống tới vô sinh cũng từ giữa không trung rơi xuống đất hắn ô m viên kia đồng dạng khô c á t xuống trái tim cùng cây kia từ bà ngoại sói ngực rụng xuống lang nha đ ồ n g cùng nhau rơi vào phòng nhỏ cửa ra vào chừng một trăm bảy mươi mốt thử vong cùng đ ắ p lại chừng một trăm bảy mươi mốt thử vong cùng đ ắ p lại sói khí tức tạm thời lui bước chạy xuôi lang đ ộ c trái tim tại vô sinh trong ngực dần dần khô c á t khô héo trong h á c s â m lâm đột nhiên an t ĩ n h lại đã không còn những cái kia trầm thấp hỗn độn tru lên cũng đã không còn đạo kia từ rừng rậm chỗ sâu cắm tới ánh mắt hồ ly cùng ấy liền từ nhỏ trong phòng chạy ra cùng một chỗ đem vu sinh ngay cả lôi tốn kéo vào trong phòng tấn công tấn công ngươi thế nào hồ ly vội vã cuốn cùng mà nhìn xem sắc mặt hiện xanh vu sinh lông trên đôi u đều nổ ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao có thể nghe được có thể nghe được đừng đụng gần như vậy vu sinh tốn sức thở phì phò cảm thụ được thể lực trôi qua cùng trong mạch máu dần dần lan tràn ra băng lãnh cùng chết lặng cũng nhanh chết rồi cái đồ chơi này có độc ta đụng một cái nó liền trúng độc ta nhìn cũng cảm thấy ngươi thật giống như là nhanh chết rồi mặt đều đen ấy liền từ bên cạnh bu lại leo đến vu sinh ngực con mắt màu đỏ tươi nhìn xem người sau mặt thế nào bà ngoại sói cũng đã chết thật sao đây coi như là giết chết nó sao chết rồi nhưng tạm thời tựa như tất cả thực thể mở dạng nó sẽ còn trở về hát xâm lâm sẽ ở kế tiếp tuần hoàn chu kỳ khôi phục lại chúng ta tiến đến trước đó dáng vẻ vũ sinh tốn sức nói ho khan hai tiếng tiếp tục nói nhưng là không quan hệ ta hiện tại đã đã tham dự nó tuần hoàn chúng ta thành công chỉ ít thành công một bước dài n g ư ờ i trước xuống tới n g ư ờ i bây giờ từ trầm từ trầm nói nhảm ta hiện tại thân thể này là sắt thép cùng tảng h đá ấy lìn một bên lẩm bẩm một bẩm nghe lời từ vũ sinh ngực bò lên xuống dưới thế nhưng là ta trước đó ngồi ngươi trên bờ vai thời điểm ngươi cũng không có ngại chìm a ta bây giờ không phải là sắp chết ta chính hư đây vũ sinh nói đến đây dừng lại thở dốc một hơi đưa tay cho một bên hồ ly dịu ta đứng lên hồ ly tranh thủ thời gian n ử một tiếng dịu lấy vũ sinh cánh tay tấn công ngươi muốn làm gì hai n g ư ờ i trở về vũ sinh nói tại hồ ly nâng đỡ đưa tay vươn hướng giữa không trùng một cánh lóe ra ánh sáng nhạt cửa lớn tùy theo dần dần hiện hiện mang ta lên vũ khí món đồ kia vẫn rất dùng tốt trở về lại cải tiến cải tiến về sau tiếp lấy dùng à thuận tiện lại mang lên viên này xẹp xuống đi trái tim cô bé quảng khăn đỏ bà ngoại sói trên thân không có lưu lại cái gì có thể dùng đồ vật liền trái tim này nhìn xem tựa như là t h i t làm hiện tại nó máu độc c h ả y xong quay đầu ta nghiên cứu một chút có thể hay không làm q u ả ớt xào lang tâm cái đồ chơi này ngươi cũng dự định ngăn a ấy l í n nghe đều kinh ngạc trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem vô sinh đây có phải hay không là có chút quá tại dọa người rồi nếm thử nếm thử thật vất vả giết chết mà lại nó còn giết chết ta một lần vô sinh thở dốc một hơi không đem nó xào trong lòng ta t h i t t i ấy l í n trong lòng không nói ra được cổ k h á i nhưng bất kỳ thời điểm đều chỉ nghe vô sinh nói hồ ly lúc này đã dùng hai cây cái đuôi c u ố n lên viên kia khô q u ắ t lang tâm cùng cây kia rơi trên mặt đất ốn ván chi trượng cất bước đi tới cửa ra vào lại quay đầu lại hỏi một câu â n công vậy ngươi không quay về sao vô sinh k h o á t khoác tay ta lưu chỗ này a ấy lìn ngầm đầu lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi không chết trong nhà sao ta tại chỗ này lợi sẽ nhìn người thợ săn kia đến cùng lúc nào xuất hiện vô sinh lúc này đã có chút đứng không yên vạn nhất có thể giao lưu bên trên đâu đợi lát nữa ta trực tiếp chết bên này là được được chưa vậy chúng ta về trước đi ấy lìn thở dài lại thuận miệng hỏi một câu ngươi trở về ăn đồ vật không ta cùng hồ ly t r ư ớ c giúp ngươi chuẩn bị đừng ánh mắt này chúng ta không khai h ỏ a liền tắm cho ngươi một chút đồ ăn cái gì tẩy hai cây dưa chuột đi lại tẩy hai cà chua ta trở về hẳn là không sai biệt lắm sáng sớm vừa mới c h ế t qua m u ố n ăn thanh đạm làm lương diện cà chua trứng gà om phối nộm dưa chuột nha ấy lìn cùng hồ ly rời đi l ó e ra ánh sáng nhạt cửa lớn tùy theo chậm rãi tiêu tán trong phòng nhỏ an tĩnh lại vũ sinh nhìn chung quanh nhìn đến đây bởi vì lúc trước chiến đấu mà một mảnh hỗn độn cứ việc con cự l a n g kia từ đầu đến cuối không có bước vào phòng ở nhưng lan tràn hồ hỏa cùng xâm triệt sợi tơ không sai biệt lắm hủy đi trong phòng tất cả bãi b i ệ n cũng tại vách tường cùng trên sàn nhà lưu lại mảng lớn mảng lớn thiêu hủy dấu vết hắn thở ra một hơi bãi đi vào phòng ở nơi hẻo lánh đã bị đốt trận trên giường nhỏ ngồi tại hải cốt ở giữa chờ thợ săn chờ chết lan độc tại trong huyết quản của hắn chạy xuôi m á u của hắn tại trong hát xâm lâm chạy xuôi loan thoáng tiếng khóc nỉ non nghe vào xa xôi mà mơ hồ tựa như chẳng biết lúc nào cách một tầng màn tre lại hình như có đồ vật gì tại an ủi cái kia khóc nỉ non đầu n mờn để nó dần dần an t ĩ n h lại rất nhỏ tất sổ xoạt â m thanh từ nhỏ giường hài cốt ở giữa chuyền đến vũ sinh nhìn về phía thanh âm nơi phát ra nhìn thấy một cái màu nâu đậm lông xù vật nhỏ đang từ cái kia cháy đen trong mảnh vỡ t h ò đầu ra trên cái đầu kia còn quấn một vòng màu đỏ vài rách À, con sóc ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định đã chạy vũ sinh cùng con sóc chả hỏi rất dũng cảm a tùng con sóc kỵ sĩ、si、không sợ hãi không sợ hãi con sóc từng lần một tái diễn mấy chữ này giống như lý trí đã ra khỏi vấn đề nhưng đ ỗ n g nhiên nó lại ngừng lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vô sinh chờ một chút ngươi sắp chết ngươi bị sói cắn sói tâm cắn ngươi một ngụm ngươi ngươi sẽ chết thật sẽ chết trong thế giới hiện thực cũng sẽ chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ nó giống như rốt cuộc phát hiện cái gì kinh dị sự tình bắt đầu la to đứng lên lộ ra nôn nóng mà sợ hãi ta vốn chính là dùng trong hiện thực thân thể tới chỗ này vô sinh lại chỉ là đối với nó hồi quan g phản chiếu cười cười đừng khẩn trương như vậy ta sẽ còn trở lại đối với ta mà nói tử vong chỉ là một loại lâm thời triệu chứng đương nhiên ngươi bây giờ có thể không cần suy nghĩ c h u y ệ n này chuyện phức tạp an tính lại đi sóc con nếu như ngươi còn không muốn đi mà nói liền bồi ta tâm sự con sóc t r ừ n g mắt tròn căng mắt nhỏ giống như đã nghe không hiểu vô sinh đang nói cái gì lại không biết chính mình giờ phút này nên làm cái gì lâm vào một loại đầu góc không đủ trong trạng thái ngươi lại vây lên khối này miếng vải đỏ vô sinh r ố i ra ngón n g tay theo theo con sóc đầu ngươi rất ưa thích cái này vải đỏ vải đỏ là đ i ể m tốt con sóc giật mình lập tức vô ý thức mở miệng con sóc cũng cần chính mình áo c h à n g đỏ áo c h à n g đỏ sẽ dọa lùi c á lang áo c h à n g đỏ là không có đổi thành sói chứng minh áo t r à n g đỏ là không có đội thành sói chứng minh sao thì ra là như vậy vô sinh từ từ nói lấy dùng sức chống đỡ mi mắt con sóc cũng sẽ lo lắng cho mình biến thành trong r ừ n g rậm sói sao con sóc đ ỗ n g nhiên không nói cứ như vậy ngơ ngác đứng thẳng giống như bởi vì vô sinh vấn đề này mà lâm vào một vòng mới đứng máy bên trong cái này t i ể u động vật vốn là như vậy đứng máy tựa như dùng một viên qua nhỏ đầu góc gánh chịu quá nhiều vượt qua nó năng lực phân tích suy nghĩ vô sinh cảm giác mình hiện tại giống như cũng kém không nhiều đầu góc của hắn đang dần dần trở nên chết lặng l a n độc phảng phất thay thế máu của hắn chạy đang dần dần tại trong mạch máu sinh ra rất nhiều băng lánh mà áp độc chạ hắn cảm giác trước mắt hỗn loạn cái kia nho nhỏ con sóc tại trong tầm mắt của hắn toát ra rất nhiều bóng trồng hắn nghe được trong rừng rậm chuyển đến trống rông tiếng gió đàn sói lại bắt đầu liên tiếp gào lên bọn chúng vốn là như vậy càng không ngừng chu lên bởi vì trong chuyện xưa chính là như vậy d i n g c h ỉ ít kể chuyện xưa cái kia là như thế này cho là tại dần dần ám t r ầ m xuống trong tầm mắt trời sinh thấy được một ít gì đó ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu hát xâm l â m xuyên thấu mảnh này bao phụ tại trong bóng tối bình chướng cùng nó phía dưới nặng nghề bùn đất hắn nhìn thấy đếm không hết tinh miện chi nhánh những chi nhánh kia tựa như chặt ấy, tại rừng rậm, hắn còn chứng kiến rất nhiều sen lẫn kết cấu bọn chúng như mạch máu cùng thần kinh dây dưa mọc thành bụi tràn ngập tại hỗn độn cùng trong hư vô mỗi một đám sen lẫn kết cấu cuối cùng đều như chạc cây giống như nâng lên bọn chúng chống lên quốc vương tháo đài chống lên kỵ sĩ cùng giống át chiến h o à n g dã chống lên vĩnh viễn không ngừng nghỉ vũ hội giam cấm công chúa thác cao bị vòng đ u ổ i gai quấn tầm c u n g cao vút trong mây đậu thân còn có quanh quẩn lấy tiếng ca b i ể n cả cùng cung đ ỉ n h nhưng vu sinh muốn nhìn, đến không phải những thứ này. Hắn muốn nhìn chính là một chỗ khác là những cái tia sen lẫn kết cấu chỗ sâu hắn cố gắng khống chế tầm mắt của mình muốn thay đổi ánh mắt nhìn về phía mảnh kia hỗn độn chỗ sâu nhìn về phía những cái tia sen lẫn kết cấu đầu mườn nhưng một mảnh cực hạn hắc á m cản trở hắn mảnh kia hỗn độn chỗ sâu tựa hồ không có cái gì tiếng bước chân truyền vào trong hai vũ sinh lại một lần nữa ngắn ngủi tỉnh táo lại ý thức của hắn từ đạo kia xuyên thấu hát xâm lâm thị r i á c bên trong trở về một lần nữa rơi vào trong nhà gỗ nhỏ trong nhà gỗ lô hỏa đã tắt trên bàn ánh đến từ lâu biến mất một loại thanh lanh không khí bao phủ hết thảy mà một bóng người cao to đẩy ra nhà gỗ cửa đạp trên máy móc cứng ngắc bộ pháp đi vào trong phòng đạm tinh quang chiếu vào thân ảnh kia bên người tốt ta thợ săn vũ sinh rất k h ỏ e miệng đối với cái kia đi tới thân ảnh nói ra hắn dựa vào giường nhỏ hải cốt ở giữa cảm giác được lỗ trống kia mà vô hình thể s á t chính hướng mình quăng tới ánh mắt ta đã chờ ngươi rất lâu đều nhanh chờ chết thợ săn không nhanh không chậm đi vào trước mặt hắn chống r i n g mũ t r ù m bông u xuống xuống tới giống như tại chăm chú quan sát đến trước mắt cái này sắp chết người cứ việc không nhìn thấy dưới mũ t r ù m biểu lộ nhưng vũ sinh cảm thấy thợ săn tựa như là lâm vào hỗn loạn đây khả năng là bởi vì chính hắn giờ phút này thể nội chính chạy xuôi một chút sói máu độc những máu độc này để thợ săn không cách nào phán đoán có nên hay không nổ súng vô sinh không có giải thích cái gì hắn tiết kiệm chính mình mỗi một phần khí lực từ từ từ trong ngực lấy ra một t r a n g giấy đưa nó tại thợ săn trước mặt triển khai mười hai 12 tên mặc nặng nề g h phòng hộ bọc thép nam nữ đứng ở nơi đó lưu lại một tia không qua loa trụ ảnh trung còn nhớ rõ cái này sao vô sinh n g n g đầu nhẹ nhàng nói ra ngươi là một thành viên trong bọn họ sao thợ săn không núp ních đứng ở nơi đó chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào vô sinh kiên nhẫn chờ đợi suy đoán tử vong của mình cùng thợ săn đáp lại cái nào sẽ tới trước sau đó hắn nhìn thấy lỗ chống kiềm mà vô hình thể xác từ từ giơ tay lên bên trong súng săn vô sinh không phải anh em ẩm súng văng lên thử vong cùng đáp lại đồng thời đến chương một trăm bảy mươi hai tin tức chương một trăm bảy mươi hai tin tức lấp l o y ánh sáng nhạt cửa lớn chống r ô n g mở ra vô sinh đẩy cửa từ bên trong đi ra một chút liền nhìn thấy hồ ly đang đứng trong phòng khách quay đầu nhìn bên này mà đối diện trên ghế s a lon thì chỉ chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi xuống ba cái ấy l ì n đúng hiện tại là ba cái ấy l ì ề n ấ n công ngươi sống lại á hồ ly cái thứ nhất cao hứng chạy tới nắm lấy vô sinh tay dùng sức lắc lư đều t ố rồi không đau a yêu hồ thiếu nữ lực tay mà cực lớn tại chỗ vô sinh cũng cảm giác bờ vai của mình đều kéo kẹt kéo kẹt đứng lên đều tốt đều tốt ngươi đừng lung lay ta cánh tay nhanh để cho ngươi kéo xuống tới sau đó trên ghế s a lon ba cái ấy l ì n mới mở miệng chăm miệng một lời nhìn thấy người thợ săn kia rồi vô sinh l u ố t u ố t hồ ly lỗ hai phía sau lông tơ có chút mệnh mỏi đi đến một cái khác trên ghế s a lon toa hạ nghe n g thấy ấy l ì n lời nói liền không khỏi thở dài ai gặp được vậy ngươi than thở cái gì bên trong một cái ấy l ì n một mặt kỳ quái làm sao thương lượng không thuận lợi hai ngươi làm sao nói chuyện vô sinh một mặt buồn bực k h á c k h o tay một thương dây có cái gì tốt nói ấy l ì n nghi ngờ một chút mới phản ứng được vô sinh nói cái gì ý tứ lập tức nhũ mày thợ săn cho ngươi một thương cái này không đúng ngươi không cho ta nhìn tầm kia chụp anh trung ta xem hết còn đánh ngươi lấy ngươi làm l ử a dối đúng không hay là xúc cảnh sinh tình buồn bã cực sinh h ậ n rồi cái nào nhiều như vậy tự nhi vô sinh thở dài đưa tay chọc lấy chính nói chuyện ấy l ì n chán một chút kết quả một ngón tay vậy mà không có đâm động ngược lại đính đến ngón trò đau xem ra đây là thép cây lăn lộn tảng đá cái kia ta hoài nghi ta là coi ta là thành sói khi đó ta không phải là bị bà ngoại sói huyết dịch cho ô nhiễm rồi sao nhiễm đến khả năng hơi nhiều ấy lì nghe n vô sinh nói sau khi nghe xong biểu lộ có chút tương a cái này cũng được không phải vậy không có khác giải thích vô sinh mệt m ỏ i thở dài lùi ra sau ở trên ghế salon mặc dù h á n tại phục sinh đằng sau trên thân thể thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục nhưng cùng bà ngoại sói lẫn nhau ô nhiễm cùng tham gia hát xâm lâm tuần hoàn mang đến trên tinh thần mọi mệt lại không phải dễ dàng như vậy làm dịu ta không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa cũng liền cho ta nhìn thoáng qua chụp ảnh c h u n g nhưng này chụp tấm ảnh chung bất kể thế nào vấn đề không nên là ta nổ súng lý do nói đến đây vô sinh ngừng lại nhịn không được n h ữ n mày suy tư cái kia c h ố n g rỗng vô hình thể xác hướng hắn nâng lên súng săn một màn lặp đi lặp lại trong đầu hiện hiện cái kia c h ố n g rỗng mũ trùm phản phất tồn tại nhưng lại không thể gặp nhìn chăm chú thanh kia súng săn không biết có phải hay không ảo giác vô sinh luôn cảm thấy thợ săn hướng mình nổ súng cử động giống như cũng không có đơn giản như vậy hắn luôn cảm thấy đối phương khi đó là muốn cùng chính mình giao lưu thậm chí một thương kia tựa hồ chính là ta giao lưu nhưng vô sinh không thể nào hiểu được hắn thật sâu nhữ mày lại mà đúng lúc này hắm bỗng nhiên cảm thấy điện thoại di động một trận chấn động vô ý thức đưa tay móc túi trong n h y mắt vô sinh mới chợt nhớ tới mình giống như quên cái gì. Thúi xét thấy tới tin tức cùng điện thoại chưa nhận đi chép, tin tức đến có mười mấy đầu, điện thoại tảm hình, nhiên khăn chưa nhận chép, chưa nhận gửi điện đi mười điện cái. đầu đó đỏ đến đầu, quả quảng xem màn mấy bé là cùng cũng bảy có có cô vũ sinh khi đó mồ hôi lạnh liền xuống tới bên cạnh ấy liền thì đào cái đầu nhìn thoáng qua lập tức cũng một tiếng a khoát sau đó liền bắt đầu tất tất xong đi khi đó đem người ra bên ngoài đá dứt khoát lúc này đòi nợ đến đi ta cùng ngươi giảng nhân loại tại mười sáu mười bảy tuổi cái tuổi này khó khăn nhất làm nhất là loại này khổ đại c ử u thâm lại phải mặt mũi còn từ nhỏ mạnh hơn cô nương ngươi một cước đem người từ trong đội ngũ đá ra đi thời điểm liền nên biết vô sinh thuận tay liền đem bên cạnh cái này lại n h ả y không ngừng tất tất cơ lời ra tại chỗ ba cái ấy liền liền cùng đổ m ì nổ giống như đổ xuống một chuỗi buộc phát ra một đống chim hót hoa n ở cùng rượu nữ liên tiếp vô đ ạ i g i a lập tức chết đuối tại gấp ba số lượng thô tục bên trong vô sinh không nhìn tiểu nhân ngâu gấp ba c h ử i đồng sầu mi khổ kiểm nhận nghe điện thoại còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến đối diện chuyển đến cô bé quảng khăn đỏ tức hổn hển nhưng lại không che giấu được lo lắng thanh â m ngươi làm sao mới thiệt a chết ở đâu rồi a vô sinh cũng rất xấu hổ chết trong phòng cô bé quảng khăn đỏ hiện nhiên cái nào đó tuổi trẻ thám tử linh giới tại liên lạc không được người thời gian ngắn này bên trong đã chuẩn bị một bụng vấn đề cùng chất thành núi phàn nàn nhưng lúc này bị vô sinh một câu nghẹn đến một chữ đều không có thửa qua mấy giây điện thoại đối diện mới tiếp tục truyền đến thiếu nữ rõ ràng đã yếu đi không chỉ tám độ thanh âm nghe vào do dự thật lại chết ta lời nói này đi ra nàng hiển nhiên đặc biệt không quen mà lại thanh âm ép tới rất thấp tựa hồ sợ bị bên người, người nào g ư ờ i n nghe thấy không có việc lớn gì tương lai ngươi thành thói quen vô sinh an ủi đối phương cái này không trọng yếu trọng yếu là chúng ta thành công giết chết một lần bà ngoại sói tại ngươi rời đi về sau Cô chuyện. không bé quảng Qua lâu lâu, khăn đỏ đột nhiên an tĩnh nói chuyện. Qua rất lâu, điện hồi thoại đỏ đột đối một rất lại, d i mới đối ệ n chuyển đến đối phương có chút thanh âm chấm thấp, vô dụng, nó âm chấm có chút thấp, vô sẽ còn xuất hiện đ ú nhưng g sẽ còn xuất i ệ n n h chúng ta tại lần lượt suy yếu nó lần tiếp theo coi n g ư ờ i đối mặt nó thời điểm nó có lẽ sẽ chẳng phải nguy hiểm mà lại càng quan trọng hơn là ta hiện tại đã thành công tìm được hát s â m lâm phía sau một chút manh mối vô sinh bình tĩnh nói trong đầu thì nhớ lại mình tại làng đ u c ăn mòn nghiêm trọng nhất ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái nhìn thấy từng mặt kia h u y t ư ợ n g những cái kia tại hát xâm lâm một mặt khác đan sen giống như mạch máu cùng internet thần kinh đồng dạng t r ạ n g cây kết cấu ta đã thành công tại hát s â m lâm tuần hoàn hệ thống bên trong cắm vào một cái cửa sau chúng ta hôm nay thu hoạch rất lớn điện thoại đối diện chuyển đến nhẹ nhàng lúc hít vào thanh âm vũ sinh thì ngay sau đó tiếp tục nói hiện tại ta có một vấn đề ngươi hỏi vũ sinh do dự một chút ngươi đang cùng cái kia thợ săn liên hệ thời điểm ta có hay không đối với ngươi mở quá thương thợ săn đối với ngươi nổ súng ngươi cho rằng ta cuối cùng chết như thế nào vũ sinh thở dài chính là để ta một t ư ơ n g băng đầy chứ thợ săn sẽ chỉ đối với sói nổ súng bình thường chính là chỉ bà ngoài sói Cô bé q u ngoài khăn đỏ d dự một chút, nhưng trên nhưng như luận, nếu lý b n g o ạ sói săn sẽ sói sinh sau săn sói. có đó đó có người giết kia giải dưới khi nội ngoại hỏi, bởi Ngoài đã đâu? đem bị bình bị bà các chết, công kích cũng cao cũng máu phán, lá trang, tình huống thường vọng không như nếu như như ngay không nộ thành vết thợ trừ ta rụt thật ta thể thợ thể ta hay kỳ là làm vũ vậy. Vậy Vũ vậy ý liệu là cô bé quảng khăn đỏ trả lời mười phần dứt khoát lại khẳng định đương nhiên sẽ không xác định như vậy thợ săn có thể chuẩn xác phân biệt ra sói sẽ không bởi vì chỉ là huyết dịch liền sinh ra ngộ phán mặc dù ta không biết ta tiến hành phán đoán nguyên lý cụ thể là thập nhưng phần này độ chuẩn xác là có thể khẳng định cô bé quảng khăn đỏ chém đinh chặt sắt nói ta bị thợ săn cầm thường chỉ vào rất nhiều lần ta bị bà ngoại sói thôn vệ qua bị ác lang thôn vệ qua cũng bị máu của bọn nó ô nhiễm qua tại sói thành phần bên trên ta khẳng định cao hơn ngươi nhưng thợ săn đạn cuối cùng vẫn chưa từng sai lầm vu sinh y ê n lặng nghe cô bé quảng khăn đỏ truyền đạt tình báo qua hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng gật đầu ta hiểu được vậy xem ra việc này ta còn phải cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ sau đó hắn lại cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu lẫn nhau xác nhận bình an cũng hơi tiếp nhận thiếu nữ vài câu phản nàn đằng sau mới cúp điện thoại ba cái ấy lìn lúc này đã lại cùng người không việc gì một dạng leo về đến trên ghế salon bên trong một cái bưu lại cho nên nói thế nào thợ săn một thương kia đến cùng có ý tứ gì vũ sinh lắc đầu há mồm vừa định nói cái gì lại đột nhiên cảm giác yết hầu có chút nữa hắn ho khan hai tiếng nhưng mà trong cổ họng n g ứ cảm giác chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm khó nhịn hắn ho kịch liệt thấu đứng lên khó mà ức chế phản phất muốn đem trái tim đều ho ra đến muốn đem phổi và khí quản đều kéo ra đến đồng dạng ho kịch liệt thầu lấy ấy lìn cùng bên cạnh hồ ly trong nháy mắt liền bị v u sinh một trận này kịch khục giật này mình trong nháy mắt liền nhào lên cho hắn đập l ư n g t h u ậ t khí hồ ly gấp cái đôi đều sủ l ô n g ân công ngươi không sao chứ ân công ngươi có phải hay không đối với ta cái đôi quá nhạy ấy lìn cũng gấp không nhẹ một bên dùng sức cho v u sinh đập lưng một bên trách trách hô hô ngọa tào ta cảm giác ngươi nhanh khục chết ta đột nhiên đây là thế nào sẽ không lại muốn chết đi vừa số a vô sinh mãnh liệt ho khan khúc đến phía sau dùng sức nôn khan nhiều lần mới rốt c u c khó khăn dừng sau đó hắn đưa tay đối với hồ ly lắc lắc lại đem ấy liền cánh tay lay mở tiếng nói khàn giọng ngươi đ ừ n g bớt nhanh chụp c h ế t ta lần sau không cho phép ngươi dùng thân thể này cho ta đập lưng nào có dùng thép cây nệ người ấy liền chừng trong mắt vừa định kháng nghị liền nhìn thấy vô sinh một bên thở hổn hển một bên thẳng người lên sau đó mở ra tay phải đó là hắn vừa rồi tạ i kịch liệt ho khan bên trong từ trong miệng phun ra đồ vật hồ ly nghi ngờ nhìn xem cái kia nho nhỏ cục kim loại đây là cái gì ấy l i n ánh mắt cũng có chút nước trệ đầu viên đạn vô sinh không có lên tiếng chỉ là một bên bình phục trong l ò n g ngực cảm giác khó chịu một bên gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nằm món đồ kia cái kia đúng là một viên đầu đạn mặt ngoài còn dính nhuộm đỏ tươi t ơ m máu nhưng mà hình dạng của nó lại có chút cổ khoái ngắn mà thô đầu đạn đầu mang theo hình dạng xoắn ốc d ì a cạnh tức không giống thường quy đạn súng trường lại không giống súng săn đạn d i a viên đạn vẫn còn so sánh súng ngắn đạn phải lớn hơn một vòng nó phần đôi cùng phần eo lại có thể nhìn thấy tầng, tầng lớp, lớp tinh m ị hoa văn những hoa văn kia tựa như là dùng máy móc gáp chế đi ra lại không giống đơn thuần trang trí mà là mang theo trong lồng ngực cảm giác khó chịu dần dần biến mất hô hấp trở nên thông thuận đứng lên ấy lì nào đ lấy v u sinh tay ngần mặt lên cho nên đây là thợ săn cho ta nhắn lại v u sinh nhẹ giọng lầu bầu nói ấy lìn nhữ nhữ mày vậy chúng ta nên xử lý như thế nào cái này nhân mẫu lời còn chưa dứt v u sinh đã cầm lên điện thoại chụp ảnh biên tập tin tức phát cho bách ly tỉnh một mạch m à thành chương một trăm bảy mươi ba sáng sớm chương một trăm bảy mươi ba sáng sớm đem tin tức phát ra ngoài đằng sau vô sinh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng cách thời gian làm việc c ò sớm bách lý tình bên kia có lẽ còn muốn lát nữa mới có thể có đáp lại cho nên hắn cũng không có làm trở lấy tại đem tin tức phát ra ngoài đằng sau vũ sinh tìm cái nguyên bản dùng để t r ở bánh bích quy cái hộp nhỏ đem viên kia đến từ thợ săn đạn t r ư ớ c thu vào sau đó đi phòng bếp chuẩn bị kiếm cái ăn hồ ly cùng ấy liền mười phần tự nhiên liền theo tới người trước chuẩn bị có ăn chút gì người sau hiển nhiên còn có chút vấn đề không có hiểu rõ người thợ săn kia làm sao biết ngươi có thể đem dây băng đạn đến bên ngoài ấy lín nghi ngờ cùng sau l ư n g vũ sinh ta cứ như vậy cho ngươi một súng liền dám xác định ngươi đằng sau chẳng những có thể lấy còn sống còn có thể đem đạn lấy ra hơn nữa còn có thể có cơ hội tìm người phân tích đạn lai lịch nào có như thế cho người ta truyền lại tin tức vũ sinh tại trước bếp lò bận rộn n g h e được ấy liền lời nói đằng sau trong tay động tác cũng không dừng lại chỉ là hơi n h ị n h ữ mày sắc mặt mang theo suy nghĩ tiểu nhân ngẫu nâng lên vấn đề này cũng chính là hắn tử vừa rồi bắt đầu vẫn tại suy nghĩ sự tình viên đạn kia có phải là hay không một phần tin tức còn k h ó mà nói có một sự thật cũng rất rõ ràng tại hát xâm lâm thời điểm thợ săn không chút do dự hướng hắn nổ súng mà một thương kia trực chỉ trái tim bài trừ rơi khác động cơ một thương này hiển nhiên càng giống là chạy xử lý hắn đi cho nên lớn nhất có thể là ta không biết một lát trầm tư đằng sau vô sinh phá vỡ trầm mặc ấy lìn m h á y mắt ta không biết một cái trong hát s â m lâm quanh quần một chỗ thực thể không có khả năng biết ta phục sinh năng lực vô sinh chậm dãi nói mà lại hẳn là cũng không biết ta là trực tiếp từ hiện thực mở cửa tiến vào hát s â m lâm cho nên thợ săn thời điểm nổ súng trên lý luận cũng không biết ta đằng sau có thể sống đem đạn đưa đến thế giới hiện thực cái k i ê u ta chính là thật muốn đánh chết ngươi nhưng cô bé quảng khăn đỏ vừa rồi cũng đã nói à thợ săn sẽ không n ộ phán hắn không có hướng ngươi nổ súng động cơ điểm này ta cũng muốn không rõ vũ sinh l ắ t đầu bất quá mặc kệ như thế nào lần sau tiến vào hát s â m lâm thời điểm ta muốn đem viên đạn kêu mang ở trên người h ã n tay chân nhanh nhẹn cắt gọn một bàn nộm dưa chuột sau đó tiện tay cầm lấy còn lại nửa cái dưa chuột đưa cho một bên đợi nửa ngày hồ ly hơi chút dừng lại đằng sau nói ra nếu thợ săn đưa ta một viên đạn vậy ta phải hảo hảo mang theo nó nhìn cái đồ chơi này đằng sau sẽ khiến biến hóa gì ấy lìn à một tiếng mà đúng lúc này một trận chung điện thoại di động đột nhiên từ vũ sinh trong túi văng lên bách lý tình đánh tới vũ sinh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoang qua cực nhanh nói một câu liền tốt i ệ n n tay kết i điện h o ạ i ta ỉ n như Nhìn h thấy sớm vậy. t phát cho người tin tức. Bách、lý、Tình không có chút hàn tin tức. có nào người Lý quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng đầu đạn đến từ hát xâm lâm bách lý tình thanh lâm từ trong ống nghe c h u y ề n đến lại là từ thợ săn trên thân lấy được còn sót lại vợt vũ sinh vô ý thức suy nghĩ một chút chủ yếu là suy nghĩ đối phương hướng chính mình nã một phát súng trong quá trình này viên đạn kia đến cùng xem như đối phương còn x u ấ t lại hay là đối với mình tặng cùng suy nghĩ hai giây mới tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu cắt đứt cái này có chút không hợp thói thường suy nghĩ lung tung xem như thế đi vào tay quá trình rất quanh co nhưng này đúng là thợ săn đồ vật mà lại là ta đang dùng vật phẩm như vậy chúng ta cơ bản có thể xác định thợ săn liền đến từ bảy mươi năm trước chi kia mười hai người lặn sâu đội bách lý tình ngữ khí hơi có chút biến hóa mang theo một loại không dễ dàng phát giác trị trọng sau đó nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi ngươi cùng ta thành lập liên hệ sao tên láo binh này c ò n nguyện ý trợ giúp chúng ta sao vô sinh không khỏi trầm m ặ t xuống một lát sau hắn thở dài một tiếng thật đáng tiếc ta không thể thành công cùng thợ săn thành lập c â u thông mặc dù ta cho ta nhìn tâm kia chụp ảnh c h u n g nhưng ta không xác định đối phương phải trang đối với tâm kia chụp ảnh c h u n g có phản ứng một câu đều không có nói lên sao vô sinh nghĩ nghĩ chưa kịp nói bách lý tình trầm m ặ t một chút vậy là ngươi làm sao thu hoạch được thợ săn đạn loại vật này hẳn là một cái chiến sĩ tiếp thân đồ vật đối phương gọi cho ta bách lý tình lần này trầm mặc càng lâu hơn một chút hiển nhiên là bị vô sinh một câu nói kia cho cứng gian khống lâm vào suy nghĩ chính là mặt chữ ý tứ vô sinh bổ sung giải thích một câu lần này cục trưởng nữ sĩ rốt c ụ c nghe hiểu điện thoại đối diện thanh em đột nhiên có chút c h ầ n g trở ngươi không có sao chứ không có trôi qua vô sinh còn có thể nói như thế nào đây dù sao đối diện cũng không biết chính mình cái này không chết được tình huống cũng chỉ có thể qua loa đi qua liền một chút chảy ra mà lại ta luôn cảm thấy đối phương có lẽ còn là có thể giao lưu chính là lần này phương pháp khả năng không đúng lắm ngươi còn muốn nếm thử củng thợ săn tiếp xúc bách lý tình tựa hồ có chút ngoài ý mới đây khả năng rất nguy hiểm là có chút nguy hiểm nhưng đáng giá thử lại lần nữa ta bên này đã lấy được nhất định tiến triển đằng sau ta sẽ đem đêm qua tình huống sửa sang một chút phát cho ngươi ngươi bên kia đoàn cố vấn nhiều cũng giúp ta phân tích phân tích nhìn có cái gì chi tiết là ta sơ hở vũ sinh cực nhanh nói không có lưu cho đối phương đánh gây cơ hội của chính mình cô bé quảng khăn đỏ thời gian không nhiều lắm g i a n kia cô nhi viện còn có rất nhiều hai tử thời gian của bọn hắn cũng không nhiều n g ư ơ i minh bạch t r í của ta ta hiểu được c ụ đặc công sẽ dốc toàn lực hiệp trợ có bất kỳ cần tùy thời cùng ta liên hệ điện thoại dập máy vô sinh tựa ở tủ bắt bên cạnh thật sâu thở ra một hơi tấn công hồ ly thanh âm từ bếp lò phương hướng chuyển đến đánh gậy vô sinh có chút rối bởi suy nghĩ mặt n ấ u xong có phải hay không muốn qua một lần nước lạnh đúng qua một lần nước lạnh vô sinh c ấ p tốc lắc lắc đầu nhìn về phía lòng tràn đầy mong đợi hồ ly lúc phiền não trong lòng bất chi bất giác dần dần tiêu tán trên mặt đã không khỏi mang tới một tầng dáng tươi cười sau đó liền chuẩn bị ăn cơm đi bọn nhỏ ngay tại bồn rửa tay hàng phía trước lấy đội ngoan ngoan dựa theo thứ tựa tay dựa mặt xoa hà tử thì sớ ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ lấy, phụ bọn họ hỗ trợ sới cơm cô bé quàng khăn đỏ tại bồn rửa tay bên cạnh giám sát bé con đầu bọn họ thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút xác nhận lấy bàn ăn bên kia trật tự biểu hiện trên mặt có chút nhàm chán công chúa tóc mây từ bên cạnh đi ngang qua trong tay mang theo mới từ trong phòng bếp đánh tới thùng lớn canh rau quả từ cô bé quàng khăn đỏ trước mặt lúc đi qua tò mò ngẩng đầu nhìn người sau một chút ai sẽ không còn tại người sống nhà khí đâu a ta xem ra giống như là đang tức giận sao cô bé quàng khăn đỏ cảm giác có chút không hiểu thấu dù sao nhìn rất nghiêm túc công chúa tóc mây gật gật đầu ta lần trước thiếu ngươi hai mươi khối tiền người cũng liền cô bé quàng khăn đỏ khoe miệng lập tức giật một cái cũng không biết làm như thế nào đáp lại ai nói một chút thế nào nha công chúa tóc mây tỏ mò truy vân lấy ta liền biết ngươi bị người từ trong n ộ n g đập đi ra hơn nửa đêm đột nhiên ngồi xuống hoa hoa nôn sau đó ngay tại cái kia phục hiệu đến cùng phát sinh cái gì rồi không có gì chỉ là đột nhiên phát hiện ta kỳ thật vẫn rất sợ sệt tháng sau sinh nhật nhưng lại có chút không h i ể u chờ mong cái kia thời gian cô bé quàng khăn đỏ chờ mặc vài giây đồng hồ nhẹ nhàng thở ra một hơi hướng đối phương khoác tay t u t đừng tại đây mà cùng ta lãng phí thời gian ngươi lại không đem canh đưa qua bọn nhỏ nên ồn công chúa tóc mây mang theo canh thùng đi xa cô bé quàng khăn đỏ ánh mắt thì không tự chủ được thuận đối phương rời đi phương hướng nhìn xem tấm kia thật dài cái bản to to nhỏ nhỏ bọn nhỏ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm đùa dỡn mấy người mặc ban trị sự nhân viên tạm thời chế ngự đại nhân đứng tại cửa phòng bếp bọn hắn nhìn xem bên này mang trên mặt có chút phức tạp ý cười hiểu h i ể u đã hoàn toàn khôi phục tinh thần hai ngày trước còn mười phần sợ người lạ ở cô nhi viện bên trong cũng không dám lớn tiếng cùng những người khác nói chuyện nàng hiện tại giống như cũng có bằng hữu của mình nàng ngay tại một mặt nghiêm túc cùng ngồi bên hải tử miêu tả tự mình làm một cái quá Cái kia trong ự a hồ tin tức miêu tả một lần ở trong hát xâm lâm lớn mật mạo hiểm một lần cùng bà ngoại sói chính diện giao phong mạo hiểm kinh lịch cùng cùng thợ săn ngắn ngủi tiếp xúc qua trình bên trong phát sinh sự tỉnh còn có rất nhiều v ụ sinh cá nhân suy đoán cùng một chút trước đây chưa bao giờ xuất hiện đang điều tra trong báo cáo cùng hát s â m lâm hiện trạng có liên quan tình báo văn bản rất dài hiển nhiên là tại trên máy vi tính biên tập tốt đằng sau phát tới đem rất nhiều chi tiết đều viết rõ ràng bách lý tình đứng tại trước cửa sổ sát đất chăm chú đọc lấy phần này không biết có tính không báo cáo báo cáo không nhịn được lẩm bẩm một câu thật không hổ là viết tiểu thuyết một đôi mắt chẳng biết lúc nào lặng yên hiện lên ở sau lưng nàng rơi ngoài cửa sổ một cái máy móc khô khan thanh â m thì tại trong óc nàng vang lên dùng từ rất y u mỹ không ý của ta là nhìn hắn viết đồ vật so nghe hắn nói muốn dễ hi bách lý tình thở dài tối thiểu chẳng phải để cho người ta phản ứng không kịp cặp kia hư h à o con mắt chớp một hồi sau đó cùng bách lý tình cùng nhau chăm chú nhìn xem trên điện thoại di động văn tự sau một lát bách lý tình bấm một cái mã số tống thành thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển đến cục trưởng tại bản đồ ngoài định mức an bài một chi lặn sâu trung đội tạm thời không dùng r a động nhưng phải tùy thời có thể chấp hành nhiệm vụ bách lý tình từ tốn ó i cười toét máy mắt hai cảng lặn xuống cỡ lớn ao lặn sâu từ giờ trở đi chuẩn bị sẵn sàng vâng tống thành lập tức trả lời nhưng lại vô ý thức hơi nghi hoặc một chút cục trưởng xảy ra chuyện gì chuẩn bị bất cứ tình huống nào bách lý tình nói ra chuyện cổ tích h ạ c h tâm lần này khả năng thật muốn bị móc ra chương một trăm bảy mươi b ố đánh xuyên chồng ộ n g chương một trăm bảy mươi b ố đánh xuyên chồng ộ n g an bài xong cục trưởng giao phó sự tình đằng sau tống thành về tới phòng làm việc chân một điếu thuốc có chút xuất thần m à nhìn xem ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp không ngừng lặp lại đ ấ p lên phản phất mê cung một dạng về hình tường lũy tại ngoài cửa sổ duyên thân một mực kéo dài hướng xa xôi vô tận chỗ lại có mưa to từ mê cùng tia tường lũy ở giữa hát vây đi ra bay về phía bầu trời cọ rửa trên bầu trời một mảnh khác đại địa tống thành hoảng hốt một chút mới nhớ tới hôm nay là thứ sáu phòng làm việc của mình chỗ tầng lầu sẽ ở 1 2 h về sau di động đến mê c u n g khu vực nắm cảnh bình tầng thứ sáu thật tốt đáng để mong chờ ngày mai sẽ là làm cho người vui sướng cuối tuần thăng ca ngày tống thành cười một cái tự dễ ưu tiện tay đã kéo xuống phòng làm việc cửa chớp xoay người lại đến trước b à n nhìn xem bộ hạ vừa mới đưa đến nơi này mấy phần hồ sơ đây đều là cùng dị vực chuyện cổ tích có liên quan tư liệu cũng có một chút là cùng hiện tại chuyện cổ tích tổ chức thành viên tương quan tình báo nhờ vào cái nào đó mới phát thám tử linh giới tổ chức trận này sinh động hiện tại cục đặc công mấy cái bộ môn chú ý trọng điểm đều chuyển rời đến chuyện cổ tích trên thân tiện tay đem khói nhấn ở bên cạnh trong cái gạt t à n thuốc tống thành ổn định lại tâm thần lật xem trước mắt bằng giấy văn bản tài liệu qua không biết bao lâu từ ngoài cửa trên hành lang đột nhiên chuyển đến một trận có chút tiếng bước chân r ồ n dập để tống thành ngừng đọc qua văn bản tài liệu động tác tại tiếng đập cửa vang lên trong nháy mắt hắn đã mở miệng tiến cửa ban công bị người lời ra giữ lại tóc ngắn màu đen nhậm văn văn xuất hiện tại cửa ra vào tống đội phái đi thành nam bắt tiểu tổ trở về thuận lợi hoàn thành tống thành nghe vậy nhướng nhướng lông mi trên mặt lộ ra mỉm cười có khác cá lớn sao giống như không có nhóm văn văn lắc đầu bắt tiểu tổ ở bên kia ngồi sổ mấy ngày hai cái giáo đ ồ tựa như là đơn độc hành động hoặc là chính là tiêu chuẩn cắt đứt quan hệ thành viên cấp trên của bọn họ đem nhiệm vụ phân công xuống dưới đằng sau liền tạm thời cắt đứt đường dây này ngài muốn đi qua nhìn xem tình huống sao tuất ta liền tới đây trong phòng ngủ vũ sinh mơ mà ngủ thiết đi hát s â m lâm bên trong một trận thám hiểm cùng cùng bà ngoại sói một trận ác chiến tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực mặc dù có một loại nào đó không hiểu cảm giác hương phân chống đỡ để hắn vẫn cảm thấy còn không thế nào khốn nhưng vừa về tới phòng ngủ nằm ở trên giường còn không có hai phút đồng hồ hắn liền tại một trận đột nhiên đánh tới mà lại khó mà kháng cự bối rối bên trong ngủ thiết đi trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác đến bên cạnh chuyền đến tất sột soạt động tĩnh khả năng này là cũng dự định tới ngủ t r ư a nhân ngẫu hắn còn nghe được trên hành lang có ánh sáng lấy chân đi đường tiếng bước chân vậy hẳn là là chính trở về phòng hồ ly sau đó hắn nghe được trống r i ô n g tiếng gió gió thổi qua rừng rậm cuốn lên lấy ung t ù m cánh lá lại xuyên qua những cái kia cao ngất cổ thụ chọc trời cùng khô cạn ngã xuống thân cây trống g i n g gào thét lên ở giữa còn phảng phát sen lẫn loang thoáng hải như tiếng khóc nỉ non. vô sinh đột nhiên mở mắt hắn nhìn thấy chính mình đang nằm tại một vùng tăm tối bên trong chung quanh hôn hôn độn độn phảng phất bao phủ một tầng cực kỳ nặng nề màn tre màn tre đằng sau giống như có đồ vật gì nhưng căn bản thấy không rõ lắm mà ở trước mắt trong hắt cám hắn phân biệt ra được một cái cao lớn mà mông lung b ó n g dáng cái bóng kia m ặ c một thân cũ kỹ trang phục thợ săn mang theo nhan sắc á m trầm mũ trùm dưới mũ trùm mặt trống giống không có thân thể nhưng vô sinh có thể rõ ràng cảm giác được dưới mũ trùm mặt trống h ư vô có một đạo ánh mắt đang lẳng lặng rơi vào trên người mình hắn giật mình lập tức liền tỉnh táo lại từ trong bóng tôi đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người mặc trang phục thợ săn thân ảnh cùng lúc đó vũ sinh lại dùng khoe mắt quét nhìn cực nhanh quan sát một chút b ố n phía phán đoán lên trước mắt tình huống chính mình lại về tới hát s â m lâm không quá giống hát s â m lâm bên trong không có tràng cảnh như vậy loại này nặng nề màn tre càng giống làm n ộ n g cảnh của chính mình nhưng vừa rồi chính mình giống như lại nghe thấy trống r i n g gió thổi qua rừng rậm cái này c ũ n g trong hát s â m lâm cảm giác rất giống ngoài ra còn có trong gió một thanh n m khác đó là hải nhi tiếng khóc nịn nói chính mình mộng lại kết nối lại kỳ kỳ quái quái đồ chơi vũ sinh cấp tốc lấy lại bình tĩnh tại phát hiện tạm thời không cách nào phán đoán nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra đằng sau hắn đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái kia thân ảnh hư hảo bên trên đối phương không nhúc ních giống như cũng không có đột nhiên nâng lên súng săn cho mình một phát ý tứ người tốt vũ sinh thử thăm dò mở miệng cùng đối phương lên tiếng c h à o ta phải gọi ngươi thợ săn sao thân ảnh kia không phản ứng chút nào ngươi khẳng định chính là vũ sinh cảm giác có chút khó chịu nhưng chỉ có thể phối hợp tiếp tục cùng đối phương đáp lời chúng ta trong hát s â m lâm đã gặp mặt gặp qua hai lần lần thứ hai ngươi trả lại cho ta một thương đương nhiên ta cũng không sao cả để ý ngươi làm như vậy khẳng định có đạo lý của ngươi đúng không ai không phải anh em ngươi có thể hay không cho điểm đáp lại ngươi dạng này để cho ta rất lúng túng thợ săn vẫn là không có phản ứng thật giống như đơn thuần chỉ là một cái hư hào chiếu ảnh chẳng biết tại sao hiện lên ở mảnh này hư hư thực thực mộng cảnh trong không gian hát lắm vũ sinh chăm chú nhữ mày hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đồng thời quan sát đến phản ứng của đối phương sau đó lại cẩn thận vòng quanh đối phương dạo qua một vòng người không thể nói chuyện vũ sinh tò mò hỏi hắn vẫn là không có đạt được đáp lại cứ như vậy rằng con một hồi vũ sinh rốt cục cắn răng đưa tay vươn hướng cái k i a thân tung bay ở không trung trang phục thợ săn hắn chỉ là muốn va vào đối phương nhìn xem thợ săn có phản ứng gì nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện tay của mình chỉ lại dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu cái k i a áo vũ sinh trong nháy mắt giật này mình sau đó nhìn thấy thợ săn như cũng chỉ là ngơ ngác đứng đấy lúc này mới hơi yên lỏng lá gan lớn hơn một chút đưa tay tiếp tục hướng phía trước với tới hắn cảm giác đến rất nhỏ căn trở đó là ngón tay xuyên thấu bố liệu lúc sinh ra như thật như ảo lực cản sau đó hắn cảm giác đến một chút băng lãnh tựa như chạm đến một mảnh so cảnh vật chung quanh muốn thấp cái ba bốn độ không khí nhưng trừ cái đó ra liền không có gì đặc thù cảm giác vũ sinh cứ như vậy đứng tại thợ săn bên người đem chính mình một cánh tay đều hoàn toàn thăm dò vào cái k i a thân trang phục thợ săn nội bộ sau đó đ ô n g nhiên n i ễ u nhũ mày trong lúc lơ đãng hắn đầu kia thăm dò vào trang phục thợ săn cánh tay có một bộ phận cùng trang phục thợ săn bên trên ống tay á o trùng điệp ở cùng nhau một màn này giống như là mặc lên đầu tia tay á o một giây sau hắn nhìn thấy đầu kia vốn chỉ là như huyễn ảnh đồng dạng phiêu phủ ở giữa không t r u n g từ đầu đến cuối đều không nút nhích ống tay áo đột nhiên động theo cánh tay mình hoạt động mà hoạt động mặc dù góc độ rất nhỏ nhưng không có trốn qua ánh mắt của hắn mình tại mặc vào bộ ý phục này trong n g á y mắt sinh ra liên tưởng cùng nộ phản g phát xung kích đến khu này hắc cám hỗn độn mậu cảnh vũ sinh đột nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng đều chuyển đến một trận lay động kịch liệt mà tại cái này lay động bên trong hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã rút tay về cánh tay hắn nhìn thấy chung quanh nặng n ề màn tre tại sụp đổ không gian hắc á m bắt đầu tan rã trước mắt chỗ trống kia vô hình, thợ săn. cũng đ ộ thúc n i ê n thúc người đang làm gì a hết thể trước mắt tầm vang tiêu tán vũ sinh chỉ hoảng hốt trong nháy mắt liền nhìn thấy chính mình đang đứng tại một mảnh vô biên ưu ám trên cánh đồng bát ngát hôn hôn độn độn bầu trời màu xám bao phủ vùng quê vô danh cỏ dại phủ kín đại địa một tòa quen thuộc tiểu khâu lẳng lặng đứng lặng ở phía xa gió nhẹ thổi qua vùng quê cỏ dại nổi lên vận sóng mà một cái nhìn qua chỉ có năm sáu tuổi tiểu nữ hài đang đứng tại bên cạnh mình t o mò ngựa đầu nháy mắt nhìn xem chính mình vô sinh trong đầu còn đắm chìm tại vừa rồi cùng thợ săn tiếp xúc cùng chính mình suýt nữa mặc vào cái k i a thân trang phục thợ săn một màn lúc này lập tức không có tỉnh táo lại n g ố c đứng hai ba giây mới bỗng nhiên kịp phản ứng hiểu hiểu thúc thúc tốt hiểu hiểu đột nhiên n ở nụ cười vui vẻ cùng vô sinh chào hỏi ngươi tốt ai không phải ngươi làm sao ở chỗ này vô sinh một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt tiểu cô nương vừa dứt lời lại lập tức ngầm đầu vẫn nhìn một phía cũng không có nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ thân ảnh chỉ một mình ngươi ta cũng không biết ta hiểu hiểu nghi ngờ ngờ đầu ta tại ngủ chưa ngủ chưa ừm tô lão sư mang theo chúng ta ngủ chưa giữa trưa buồn ngủ không phải vậy buổi chiều sẽ khốn hiểu hiểu nói ra ta liền ngủ mất sau đó n g ộ n g thấy có lao sói sám đang đổi u ta ta liền chạy một mực chạy một mực chạy về sau thực sự chạy không nổi rồi liền vẩy một hồi ném tới nơi này tới sau đó lại qua một hồi ta đã nhìn thấy ngươi cũng tới nhưng giống như đang là người tiểu nữ hài nói chuyện có chút loạn thất bát tao nhưng cơ bản lo dịp cùng sự kiện vẫn còn hoàn trình vũ sinh lập tức nghe rõ đối phương đang g i ả g cái gì biểu lộ lại so mới vừa rồi còn độ hiểu hiểu mơ tới lão sói sám cái này không hề nghi ngờ là chuyện cổ tích đối với nàng sinh ra ảnh hưởng nàng hẳn là lại đang trong lúc ngủ mơ đã rơi vào hát xâm lâm bên trong mà lại bị sói phát hiện nhưng nàng nói chạy trước chạy trước ngã một phát liên tiến vào trong vùng hoa nguyên n g này đây cũng là làm sao cái tình huống vũ sinh ngẩng đầu nhìn một phía hắn đương nhiên biết đây là đâu đây là hắn cái kia cổ quái ngậu cảnh nhưng trải qua cái này liên tiếp nhiều lần không thích hợp kinh lịch hắn đã loáng thoáng kịp phản ứng nơi này thật là cái ngậu cảnh sao vô sinh nhớ lại chính mình lần trước ở chỗ này nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ lúc tình huống hắn còn nhớ rõ khi đó chính mình từ nơi này tỉnh lại đằng sau cô bé quảng khăn đỏ còn lưu tại đây phiến trên cánh đồng bát ngát nếu như không phải lên khóa đi ngủ bị lao sư phát hiện dùng phân viết thất tỉnh cô bé quảng khăn đỏ thậm chí còn có thể tiếp tục ở chỗ này lấy mà lần này hiểu h i ể u càng là tại hắn tiến vào nơi này trước đó liền đã đi tới mảnh này cánh đồng bát ngát đủ loại manh mối cho thấy mảnh này cánh đồng bát ngát căn bản cũng không phải là cái gì mậu cảnh nơi này là một cái địa phương một cái không gian ý thức hoặc là cái gì khác đồ chơi Nó vô ẫ n l u n tồn tại, chẳng qua là khi tự mình mộng Liên có rất lớn tỷ lệ, có thể tới đến nơi đây. 175, chuyện tại, tự thời rất tỷ thể tới Trước khi điểm. có có qua xưa là làm lệ, đây. sinh t rất ư xưa c chuyện sinh nghi. 175, chuyện xưa sinh nghi. Vũ r nhanh lắc đầu tạm thời đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao phỏng đoán để ở một bên nơi này là cái tồn tại đặc thù không gian ý thức cũng tốt thật là hắn mộng cảnh cũng được hiện tại chân chính cần suy nghĩ là hiểu hiểu tại sao lại xuất hiện ở cái này vô sinh rất tự nhiên nghĩ đến mặt khác hai cái đã từng xuất hiện ở nơi này người cô bé quảng khăn đỏ còn có hồ ly nhất định phải coi là ấy lìn cũng phải tăng thêm mặc dù tiểu nhân ngẫu là dựa vào chính mình n h ậ p ngộng năng lực chính mình tiến đến là bởi vì máu liên hệ hiểu h i ể u còn đứng ở một bên nháy mắt nhìn xem bên này nhìn có chút nghi hoặc vô sinh đưa tay vuốt vuốt tiểu g i a hỏa đầu hắn không biết nên làm sao cùng một cái sáu tuổi hài tử giải thích nơi này dứt khoát cũng liền không giải thích ngươi đang nằm mơ vậy thúc thúc ngươi là ta mơ tới ngươi sao tiểu g i a hỏa một mặt hiếu kỳ vô sinh khẽ giật mình chỉ có thể kiên trì đúng là ngươi mơ tới vậy thúc thúc ngươi có thể biến thành ít men gì đỡ sao vô sinh rốt cục phát hiện chủ đề đi hướng giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống với không có khả năng tiểu cô nương nghĩ nghĩ biến ít man cũng được vô sinh không k i ế m được ngồi s ổ n xuống cùng h i ể u h i ể u ánh mắt ngang bằng lời nói thấm thiế mặc dù nơi này là g i ấ c ngộng nhưng trong ngộng cũng có làm không được sự tỉnh n h a tiểu cô nương ổ một tiếng giống như rốt cục từ bỏ cái này thiên mã hành không suy nghĩ sau đó qua mấy giây cái kia mi ít bồn nhi cũng không thể tốt h ra vậy liền không thay đổi hiểu h i ể u nguyên đ ị a ngồi xuống từ bên cạnh rút mấy cây cỏ bắt đầu nghiêm túc đem cây cỏ đánh thành kết vô sinh không khỏi nhớ tới lần trước cô bé quảng khăn đỏ ở chỗ này đối với hắn phàn nàn hắn t ạ i hiểu hiểu bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống ngươi có phải hay không cảm giác nơi này có điểm không đúng tiểu h cô nương nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó lại dùng sức lắc đầu nơi này không có sói nàng nhỏ giọng nói ra ta cảm giác s o khác học tốt vũ sinh khẽ giật mình ngay sau đó như có điều suy nghĩ nhưng ngay lúc hắn vừa định lại nói cái gì thời điểm lại đột nhiên loang t h o á n g nghe được thanh nhầm gì hắn phản ứng một chút mới ý thức tới đó là từ thế giới hiện thực chuyển đến tiếng vang thúc thúc muốn rời đi cấp tốc suy tư một chút vũ sinh quay đầu nói với hiểu hiểu ngươi đằng sau hẳn là sẽ còn lưu tại nơi này lúc nghỉ chưa ở giữa lúc kết thúc lão sư sẽ đánh thức ngươi đừng sợ nơi này rất an toàn hiểu h i ể u nháy mắt rất có lễ phép đối với vũ sinh khoát tay á o thúc thúc gặp lại vũ sinh lập tức bông ra đối với ý thức khống chế mặc cho suy nghĩ của mình tại cái này n g cảnh bên trong rơi xuống bị trong đầu chuyển đến thanh em t ú n trở lại trong hiện thực một giây sau hắn liền đột nhiên cảm giác được trên thân các nơi chuyển đến áp lực ngược trọng áp càng là mang đến một loại cơ hồ t h ở không ra hơi khó chịu hắn mở mắt xem xét quả nhiên liền nhìn thấy ba nhân ngẫu hai cái ấy liền phân biệt đè ép cánh tay của mình cùng một cái chân còn có một cái ấy liền chính chồng vó ngủ ở bộ ngực mình dù là ba người n g ẫ giống nhau như lúc hắn đều có thể trong nháy mắt phân biệt ra được nằm nhoài bộ ngực mình cái kia là thép cây ấy lìn xuống dưới xuống dưới ta nhanh để cho người đẻ chết vũ sinh tranh thủ thời gian dùng cả tay chân đem mấy cái ấy lìn từ trên thân làm xuống dưới cảm giác mình quả thực là đang cùng một đống gấu túi đấu trí đấu dũng thật vất v ả tránh ra thời điểm cảm giác nửa người đều không phải là chính mình thậm chí hoài nghi mình khả năng thật bị ra hỏa này đẻ chết một lần hiện tại cái này thuộc về vừa mới xuống lại sau đó hắn mới tranh thủ thời gian dắt thân thể đi đủ trên tủ đầu giường ngay tại không ngừng đánh chuông điện thoại lấy tới xem xét phát hiện là cô bé quảng khăn đỏ đánh tới không để ý đến ngay tại nửa mê nửa tỉnh bên trong một cục thì thẩm đoán trách nhân ngẫu ít ba vô sinh tiện tay nhận nghe điện thoại uy điện thoại đối diện cô bé quảng khăn đỏ đi thẳng vào vấn đề nói sự tình lại làm cho vô sinh rất là ngoài ý m u ố n còn nhớ rõ lần trước bọn ta tại nhà bảo tàng lần kia hành động sao vô sinh trong lúc nhất thời có chút sửng sốt hắn vốn còn nghĩ hiểu hiểu tiến vào chính mình trong ngộng sự tình đồng thời cũng coi là cô bé quảng khăn đ ỏ tìm chính mình là bởi vì cô nhi viện bên kia phát hiện đối ứng gì chẳng gì lại không nghĩ rằng đối phương mới mở miệng nhấc lên đúng là nhà bảo tàng lần kia hành động phản ứng một chút mới gật gật đầu a nh vừa ậ cập y xảy ngươi còn nhớ rõ lần kia hành động, thú lao, một mực không có xuống tới sao? À, ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên.、Vũ、sinh cấp tốc phản ứng, không xuống tình huống、gì? Ngươi đi tính tiền diện nợ. gì? kia tới tới tới. đi rồi. Đối mực có cấp tốc mực có thú thú rõ ra lao, lao là Là kịp sao? ta À, đề đều một một Vu quyết v nói hắn còn vừa cảm giác có chút kỳ quái bởi vì gần nhất cùng cô bé quảng khăn đỏ liên hệ thời điểm luôn luôn đang thảo luận chuyện cổ tích dị vực sự t ì n h chủ đề không phải hát xâm lâm chính là lao soi sám lúc này lập tức lại nhắc lên rất nhiều thời gian trước nhà bảo tàng sự kiện đề tài này nhảy vọt cho hắn vẫn rất không thích ứng nhưng đối phương tiếp xuống một câu trong nháy mắt liền để vô sinh đem điểm ấy không thích ư ớ n g cảm giác cho chấn không có ta người bị thắc chết rồi cái gì bởi vì một mực không có thu đến hiệp hội kỳ vật gửi tới thủ lao ta cảm giác rất kỳ quái liền đi liên hệ một chút lại phát hiện người bị thắc bên kia lưu lại mấy cái phương thức liên lạc đều tiếp không thông cô bé quảng khăn đỏ bắt đầu hướng vô sinh giải thích cặn kẽ tình huống cho nên ta hôm nay liên hệ hiệp hội kỳ vật bên trong mặt khác người quen kết quả bọn hắn nói cho ta biết ta người bị thắc kia vài ngày trước liền x ả ra ngoài ý mớn đã chết vụ sinh trong lúc nhất thời không có mở miệng nhưng hắn đã từ cô bé quảng khăn đỏ trong lời nói cảm thấy chuyện này c h ô không đúng sau một lát hắn liền bắt lấy c ô này không thích hợp cảm giác cụ thể là chuyện gì xảy ra c h ờ một chút c ọ c kia nhằm vào đống khóc giả pho tượng ủy thác đâu xem ra ngươi cũng nghĩ đến cô bé quảng khăn đỏ trong giọng nói mang theo ngưng trọng hiệp hội kỳ vật là cái lực ảnh hưởng rất lớn chính quy tổ chức bọn hắn truyền ra ngoài ủy thác dù là người thi hành xảy ra ngoài ý y mớn trong tổ chức cũng hẳn là có đến tiếp sau tiếp nhận quá trình không nên xuất hiện k h o ả n trắng người phụ trách tử vong đến tiếp sau thủ lao liền bị nuốt mất tình huống cho nên ta trực tiếp theo bọn hắn quá trình tuần tra cọc kia ủy thác ngươi đ o á n kết quả như thế nào còn cần đ o á n a vũ sinh nghe được cái này đã biết đáp án ngươi cũng đã nói như vậy ủy thác không tồn tại đúng không đúng không tồn tại tại hiệp hội kỳ vật công khai khoán trắng trong tin tức cũng không có n h ằ m vào đống khóc giả pho tượng thu về ủy thác cô bé quàng khăn đỏ thở dài nhưng ta không biết đến cùng là ngay từ đầu phần này ủy thác chính là giả vẫn là có người gần nhất xóa bỏ nó ghi chép nghe đối phương câu nói sau cùng vũ sinh lông mày không tự g i á dần dần nhân lại nhà bảo tàng lần kia hành động đi qua đã rất nhiều ngày mặc dù nó phía sau lại là tà giáo hiến tế lại là thiên sứ giáo đổ ra rất nhiều tình huống ngoài ý muốn nhưng theo vũ sinh chuyện này c h ỉ ít tại hắn cùng cô bé quảng khăn đỏ bên này là kết thúc mà bây giờ bản này đã kết thúc sự kiện nhưng lại t o á t ra không thích hợp mới c ò n sóng cái này khiến hắn ẩn ẩn người được một kia âm hưu hương vị nếu như cọc này ủy thác t ử vừa mới bắt đầu chính là giả chuyện k i ê u ngược lại đơn giản một chút có lẽ chính là một cái không tuân quy cụ hiệp hội kỳ vật thành viên muốn vòng qua hiệp hội giám thị tư tàng đến từ nhà bảo tàng hàng triển lãm lấy kiếm lời kết quả vật tới tay người lại không cả sự kiện còn có thể hạn chế tạo cá nhân phạm trù bên trong nhưng nếu như ủ ị thác này lúc trước thật là từ hiệp hội kỳ vật phát ra tới nhưng lại tại gần nhất bị người xóa bỏ hết thẻ tin tức vậy cái này sự kiện coi như phức tạp nhiều ta là cảm giác chuyện này không thích hợp mà lại lúc đầu thương lượng xong muốn chia cho người thủ lao hiện tại cũng mất đoạn dưới cảm thấy hẳn là cùng ngươi liên lạc một chút nói rõ tình huống trong điện thoại di động tiếp tục chuyển đến cô bé quảng khăn đỏ thanh â m nghe vào còn mang theo ấ y nấy không có ý tư à chuyện này ngươi ra rất đại lực lại kéo lâu như vậy kết quả hiện tại biến thành dạng này ngươi đừng nói trước cái này vũ sinh đánh gây đối phương ngươi tiếp xuống định làm như thế nào c á ân c h í ít ta muốn hiểu rõ ta h ủy thác kia người là thế nào xảy ra chuyện cô bé quàng khăn đỏ do dự một chút nói tiếp ta cùng hắn hợp tác nhiều năm ban sơ giúp ta tại hiệp hội k ỳ vật ở giữa người giật dây chính là hắn thậm chí cái trước cô bé quàng khăn đỏ cũng nhận qua trợ giúp của hắn bất kể nói thế nào ta không tin hắn lại bởi vì tư lợi làm loại sự tình này mà lại hắn chết thật rất kỳ quặc quá như là vũ sinh bình tĩnh mở miệng quá như là bị người diệt khẩu thật sao ân gặp mặt tâm sự đi vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi ta đi tìm ngươi hay là ngươi tìm đến ta cô bé quảng khăn đỏ bên kia lập tức có chút ngoài ý mớn ngơ ngác một chút đằng sau vội và nói g n à ta không có ý định làm phiền g ư ơ i ta chính là nói cho ngươi một chút chuyện thù lao phía sau điều tra ta dự định chính mình nói nhảm ngươi cũng nói nhiều như vậy ta lòng hiếu kỳ tất cả đứng lên vô sinh lại một lần đánh gây đối phương mà lại chuyện này cũng quá ác liệt ngay cả lao động trẻ em tiền đều lừa gạt ta cô bé quảng khăn đỏ nghe được nàng trầm mặc trong chớp nhoáng này là muốn phản bác điểm cái gì nhưng phản bác không được vô sinh tức giận bất bình vài câu t i ế p lấy lại đột nhiên nhớ tới sự kiện đúng rồi ta thuận tiện hỏi một câu à chuyện này cục đặc công còn sao đương nhiên là quản dù sao cũng là tại bên i c ả n h thông tin trên bình đài có hồ sơ ủy thác hành động ra trái với điều ước hoặc liên q u a n đến kỳ vật dấu kín chuyển di hành vi phía quan phương đương nhiên sẽ điều tra thú n g chi lần này còn ra nhân mạng nhưng bọn hắn điều tra phương hướng cùng phương thức khẳng định cùng thám tử linh giới không giống với vậy liền để bọn hắn t r a bọn hắn bọn ta t r a chúng ta vũ sinh k h o á t k h o á tay ngươi còn chưa nói đâu đợi chút nữa là ta đi tìm ngươi hay là ngươi tìm đến ta cô bé quàng khăn đỏ bên kia trầm mặc hai giây rốt cục mở miệng ta đi tìm ngươi đi ta hiện tại vừa lúc ở phụ cận đại khái nửa giờ đến được vậy ta ở nhà chờ ngươi ừm còn có tạ ơn điện thoại dập máy vũ sinh nhìn màn ảnh dần dần đen xuống nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy ba kẻ tiểu nhân n g â u chỉnh chỉnh tề tề ngồi trên giường chính trực n g ắ c n g ắ c mà nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn lại ra sự tình rồi ba ấy liền chăm miệng một lời cố ý kéo dài âm điệu vũ sinh c h ừ n g cắt nàng một chút đưa tay chỉ và o ở giữa cái kia cái này về sau không cho phép đến ngủ trên giường cảm giác dựa vào cái gì a dựa vào cái gì b à ngươi kèm chút đẻ chết ta vũ sinh trừng trong mắt mà lại thép cây tăng thêm ruột đặc thằng đá c ò n đến từ 1m67F h ơ n 6 0 c m t a đều sợ n g ư ơ i trên g i ư ờ n g n h chút ả y một đ ậ p cho ta cái h ta t lỗ ủ n g tranh thủ thời g số sáu d ư ớ i Hắn c á i nói này c h ư a dứt linh vừa ó i ra ẩy l n lập tức đỏ n g ầ u cả m ắ t m ặ c dù n g u y ê n bản n là đỏ, g a o một trăm bảy mươi sáu đường ngô đồng số 66 địa linh n h â s t u m ư ơ g s ố 66 địa linh nhân kiệt vô sinh đột nhiên có chút hối hận tạo ra nhiều như vậy ẩy lìn nhất là tại ba cái ẩy lìn một khối nào h lên t ê mà hoa gọi bậy thét lên vào thời điểm nguyên bản nhân n g â u số lượng tại hai cái trở xuống thời điểm hắn còn có thể tương đối buông lỏng d ơ tay đem các nàng nhấn trở về nhưng đến ba cái hắn liền phát hiện chính mình c ả n không tới nhất là bên trong một cái vẫn là dùng thép cây cùng tảng đá tạo nên nào tới lực đạo vậy đơn giản cùng một túi nước bùn loảng xoảng nện trên đầu đồng dạng may hắn trận này đồ ăn cân đối thân thể coi như gian chắc lại còn là người bình thường tố chất thân thể cái thiết để ấy lìn nào h một chút thật sự là một đập một cái không lên tiếng sau một lát vũ sinh trên c h á n nhiều mấy cái dấu răng trên thân treo ba cái còn tại không ngừng tất, tất nhân ngẫu sinh không thể luyến người tử trên người ta xuống tới hắn nhìn một chút treo ở trên chân của mình ngồi trên bờ vai cùng níu lấy cổ áo treo ở ngực ba nhân ngẫu thở dài một tiếng nhất là bọc lấy khăn mặt cái này ngươi khăn mặt đều nhanh mất rồi ấy l i n rốt cục kinh hô một tiếng cùng ấy l i n cùng ấy l i n từ trên thân vũ sinh nhảy xuống tới sau đó cái kia đến bây giờ còn bọc lấy một đầu khăn mặt làm áo ngủ tiểu nhân ngẫu đứng ở trên giường ngựa đầu đúng à y phục của ta đâu vũ sinh thuận tay từ trong tủ đầu giường móc ra may và tốt váy nem tới cho ngươi ta dành thời gian cho ngươi sửa lại trước đó cháy hỏng bộ phận trực tiếp cắt dùng trên váy trang chi tính điệp bên cạnh tháo ra đem rõ ràng địa phương bồ tay n n g ư ơ i trước thích hợp mặc hai ngày này liền mua cho n g ư ơ i mới à t ố t bọc lấy khăn lông tiểu nhân ngẫu cao hứng tiếp n h ậ ệ t váy từ trên giường nhảy xuống liền chạy hướng phòng vệ sinh ta đi thay quần áo n g ư ơ i không cần nhìn lén ta đáng giá nhìn lén n g ư ơ i à. n g ư ơ i ba thân thể đều là ta bóp vũ sinh khỏe mắt băng mà băng mà chực nhảy hướng về phía phòng vệ sinh ồn ào m ộ t câu sau đó thu tầm mắt lại cùng đứng tại chỗ trên bảng còn lại hai cái ấy liền mắt lớn chừng mắt nhỏ đúng lúc này vũ sinh đột nhiên nhớ tới cái gì vô hót một cái à quên nói với cô bé quảng khăn đỏ hiểu hiệu sự tình ta nói sao làm sao luôn cảm giác quên sự tình gì hiểu hiệu sự tình cô nhi viện đứa trẻ kia. ngay sau đó hắn liền đem chính mình vừa rồi tại trong ngậm cảnh kinh lịch nói cho người trước mắt ngẫu còn thuận tiện để đẩy miệng nhìn thấy thợ săn huyễn tượng sự tình chỉ là không có nhấc lên chính mình suy nữa mà vào gian kia trang phục thợ săn chi tiết ấy lìn sừng suốt một chút nghe vô sinh ràng thuật trên mặt dần dần hiện ra kinh ngạc biểu lộ n g ẹ n nửa ngày hay là nhịn không được đậu đen do muống ngươi người này làm mộng làm sao đều như thế không hợp t h i thưởng ta không biết ta vũ sinh thản nhiên mở ra tay cũng không phải ta có thể khống chế hai ấy liền một khối nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn một lát sau bên trong một cái tiểu nhân ngẫu mới thu hồi ánh mắt lại làm như có thật giơ tay nâng cầm lên làm suy nghĩ trạng bất quá có sao nói vậy ngươi đối với cái kia k h á i mộng suy đoán ngược lại là có mấy phần đạo lý dựa theo mấy lần này tình huống vậy thật là có thể là cái độc lập đặc thù không gian ý thức cũng không phải là do mộng cảnh của ngươi tạo ra mà là ngươi vừa vặn sẽ ở nằm mơ thời điểm cùng đó kết nối vào về phần cô bé quảng khăn đỏ hiểu hiểu còn có cái kia hồ linh ốc hẳn là bởi vì máu của ngươi mà chịu ảnh hưởng từ ngươi bên này m ư ự a đến một loại nào đó quyền hạn cho nên cũng có thể liên tiếp đến chỗ kia cho nên vùng hoa nguyên n g kia đến cùng là cái gì đâu vô sinh tóc mày chẳng lẽ lại cũng là dị vực hai ấy liền t r ă n g miệng một lời ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chính ngươi đều không rõ ràng ngay sau đó bên trong một cái con không tranh tiểu nhân ngẫu liền xong vô sinh k h o á t tay não được rồi dù sao cứ làm như vậy muốn cũng nghĩ không thông trở lần sau ngươi lúc ngủ ta làm cho ngươi một chút dẫn、đạo. bọn ta lại đi vào hào hào quan sát một chút chỗ kia có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì đâu cũng được vô sinh nói n g ầ n đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ nhìn thấy sắc trời đã bắt đầu t r ở tối cô bé quàng khăn đỏ lát nữa liền đến dưới mắt hay là trước chú ý một chút cái kia khả nghi nhà bảo tàng b y thác đi ấy liền biểu lộ nhìn bằng mắt thường gặp trở nên nghiêm túc vừa rồi ta liền muốn nói phía sau chuyện âm mưu mùi vị rất đậm a vô sinh không có m ở m i ệ n g chỉ là nhữ lông mày ngươi hẳn là cũng cảm g ấ c được ấy liền chú ý tới vô sinh biểu tình biến hóa không nhanh không chậm nhẹ gật đầu cái này nếu là không có chết người đơn thu giả ủy thác lời nói rất dễ dàng liền có thể về đến hiệp hội thành viên ham tư lợi tại quá trình bên trên làm tay chân muốn tư tàng nhà bảo tàng đồ cất giữ bên trên nhưng bây giờ tuyên bố ủy thác người trong cuộc không có mà cái này thậm chí còn không phải nghi điểm lớn nhất cả sự kiện nhất làm cho ta cảm thấy không thích hợp nhưng thật ra là trong viện bảo tàng t r ậ n kia hiến tế v ũ sinh nhữ mày ngày đó tại trong viện bảo tàng nhìn thấy một m ả n kia h ắ n đến nay vẫn nhớ k ỹ rất rõ ràng bị b ù i gai sắt chói bục thành đống c ố c giả tư thái người hy sinh bị máu nhuộm đỏ màu trắng sành triển lãm ủy dị do người bảo ăn thực thể còn có cô bé quàng khăn đỏ gặp phải trận kia mất k h ô n g chế hết lần này tới lần khác là tại cô bé quàng khăn đỏ sắp trưởng thành sắp đối mặt hát s â m lâm t h ô n vệ cả người trạng thái không ổn định nhất thời điểm đàn sói thân ảnh tại kiến trúc vật bóng ma ở giữa nhảy vọt ghé qua từ phồn hoa đại lộ tiến vào thành tĩnh khu thành cũ lại cuối cùng đã tới đường ngô đồng số sáu mươi sáu chỗ sâu nhất mảnh này được x ư n g tụng in hai lui tới đất trống cô bé quàng khăn đỏ thân ảnh từ sói ở giữa đột ngột hiện hiện ngẩng đầu nhìn về phía phía trước khi nhìn đến dãy tia lặng lặng đứng lặng trong tầm mắt căn phòng lớn đằng sau trên mặt thiếu nữ biểu lộ hơi có vẻ cứ việc trước đây liền có tâm lý chuẩn bị biết mình đã bị vô sinh huyết dịch ảnh hưởng nhưng giờ phút này thật nhìn thấy nhà này ngay cả cục đặc công đều dò xét không đến pháo đài hình dị vực cứ như vậy tại trước mắt mình đứng thẳng nàng hay là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi trong ấn tượng của nàng nơi này trước đó còn chỉ có một mảnh trống rông đất trống đất trống cuối cùng chỉ bất quá đứng thẳng một bức vẽ đầy vẽ sấu tường thấp thôi đàn sói tại trong bóng tôi y măng biến mất cô bé quàng khăn đ ỏ nhẹ nhàng hít vào mồ hơi cất bước đi hướng tỏa kia phòng cũ tại nàng đưa tay gõ cửa trước đó mảnh kia nhìn rất một mạng cửa lớn liền bị người mở ra vũ sinh trên mặt dáng tươi cười đứng tại cửa ra tại lầu hai cửa sổ đã nhìn thấy ngươi mau vào đi cô bé quảng khăn đỏ có chút phản ứng chậm nửa nhịp ô một tiếng cất bước đi theo v u sinh vào phòng đây là nàng lần thứ ba bước vào nơi này từ lần đầu tiên luôn cuống đến lần thứ hai mang theo khẩn trương đến bây giờ cô bé quảng khăn đỏ thậm chí cảm thấy được bản thân đối với nhà này nhìn bình thường căn phòng lớn đã có chút quen thuộc sau đó nàng liền thấy ba cái ấy liền đứng xếp hàng từ trên thang lầu đi xuống vừa đi vừa thay phiên cùng với nàng chào hỏi cô bé quảng khăn đỏ tại chỗ liền sửng sốt đưa tay dùng sức rủi rủi con mắt thả tay xuống xem xét hay là ba người ngẫu hiện tại trong đó hai cái đã chạy đi xem TV. còn có một cái đi tới chính ngựa đầu nhìn xem bên này ngươi đang ngẩn người a i thiểu nhân ngẫu nói ra này làm sao lại thêm một cái cô bé quàng khăn đỏ quay đầu nhìn về phía vưu sinh ngữ khí ngạc nhiên đúng à lại thêm một cái à trước đó đi theo ngươi hát xâm lâm cái kia chính là mới bất quá xem ra ngươi không có phát hiện vũ sinh một mặt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu chiến đấu đặc hóa hình chuyên môn vì đối phó giống đói khắt cùng ác lang như thế ác tính thực thể mà tạo ta quan tâm nàng gọi ấy lên mở c ử a cô bé quàng khăn đỏ sửng sốt một chút nghe bên cạnh ấy lên thì lập tức bất mãn mở miệng ngươi đừng cho ta loạn lên loại hình à n sau đó n h phải l cô ũ n g nghĩ bé quảng khăn đỏ ngay tại còn có chút choáng váng tình huống giới bị vô sinh mang theo đến sành phòng hồ ly bưng một bàn rửa sạch hoa quả tới đặt ở trên bàn trà vũ sinh trước tiên liền đi kiểm tra những cái k i a hoa quả trên c o không có dấu răng dù sao chiêu đãi khách nhân đồ vật để hồ ly vụn trộm gặm qua không thể được bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến nếu như hồ ly thật tác vụn đó là quả quyết không có gặm còn lại trái cây bưng lên càng lớn có thể là nàng tại phòng bếp tắm một chậu cuối cùng bưng lên một bàn cô bé quàng khăn đỏ thì không biết vũ sinh suy nghĩ cái gì nàng chỉ là cùng hồ ly nói cảm ơn khoe mắt quét nhìn liền đột nhiên chú ý tới người sau cái tia một đống lớn trong cái đuôi có một đầu là lạ k á c cái đôi đều rất tinh thần liền đầu kia túi trên mặt đất nhìn xem cũng gây mất giống như vô sinh lúc này cũng chú ý tới hồ ly có một cái đôi kéo lấy địa không khỏi nhịu n h ữ n mày ngươi cái đôi thế nào thu thương rồi hồ ly nghe nói như thế đằng sau trên mặt lại lộ ra cao hứng bộ dáng nàng mới bước đi tới đem sau lưng một đống lớn cái đôi khoác lên vô sinh trên đùi â n công ngươi nhìn có phải là không có t ĩ n h điện rồi vô sinh nghi ngờ một chút đưa thay sờ sờ hồ ly cái đôi lúc này mới chợt h i ể u quay đầu đối với vẫn một mặt dấu chấm hỏi cô bé quảng khăn đỏ nhẹ gật đầu không có việc gì là dây nối đất cô bé quảng khăn đỏ cả người đều làm động nàng đột nhiên phát hiện chính mình đối với đường ngô đồng số 66 s i n h ra điểm này cảm giác quen thuộc hay là vì lúc quá sớm nơi này mỗi một sự kiện đều lộ ra cố này t à môn sức mạnh nhưng nghĩ lại cái này giống như lại rất phù hợp nàng đối với chỗ này ấn tượng liền đột xuất một nhân kiện địa linh toàn bộ căn phòng lớn bên trong mỗi một sự kiện đều triển hiện một loại mười phần thần kinh tinh thần diện mạo tỉ như nơi này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thêm ra tới một cái ẩy lìn tỉ như nơi này cựu vi yêu hồ tại mùa đông thời điểm sẽ đem một cái đôi kéo trên mặt đất nơi đó tuyến để giải quyết tính điện mà đúng lúc này vô sinh đột nhiên xuất hiện một câu đánh gây thiếu nữ suy nghĩ lung tung cô bé quàng khăn đỏ ngươi trước kia đắc tội với người sao c h ư n một trăm bảy mươi bảy cùng đàn sói đồng hành c h ư n một trăm bảy mươi bảy cùng đàn sói đồng hành trước, trước kia đắc tội với người sao vũ sinh đột nhiên xuất hiện một câu để cô bé quàng khăn đỏ trong nháy mắt có chút trong váng qua mấy giây nàng mới phản ứng được đối phương tại sao lại tự hỏi mình như vậy nàng nhữ mày ngươi là muốn nói nhà bảo tàng chuyện này là cái nhằm vào ta bấy giờ đừng trách ta thuyết â m như à chuyện này khả nghi địa phương rất nhiều nhưng khả nghi nhất chính là vì cái gì sẽ rơi vào trên người ngươi còn nhớ rõ bên trong t r ậ kia hiến tế sao khi đó nếu không phải ta cùng hồ ly còn có ý liền giúp ngươi đem cái kia từ trong bóng dáng chui ra ngoài ác lan g chỉ h o á n một hồi ngươi liền thật không kiểm soát v u sinh một mặt nghiêm túc nói ra mà ngươi sở dĩ muốn đi nhà bảo tàng sở dĩ sẽ ở lúc kia bước vào màu trắng sành triển lãm cũng là bởi vì tiếp cái thu về đồ cất giữ ủy thác mà lại là có thời gian hạn chế ủy thác kết quả hiện tại cha một cái ủy thác này là giả vậy cái này trùng hợp coi như làm cho người hoài nghi chế tạo hiến tế sự kiện chính là hai cái thiên sứ giáo đồ cô bé quàng khăn đỏ sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất tệ bởi vì nàng luôn luôn rất kiên kỵ cùng đám tên kia có liên quan sự tình ý của ngươi là đám kia đi theo hồi ám thiên sứ tên điên chuyên môn bảy cái cục tới đối phó ta vì cái gì a cái này không có đạo lý cho nên ta hỏi ngươi có hay không đắc tội với người cái này muốn làm sao đắc tội với người mới có thể bị đám tên điên kia để mắt tới cô bé quàng khăn đỏ mày nhữ lại thành lũ cục ngươi cũng biết ta từ trước tới giờ không cùng cùng hồi ám thiên sứ có liên quan đồ vật liên hệ bình thường cũng chỉ từ chính quy con đường tiếp một chút không lớn không nhỏ b y thác mà lại hơn phân nửa b y thác hay là từ cục đặc công nhận chuyện cổ tích tổ chức đối ngoại giao lưu cũng rất cẩn thận chúng ta có thể sẽ tại thám tử linh giới ngày này có đối thủ cạnh tranh nhưng tuyệt đối mở rộng không đến đ ị c h nhân bên trên đó chính là một khả năng khác ngươi không có đắc tội qua thiên sứ giáo đồ nhưng ngươi có bị thiên sứ giáo đồ để mắt tới giá trị vũ sinh nghĩ nghĩ dù sao ngươi cũng nói đó là một đám tiên điên người điên hành vi lo diệt cùng người bình thường không giống với bọn hắn có lẽ cảm thấy ngơi ư đối bọn hắn sự nghiệp có trợ giúp cứ như vậy độc thủ cô bé q u ả n g khăn đỏ không có lên tiếng tựa hồ chính lâm vào suy nghĩ cùng hoài nghi bên trong vô sinh cũng biết chính mình vắng một cái tư duy phát tán đến có chút rộng mà lại muốn hiểu rõ thiên sứ giáo đồ động cơ cũng không phải ở chỗ này suy nghĩ liền có thể suy nghĩ đi ra sự t ì n h cho nên rất nhanh hắn liền ho khan hai tiếng đem thoại để kéo lại k hay ú c h là nói một chút lần này ủy thác bản thân đi ngươi bây giờ đều nắm giữ đến tình huống như thế nào ta là cùng vị kia người ủy thác trực tiếp liên hệ bây giờ suy nghĩ một chút bởi vì cùng đối phương rất quen thuộc ta lần này xác thực không có cẩn thận xác minh ủy thác h o à n trắng chi tiết cô bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi thần xác nghiêm túc nói ra Ta nhận được điện tử bản thác trên a nhận điện bản thác được tử t ủy nguyên tắc đương nhiên không để cho nhưng trên thực tế rất khó tránh cho bởi vì cuối năm giống hiệp hội kỳ vật loại này tổ chức lớn đối ngoại bao đơn ngày hết hạn kỳ thẻ chính là rất chặt cho nên m u a đến cuối năm phụ trách bao bên ngoài người đều sẽ nghĩ biện pháp tại ngày hết hạn kỳ trước trước tiên đem tờ đơn phái đi ra lại nói dạng này liền có thể tại kết toán thời điểm dùng phái đơn thời gian đâm đến t r ê n ngang dù sao tất cả mọi người có cờ tờ ý áp lực v ũ sinh lại là như t h ế hiện thực lý do sao cô bé quàng khăn đỏ t r ờ m ặ t hai giây đưa tay chỉ vào đem cái đuôi t ú i trên mặt đất đi đường cựu vị yêu hồ nhà ngươi hồ ly muốn đem một cái đuôi kéo trên mặt đất đi đường không phải cũng là xuất phát từ phi thường hiện thực lý do sao hợp lý vũ sinh trong nháy mắt liền cùng hiện thực hòa giải nhưng lại nhịn không được tựa ở trên ghế s a lon cảm khái m ộ t câu thế giới là một cái cự đại gánh hát rong câu nói này hàm kim lượng là thật cao hắn vuốt vuốt mi tâm suy tư hai ba giây ngẩng đầu nói như vậy hiện tại cũng không có cách nào xác nhận ban sơ bị thác đến cùng là người liên lạc k i a cá nhân nguy tạo hay là hiệp hội kỳ vật bên trong có cấp bậc cao hơn nội ứng tại khoan trắng đằng sau lại xóa bỏ đối ứng ghi chép cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu không có cách nào xác nhận nhưng cục đặc công khẳng định sẽ ở phương diện này triển khai điều tra bất kể nói thế nào loại này có lỗ thủng thao tắc không có chuyện thời điểm đều tại dưới này hiện tại thật xảy ra chuyện vậy liền dọn lên mặt bàn tất nhiên là từ trên xuống dưới đều muốn bị t r a một lần cái kia quay đầu còn phải cùng cục đặc công bên kia hỏi thăm một chút vũ sinh lẩm bẩm một câu hỏi tiếp cái kia xảy ra chuyện người liên lạc đâu hắn lại là cái gì tình huống đến cùng là đã xảy ra chuyện gì cụ thể còn không rõ ràng lắm cũng chỉ căn cứ ta nghe được t h u y ế t pháp giống như chính là từ chỗ cao nga xuống bất hạnh đụng phải đầu tại chỗ tử vong cô bé quàng khăn đỏ nói ra ta đã liên hệ tốt buổi tối hôm nay liền đi nhà hắn một chuyến hắn một mực là sống một mình hiện tại có một người cháu ở bên kia xử lý hậu sự ta đi chung với ngươi vũ sinh lập tức nói ra cô bé quàng khăn đỏ do dự một chút nhìn xem hắn ngươi làm lớn vạn nhất còn có thể hỏi ra chút gì đâu vũ sinh biểu lộ nghiêm túc tựa như tại trong viện bảo tàng lần kia một dạng mặc dù ta không biết loại kia người chết nói chuyện với nhau tình huống đều có cái gì điều kiện hạn chế nhưng tóm lại có thể thử vận khí một chút cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nghĩ rốt cục gật gật đầu được vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát hiện tại liền xuất phát vũ sinh nói từ trên ghế xạ lòn đứng lên sau đó lại túi đầu nhìn thoáng qua bị n ngươi cùng hồ ly ở nhà chờ xem lần này ta một người đi là được ấy lập n l tức đứng miệng, sinh gì? dậy mở liếm cái Vì Vũ ắ t c h ú n g ta đi c h ế t người t r o n g nhà hỏi thăm tình huống, còn ngươi hỏi thăm thấy phù hợp à? cái bút ôm cảm bê Ấy lộ n nhai răng, lập l tức thử rằng, ra rất không hài lòng bộ dáng nhưng cuối cùng vẫn là không thể không nhận đồng vô sinh lý do lại ngồi trở lại đến trên ghe salon vậy được đi ta ở nhà vậy ta phải dùng ngươi máy tính chơi game tuy thiện nhưng ngươi nhất định phải dùng tài khoản của chính mình mà lại không cho phép nhúc nhích ta tư nhân văn bản tài liệu biết rồi an bài tiểu học toàn cấp nhân mẫu vô sinh vừa n g h i ê n đầu lại nhìn thấy hồ ly chính một mặt không yên tâm đứng ở sau lưng mình tấn công thật không cần mang ta lên sao ta có thể rút một tay đánh nhau vô sinh khỏe mắt không khỏi nhảy một cái đành phải lại cùng hồ ly nhấn mạnh một lần chính mình lần này là đi chết người trong nhà làm điều tra không cần đến đánh nhau chạy người ta trong linh đường mặc kệ là cùng người chết ra thuộc đánh nhau hay là cùng người chết đánh nhau đều thật không phù hợp cô bé quàng khăn đỏ ở bên cạnh nghe vô sinh cùng hồ ly giao lưu s ừ n g sốt một chút lần nữa đối với lữ xã đám người này tinh thần diện mạo có khắc sâu hơn lý giải tại giao cho hồ ly trong tủ lạnh có cơm thừa đói bụng liền chính mình trước hâm nang ăn nhưng chú ý tuyệt đối đừng đem nhà điểm hoặc là phá hủy đằng sau vô sinh mới rốt cuộc thay đổi đi ra ngoài quần áo cùng cô bé quảng khăn đỏ một khối bước ra đường ngô đồng số 66. từ cửa nhà đến khu phố đối diện cái này ngắn ngủi một đoạn đường vô sinh quay đầu nhìn đến có ba bốn lần cái này khiến cô bé quảng khăn đỏ không khỏi hơi nghi hoặc một chút như thế không yên lòng sao đây là lần thứ nhất ta đơn độc đi ra ngoài mà đem hồ ly cùng ấy lín đều để ở nhà vô sinh ngự khi xác thực mang theo điểm lo lắng ta thậm chí lo lắng trở về thời điểm nhà đều bị các nàng phá hủy đó là cựu vị yêu hồ không phải chín cái đôi hờ cô bé quàng khăn đỏ thở dài mà lại ta cảm giác ấy l ì n thật chững chạc ca nhiều lắm là chính là có đôi khi nói chuyện vội vàng sao động một chút thật thuộc cho ngươi có thể cho nàng đánh giá cao như vậy ngươi nếu là biết nàng đều làm qua cái gì ngươi tuyệt đối nói không nên lời lời này đến vô sinh một mặt cảm thán bên cạnh không ai nhìn xem nàng có thể đem chính mình nấu ngươi dám tin mà lại lần trước còn kém chút đem phòng ở điểm điểm thứ nhất lấy đồ vật thậm chí là chính nàng cô bé quàng khăn đỏ sớm muộn có một ngày ngươi sẽ kiến thức đến vô sinh khoác k h o tay chứ không nói cái này bọn ta đi như thế nào cô bé quàng khăn đỏ trong miệ kia người liên lạc ở tại các h đường lô đồng có chút khoảng cách một mảnh khác trong thành khu nơi đó càng tới gần trung tâm thành phố một chút đón xe tới cũng muốn hơn bốn mươi phút đồng hồ mà lại chỗ kia vô sinh còn chưa có đi qua không có ghi chép tọa độ địa phương hắn cũng không có cách nào mở cửa thẳng tới thế là vì tiết kiệm thời gian cũng vì tránh cho phức tạp cô bé quàng khăn đỏ hướng vô sinh đưa ra một cái đặc thù m ờ i c ù n g n à n g đàn sói đồng hành tại một chỗ không để cho người chú ý đường phố nơi hẻo lánh vô sinh có chút không yên tâm nhìn trước mắt cái kia toàn thân phản phất do bóng đen tạo thành hình dáng chập trùng không chừng tự lang nói thật cái đồ chơi này không tán người hắn tràn ngập lo nghĩ nói mà lại cái này thật có thể dẫn người sao đương nhiên có thể dẫn người cô bé quàng khăn đỏ bất đắc dĩ nhìn xem vội vã cuốn cùng vô sinh càng thêm bất đắc dĩ cảm thụ được ảnh làng truyền đến đơn giản cảm xúc tâm tình hết sức phức tạp mở miệng mà lại ngươi còn lo lắng nó cắn ngươi nó đều đang lo lắng ngươi cắn nó lời này nói như thế nào vô sinh nghe chút liền trừng mắt lên ta là loại kia đối với ăn như vậy không coi trọng người sao cô bé quàng khăn đỏ xem xét cô nương này phản ứng lại liên tưởng đến chính mình trước đó còn khuyên đối phương ăn bà ngoại sói thịt vô sinh rốt cục lúng túng, liền thu hồi tiếp tục biện bạch ý nghĩ đ à n g hoàng học cô bé quảng khăn đỏ dáng vẽ c ư ớ i tại sói trên thân đến cùng được hay không a n g ư ờ i sói này đang run a i nó có phải hay không còn không được vật nặng cô bé quảng khăn đỏ quay đầu nhìn vô sinh một chút một bàn tay đập vào đối phương dưới thân thể đầu sói bên trên sợ hàng sau đó nàng lắc đầu dứt khoát trực tiếp đối với đàn sói ra lệnh xuất phát vô sinh lúc đầu đang muốn hỏi làm như thế nào k h ô n g chế chính mình chính cưới sói cùng hẳn là làm sao giống cô bé quảng khăn đỏ như thế có thể tại bóng dáng ở giữa nhảy vọt chuyển di kết quả còn chưa kịp mở miệng liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái một giây sau trong mắt của hắn thế giới thay đổi bộ dáng sắc thái hóa thành dạy đặc không đồng nhất đen trắng trong thành thị san s á t kiến trúc hóa thành chỉ có hình dáng các loại anh kéo con đường biến mất thay vào đó là bóng ma đoàn khối ở giữa từng đạo không liên tục ầ u trước một g i â y hắn trong tầm mắt những cái kia bình thường có thứ tự phong cảnh đ ố n g nhiên trở nên phảng phất là phản chiếu tại một mảnh phá thành mảnh nhỏ trong mặt kính sau đó thành thị quất lên phá toái trôi nổi công trình kiến trúc biến thành mảnh này trong thế giới đen trắng lập thể mê cung tựa như dối loạn chiếu dọi bức tranh tất cả mọi thứ xa gần cùng lớn nhỏ đều tại qua trong dây lát bị gây dựng lại đàn sói nhẹ nhàng cấp bước bay vào mảnh kia màu sắc s nhập hộ điều tra chương một trăm bảy mươi tám nhập hộ điều tra đây là vô sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ diệu kinh lịch cùng đàn sói đồng hành đi xuyên qua thành thị thác loạn t r o n g cái bóng chỉ tốt ở bề ngoài kiến trúc hình dáng tại trong tầm mắt phi tốc lui lại cả tòa giới thành tại mảnh này bóng dáng trong thế giới phản phất biến thành vô số phá thành mảnh nhỏ đồng thời không ngừng nhẹ nhàng di chuyển khối vụn lâu vũ cùng khu phố lung tung xếp giao thoa lấy cách xa nhau rất xa khu ngã tư khả năng ở kế tiếp giao lộ liền sẽ t ư liên mà nguyên bản liên tiếp phong ốc lại bị chia cắt đến khác biệt khối vụn bên trong nhẹ nhàng sói tại những n à y điên đảo dối loạn thành thị kết cấu bên trong xuyên thẳ dọc theo không thể gặp con đường bay qua từng cái giao lộ một vòng bóng dáng màu đỏ từ tầm mắt biên giới tới gần cô bé quảng khăn đỏ mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười quay đầu nhìn về phía vô sinh có phải hay không rất lợi hại rất lợi hại vô sinh phát ra từ đáy lòng cảm thán một câu đây chính là ngươi bình thường đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng chỉ có đang đổi đường xa thời điểm mới có thể dùng cô bé quảng khăn đỏ cao hưng nói ra có đôi khi ta cũng sẽ dùng đàn sói mang theo trong tổ chức thành viên khác đi ra ngoài làm nhiệm vụ ngươi thế nhưng là cái thứ nhất nhật mời ngoại nhân vậy ta rất vinh hạnh lại nói ngươi bình thường còn muốn phụ trách đưa đón những người khác、ca. cô bé quảng khăn đỏ khoát tay chặt lại không có cách nào đi cô nhi viện không ai có thể lái xe đón xe lại rất đ ắ t vũ sinh nhìn xem cưỡi sói song hành tại bên cạnh mình thiếu nữ mì môi đột nhiên lớn tiếng nói tháng sau ngươi liền có thể thi bằng lái cô bé quảng khăn đỏ s ư ớ n g sốt một chút sau đó nàng đột nhiên n ở nụ cười đồng dạng dùng thanh em rất lớn đúng ta tháng sau liền có thể thi bằng lái á bóng đen biến mất trong bóng dáng ngưng tụ ra thân hình tại hoàng hôn dần dần tới gần sắc trời dưới vũ sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ thân ảnh từ tòa nào đó đại lâu trong bóng tối đi ra so ra kém ngươi cửa cùng cục đặc công đường tắt nhưng ít ra so đón xe nhanh đúng không cô bé quàng khăn đỏ quay đầu lại mặt mỉm cười nói với vũ sinh vũ sinh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian phát hiện từ r ờ i đi đường n g ô đồng đến đến nơi này cũng liền dùng mười phút đồng hồ nhiều một chút xác thực rất nhanh bọn ta đi bên nào hắn n mầm đầu nhìn trước mắt cao lớn lâu vũ nơi này đã thuộc về trong thành thị phồn hoa khu đoạn nhà cao tầng khắp nơi có thể thấy được cùng hắn quen thuộc khu thành c ụ khác biệt rất lớn ngay tại bên này cô bé quảng khăn đỏ đưa tay chỉ về đằng trước một tòa cao úc lao trịnh khi còn sống một người ở tại nơi này bên cạnh cao tầng bên trong nơi này cách hiệp hội kỳ vật điểm làm việc rất gần lâu nay quản lý tương đối nghiêm đợi chút nữa tiến đại lâu thời điểm cần cùng bảo an đăng ký ta đã cùng lao trịnh cái kia chất tử liên lạc qua báo cáo chuẩn bị đợi chút nữa đi vào thời điểm ngươi liền nói ngươi cũng là lao trịnh khi còn sống bằng hưu cùng đi đến lao trịnh chính là cô bé quảng khăn đỏ chỗ quen biết vị kia người liên lạc đi vào một tòa nhìn liền bất tiện nghi cao tầng lầu trọ khi tiến vào thang máy đại đường gác cổng trước vô sinh nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ nâng lên bảo ăn một cái mặt không thay đổi người trẻ tuổi ngồi tại trong phòng nhỏ từ nhỏ cửa sổ bên trong đưa ra đến hai tấm khách tới tham đơn đăng ký vô sinh phối hợp tại bề ngoài đ i ề n mấy thứ đơn giản tin tức sau đó lại trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua cô bé quảng khăn đỏ lấp bảng biểu đột nhiên xức s ờ chờ đ i ề n xong biểu bảo an bên kia cùng lập hồ sơ tin tức thẩm tra đối chiếu qua để cạnh nhau hành chi về sau vô sinh mới nhìn nhìn chung quanh không người tiến đến thiếu nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏ một câu vương dai dai là ai à? cô bé quảng khăn đỏ bước chân trì trệ ngầm đầu dùng một loại mộng b ư ớ c lại ánh mắt trong suốt nhìn xem v ũ sinh nửa ngày biệt xuất một câu ta chính là vương giai giai a v ũ sinh cô bé quảng khăn đỏ hai người cứ như vậy lẫn nhau t h à n h tịnh lại mộng b ư ớ c nhìn nhau mấy giây cô bé quảng khăn đỏ mới phản ứng đầu tiên ngươi sẽ không cho là ta họ tiểu a v ũ sinh dùng sức như mặt biểu lộ tại kéo căng ở cùng không kiểm được ở giữa dần dần và mẹo ta tờ mờ trong nháy mắt đó còn tưởng rằng vương giai giai là ngươi ở bên ngoài hành động dùng tên giả danh hiệu cô bé quảng khăn đỏ mới là danhiệu thiếu nữ trong mắt đều nhanh trận l ù i ra nào có người thật gọi cô bé quàng khăn đỏ đó a ta có tên thật vu sinh trương nửa ngày miệng rốt cục hóa thành một cái lúng túng cười một bên cười ha hả một bên cố gắng làm bộ vô sự phát sinh đi lên phía trước hắn là thật không nghĩ tới việc này chủ yếu là hắn cùng bên cạnh cô nương này nhận biết ngày đầu tiên cũng chỉ biết đối phương gọi cô bé quàng khăn đỏ sau đó cùng một chỗ hành động mấy lần lại là đi nhà bảo tàng thăm dò lại là đi hát s â m lâm bên trong đánh nhau cũng không có bất luận cái gì cần cáo chi tên thật tình huống ngược lại là cô bé quàng khăn đỏ cái tên này càng ngày càng khắc sâu ấn tượng lại thuận lý thành trương hắn sửng suốt thời gian dài như vậy đều không có kịp phản ứng đối phương cũng không họ tiểu phần này xấu hổ một mực kéo dài một hồi lâu thẳng đến hai người từ trong thang máy đi tới đi tới vị kia người ủy thác khi còn sống ở qua cửa phòng cô bé quảng khăn đỏ tiến lên nhấn c h u n g cửa sau một lát cửa mở ra một cái trên mặt tần ẩn mang theo vẻ mệt mỏi tóc đen hơi có vẻ lộn xộn mặc áo thun quần dài hình dạng phổ thông người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào người trẻ tuổi không nói nhiều đơn giản cùng cô bé quảng khăn đỏ nói chuyện với nhau vài câu liền t ố i lui nửa bước đem vô sinh hai người để vào nhà vô sinh một chút liền thấy được đặt ở s ả n h phòng trên bàn bức kia đen trắng di ảnh một cái nhìn bốn mươi năm mươi tuổi nam nhân tóc cắt tỉa rất trình t ề khuôn mặt hơi có bắn tỉa phúc giữa lông mày cùng vừa rồi mở cửa người trẻ tuổi hơi có một chút tương tự khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt hiệp hội kỳ vật thành viên cùng hai đời cô bé quảng khăn đỏ quen biết người liên lạc tại di ảnh thượng khán cũng chính là cái bình thường chung nhân nhân thu hồi ánh mắt đằng sau vô sinh liền bắt đầu nhìn khắp bụi phía trong phòng bày biện cũng không cái gì đặc thù gian phòng bố cục cũng rất đơn giản đi qua cửa trước chính là sành phòng sành phòng một bên là nửa mở thả thức phòng bếp khác một bên thì thông hướng phòng ngủ cùng pallet Còn có một cái nhỏ công, trên ban công cây xanh mọc nho nhỏ bàn trên bàn xanh một vô ẫ n hiện ra chủ nhân khi còn sống dốc lòng chăm sóc. Mà trừ tấm kia di ảnh bên ngoài, trong phòng này liền tốt tựa trừ tấm dốc đẹp, ra kia hồ chủ khi chăm hồ h biểu di sóc. cơ k Mà n nhìn thấy bất luận cái gì cùng, tử vong, cùng, tăng lễ, có liên quan g gì thấy bất tử lễ, cái có vợ. Vũ độ sinh chuyện đương nhiên biểu thị r a n g h i hoặc thúc thúc khi còn sống cũng đã nói hắn không thích tổ chức lớn cái k i a mang theo vẻ mệt mọi người trẻ tuổi từ bên cạnh đi tới cho vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ riêng phần mình rót chén nước mà lại hắn còn cố ý g a phó đừng xử lý tăng lễ mau chóng hạ t h n g cô bé quảng khăn đỏ vô ý thức như n h ữ n mày phát hiện chỗ khả nghi nhưng ở nàng mở miệng trước đó vô sinh trước hết một bước hỏi một câu khi còn sống cố ý giao phó hán vô sinh nói quay đầu nhìn trên bàn di ảnh một chút một cái lớn tuổi lão nhân bàn giao hậu sự là có thể lý giải nhưng căn cứ cô bé quảng khăn đ ọ tại tới đây trên đường lộ ra tình huống vị này người liên lạc năm nay cũng liền không đến năm mươi tuổi mà lại luôn luôn thân thể khỏe mạnh một người như vậy làm sao lại đột nhiên hướng thân nhân an bài sau l ư n g sự tình ta biết các ngươi là đến cha cái gì người trẻ tuổi đánh gãy làm sinh mà nói hắn thở dài ngồi ở phía đối diện trên ghế salon ta cũng không gạt các ngươi thật ú c c ủ chính là cái này người bị thác chuyên môn chế tạo ra bấy giờ sao vốn nên nên t h u ậ n lý thành trương hoài nghi lại tại lúc này đột nhiên có chút dao động chỉ vì người trẻ tuổi thuật lại người bị thác tại khi còn sống lưu lại đôi câu vài lời nghe thực sự có quá đa nghi điểm lao trình hắn hiện tại ở đâu cô bé quàng khăn đỏ mí môi hơi do dự đằng sau phá vỡ trầm m ặ t chúng ta có thể nhìn xem hắn dê người trẻ tuổi giơ tay lên chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái tủ thấp tủ thấp n h ấ c lên để đó một cái bình xứ vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ khi đó liền ngây ngẩn cả người a đã hỏa táng rồi cô bé quàng khăn đỏ con mắt trợn thật lớn như thế đây cũng là t h u ố c t h u ố c giao phó phải nhanh một chút hỏa táng người trẻ tuổi từ từ nói l ấ y ngẩng đầu nhìn vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ một chút ta không phải Các người cái i kia, kỳ kỳ quái quái kia, kia người chết nói chuyện với nhau thiếu nữ thấp giọng tiến đến vô sinh bên hai loại tình huống này còn có thể dùng sao vô sinh lúc này cả người cũng ngộng cái kia đến tiếp xúc huyết dịch mới có tác dụng tình huống này ta cũng không nghĩ tới a vậy làm sao bây giờ cô bé quàng khăn đỏ ngữ khí vi d i ệ u người đã đ ố t đi ngươi còn muốn thử một chút sao v ũ sinh khỏe mắt giật một cái nhìn xem ngồi tại đối diện người chết ra thuộc nửa ngày biệt xuất một câu ngay trước người chết ra thuộc mặt để người ta thân nhân cho cốt lấy ra xoa một tay cô bé quàng khăn đỏ lập tức không nói ngồi tại đối diện người trẻ tuổi lại phảng phất không có chú ý tới trước mắt hai cái khách tới thăm nói nhỏ hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó cúi đầu phảng phất tự hỏi cái gì qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên đứng dậy ta ra ngoài mua chút đồ vật các ngươi ở chỗ này tự tiện đi vô sinh nao l i ê n nhìn thấy đối phương đã đứng dậy đi tới cửa trước mà lại tại đẩy cửa ra ngoài trước đó lại đột nhiên dừng bước lại có chút quay đầu nói một câu ta trước đó sửa sang lại một chút thúc của ta khi còn sống vật lưu lại hắn bình thường nhìn sách còn có viết bút ký ghi chép cái gì đều đặt ở phòng ngủ trên bàn các ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể lặp qua nhưng đừng làm quá loạn bên trong có nhiều thứ tương lai của ta muốn dẫn đi Ngậy, Sinh nói, nghiêm ơn, không khách khí. Hy vọng các người gật gật gì hy tốt, thức rất túc tạ thật có thể tra ra chút Vũ vô sau khách khí, ý các có đó ra đầu, m ậ t tín chương một trăm bảy mươi chín m ậ t tín cái kia mang theo vẻ mệt mọi người trẻ tuổi đẩy cửa rời đi trong phòng khách trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh qua vài giây đồng hồ vu sinh mới đầu tiên đánh vỡ trầm mặc hạng cái này rõ ràng là cho bọn ta lưu thuận tiện a bọn ta trước từ chỗ nào bắt đầu cô bé quàng khăn đỏ không nói gì chỉ là đứng dậy đi vào cái kia t ủ t h ấ p trước đem phía trên cho cốt vỏ nâm xuống tới thử một chút lần này ngược lại là vu sinh tại thử một lần trước mặt do dự thật muốn thử một chút ta nhìn h ồ n nhiên hoàn c h ỉ n h trang giấy bị triển khai nguyên bản bị giấu ở một loại nào đó không thể gặp trạng thái mặt phẳng bị dần dần lôi ra vô sinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thấy tại trên tờ giấy kia nguyên bản bình thường chữ viết ở giữa bắt đầu đột ngột xuất hiện một nhóm lại một nhóm nội dung đại bộ phận trong sách đều là cùng nghệ thuật cất giữ có liên quan nội dung bị đọc qua nhiều nhất hai quyển trong sách nhớ đầy đủ loại bút ký lao trịnh tại những cái kia hắn cảm thấy hứng thú điều mục phía dưới tăng thêm rất nhiều chính hắn kiến giải mà bút ký nội dung thì rất lộn xộn từ sinh hoạt việc vặt đến làm việc ghi chú đều có nhìn qua phần lớn thường thường không có gì lạ người đến nắm lấy bên này không cần cái gì đặc thù kỹ xảo liền từ từ kéo ra là được người bình thường đều có thể hoàn thành quá trình này đúng chân một chút tờ giấy này ta cảm giác thật không dán chắc tốn quá nhanh khả năng liền xe đứt sau một lát hắn khe khẽ lắc đầu vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ đồng thời mộng hai người chăm miệng một lời triển khai ấy liền sừng suốt một chút nghe nghe được cuối cùng rốt cục không có gì bất ngờ xảy ra bạo khiêu mà lên cái này tờ mở do a i viết kịch mũ đỏ chú ý tới vô sinh ánh mắt cũng quay đầu nhìn thoáng qua khoác khoác tay đ ư n g tìm đông k h c giả pho tượng như thế dị thường đồ cất giữ k h ẳ vũ sinh liền dựa theo tiểu nhân ngẫu phân phó từ từ đem giấy viết thư từ một loại nào đó quá dị chống chất trạng thái mở ra hoàn toàn rốt cục những cái kia che giấu đoạn hoàn chỉnh ánh vào hắn cùng cô bé quàng khăn đỏ trong mắt nếu như ngươi hạ quyết tâm vậy liền nhóm lửa chúng ta để lại cho ngươi phần kia chống không giấy viết thư đi nhớ kỹ phải dùng có lẫn hoa hồng tinh hoa mùi thơm hoa cỏ ngọn đến nhóm lửa v u sinh đi qua mở ra bên trong một cái bản bút ký nhìn thấy phía trên chữ viết rõ ràng tinh tế phản phất mơ hổ lộ ra người viết tính cách cùng thói quen sinh hoạt hắn lại ngầm đầu nhìn thấy gian phòng khác một bên dựa vào tường có từng dây chỉnh tề gỗ thật giá đỡ trên kệ trưng bày rất nhiều hàng mỹ nghệ có gốm sứ dụng cụ cũng có kim loại vật trang trí thậm chí còn có hai nhị thứ nguyên phì n ụ chúng ta biết ngơi ư những ngày này lo nghĩ nhưng thế nhân đối với chúng ta có nhiều hiểu lầm xác thực có sai nhập lạc lối tín đồ tại lực lượng mê hoặc cùng ngu dốt thôi thúc dưới những cái kia người ngu sai lầm hiệu sứ giả ý đồ thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền theo đổi sai lầm mạo danh sứ giả bọn hắn phạm phải đại lượng lại dẫn đến tiếng xấu thêm tại tất cả chúng ta trên đầu đây là bi ai mà bất công vô sinh ánh mắt chuyển hướng những cái kia ghi chép cùng giấy viết thư hai người vào phòng rất nhanh liền tìm được người trẻ tuổi nâng lên những cái kia sửa sang lại đồ vật tại bệ cửa sổ trước trên b à n sách chất đống một chồng sách cũ mấy cái bản bút ký còn có một số thượng vàng hạ cám nhãn hiệu giấy viết thư hoặc tờ giấy nhưng chỉ sau một lúc lâu nàng liền kịp phản ứng lập tức trứng mắt vô sinh ngươi lại ra nào có ngươi dặn này nói không mang theo ta lúc này đột nhiên tới này vừa ra ta cái này tivi vừa nhìn thấy một nửa ngươi đem ta kéo qua đến tiểu a vẫn chờ nhìn kịch bên trong chờ kịch c á kia kịch hai ai liền chết chốt ngu ngốc ai chết trước đâu liền muốn đến mấu chốt kịch bản đâu mấu trước đ cho cho người cho Dùng dùng cái. nhân g ă n bên nghĩ nói, phong đoàn nhà. n đỏ một bên suy nghĩ vừa nói, mặc mã rất thư thủ Tiểu bài suy hóa h vừa cũ dù là ngẫu kháng nghị đến một nửa người đã bị sách tới trên mặt bàn đại khái là chàng cảnh hoán đổi quá nhanh lập tức có chút ngốc trệ vu sinh ra mặt lắc một cái vậy ta lại sách một cái ngươi qua đây tấm này giấy viết thư trên giới hai đầu có chút nham neo tựa từ hồ từng bị người so sánh dùng sức nắm chặt nhưng mà phía trên kia nội dung lại chỉ là một chút thông thường ân cần thăm hỏi chúng ta đã sắp xếp xong xuôi nghi thức ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn tựa như ngươi quan tâm những hải tử kia một dạng chúng ta cũng hy vọng dùng ổn thỏa nhất hữu hiệu, hiệu nhất phương thức giải trừ vậy đến từ chuyện cổ tích áp độc nguyên liền rùa hắn một câu nói kia trực tiếp liền đem ấy l i n hỏa khí ép trở về tiểu nhân ngâu thái độ hoán đổi đến thậm chí vô sinh chính mình cũng không có kịp phản ứng nàng trong nháy mắt liền một mặt sắt ta liền biết ngươi rời ta không được nói đi chuyện gì cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nghĩ không quá xác định mở miệng vậy bây giờ đem nàng nhận lấy dù sao lúc này t r u n g quanh cũng không có người khác ngươi cái kia cửa không phải thật thuận tiện nha nhưng mà hắn linh tính trực giác thật tại băng mà băng mà trực bính để hắn không cách nào xem nhẹ trong lòng cái kia một tia không hài hòa quả nhiên không được a cô bé quàng khăn đỏ nháy mắt mấy cái trong giọng nói mang theo một chút tiếc lối bất quá rất nhanh nàng liền thoải mái thở ra một hơi bất quá cũng thế trên thế giới nào có nhiều như vậy sự tình đơn giản nội dung không có gì không thích hợp vũ sinh níu mày thầm nói nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy trước mắt phong thư này có chút làm cho người để ý lật qua lật lại nhưng cũng nhìn không ra cho gì tại ít tháng ít ngày trước đó ngươi muốn để nàng tiến vào gian k i a màu trắng sành t r i n lãm có kỳ tích cùng chúc phúc ở nơi đó đợi nàng nàng gặp nguyền rủa sẽ bị loại bỏ thể xác tinh thần đều sẽ thu hoạch được tự do không hiểu nhiều cô bé quàng khăn đỏ lẩm bẩm một câu liền đem đ ư c chú ý đều đặt ở trước mắt những sách kia bản cùng trong một ký khiêm tốn mà thành thật thiên sứ chi buộc ai ngươi làm gì ta chính xem tv cái này không giống với vô sinh lúc nói lời này ngựa khí rất nghiêm túc người bình thường tử vong chỉ có một lần chỉ lần này một lần sinh tử là rất nghiêm túc sự tình vô sinh cầm lấy những này để hắn cảm giác có chút để ý giấy viết thư nhất là ngày bên trên cuối cùng một phòng tùy ý nhìn qua hai lần nhưng nàng vừa nhảy đến một nửa liền bị vô sinh n h ấ n trở về chuyện bên này thật rất trọng yếu ta không giải quyết được cẩn trợ giúp của ngươi ta chính là cảm t h ắ n một chút lao ca này yêu thích vẫn rất rộng khắp vô sinh lắc đầu cái kia hai bàn tay xử lý nhìn xem liền bất tiện nghi ấy l i n vẻ mặt cầu xin cánh tay không đủ dài Chú thích, không cần mua, Linh lung Bài, bọn i b hắn là đáng xấu hổ làm giả người cùng người l ừ a gạt sứ giả lựa g i ậ n sớm muộn sẽ g á n g lâm tại bọn hắn như thế thi tiện vô sỉ hám lợi đen lòng gian thương trên đầu nhưng ngươi đã chứng kiến cũng có thuần khiết mà trí thiện sứ giả chúng ta hướng ngươi phô bày hắn lực lượng cùng ý đồ ngươi từng chính thay n g h e được tận mắt nhìn đến hắn đúng là không h ắ c ý đúng là che chở bọn nhỏ hắn thông qua vô hình miệng đối với ngươi nói thuật ngươi cũng thừa nhận ngươi nghe được cho nên ngươi có thể bỏ đi tất cả lo lắng không được vạn nhất đây thật là đặc thù xử lý qua mặt tín nói không chừng thật có đầu mối gì cũng cho phá hủy vô sinh t ó mày kiểu nói này b nàng tại thần bí học bên trên l u ô n có điểm kỳ kỳ quái quái bản sự cô bé quàng khăn đỏ yên lặng nhìn vô sinh vài giây đồng hồ tựa hồ đang nhận thức lại lên trước mắt người một lát sau nàng mới thu hồi ánh mắt đưa tay chỉ chỉ phòng ngủ phương hướng bọn ta đi xem một chút nơi đó có cái gì đi vô sinh đưa tay chỉ vào trên bàn nhìn xem những thư tín này ta trực giác bọn chúng có vấn đề nhưng nhìn không ra nàng quay người lại đem cái kia v ỏ o xứ trịnh trọng thả lại trong ngăn tủ sau đó nghiêm túc mà đối với nó cưới mình mái chào lúc này mới quay đầu nhìn xem vô sinh bất quá ta ngược lại là có chút ngoài ý mới bình thường làm chuyện gì đều giống như không cân nhắc hậu quả thậm chí ngay cả mình mệnh đều không thế nào quan tâm vì sao lại tại lúc này cẩn thận như vậy nghiêm túc vô sinh cũng nhịn quyết tâm đến ở bên cạnh cùng một chỗ lớp nhìn vừa dứt lời hắn liền lấy điện thoại di động ra trước cùng cục đặc công báo cáo chuẩn bị một chút tiếp lấy liền đưa tay ở bên cạnh nắm vào trong hư không một cái tại đặc biệt cẩn thận không chế giới một cánh so ngày bình thường nhỏ hơn rất nhiều cửa hư hào phi liền trong tay hắn mở ra đối diện cửa rõ ràng là đường ngô đồng số sáu mươi sáu sành phòng chính hướng về phía ghế sofa ấy lín ngồi ở trên ghế xa lon tóc thẳng cứ thế a làm gì vô sinh ngẩng đầu nghi ngờ a làm sao không tiếp tục vô sinh không đợi tiểu nhân ngẫu kháng nghị xong liền nhanh chóng mở miệng ngươi nói cái k i a hai ngu ngốc đợi chút nữa thì cũng chết nhưng tiếp theo hội nghị có cái yếu hơn trí phản diện nhảy ra tiếp tục làm yêu ta xem qua phía sau có thể tức chết n g ư ờ i nữ chính cuối cùng còn cùng nam chính nhị biểu ca tự tử nam chính cùng nữ chính biểu mọi sống nương tựa lẫn nhau phiên ngoại bên trong cũng đã chết trong thư này có cái gì sao cô bé quàng khăn đỏ nhìn bên này một chút tò mò hỏi hắn thật bất ngờ tại bây giờ thời đại này lại còn có người biết dùng làm bằng giấy thư đến giao lưu mà lại những tin này tiên bên trong có một ít phi thường mới hiển nhiên là gần nhất mới thu đến t cái, ngư cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng bị đối phương vừa nhắc nhở như vậy vu sinh mới phản ứng được ai giống như có đạo lý a tới rút một chút vu sinh nói đưa tay liền từ trong cửa đem tiểu nhân ngậu ông đi ra mà ở những nội dung kia hoàn toàn hiện hiện trước đó giấy viết thư triển khai liền đột ngột ngừng lại ngay sau đó làm sinh liền cầm lên cái kia nhất làm cho hắn cảm giác có dị dạng một phong thư cái này không đã là một tấm triển khai giấy sao phía trên liền điểm ấy nội dung vòng quanh đâu a người nhìn không ra ấy liền cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn vô sinh một chút đưa tay cầm qua giấy viết thư kia liền hai cánh tay lúc lên lúc xuống bắt lấy giấy viết thư hai đầu sau đó có chút dùng s ứ c chưng một trăm tám mươi lưu ấn c h ư n một trăm tám mươi lưu ấn ấy liền bông tay ra tấm kia bị triển khai mật tín lập tức dâng lên tầng tầng lớp lớp hư hảo hòa diễm sau đó trong chớp mắt c ó vào chồng chất trở thành một tấm thường thường không có gì lạ giấy viết thư vô sinh nhưng vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm tờ giấy này hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng cùng suy nghĩ qua một hồi lâu cô bé quàng khăn đỏ thanh em mới từ bên cạnh chuyển đến lao trình hắn vậy mà thật sự là hắn thiếu nữ trong giọng nói mang theo trần trờ cùng mâu thuẫn hiển nhiên nàng đ ố i trước mắt manh mối có chút khó mà tiếp nhận cứ việc nàng tới đây chính là muốn t r a ra chút gì nhưng bây giờ thật t r a ra đồ vật kết quả lại không phải nàng kỳ vọng như thế nhà bảo tàng màu trắng sảnh triển lãng bên trong trận kia như thế thật là một cái nhằm vào nàng bẫy dập mà đưa nàng dẫn vào cái bẫy này đúng là nàng quen thuộc vị kia người liên lạc cứ việc từ trên mật tín trong lời nói không khó phán đoán cái kia được sưng lao trịnh người liên lạc chỉ sợ cũng là nhận lấy mê hoặc cùng lừa gạt ký tên là thiên sứ c h i bộc rất rõ ràng viết thư này chính là đám kia đi theo hồi ám thiên sứ giáo đồ cùng màu trắng trong sảnh triển lãm làng nghi thức hiến tế chính là cùng một nhóm người vũ sinh run lên trong tay giấy viết thư ngựa khí bình tĩnh nói bọn hắn sở dĩ dùng thư loại này nguyên thủy phương thức giao lưu xem ra cũng là vì dùng loại này đặc thù pháp thuật đến ẩn tàng hành vi thu đến tin người này khẳng định là bị dao động tấu ấ lìn cũng ở bên cạnh nói ra chúc phúc à thoát khỏi n g u y ê n rủa à t h i ệ n ý à b ị thế nhân hiểu lầm a cái gì đều là làm tà giáo kinh điển l ờ i kịch nhưng có đôi khi là thật có tác dụng vũ sinh thì nhìn thoáng qua cô bé quàng khăn đỏ trên mặt biểu lộ hơi làm suy nghĩ đằng sau mở miệng từ trên thư lộ ra nội dung phán đoán lao trịnh nhưng thật ra là không biết đó là cái bây giờ hắn khả năng còn tưởng rằng chính mình là đang giúp ngươi hắn thậm chí khả năng từ rất sớm trước kia vẫn muốn giúp ngươi sau đó cũng bởi vì cái này bị đám kia thiên sứ giáo đổ cho hố cô bé quàng khăn đỏ yên lặng nghe vẫn luôn không có mở miệng qua một hồi lâu nàng mới nói thầm lấy phá vỡ trơ mặc m một cái suốt ngày cùng kỳ vật còn có gì v ư ợ t liên hệ người sao có thể ngay cả loại này khi đều lên hắn đ â y rốt cuộc m ắ t lửa bao lâu chỉ sợ thời gian không ngắn vũ sinh nhớ lại vừa rồi trong mật tín nội dung một bên suy nghĩ vừa nói trong thư nâng lên tận mắt chứng kiến loại hình tiểu đoạn nói rõ lao trịnh không chỉ là tin vào những thiên sứ giáo đồ kia hứa hẹn miệng thậm chí khả năng đã bị đ á m kia tả giáo đồ lôi kéo tham dự một ít nghi thức ít nhất là tiếp xúc qua cùng hối ám thiên sứ có liên quan đồ vật ạ i lừa gạt ngươi đi màu trắng sành triển lãm trước đó hắn liền đã ham rất sâu nói đến đây hắn ngừng lại một lát trầm ngâm sau còn nói thêm mà lại phong thư này còn để lộ ra một cái khác tin tức trọng yếu những tên kia nhằm vào chỉ sợ không phải cá nhân ngươi mà là sau l ư n g ngươi chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ không nói gì chỉ là đem ánh mắt lại đặt ở mặt khác thư tín cùng ghi chép trên giấy ấy lìn vũ sinh cũng lập tức kịp phản ứng ngươi xem một chút nơi này còn có cùng loại phong thư này bị che giấu đồ vật sao ta tìm xem à ấy lìn đáp ứng trên bàn cái kia một đống đồ vật ở giữa ngồi xuống bắt đầu một trận tìm kiếm nhưng tìm hơn nửa ngày nàng cũng không thu hoạch được gì không có còn lại đây đều là bình thường đồ vật bao quát cái này mấy phong thư xem ra dùng truyền thống thư giao lưu vốn là người này ưa thích cá nhân tiểu nhân ngẫu ngồi trên b à n hai cái chân khoác lên bên cạnh bàn đung đưa lại ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng bột phía trong gian phòng đó ta cũng đại khái nhìn lướt qua không có gì đáng giá để ý vu sinh đối với tiểu nhân ngẫu trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa xem ra những cái kia cùng thiên sứ giáo đồ có liên quan đồ vật hoặc là đã bị sớm rời đi hoặc là đã bị tiêu hủy liền cuối cùng này một phong thư chưa kịp xử lý sạch nhưng vu sinh cũng không bởi vậy nhộn chí hắn chỉ là càng thêm cẩn thận quan sát đến căn phòng này sau đó bắt đầu kiểm tra nó mỗi một chỗ nơi h cùng thiên sứ giáo đồ trực tiếp tương quan vãng lai thư tín hoặc vật phẩm khả năng xác thực đều bị sớm chuyển di hoặc triệt để tiêu hủy nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nơi này liền không có khắc manh mối lưu lại vị k i a người liên lạc hiển nhiên đã ham rất sâu thậm chí đến chủ động tiếp xúc hồi ám thiên sứ trình độ như vậy hắn tại trong sinh hoạt hàng ngày liền nhất định sẽ thể hiện ra loại ảnh hưởng này thói quen cải biến một ít trong lúc lơ đãng dấu vết lưu lại của nhật ký bên trong lưu lại đ ô i câu vài lời người sống cũng nên lưu n ấ n hắn không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều dọn rèm sạch sẽ cô bé quảng khăn đỏ cũng phát hiện vô sinh ý đồ n à n g bắt đầu cùng theo một lúc kiểm tra trong phòng các nơi nơi nhỏ lãnh thậm chí triệu hoán ra chính mình sói khiến cái này trong bóng dáng sinh vật đi kiểm tra những nhân loại kia mắt thường khó mà phân biệt manh mối ấy lìn cũng bắt đầu cẩn thận lật xem trên bàn những trang giấy kia cùng sách vở cứ việc những vật này đều là thường thường không có gì lạ phàm vật nhưng manh mối cũng có khả năng liền giấu ở những này bình thường bút ký cùng nhắn lại bên trong đúng lúc này một cái ảnh lang đột nhiên trong phòng ngừng lại phát ra trầm thấp tiếng ồ dùng bóng vớt không ngừng vớt g ư ờ n g chiếu bên cạnh một mảnh dưới mặt thảm mặt cũng không có cất dấu thứ gì nhưng ở trên sàn nhà miễn cưỡng vẫn còn có thể nhìn thấy một chút đã khó mà phân biệt vết tích đó là một chút ký hiệu quái dị cùng đường cong vợn quanh thành một cái đường kính ước chừng một mét hình tròn nó màu sắc mơ hồ mang theo đỏ sậm bọn chúng tựa hồ đã bị người cẩn thận lau qua một lần chỉ để lại phi thường hời hợt vết tích nhưng có lẽ là bởi vì cái này bôi lên lau quá trình lặp lại quá nhiều lần đến mức trên sàn nhà như cũ lưu lại những cái kia loang thoáng hình dáng giống như là dùng máu bôi lên đi ra cô bé quàng khăn đỏ cao mày c ẩ vô sinh tò mò hỏi khó mà nói cô bé quàng khăn đỏ cau mày lắc đầu người biết ta luôn luôn không cùng phương diện này sự tính liên hệ ta chỉ là nghe nói qua đáng kia thiên sứ giáo đồ mặc dù danh xương chính mình có cùng sứ giả câu thông năng lực nhưng trên thực tế bọn hắn đại đa số thời điểm chỉ là tại căn thuốc gặp nhiều tình huống giới sinh ra điên cuồng n ảo giác h ồ i ám t i ê n sứ bản thân trên thực tế là căn bản không trả lời nhân loại hoặc là nói bọn chúng đáp lại phương thức chính là trực tiếp đem người làm điên nói đến đây nàng dừng một chút sắc mặt hơi có vẻ ưu ám lao trịnh loại này rõ ràng là bị dao động lấy mắc lửa tân thủ dùng lại là như thế cơ sở thông linh thuật rất khó nói hắn có thể thành công câu thông đến thứ gì hơn phân nửa chỉ là những t i ê n sứ giáo đ ồ kia chuẩn bị cho hắn một t ầ n g khác c âm mưu dùng để để hắn nghĩ lầm chính mình thật có thể lắng nghe thần ý vũ sinh nghe từ chối cho ý kiến chỉ là tại một lát chầm tư đằng sau ngồi sùng x n lấy tay từ từ phất qua những cái kia mơ hồ màu đỏ sầm m í t t í t sau đó hắn đột nhiên từ trong túi lấy ra tiểu đao tại trên tay mình vẽ cái miệng nhỏ máu đỏ tươi nhỏ xuống trên sàn nhà cô bé quàng khăn đỏ trong nháy mắt kinh ngạc vô ý thức đưa tay liền cản ai ngươi làm gì loại này chỉ hướng không rõ đồ vật không có khả năng tùy tiện máu tươi trong chớp mắt bị những cái kia mơ hồ màu đỏ sầm vết tích hấp thu tựa như nhỏ tại b ọ t biển bên trên giọt nước một dạng từ bên cạnh chuyển đến cô bé quàng khăn đỏ tiếng kinh hô đ ố n g nhiên đi xa biến thành một đoạn kéo dài thỉnh thoảng tiếng ồn vô sinh ngầm đầu nhìn thấy trong phòng hết thạy đều phảng phất bị kín một tấm lụ mỏng mơ mơ h tức đoạt v ĩ độ cô bé quảng khăn đỏ cùng ấy liền biến thành hai cái tĩnh trệ tại cách đó không xa bằng dáng các nàng tựa hồ còn tại c h ậ m dai chuyển động về phía bên này lấy toàn bộ quá trình lại phản g phất bị kéo dài đến vô hạn lâu vô sinh rủi rủi con mắt từ dưới đất đứng dậy hắn đôi trước mắt tình huống có chút ngạc nhiên cũng không có quá bất cần bên ngoài tại kiến thức nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ tràn g cảnh đằng sau hắn đuôi với loại này tình huống đột nhiên biến đổi cảnh tượng tiếp nhận trình độ cực cao không sai biệt lam thần kinh đã thô to đến trụ cột trình độ sau đó hắn chú ý tới cảnh vật chung quanh bên trong loại kia mơ mơ hồ hồ sa mỏng tựa hồ dần d gian phòng vẫn là gian phòng kia chỉ là hết thẻ đều nhiễm lên một lớp buổi tối ngoài cửa sổ chiếu vào sắc trời biến thành một loại ảm đạm tái n h ợ n cứ việc nhìn qua vẫn rất sáng lại phảng phất vô luận như thế nào đều không thể chiếu sáng cửa sổ bên ngoài địa phương vô sinh bỗng nhiên t r ợ n tóm ắ t hắn nhìn thấy tại những cái kia ánh nắng không cách nào chiếu sáng địa phương tại những cái kia ú á m mặt t ư ở n g cùng trên sàn nhà đang có chữ viết không ngừng mà nổi lên tựa như là người nào đó tư duy mạnh liệt bắn ra tại mảnh này thời không quỷ dị bên trong vô sinh nhìn thấy những cái kia không ngừng hiện hiện v ă n tự tại bốn phương tám hướng lan tràn ta muốn giút giút bọn hắn ta lại đi một chuyến cô nhi viện thời gian qua đi mấy tháng lại có nhận biết khuôn mặt biến mất cái trước cô bé quảng khăn đỏ g e o xuống cây đã dáng r ấ p rất cao hôm nay lại có một cái hài tử mới tới tìm ta nàng nói nàng là mới cô bé quảng khăn đỏ mới mười bốn tuổi nàng nói nàng muốn công việc ai cũng không có cách c ũ n g đặc công không có cách hiệp hội cũng không có cách ta thu thập nghiên cứu nhiều như vậy dùng để giải trừ người l ề n rủa đối kháng ngộng cảnh đồ vật cũng không có cách nào có người chủ động tìm tới cửa hắn nói bọn hắn có thể rút một tay bọn hắn có chút khả nghi ta hoài nghi bọn hắn cùng cái gì phi pháp bí giáo có quan hệ nhưng bọn hắn h ư ớ n g ta phô bảy một ít gì đó văn tự tại mặt đất cùng trên vách tường duyên thân ở trong không khí duyên thân tại vũ sinh trong tầm mắt duyên thân cuối cùng thậm chí cơ hồ bao trùm ánh mắt của hắn đi tới mỗi một tấc không gian sau đó lại đang vô thanh vô tức dần dần biến mất một loại quái dị phản phất thứ gì chậm chạp nhúc nhích thanh âm từ bên trên chuyển đến vũ sinh từ từ ngầm đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới hắn nhìn thấy gian phòng trần nhà chẳng biết lúc nào đã nứt ra một cái hố một cái đ ô i ứng trên mặt đất cái kiêm à u đỏ sầm hình khuyên dấu vết hình tròn lỗ hổng trong lỗ hổng chuyển đến trầm thấp hỗn loạn tiếng ồn nương theo lấy một loại mặt ngoài tràn đầy quái dị n ô ra cùng tinh mịn đường vân tứ chi từ bên trong ló ra đầu này tay xúc tu ở trong không khí im lặng phồng lên co lại lấy bắt đầu chậm chạp băn khoăn cũng một chút xíu dao động hướng vô sinh vị trí c h ư n g một trăm tám mươi mốt mê hoặc c h ư n g một trăm tám mươi mốt mê hoặc tại bao trùm lấy một lớp bụi ám sắc màu khó mà bị ánh nắng chiếu sáng quỷ dị trong phòng lít nha lít nhít văn tự từ trong không khí biến mất một đầu xấu xi、si、đáng sợ tay xúc tu nhưng từ t r ầ n n h à t m ộ i t a c h ư chống bên trong dọc theo đi ra nó ở trong không khí từ, từ phồng lên co lại bãi động càng ngày càng tới gần vô vội vàng lui về sau hai bước hắn gần nhất cũng thực là là kiến thức qua rất nhiều hoặc là phong cách vẽ quỷ dị hoặc là khủng bố ghê tởm đồ chơi nhưng trước mắt tình cảnh này vẫn làm cho hắn có gật đầu ra tóc nha chủ yếu là tay xúc tu kia tạo hình thật là khiến người không dám lấy lỏng thậm chí cho dù là lấy vô sinh sức tưởng tượng hắn tại ban sơ trong vài giây đều hoàn toàn nghĩ không ra muốn làm sao r a công mới có thể để cho cái đồ chơi này trở nên chẳng phải đổ người khẩu vị điều này thực cho vô sinh mang đến cực lớn xung kích tay xúc tu ở trong không khí chầm lụt đong đưa mấy lần tựa hồ là đột nhiên đã mất đi đối với mục tiêu cảm giác sau đó liền bắt đầu chậm chạp mà không mục tiêu tại nguyên chỗ phồng lên c o lại lung lay ngươi không sao chứ cô bé quàng khăn đỏ cũng đi tới vừa rồi ngươi đột nhiên liền cứng đờ sau đó thân ảnh liền trở nên trong suốt đứng lên ấy liền nói ngươi ý thức đang bị thứ gì kéo đi sau đó bọn hắn liền nghe được s ả n h phòng cửa trước phương hướng chuyển đến mở cửa đọc t ĩ n h ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì cô bé quàng khăn đỏ thì một mặt nghiêm túc nhìn xem bên này cái kia đơn sơ thông linh thuật thật triệu hoán ra thứ gì sao tay xúc tu mù quắng mà ở trong không khí dãy r u ộ lại một lần nữa từ vô sinh trước mặt di động đi qua ấy liền thẳng vào nhìn xem vô sinh qua một hồi lâu mới không thể tin m ở miệng ngươi liền một chút không bị ảnh hưởng tiếp xúc một chút đi một cái không có gì lực lượng người bình thường đều đã từng tiếp xúc qua nó thậm chí còn cảm giác được hắn thiện ý cùng thẳng thắn nếu quả như thật cảm giác không đúng kình bung ô tay thối lui liền tốt l i ê n một chút lao trịnh cùng chúng ta nhận biết rất lâu nàng nhẹ nhàng nói ra một giây sau vô sinh liền cảm giác được loại kia quen thuộc khí tức âm lanh chính đụng vào tứ chi của mình cũng một chút xíu địa thứ nhập huyết đục tại trong cơ thể của mình làm tràn phản phất tại dắt lây chính mình lui về sau đi hắn vội ý thức lui về sau nửa bước liền nhìn thấy lít nha lít nhít sợi tơ màu đen chẳng biết lúc nào từ bốn phương tám hướng trong không khí hiện lên đi ra một phần trong đó đã c u ố n lên tay chân của mình một màn này giống như là tại mù quáng mà m ộ t du ấy liền đứng tại cửa ra vào đột nhiên quay đầu nhìn vô sinh một chút vô sinh n h u nhũ mày quay đầu nhìn chung quanh một chút thứ đồ chơi gì mà tất tất lành đại tiếp xúc một chút đi mặc dù có hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng dù sao nơi này chỉ là cái quái đạn mộ cảnh trước mắt cũng bất quá là cái huyết ảnh tiếp xúc một chút đi vô sinh nhẹ gật đầu để cô bé quảng khăn đỏ đi trước sành phòng đón chính mình thì cấp tốc hoàn thành báo cáo chuẩn bị thao tác mở ra một cánh thông hướng đường ngô đồng số 66 u m i s u tiểu môn trong thời gian kế tiếp hắn đem mình tại cái kia quái đản huyết tượng bên trong bản thân nhìn thấy cùng kinh lịch sự tình một n ă m m ộ t m ư ờ i nói cho ấy lìn cùng cô bé quảng khăn đỏ nhưng đồng dạng trong chuyện xưa đến loại này tiểu đoạn đều nên ngươi trong nháy mắt liền lâm vào thất thần sau đó kém chút bị cổ thần quái vật cái gì n u ố t mất lại sau đó lực lượng của ta thần binh trên trời rơi xuống kịp thời đem ngươi từ xúc tu dưới đáy cứu ra cuối cùng ngươi tỉnh táo lại về s a đối với ta cúi đầu liền mái quyết định cả đời làm châu làm ngựa muốn thử một chút sao cứ việc cô bé quảng khăn đỏ mới vừa nói qua chân chính hồi ám thiên sứ cũng sẽ không hưởng ứng nhân loại kêu gọi nhưng bách lý tỉnh đã từng cũng đã nói với vô sinh đám kia tà giáo đồ đúng là có thể tại dưới điều kiện đặc biệt đ ụ g vào đến thiên sứ có lẽ chỉ là chạm đến bọn hắn một bộ phận có lẽ chỉ là triệu hồi ra một cái chiếu ảnh thậm chí chỉ là tại trong ảo giác nhìn thấy một đoạn hư ả o tứ chi nghe được một cái mông lung thanh âm vô sinh trong đầu dầu dĩ to gan suy nghĩ thậm chí ngay cả chính hắn đều bị ý nghĩ của mình giật này mình lý trí nói cho hắn biết loại này xem xét liền tà môn nguy hiểm đồ chơi nhìn thấy lần đầu tiên nên cách xa xa mới đúng cô bé quảng khăn đỏ đã từng không chỉ một lần làm ra cảnh cáo không cần tiếp xúc những cái tiêu cùng hồi ám thiên sứ có liên quan đồ vật bách lý tình cũng từng nói qua hồi ám thiên sứ tồn tại bản thân chính là điên cuồng mất khống chế đầu g ư ợ n hắn cùng cô nhi viện quan hệ rất gần nghe nói có lẽ là thời điểm hắn đã từng làm ban trị sự nhân viên tạm thời tại chúng ta t r o n g cô nhi viện làm qua một đoạn thời gian công nhân tình nguyện khi đó hắn còn không có gia nhập hiệp hội kỳ vật cũng không phải cái gì dị vực cùng q u ỷ dị vật phẩm phương diện chuyên gia cô bé quảng khăn đỏ phối hợp nói hắn giút chúng ta liên lạc qua rất nhiều í thác tại chuyện cổ tích tổ chức xử lý qua rất nhiều trong nhiệm vụ lao trịnh cho ra điều kiện luôn luôn là tốt nhất nhưng trên thực tế ta vẫn luôn không có hảo hảo h i ể u q u a hắn người này đối với hắn đi qua cũng chỉ là nghe trong cô nhi viện các tiền bối ngẫu nhiên n h ắ c lên thôi và vào vũ sinh gật gật đầu ừng người trước khi đến đã nói với ta nhưng tiếp xúc nó có thể sẽ thu hoạch được một chút tình báo chí ít có thể lấy nhìn thấy vị kia người bị thác đã từng nhìn thấy đồ vật ta cũng cảm thấy như vậy trên trần nhà lỗ trống kia bên trong tràn đầy lấy nồng hậu dày đặc cám đầu kia tay xúc tu phía sau cái nào đó bạn thể Bị hoàn toàn giấu ở sâu trong bóng tối vũ sinh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhất tới gần cửa động một khối nhỏ kết cấu hắn xác nhận đầu kia tay xúc tu phía sau còn kết nối với một cái to lớn hơn nổ vật vật kia không nút n í c h ẩn n ú p tại lý trí cùng cảm giác quấy hư vô chỗ sâu ấy l ì n thanh âm tựa như một đạo bén nhọn như lưỡi đao trực tiếp bổ tiến vào náo hải vũ sinh ngươi phát cái gì ngốc ca vũ sinh bình phục hơi có chút tâm tình t h ẩ n trương hắn cẩn thận cùng cái đồ chơi này vẫn duy trì một khoảng cách g i á tưởng từ từ di động đến tay xúc tu một phương hướng khác khi hắn kể xong đằng sau trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại ngay tại lúc hắn tỉnh táo lại chuẩn bị lại đi kiểm tra một chút trong phòng địa phương khắt lúc một cỗ khí tức âm lánh lại đột nhiên xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn lao trịnh chất tử trở về hắn quay đầu lại phát hiện chính mình hay là đứng tại đó đạo màu đỏ sầm vòng tròn bên cạnh cô bé quàng khăn đỏ cũng đứng lúc trước vị trí ấy lìn thì hướng bên này mở ra tay t ừ n g tia từng sợi dây nhỏ màu đen từ đầu ngón tay của nàng lan tràn đi ra chính liên tiếp trên người mình vũ sinh luống cúng tay chân tiếp nhận ấy lìn bên hai lần trước vang lên tiểu nhân ngâu gió táp mưa rào giống như tất tất thật vất vả mới đem đối phương trấn an x u n g tới lúc này mới có thể dành thời gian mở miệng ta không sao ta không sao v â n v â n vừa rồi ta sắp bị kéo đi rồi thật bao quát cuối cùng xúc tu kia nếm thử mê hoặc tình huống của mình vô sinh không có mở miệng ấy lìn cũng rốt cục dần dần an tính lại vô sinh cũng không biết lúc này nên nói cái gì trong phòng liền trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc vô sinh ngơ ngác một chút một giây sau liền nhìn thấy ấy lìn tức h ồ n hển đánh tới vô sinh ngươi lại ra có thể hay không đừng m ố i một lần đều thử một chút a thử một chút liền qua đợi làm sao bây giờ dù là thật muốn thử một chút ngươi nói trước một tiếng được hay không t i ế đây chính là cái kia được xưng lao trịnh người liên lạc từng đụng vào qua đồ vật đây chính là hắn nhận những thiên sứ giáo đồ kia mê hoặc dùng một cái đơn sơ thông linh vật triệu hoán đi ra một loại nào đó cao duy chiếu ảnh là cái này những thiên sứ giáo đồ kia trong miệng sứ giả cứ việc chính mình cũng không nhận được xúc tu kia dù hoặc nhưng mình tại cái tia q u ỷ dị ưu ám gian phòng bên trong đợi bản thân giống như thiếu chút nữa dẫn đến một loại nào đó mê t h ậ t đương nhiên là thật ấy liền cào lung tung vu sinh tóc nếu không phải ta kịp thời đem ngươi lôi ra ngoài ngươi cả người đều biến mất đừng nói cái gì chết trở về hoặc là mở cửa trở về loại hình đ ó à, vạn nhất lật thuyền trong mương ta nhìn ngươi làm sao bây giờ nếu như trên phong mật tín kia nội dung là thật nếu như đám tia thiên sứ giáo đồ nói cho lao trịnh thông linh thuật cũng là thật như vậy thứ này hẳn là cái nào đó hội ám thiên sứ một bộ phận ưu ám trong phòng nổi lên mơ hồ nhạt neo h gợn sóng thật giống như vô sinh bước chân nhiễu loạn một trận quái đản ngọc ả n h ở trong ngộng nổi lên gợn sóng khuếch y t h ắ n ra tại đầu kia tay xúc tu mặt ngoài kích thích một chút phát ra ánh sáng nhạt đường v â n v v sinh do dự một chút lại cẩn thận hướng đầu kia xúc tu tới gần nửa bước tại xác nhận khoảng cách này sẽ không quấy nhiêu đến nó đằng sau hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến căn này xúc tu mặt ngoài cùng nó chui ra ngoài cái kia q u ỷ dị c h ố n g rỗng đối phương từ vừa rồi bắt đầu liền thần sắc có chút phức tạp đứng ở nơi đó thời gian rất lâu không nói một lời những cái kia giáo đổ thật làm cho người khó chịu qua không biết bao lâu cô bé quảng khăn đỏ mới thở dài vô sinh trong nháy mắt liền không để ý cái này tất tất cơ phía sau thì thầm vô sinh cảm giác trong đầu một trận nói nói ngay sau đó liền nhìn thấy bốn phía cái kia ưu ám sắc điệu như mặt nước cấp tốc tăng ăn dã vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở thế giới bình thường sắc thái liền tại trước mắt hắn khôi phục ánh nắng một lần nữa xuyên tấu h qua cửa sổ tràn ngập ở trong phòng ấm áp xua tan ý thức chỗ sâu băng lãnh cái kia không biết từ đâu mà đến dụ hoặc thanh em đột nhiên biến mất liền cùng trước đó tại hát xâm lâm đường mòn hai bọn hai bên những cái kia thu dụng cụ cùng t u y ệ t phẩm chỗ câu một dạng không có sinh ra cái gì chứng dùng hắn vừa nói một bên cuốn quýt túi đầu nhìn thân thể của mình một chút đương nhiên không nhìn ra cái gì dị dạng nhưng mà nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ trên mặt khẩn trương b i ể u lộ cùng ấy lìn giờ phút này tức hồn hển bộ dáng là hắn biết tình huống vừa rồi khả năng thật có chút nguy hiểm vũ sinh trừng mắt nhìn trong n g á y mắt quyết định đừng đi đụng cây kia quỷ dị xúc tu trên thực tế nếu như mình trong đầu không có chuyển đến những cái kia tất tất lại nhải động tính hắn lúc này ngược lại khả năng đã đem món đồ kia bắt lại vũ sinh nhìn về phía ấy lìn người sau lập tức ăn ý khoác khoác l ã o trịnh c h ư ơ n một trăm tám mươi hai l ã o trịnh đem ấy lìn sớm đưa trở về đằng sau vô sinh quay trở về sành phòng nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ đang cùng cái kia hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế s a lon trò chuyện với nhau cái gì người sau vẫn là bộ kia một mặt dáng vẻ mệt mỏi h i ệ n nhiên là thân nhân xử lý hậu sự để hắn đã rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt nhìn thấy vô sinh từ trong phòng ngủ đi ra người trẻ tuổi có chút đứng dậy lên tiếng c h à o sau đó liền chỉ vào trên bàn trà để đó một chén trà sữa nóng vất vả ta vừa mua về、Này. tạ ơn vô sinh cũng không nhiều khắc khí ngồi ở bên người cô bé quảng khăn đỏ hai người cùng một chỗ h ú t lấy trà sữa đi cùng bọn hắn nói một chút lao trịnh sự tình mặc dù việc quan hệ thiên sứ giáo đồ tình báo bản thân liền nhất định sẽ gây nên c ụ c đặc công coi trọng nhưng nếu như ngươi tự mình tìm tới bọn hắn cái kia chắc hẳn bọn hắn sẽ càng thêm coi trọng thúc thúc của ngươi nói đúng cao m ẫ n thấp ổn lại hiếu kỳ tâm quá mạnh cái kia xác thực không thể làm cái này thực tập kỳ khả năng đều làm khó dễ cô bé q u ả n g khăn đỏ thở dài đã ngươi biết nhiều như vậy vậy ta liền cùng ngươi lại khái thấu cái tình h ú n đi lao trịnh có thể là dính cực nguy hiểm ô nhiễm mà lại tiếp xúc phi pháp bỉ giáo nhưng trước mắt đến xem hắn h ẳ n là chỉ là cái người bị hại ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. quay đầu cục đặc công khả năng nguyện ý c ù n g ngươi cái này da thuộc lộ ra càng nhiều tình huống tạ ơn người trẻ tuổi tiếp nhận bản bất ký hắn tự hồ muốn hỏi thứ gì nhưng cuối cùng đại khái là nhớ lại thúc thúc năm đó đối với mình phần kia cảnh cáo hay là nhịn trở về chỉ là đối trước mắt hai vị thám tử k h o á t k h o á t tay ta sẽ không tiễn các ngươi bên này còn có rất nhiều thứ cần thu thập sau đó hai người không hẹn mà cùng an tĩnh lại lại qua vài giây đồng hồ vô sinh mới như có điều suy nghĩ mở miệng ngươi cho là hồi ám t i ê n sứ cùng chuyện cổ tích dị vực ở giữa sẽ có cái gì liên hệ cô bé quàng khăn đỏ phá vỡ trần mặc ta sau khi trở về sẽ tiếp tục điều tra hiệp hội kỳ vật tổng bộ bên kia muốn đi một chuyến lao trịnh khi còn sống tiếp xúc qua mặt khác thám tử linh giới cùng điều tra viên ta cũng dự định đi gặp từ trong lầu trọ sau khi đi ra bên ngoài sắt trời đã tối hẳn đèn nghe ông chụp hình màu sáng lên tòa này to lớn đến phản p h ấ t không có giới hạn thành thị đàn sói đem v u sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ dẫn tới phụ cận cao nhất một chỗ mái nhà v u sinh đứng ở chỗ này quan sát giới thành nhìn thấy ánh đèn tại như rừng giữa lâu vũ lưu chuyển khổng lộ thành thị tại trong màn đêm tiếp tục lên nào đấy nguyên lai、like、đó là một bức họa là bút ký chủ nhân chính mình dùng b kỹ thuật không tính là quá tốt nhưng hiển nhiên vẽ rất là chăm chú không cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu ta muốn nhờ ngươi đi một chuyến c ụ c đặc công mang đến người trẻ tuổi nói đứng dậy đi vào tủ tivi bên cạnh tại một cái màu đen trong d ư ơ n g hành lý tìm kiếm lấy sau một lát hắn tử cái dương tầng trong n h ấ t lật ra một cái màu xanh đậm phong bị dày cuốn vợ đưa nó cầm tới vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ trước mặt chính là cái này ta không có nhìn qua nội dung bên trong là còn nguyên man g tới vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ liếc nhau một cái người sau hơi làm suy nghĩ đằng sau khẽ gật đầu một cái xác thực tìm tới chút dấu vết bất quá ta muốn t r ư ớ c xác nhận một chút ngươi biết thúc thúc của ngươi làm việc tính chất sao biết tới trình độ nào ta nói là liên quan tới hắn cất giữ những vật kia còn có hắn bình thường tiếp xúc những chuyện kia tính đặc thủ bên trên đây là vô sinh tò mò hỏi có bao nhiêu người sinh hoạt tại tòa này quái dị trong thành thị mấy triệu thậm chí mấy chục triệu trong bọn họ có bao nhiêu là người bình thường có bao nhiêu là tiếp xúc khác một bên thám tử cùng điều tra viên có bao nhiêu là thành thị người bảo vệ cùng duy tự giả lại có bao nhiêu dấu ở những cái kia ánh đèn bóng ma ở giữa như là một ít cuốn loạn vô dáng đồ vật xúc rác đồng、dạng. dình mò lấy những cái kia sơ ý chủ quan người hy sinh nói đến đây hắn dừng một chút vừa cẩn thận nhớ lại một chút mới trần trờ mở miệng lần nữa bất quá ta ngẫu nhiên cũng sẽ thu đến hắn phát tin tức nhất định phải nói mà nói hắn đoạn thời gian gần nhất giống như thật cao hứng đại khái từ hai tháng trước đi hắn nói trong lòng của hắn gánh rốt cục có cơ hội bung ô xuống gần nhất hắn còn nói hắn kế hoạch hai ngày nữa về nhà một chuyến trong nhà trong phòng ở cũ có cái bản bút ký để cho ta hỗ trợ tìm xem nhìn còn ở đó hay không nhưng ở sau đó hắn liền xảy ra chuyện vu sinh thị phá vỡ trợ mặc thúc thúc của ngươi khi còn sống cuối cùng một đoạn thời gian đều tiếp xúc qua cái gì người kh làm qua cái gì khả nghi sự tình sao tỷ Tì như đột nhiên xuất hiện lạ lẫm bằng hữu hoặc là đột nhiên có cái gì trước đây chưa bao giờ có thói quen kiên kỵ cái gì hắn không phải cái thứ nhất nếm thử đối kháng chuyện cổ tích người cũng không phải cái cuối cùng vô sinh nghĩ nghĩ không quá xác định sẽ sao ta không rõ ràng người trẻ tuổi lắc đầu chậm rãi nói thúc của ta hơn hai mươi năm trước cũng rất ít cùng trong nhà liên hệ hắn năm đó ở một nhà t r o n g cô nhi viện khi công nhân tình nguyện về sau tựa như là gặp được sự tình gì có nói là trên mặt cảm tình cũng có truyền ngôn nói là bị thứ gì hù dọa sau đó hắn liền đem đến nơi này một người ở khi đó ta còn không thế nào ký sự những chuyện này đều là nghe người lớn trong nhà nói cảm ơn ngươi cung cấp manh mối vũ sinh trầm giọng nói ra chúng ta sẽ giúp lao trịnh đòi lại một cái công đạo ngồi tại đối diện người trẻ tuổi phá vỡ trầm mặc các ngươi phát hiện cái gì sao nhiều năm trước một vị cô bé lọ lem nàng sống đến hai mươi sáu tuổi cô bé quàng khăn đỏ nhìn xem trên bản bút ký cái kia mỉm cười thân ảnh nhẹ nhàng nói ra cô nhi viện từ trước tới nay tuổi thọ dài nhất một cái tại nàng sau khi chết cô bé lọ lem cái này nhân vật một lần bỏ t r ố n m ư ơ i năm thẳng đến hơn m ư ơ i năm trước mới có m ớ i cô bé lọ lem xuất hiện chúng ta đều nói là nàng dùng tính mạng của mình tạm thời ức chế vĩnh hằng vũ hội cái này từ tập vật c h u y ể n mặc dù thuyết pháp này cũng không có gì căn cứ biết một chút hắn đề cập với ta lê qua hiệp hội kỳ vật còn để cho ta gặp qua một chút tương đối an toàn đồ vật người trẻ tuổi gật đầu nói ta biết hắn đang cùng những cái kia không tầm thường đồ vật liên hệ có đôi khi vẫn rất nguy hiểm kỳ thật ta cũng có hứng thú lúc trước thậm chí kém chút đi cục đặc công vòng ngoài thông báo tuyển dụng nhưng thúc thúc không để cho ta làm cái này hắn nói lòng hiếu kỳ của ta quá mạnh mà lại có cái kêu cái gì a linh tính t i ê n phú thuộc về cao mận thấp ổn hình làm cái này sẽ rất nguy hiểm đằng sau nàng liền c ú t điện thoại một lát sau điện thoại di động của nàng long long chấn động vô sinh đến gần xem thử liền nhìn thấy một tấm hình đang xuất hiện ở trên màn ảnh vô sinh cười xấu hổ cười sau đó rất nghiêm túc gật đầu được ta ngày mai liền đi đó là một cái hơn hai mươi tuổi nữ tử trẻ tuổi cùng lao trịnh trên bản bút ký chân dung cơ h ồ giống nhau như lúc vô sinh trong lòng vừa nghĩ như vậy khoe mắt quét nhìn liền đột nhiên chú ý tới vừa rồi vượt qua đi một tờ nội dung hắn tranh thủ thời gian đưa tay lại đem một tờ kia lật ra trở về vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ nhìn nhau một chút lập tức tiếp nhận bản này đã có hơn hai mươi năm lịch sử bút ký cực nhanh là xem bản bút ký vô sinh nghe được trong chớp n h á n g này trong lòng hơi động vội vàng truy vấn vậy ngươi đã tìm được chưa mang tới sao ừ m cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu t i ế p lấy lại nghĩ tới cái gì nhắc nhở phòng ngủ dưới mặt thảm mặt có chút đồ vật mặc dù trên lý luận đã mất đi lực lượng nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đường đi đụng nó trở lấy nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý là được vô sinh lần thứ nhất cảm giác tòa này xa lạ cổ quái thậm chí quỷ dị thành thị cũng là tại có máu có thịt còn sống không đợi vô sinh đặt câu hỏi cô bé quàng khăn đỏ liền cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số tóc m â y người giúp ta đi chụp kiểu ảnh đông lâu phòng trưng bày trên tường ở giữa nhất t ấ m hình kia đúng chính là cái kia cô bé lọ lem tranh thủ thời gian đậm phát ta vô sinh nhũ nhũ mày đi c ụ c đặc công vô sinh cần ta đi theo s a o nói cho cùng trên thế giới hồi ám thiên sứ không chỉ một chúng ta đến bây giờ ngay cả những thiên sứ giáo đồ kia đi theo đến cùng là cái nào thiên sứ đều không rõ ràng tự nhiên cũng không có cách nào xác định bọn hắn có mục đích gì sau đó hắn liền nghe được bên cạnh cô bé quàng khăn đỏ đột nhiên a một tiếng vũ sinh trầm mặt nghe ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa cái bàn kia cô bé quàng khăn đỏ mí môi nói tiếp nghe nói nàng khi đó thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không thử một chút cuộc sống của người bình thường ở trong đó ghi chép đại bộ phận tựa hồ cũng chỉ là một chút thường thường không có gì lạ về v ậ t có thường ngày chuẩn bị quên còn có làm cô nhi viện công nhân tình nguyện một chút kiến thức cùng làm việc ghi chép trong đó không thiếu một chút có thể trợ giúp vô sinh hiểu rõ hơn hai mươi năm trước tòa kia cô nhi viện tình huống ghi chép nhưng bộ phận này nội dung hiển nhiên cùng hắn hiện tại chính chuyện điều tra cùng lao trịnh chết không có gì liên quan vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ đứng lên người sau đem quyển sổ kia trịnh trọng kỳ sự trả lại đến đối diện người trẻ tuổi trên tay bản này vượt qua thời gian bất ký có lẽ chỉ là tuổi gần năm mươi lão trịnh đột nhiên muốn hồi ức thanh xuân một phần bằng chứng thiếu nữ một m người bình thường thật liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao cô bé quàng khăn đỏ rất nghiêm túc tự hỏi qua một hồi lâu nàng mới lắc đầu ta không có mạch suy nghĩ mặc dù rất nhiều chuyện đều trùng hợp cùng lúc phát sinh nhưng chúng nó ở giữa thiếu khuyết mấu chốt nhất kết nối những thiên sứ giáo đồ kia tìm tới muốn đối kháng chuyện cổ tích nguyền rủa l á o trịnh lợi dụng hắn đem ta dẫn tới gian kia màu trắng trong s ả n h triển lãm nhưng mấu chốt nhất là bọn hắn đến cùng là để mắt tới cái gì là để mắt tới ta làm chuyện cổ tích thành viên thân vận hay là chỉ là đang tìm một cái có đầy đủ cường độ người hy sinh hắn tìm hai mươi năm kỳ vật muốn đối kháng một cái không ngừng tuần hoàng nhưng đến cuối cùng bại bởi một trận âm mưu tuất ta minh m ạ c h có chút giấy ố vàng trên tàn trang một cái nhìn qua đại khái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nữ tử đứng ở cô nhi viện bàn đu dây đỡ trước mặc một mạc váy dài bình tĩnh cười ôn hòa lao trịnh di ảnh lẳng lặng đứng ở đó đã tuổi gần năm mươi hắn trên mặt làn da đã lỏng nếp nhăn lặng yên bỏ lên trên vẽ mắt đáy mắt mang vẻ m ệ t m ỏ i phảng phất ghi chép một trận dài đến hơn hai mươi năm mũi ba vô sinh nhữ nhữ mày vô ý thức liên tưởng cái này xuất hiện tại trong bút ký nữ tử trẻ tuổi là ai cùng chết đi lao trịnh vừa có tình tiết ra sao cùng nàng tại sao lại xuất hiện ở cô bé quảng khăn đỏ sinh hoạt tòa kia t r o n g cô nhi viện nàng hiển nhiên là một người trưởng thành nhưng không có mặc ban trị sự nhân viên tạm thời quần áo chương một trăm tám mươi ba vô sinh lâm thời phương án chương một trăm tám mươi ba vô sinh lâm thời phương án vô sinh đối với cô bé quảng khăn đỏ trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hắn chính mình cũng không có gì mạch suy nghĩ từ trên trực giác hắn đương nhiên cảm thấy hai chuyện là có liên hệ dù sao cô bé quảng khăn đỏ cùng lao trịnh hai người đều cùng chuyện cổ tích dị vực có gốc mắt mà những thiên sứ giáo đồ kia đã nhìn chằm chằm hai người bọn họ màu trắng sành triển lãm bên trong hiến tế hiển nhiên là một loại nào đó bố trí tỉ mỉ nghi thức nó tính nhắm vào là rõ ràng nhưng tựa như cô bé quảng khăn đỏ nói như vậy hai chuyện này ở giữa còn thiếu khuyết một cái mấu chốt kết nối đó chính là thiên sứ giáo đ ồ mục đích đến tột cùng là cái gì một hiến tế cũng nên có chỗ cầu a bọn hắn lựa chọn cô bé quảng khăn đỏ là mục tiêu cũng nên có lý do a không hiểu vũ sinh trong đầu đ ỗ n g nhiên nhớ lại một sự kiện đó là hắn tại màu trắng sành triển lãm cùng cái kia bị hiến tế người hy sinh nói chuyện với nhau lúc từ đối phương trong miệng nghe được một chỗ chi tiết cái thứ hai tên thiên sứ giáo đồ tại thi hành nghi thức lúc chỗ không ngừng lặp lại một câu cứu chủ thoát ly khổ hải cô bé quàng khăn đỏ nghe được vô sinh nhỏ giọng lầm b ầ m vô ý thức quay đầu ngươi nói cái gì thiên sứ giáo đồ mục đích cứu chủ thoát ly khổ hải ngươi hẳn còn nhớ câu nói này ngoài ra còn có chính là trợ hắn giáng lâm vô sinh nói ra có hay không dạng này một cái khả năng chuyện cổ tích dị vực một ít đặc tính có thể trợ giúp một cái bị vây ở một nơi nào đó hội ám thiên sứ tránh thoát trói buộc hoặc là nói chuyện cổ tích dị vực chỉnh thể thậm chí chính là một cái tế phẩm có thể dùng để để hồi ám thiên sứ giáng lâm cô bé q u ả n g khăn đỏ trong nháy mắt có chút mở to hai mắt tạm thời cho là cái mạch suy nghĩ đi ta đi cục đặc công thời điểm cũng sẽ đề cập với bọn họ một chút chuyện này vũ sinh chậm dãi nói bất kể nói thế nào hiện tại giải quyết chuyện cổ tích dị vực lại thêm một cái lý do cô bé q u ả n g khăn đỏ nhẹ gật đầu cần phải trở về hải tử của cô nhi viện bọn họ còn đang chờ ra t r ư ở n g của chính mình vũ sinh cũng phải trở về xác nhận một chút nhân ngẫu cùng hồ ly ở nhà có hay không làm ra loại gì cần ta đưa ngươi trở về sao cô bé quàng khăn đỏ quay đầu lại như ẩn như hiện đàn sói tại bên người nàng nhấp lô không cần ta trực tiếp mở cửa đi vũ sinh khoát tay áo sau đó ngay tại muốn rời khỏi thời điểm hắn lại đột nhiên nhớ tới sự kiện đến đúng rồi có chuyện ta quên nói cho ngươi hiểu h i ể u cũng tiến vào ta cái kia mậu cảnh đang chuẩn bị c ư ớ i sói rời đi cô bé quảng khăn đỏ trong nháy mắt ngừng lại nghi ngờ nhìn xem vũ sinh qua hai ba giây mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra ngươi nói làm ả n h kia ưu ám hoa nguyên n g đúng vũ sinh nhẹ gật đầu ở giữa buổi trưa nàng nói nàng tại ngủ trưa sau đó rơi vào hát xâm lâm bên trong tại bị sói đuổi theo thời điểm không biết làm sao lại chạy trốn tới trên cánh đồng hoa kia ta cùng nàng chờ đợi một hồi tiểu cô nương ngược lại là không có sợt từ trên kết quả nàng còn tránh thoát hát xâm lâm một lần ăn mòn xem như chuyện tốt cô bé quàng khăn đỏ nháy máy mắt sắc mặt mang theo suy tư nói như vậy ta trước khi ra cửa h i ể u h i ể u đã tỉnh nàng khi đó đúng là tràn đầy phấn khởi cùng các bằng hữu nói mình làm cái gì quái mộng bất quá ta khi đó vội vã xuất phát liền không có làm sao để ý ngươi còn nhớ rõ chính mình tiến vào vùng hoa nguyên n g kia lúc tình huống sao vũ sinh tò mò hỏi một câu cô bé quàng khăn đỏ nhữ mày lại chăm chú nhớ lại tựa hồ cũng là khi tiến vào hát xâm lâm thời điểm khi đó gặp đàn sói đang chuẩn bị trốn đi kết quả vừa đi ra ngoài hai bước lại đột nhiên hoảng hốt một chút lòng bàn chân nhoáng một cái liền phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh không quen biết trên cỏ hai người hai mặt nhìn nhau sau đó riêng phần mình như có điều suy nghĩ hư hảo cửa lớn trống rỗng mở ra vũ sinh thân ảnh từ trong môn cất bước đi ra chân vừa dâm ở nhà trên sàn nhà hắn liền nghe đến hồ ly vui vẻ lại hàm hồ thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh â n công ngươi trở về á vũ sinh theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy hồ ly đang ngồi ở một bên trước bàn ăn cầm đ ũ i vòng quanh mị sợi quyển đến cùng đùi gà đồng rạng tại cái tiết gạm gạm đến trên mặt đều là nước tương ngay sau đó lại là ấy l i n thanh em từ phía sau chuyển đến kiểu gì sự tình còn thuận lợi không sau khi ta rời đi các ngươi lại phát hiện cái gì đầu mối mới sao vũ sinh nhìn lại nhìn thấy ba cái ấy liền chính tụ tập ngồi tại trên bàn trà trong đó hai cái ấy liền nằm ngoài trước máy vi tính một cái phụ trách gõ bàn phím một cái dùng hai tay ôm con chuột hai bộ thân thể phối hợp với một trận thao tác mãnh liệt như hổ còn lại một cái ấy liền chính ngẩng đầu lên t o mò nhìn bên này lao trịnh sự tình vẫn rất phức tạp quay đầu ta cùng ngươi nói tỉ mỉ vũ sinh một bên thuận miệng đối với tiểu nhân ngâu nói một bên đem áo khoác máng lên móc áo sau đó đi qua cho hồ ly xoa xoa mặt kết quả vừa lao tới một nửa liền nhự nhũ mày ngươi có phải hay không lại dùng cái đuôi lao miệm rồi Ấn công ngươi làm sao p hồ á t tương hiện. nhảm. chóc chắc Hắc hắc. h Nói đuôi này mà. Đầu đều sắp ly lập tức ngượng ngùng cười cười sau đó thuận tay đem bẩn rơi cái đuôi lôi xuống chạy tới ném vào phòng vệ sinh trong máy giặt quần áo vô sinh nhìn xem s ừ n g sốt một chút cái đuôi của ngươi có thể sử dụng máy giặt tẩy có thể a hồ ly một mặt đương nhiên cái đuôi há lại như vậy không tiện đ ổ vật vô sinh khỏe mắt giật một cái tựa hồ rốt cuộc minh bạch tới vì cái gì gần nhất trong nhà vừa tẩy xong trên quần áo cũng hầu như là có thể tìm tới lông hồ ly nhưng hắn đã thành thói quen tương tự kỳ kỳ quái quái tình huống ta h cạch, cạch khả năng tìm tới tạm thời để cô bé quàng khăn đỏ cùng trong cô nhi viện những hải từ khắc bọn họ khỏi bị chuyện cổ tích ảnh hưởng biện pháp vô sinh một mặt nghiêm túc nói ra sau đó nghĩ nghĩ lại điều chỉnh một chút thuyết pháp hoặc là thay cái thuyết pháp là tìm được một cái để bọn hắn nhận được ăn mòn thời điểm sự cần thiết biện pháp mặc dù trước mắt vẫn chỉ là cái mạch suy nghĩ câu nói này vừa ra tới ấy linh lập tức một mặt ngạc nhiên a biện pháp gì các ngươi còn nhớ rõ hiểu h i ể u cũng tiến vào ta cái kia mậu cảnh sự tình a vũ sinh tại hồ ly bên cạnh ngồi xuống vẻ mặt thành thật nói vừa rồi ta cùng cô bé quảng khăn đỏ thẩm tra đối chiếu một chút tình huống phát hiện cô bé quảng khăn đỏ cũng là khi tiến vào hát s â m lâm đồng thời bị sói truy đổi thời điểm nhảy nhiều lần tiến vào vùng hoa nguyên n g kia sẽ liên lạc lại đến lúc trước hồ ly cũng là tại bị đói khát ăn mòn đến nguy hiểm giai đoạn thời điểm đột nhiên xuất hiện ở mảnh này trên cánh đồng b á n á t cho nên hiện tại ta có cái suy đoán lớn mật hắn chưa nói xong ấy l i n đã kịp phản ứng nói cách khác cùng ngươi thành lập liên hệ cũng thu hoạch được tiến vào vùng hoa nguyên n g kia quyền hạn cá thể một khi gặp được nguy hiểm trí mạng ý thức nó sẽ bị động địa tiến vào vùng hoa nguyên n g kia t ị hiểm trước mắt chỉ là cái suy đoán vũ sinh nhẹ gật đầu nhưng trong ngôn ngữ hay là rất cẩn thận cụ thể có hiệu lực cơ chế cùng hữu hiệu độ còn cân nghiệm chứng nhưng liền trước mắt xem ra hồ ly cô bé q u ả n g khăn đỏ cùng hiệu hiệu đều là tại tương tự lo dịp bên dưới tiến vào vùng hoa nguyên kia hồ ly lúc này cũng kịp phản ứng tò mò nhìn vũ sinh cho nên ân công ý của ngươi là chúng ta bây giờ tạm thời còn không có biện pháp đem toàn bộ. chuyện cổ tích dị vực giải quyết rơi nhưng nếu như có thể đem trước mắt nhận chuyện cổ tích ảnh hưởng bọn nhỏ trước bảo vệ đó cũng là cái cự đại tiến bộ vô sinh nói ra mà lại cho dù không thành công cũng sẽ không có tổn thất gì nhiều lắm là chính là ta trở về uống nhiều hai bát nước đường đỏ vô sinh câu nói sau cùng thuyết pháp để ấy l ì n có chút im lặng tiểu nhân ngẫu nói nhỏ cái kia hai bát không nhất định sẽ như vậy đủ ngươi còn không bằng ngủ nửa giờ vô sinh khoát tay áo đây đều là vấn đề nhỏ được chưa vấn đề nhỏ vậy kế tiếp nói một chút vấn đề lớn ấy l i n l ư ờ n vô sinh một chút ngươi dự định làm sao thao tác chuyện này làm sao thao tác vô sinh xứng sở còn có thể làm sao thao tác liền đơn giản nhất để bọn hắn tiếp xúc máu của ta chứ sao ấy lìn lập tức dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem vô sinh ý của ngươi là ngươi muốn đem mười mấy cái trẻ vị thành niên tập trung đến cùng một chỗ xuất phát từ hiệu suất cân nhắc khả năng còn phải để bọn hắn làm thành một vòng tròn cái gì sau đó ngươi một bên vòng quanh vòng đi một bên lấy máu đem máu bôi tại bọn nhỏ trên t h â n đúng không vô sinh hay là không có kịp phản ứng một mặt không giải thích được nhìn xem những n cái này có vấn đề gì không ấy lìn ngơi lại não bộ não bộ hình ảnh này vô sinh có chút tình qua tương、lai. những mày bắt đầu suy nghĩ bên cạnh hồ ly dùng cái đôi vô vũ cánh tay của hắn ân công tại chúng ta chỗ ấy chính quy vô huyết chi thuật cũng không thể làm như vậy làm như vậy bình thường là tà tu làm một nửa liền sẽ để chị an tiên nhân bắt đi tôi thiểu phán hơn ba trăm năm vu sinh rốt cuộc mới phản ứng biểu lộ lại có chút ngốc trệ vậy cái này nghe vào s á t thực phong cách vẽ có chút không đúng trong cô nhi viện bọn nhỏ có thể đáp ứng những cái kêu ban trị sự phái đi qua nhân viên bảo an chỉ sợ cũng đến cho ta báo cáo đi lên cho nên vẫn là đến muốn cái bình thường điểm biện pháp ấy lìn mở ra tay tôi thiểu không có khả năng là phong cách vẽ như thế tà tính vô sinh tiếp tục nhễm mày tiếp tục bắt đầu dùng sức suy nghĩ hắn suy nghĩ thời gian thật dài trong lúc bất chợt linh quang tối sầm cứ như vậy đi đem bọn nhỏ tập trung lại lần lượt bôi máu khả năng s á c thực không quá phù hợp thanh k ê u bọn nhỏ tập trung lại ăn mau hết vượng được không ấy liền ngây ngốc nháy, nháy mắt một lát sau kịp phản ứng nhân ngẫu tiểu thư trực tiếp nhảy dựng lên tại sao ta cảm giác chuyện này càng tờ mờ t ạ tính vô sinh n ế t miệng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ ly cô đ ơ n ngươi cảm thấy thế nào hồ ly lại chỉ là trực lăng lăng mà nhìn xem vô sinh hai giây sau nước bọt liền xuống tới tấn công ta trước tiên có thể nếm、thử. ấy l i n trợn mắt há hốc m ộ m mà nhìn trước mắt hai người này làm đường ngô đồng số sáu mươi sáu bình thường tam quan đỉnh điểm tự nhận là nàng cảm giác chuyện này giống như có chút quá t ạ i nổ tung mặc dù bình thường trong phòng này bắn nổ sự tình liền luôn luôn không ít may mắn tại tiểu nhân n g ẫ u lần nữa ấy nhảy dựng lên trước đó vũ sinh bỗng nhiên lại vô vô đầu chờ một chút hay là đến bàn bạc ký hơn mau huyết vượng cũng không quá được ấy l i n lập tức nhẹ nhàng thở ra ta đã nói rồi ngươi người này vũ sinh tiểu h à i tử khả năng ăn không được、hay. a y ấy l i n ngươi người này đến cùng là có cái gì bệnh n ặ n chương một trăm tám mươi bốn thẩm vấn t mười giờ sáng mười lăm phân tống thành lại một lần nữa đi tới giam giữ lấy cao nguy tù phạm thu nhật khu thuần trắng mà không cái gì trang trí hành lang tại trong tầm mắt kéo dài sáng loáng ánh đèn từ nóc nhà đều đều hạ xuống hành lang hai bên thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một vòng khảm nạm tại vách tường nóc nhà cùng đất tấm bên trong màu đỏ s ậ m ánh đèn võ trang đầy đủ thủ vệ tại hành lang hai đầu giao lộ chữ t cảnh giác trần hưng g ữ lại có đại lượng máy cảm ứng máy giám thị cùng chạm canh gác giới vũ khí giấu ở nóc nhà đại lượng cảnh giới màu lệ nội bộ tại trên hành lang cách mỗi mấy mét liền có thể nhìn thấy một cánh nặng nghề mệt cống một phần trong đó miệng cống phía trên lóe lên màu xanh là ánh đèn mà đổi thành một bộ phận ánh đèn thì bày biện ra trướng mắt đỏ tươi nơi này là cục đặc công cấp bậc cao nhất ngục giam một trong chuyên môn dùng để giam giữ những cái kia nguy hiểm nhất cùng dễ dàng nhất chạy trốn hình người t ù phạm có thể có tư cách tiến vào nơi này hoặc là đã tại giao giới địa tạo thành quá nặng đại phá hoại chờ đợi thẩm phán phạm tội nhân viên hoặc là có to lớn uy hiếp tiềm ẩn thả ra đã làm cho bị bảy tám cái thế lực liên thủ truy nã phần tử nguy hiểm thiên sứ giáo đồ đương nhiên rất thích hợp giam giữ trong này tất ố n cả bảo an hệ thống vận hành bình thường có thể xác định tù phạm không cách nào cầu thông bất luận cái gì tồn tại bí ẩn hoặc cùng đồng bọn giao lưu vũ trang thủ vệ nói tiếp chúng ta giám sát đến hắn có mấy lần giống như là im ắng cầu nguyện cử động nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì lực lượng siêu tự nhiên xuất hiện vậy hẳn là chỉ là đơn thuần cầu nguyện hành vi ừ n tống thành khẽ gật đầu một cái tiếp lấy còn nói thêm một cái khác đâu đơn độc giam giữ tại khu b bên kia cùng tình huống bên này một dạng tù phạm an tĩnh trầm mặc không có khác người cử động nhưng cũng cự không phối hợp mấy lần thông thường thẩm vấn cùng thôi miên đều không có c ậ mở miệng của bọn hắn nói thực ra những này giáo đổ tâm trí bình t h ư ớ n g xác thực tương đương cứng cỏi rất bình thường dù sao bọn hắn tin là món đồ kia có đôi khi không phải tâm trí bình t h ư ớ n g cứng cỏi mà là đám người điên này căn bản liền đã không có người bình thường tâm trí nhưng nên thẩm hay là đến thẩm tống thành nói thở ra một hơi mở ra cánh cửa này ta nếu lại cùng người bên trong tâm sự minh bạch vũ trang thủ vệ nhẹ gật đầu tiến lên bắt đầu thao tác miệng cống bế tỏa cơ cấu giao lưu thời gian mở giờ trong lúc đó tất cả bảo an hệ thống sẽ độ cao nhạy cảm xin ngài chú ý an toàn cùng chú ý khống chế tâm tình chập trợn mạnh tiêu nặng nề miệng cống nội bộ truyền đến một trận dần dần chấm thấp xuống tiếng ông ông cùng máy móc trang bị tiết ft tiếng t vang nương theo lấy nu hòa thanh âm hệ thống n h ấ c nhở màu bạc trắng hợp kim cửa lớn chậm dai hướng hai bên t ố i lui lộ ra bên trong dùng để giam giữ t ù phạm gian phòng một đạo hơi mở màu lam màn sáng đem phòng giam cách thành hai cái bộ phận tới gần miệng cống cạnh ngoài trống g i ố n g màn sáng k h á c một bên lại có mức độ thấp nhất giường chiếu cùng một cái ghế cả phòng tất cả mọi thứ bao quát vách tường nóc nhà cùng mặt đất đều bị một loại cứng cỏi mà mang theo có dán vật liệu ôm trọn lấy mà tại trên nóc nhà lại có thể nhìn thấy mấy cái cực kỳ kiên cố hình bán cầu trang bị ngẫu nhiên có hồng quang hoặc vụ vù, vù âm thanh từ những cái kia trang bị bên trong phát ra mang theo băng lanh cùng cảnh cáo ý vị một người mặc màu trắng áo tủ cổ cùng hai tay đều bị một loại nào đó tiên tiến trói buộc trang bị k h ô n g chế thân hình cao gầy nam nhân đầu t r ọ c đang lẳng lặng ngồi tại thanh k i ê m màu xám trắng trên ghế mặt không thay đổi nhìn xem đối diện chùi lùi mặt tường n ặ n g nghe m i ệ n cống g tại sau lưng đóng lại ư n đóng g l tới ố thiên vào m ánh sứ giáo đồ từ đ tốn tại m g nói bị vây ở trong lồng giam người đáng thương trong mắt ngươi ta là bị vây ở cái nào đó trong lồng giam đúng không các ngươi đem thế giới hiện thực xem như lồng giam mà các ngươi chủ bị vây ở một cái khác trong lồng tống thành không để ý chút nào đối phương trong lời nói m ạ o phạm chỉ là nói mà không có biểu cảm gì l ấ y nhìn nhìn lại chính ngươi đi ngươi không phải cũng bị vây ở trong một cái lồng ta xác thực tạm khốn tại đây nhưng ta hưởng thụ lấy viễn siêu ngươi lý giải tự do cùng bình tĩnh giáo đ ồ trên mặt lộ ra vẻ mịt cười mà ta chủ hán lâm uy chính là càng thêm c a o thượng gặp nạn hắn cuối cùng rồi sẽ dựa theo ước định tránh thoát trói buộc tại cái này thật đáng buồn trong trần thế giáng lâm khi đó thành tín người liền thật có phúc ngươi dạng này ngu dốt người tự nhiên cũng sẽ có sẽ xứng đôi cực khổ tống thành bất vi s ở động chỉ là trong ánh mắt toát ra một tia hiếu kỳ ta đột nhiên có chút để ý ngươi cùng ngươi đồng b ạ n kia các ngươi đi theo đến cùng là cái nào thiên sứ theo ta được biết hội ám thiên sứ có rất nhiều thiên sứ giáo đồ kỳ thật cũng chia rất nhiều bẻ cánh có đồng thời tín ngưỡng mấy cái có thể kiên định đi theo một trong số đó ngươi tin là cái nào ngươi bắt đầu t r i ể n lộ ra đối với chủ của ta hiếu kỳ lấy thẩm vấn hình thức ngươi hướng ta hiểu rõ chủ bí mật sau đó ngươi sẽ dần dần t r i ể n lộ ra đối với chúng ta tín ngưỡng cảm thấy hứng thú hướng ta cầu lấy càng nhiều dạy bảo lại sau đó ngươi sẽ biểu hiện được giống như là nhận lấy xúc động thậm chí bắt đầu chủ động lắng nghe những cái kia thanh âm vài ngày sau hoặc là càng cẩn thận một chút sau mười mấy ngày ngươi sẽ biểu hiện giống như là một cái trong âm thầm nhận lấy chủ ta ảnh hưởng huấn luyện người giống như là một cái người một nhà thiên sứ giáo đồ bình tĩnh nói phản phất tại miêu tả một loạt dù chưa phát sinh nhưng ở hắn quan trắc bên trong đã trở thành quá khứ thức sự thật đồng thời nhìn chăm chú lên tống thành hai mắt sau đó thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước ta sẽ ở ngày thứ bảy hoặc là ngày thứ tám thời điểm bưng lỏng cảnh giới Cũng ở tống r trình ra trên, o bào cho n này hướng ngươi lộ ra quá nhiều cùng ta, chủ cùng đồng bào của ta có liên quan bí mật, mà ngươi sẽ đem những bí mật này nói cho ngươi g quá quá u ta ta mật, mật tiết chút t chủ khí h mà kiệm đi, lộ lực của có cấp đem bí bí sẽ c ă n chặn lý thành r í mùi đều n a của ra. n lông ngươi lộ bên trong Tống h thầm thấu từ t lộ biểu hiện trên mặt vẫn không có thay đổi gì tựa hồ đối với trước mắt tà giáo đồ này vạch trần không có phản ứng chút nào hắn chỉ là trầm mặc vài giây đồng hồ trên mặt hiện ra v ẻ t ư ơ i cười rất tốt xem ra ngươi kinh nghiệm vẫn rất phong phú nhưng ngươi đồng bạn k i ể kinh nghiệm liền tương đối bình thường à như vậy là con đường thứ hai người đem chúng ta phân biệt giam giữ chính là vì để cho chúng ta hoài nghi một người khác trung thành cùng k i ề n tin thiên sứ giáo đồ lắc đầu thủ đoạn của các ngươi so ta tưởng tượng đơn giản tống thành chăm chú nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này không vui không buồn phản phất đã thoát ly p h ả m nhân đủ loại nhược điểm trói buộc thiên sứ giáo đồ đối phương viên kia đầu trần trùng t r ụ c giờ phút này nhìn qua đặc biệt t r ư ớ n g mắt khiến người ta không vui một lát sau hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi trực tiếp ở bên cạnh trên giường ngồi xuống không sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian ta xác thực không phải một cái thẩm vấn chuyên gia nhưng sẽ có cả người chuyên nghiệp để hoàn thành công việc này về phần hiện tại bọn ta liền tâm sự tinh khiết nói chuyện t h i ế m sau một giờ phòng giam miệng cống mở ra tống thành từ bên trong đi ra võ trang đầy đủ thủ vệ nhân viên từ một bên đi tới ngài hỏi ra cái gì sao còn tờ mở cùng lần trước một dạng miệng cứng rắn cùng cái gì giống như ta cũng hoài nghi cho dù là có một ngày thật thế giới m ặ t nhật vũ trụ nhanh nổ tung giữa thiên địa còn có thể còn lại đám này thiên sứ giáo đ ồ hai miệng phiến tử tại cái kia sử lấy thọ cùng trời đất tống thành một bên không phong độ chút nào t r đồng một bên từ trong túi lấy thuốc lá ra yêu tại mà lại cái này còn giống như có chút đặc thù một sự tình có thể thôi diễn ra ta bất luận cái gì một câu hoặc là một động Đằng sau, sự kiện đi hướng, chắc đ vũ trang thủ vệ yên lặng nghe tại tống thành sắp nhóm lửa bật lửa thời điểm đưa tay n g m n lại lãnh đạo chỗ này không để cho hút thuốc tống thành sửng sốt một chút biểu lộ lúng túng đem bật lửa cùng khói lại thu vào m A tống, không không, ngài nói, ngài nói. tống thành trên mặt biểu điện t lộ đột nhiên có chút của quái hắn cầm điện thoại nghe vài câu có chút trần trờ mở miệng nói cho hắn biết ta cái này thích hợp sao để hắn tham dự vào dù sao cũng không phải ta cục đặc công nội bộ nhân viên đúng không vậy được nếu là phán đoán của ngài vậy ta gọi điện thoại cho hắn Cúc có chút điện đằng thoại Tống Thành sững sau, sờ một à màn nhìn hình, tựa hồ tâm tình hồ chút xem tâm m tựa có vi diệu.、Một、bên vũ trang thủ vệ chính xuyên thấu qua phòng hộ mặt nạ tò mò nhìn bên này tống thành khoát tay áo ra hiệu thủ vệ tạm thời trở lệnh sau đó chính mình cầm điện thoại đi đến một bên hơi chút do dự đằng sau bấm một cái mạ số một lát chờ đợi đằng sau trong loa chuyển tới một thanh â m ô i tống đội trưởng khu khu vũ sinh à tống thành ho khan hai tiếng nói cho ngươi sự kiện còn nhớ rõ trước ngươi cung cấp đầu mối cái kia hai cái thiên sứ giáo đồ không cục đặc công cái này bắt được người cục trưởng chúng ta để cho ta hỏi ngươi một tiếng ngươi có hay không hưng hắn lời còn chưa dứt trong loa liền chuyển tới một vội vã thanh âm có tống thành sửng sốt một chút ngậy. vậy được ta dẫn người đi đón phái một người đến năm mươi tư một tầng hai tiếp một chút ta đã đến chương một trăm tám mươi lăm giảng đạo lý chương một trăm tám mươi lăm giảng đạo lý cửa thang máy vừa mở tống thành liền thấy được vô sinh dẫn hắn hai đội thành viên xuất hiện tại trong tầm mắt của mình ấy liền ngồi tại vô sinh trên bờ vai hồ ly đứng ở một bên nhưng so với trước mắt khuôn mặt quen thuộc tống thành ánh mắt hay là rất nhanh liền rơi vào vô sinh trong tay mang theo đồ vật bên trên đó là một cây nhìn liền hung thân ác sát côn đồng thép cây bên trên hàn mấy vòng phía trên tràn đầy lưỡi dao đ i n h sắt cùng dì xép kim loại m n h vỡ tống thành nhiều năm như vậy một đường kinh nghiệm có thể nói là thấy qua vô số cổ quái kỳ lạ hung khí nhưng nhìn thấy cái đồ chơi này phản ứng đầu tiên vẫn là khoe mặt giật một cái cảm thấy thứ này chụp tiểu ảnh truyền đi đều được gõ cặp tật thật sự là nhìn một chút đều đau vũ sinh cứ như vậy mang theo hắn u ố n ván chi trượng từ trong thang máy đi ra một mặt hưng phấn mà nhìn xem tống thành bộ dáng kia phảng phất ngủ gật đến gối đầu cái kia hai thiên sứ giáo đổ ở chỗ nào tống thành cả người đều có chút choáng váng nói thật lúc trước cục trưởng đem vũ sinh mời đến cục đặc công vào cái ngày đó là hắn biết đối phương sớm m u ộ n sẽ cùng về nhà một dạng xuất hiện tại tổng bộ trong đại lâu nhưng hắn thật không nghĩ đến gia hỏa này tới thời điểm sẽ còn mang theo như thế cái đồ chơi sự chú ý của hắn chỉ toàn đặt ở cây gậy kia lên ngươi nói trước đi nói ngươi trong tay đây là cái quái gì cảnh vệ không có cả ngươi tống thành lập tức sửng sốt a vậy ngươi mang theo cái đồ chơi này tới tống thành v u a hót một cái a đối với ta quên ngươi căn bản không đi cửa chính cái này dọa người côn đ ổ n g ở trước mắt lung lay tống thành khỏe mắt quét nhìn liền nhìn thấy cái kia thép cây tới gần đầu vị trí lại thình lình còn hàn lấy hai khối tấm kim loại mỗi khối tấm kim loại bên trên đều ăn mòn lấy siêu siêu vẹo vẹo hai chữ một khối trên đó viết đạo lý một khối trên đó viết phê phán tống thành mới nói được một nửa liền đột nhiên nghe được trong túi láo chông điện thoại di động văng lên móc ra nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian kết nối a cục trưởng cặp kia bình tĩnh mà thuần túy con mắt phạm phật sớm đã nhìn thấu hết vô sinh không đợi đối phương nói xong liền bước nhanh đến phía trước một gậy đập xuống vô sinh nói xong luôn luôn không t h ế nào yêu cùng ngoại nhân nói hồ ly cũng tức giận bất bình lẩm bẩm một câu ta nghe ân công nói vị kia người chết gặp phải ta giáo đồ rất là đáng hận vô sinh thu hồi điện thoại đằng sau tống thành thần sắc cổ quái nhìn trước mắt lữ xã tổ ba người vô sinh nhẹ gật đầu tóm lại sự t ì n h thật phức tạp quay đầu ta cùng các ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi thở mở một gậy đem ta vung mạnh đi xuống tiểu nhân ngẫu xông lên liền cho vô sinh đầu gối đánh một tùi trọ hai bả vai không phân rõ tả hữu a vũ sinh cũng không nghe thấy vừa rồi tống thành trong điện thoại di động thanh âm nhưng cũng có thể đoán được là thế nào cái tình huống h i ệ n nhiên trong đại lâu này phát sinh hết thẻ đều chạy không khỏi một vị nào đó cục trưởng nữ sĩ con mắt ta nghe nói chuyện này nhưng điều tra làm việc là mặt khác bộ môn đang phụ trách tống thành lập tức nhũ mày nghe ngơi ư ý tứ ngươi bên kia phát hiện cái gì hắn lại không dự định hỏi vũ sinh đương nhiên chú ý tới ánh mắt của đối phương trên đường đi tống thành thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới vũ sinh ngươi biết không hắn càng bản thêm ậ an tâm xuống tới trên mặt lộ ra vẻ tươi cười một bên trên bờ vai khiêng lệ lìn một bên trên bờ vai khiêng đạo lý cất bước đi theo tấm thành vừa đi lại một bên tò mò hỏi một câu ngươi bình thường cũng nhìn loại kia một đống đồng tính nữ làm giàn nhạc hắn không có đem lời nói quá ngay thẳng nhưng ngụ ý kỳ thật đã rất rõ ràng vô sinh nghĩ nghĩ vậy nếu là giám sát h ỏ n g đâu trách nhiệm ta phụ tống thành ánh mắt phức tạp mà nhìn xem mảnh kia cửa lớn đóng chặt nhẹ nhàng hít vào một hơi mang ta đi phòng quan sát lời còn chưa dứt hắn liền nghe đến trên bờ vai truyền đến một tiếng kinh hô lại vừa nghiêng đầu liền trông thấy ẩy lìn đã rơi trên mặt đất tống thành cả người toát mồ hôi lạnh mà nhìn trước mắt cái này hỗn loạn lại phản g phất tự thành l o g i một màn mặc dù quen thuộc ở cục đặc công tổng bộ trong đại lâu trông thấy các loại màu sắc sỡ trang cảnh nhưng loại phong cách này hình ảnh h ắ n đúng là lần th hắn mới do dự nhìn v u sinh cây gậy trong tay một chút ta biết đại khái ngươi muốn làm gì nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi cũng đặc công là có quy định chúng ta là chính quy chức năng bộ môn cho dù là đối với tà giáo đồ thẩm vấn cũng có tiêu chuẩn quá trình cùng lệnh cấm ta hôm qua đã điều tra một ít chuyện ngươi còn nhớ rõ ta cùng cô bé quảng khăn đỏ ban đầu là tại sao muốn đi nhà bảo tàng màu trắng sành triển lãm sao đúng chính là gian kia phát sinh nghi thức hiến tế sành triển lãm cái kia hai thiên sứ giáo đồ chính là ở nơi đó gây sự mới đưa đến bây giờ bị bắt lúc trước cho cô bé quảng khăn đỏ tuyên bố ủy thác cái kia hiệp hội kỷ vật người liên lạc gần nhất chết rồi vô sinh n h u nhữ mày ấy l i ngươi ở trên mặt đất làm gì ta có chừng mực vô sinh rất nghiêm túc nói ra mà lại ta còn mang đến hồ ly nàng biết được không ít sinh cơ r ũ cốt pháp thuật ta cam đoan với ngươi sẽ không đem sự tình h u y ê n n á o quá khó làm tống thành ánh mắt có chút biến hóa đây là ý gì ngươi nhưng mà vô sinh chỉ là đối với hắn cười cười đối phương chỉ là bình tĩnh ngầm đầu không vui không buồn mà nhìn xem bên này ta có nói qua ta muốn hỏi bọn hắn đồ vật sao ta cùng cái kia hai thiên sứ giáo đồ phải thật tốt tâm sự vô sinh rất nghiêm túc mà nhìn xem tống thành ngươi hỗ trợ an bài một chút trước mắt màu lam n h ạ t màn sáng biến mất vũ sinh tò mò nhìn vừa xem xét này liền rất tân tiến đồ chơi hơi nghi ngờ một chút cái này c ũ n g đặc công đến cùng là thế nào cái trình độ khoa học kỹ thuật sau đó ánh mắt liền đặt ở cái kia ngồi tại cách đó không xa nam nhân đầu chọc trên thân cái kia hai cái thiên sứ giáo đồ có thể là hướng về phía chuyện cổ tích tới cũng không phải là nhằm vào cô bé quảng khăn đỏ cá nhân càng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn người bị hại v ngày, ngày. tại n h chậm tống ó i cái xảy chuyện kia đội trưởng n dẫn đầu xuống vũ sinh một đoàn người tại tòa này giống như thời không mê cũng giống như cục đặc công tổng bộ trong đại lâu mặc đến q u ố n y ở giữa trải qua rất nhiều nói rõ lộ vẻ xuất phát từ an toàn suy tính mà thiết kế đưa cửa lớn và bầu không khí quỷ dị hành lang gian phòng vô sinh có thể cảm giác được chính mình giống như đã rời đi dãy cao ốc này kiến trúc chủ đạo đồng thời ngay tại tiến về một loại nào đó không gian c h ỗ sâu cứ đi như thế một hồi lâu bọn hắn mới xuyên qua cái cuối cùng lóe ra ánh đèn màu đỏ phòng làm việc đẩy ra phòng làm việc cuối cửa lớn đằng sau một gian p h ả n p h ấ t giao thông đầu mối then chốt giống như đại sảnh hình tròn mới xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn v u sinh vui tươi hớn hở cười nâng lên cây kia b ố n b á n chi trượng trong tay ư ứ c lượng lần trước sau khi trở về hắn lại cho căn này dùng rất tốt chiến côn cải tạo một phen hiện tại nó trên đỉnh nhiều tối thiểu gấp đôi cái đinh cùng c ố t thép sau đó đem cái đồ chơi này ngả vào tống thành trước mặt đây là đợi chút nữa phải dùng đến rượu rượu công cụ liên câu thú vị đạo kia nặng nghề miệng cống từ từ mở ra mang theo côn đ ồ n g v u sinh mang theo ấ y lìn cùng hồ ly cất bước đi vào sau đó cửa lớn chậm rãi đóng lại một cái thanh âm bình tĩnh từ trong ống nghe chuyên g a nhân loại tụ phạm thu nhận khu a m ư ơ i sáu đoạn hệ thống theo dõi hỏng n ữ khí của hắn bình tĩnh tựa hồ sớm đã áp đ ả o phàm nhân trí tuệ phía trên xem ra hôm nay muốn phát sinh rất nhiều chuyện cho mới tới các người muốn lúc nào mới có thể ý thức được chủ t r u n g buộc là không có trả lời nói hắn tiện tay đem cây gậy kia hướng trên bờ vai một khiêng dẫn đường đi tống thành không hề nói gì chấp hành thân phận chứng nhận cùng đăng ký đằng sau liền dẫn vô sinh một nhóm đi vào trong đó một đầu hành lang tống thành như có điều suy nghĩ nghe những tin tức này đồng thời chú ý tới mình đã đi tới cuối đạo kia miệng công trước nhưng tại hạ làm cho mở cửa trước đó hắn vẫn là không nhịn được lại liếp mắt nhìn vô sinh trong tay đạo lý tống thành trong giọng nói mang theo mọi mệnh đó là nữ nhi của ta cho làm ta thiết t r í trở về nàng liền cho ta x á c h về đi không ta không lo lắng cái này ta nói là đơn thuần thống khổ đối với những tà giáo đồ kiết nhưng thật ra là vô dụng tống thành lắc đầu hắn cảm giác trước mắt chi người trung quy là đối với những cái kia điên c u ầ n cố chấp thiên sứ giáo đồ h i ể u thiếu chút ta có thể nhìn ra ngươi đối với chuyện này nhiệt tình nhưng nếu như loại này đơn giản t h u bạo biện pháp liền có thể để bọn hắn mở miệng chúng ta cũng không trở thành đến bây giờ còn không có từ cái kia hai cái tà giáo đồ trong miệng hỏi ra tình báo tới cần ta lặp lại một lần sau vu sinh ngữ lông mày tống thành lập tức cảm giác sau cái gáy đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn v ộ i ý thức quay đầu nhìn thoáng qua cứ việc trong hành lang trống rỗng nhưng cục trưởng ánh mắt đang từ bốn phương tám hướng rơi vào trên người mình mà gần nhất một đạo ánh mắt cách mình thậm chí chỉ có xa hơn nửa mét không không cần canh giữ ở bên cạnh cửa vũ trang thủ vệ có chút bất an nhìn xem lấy ba cái người xa l ạ tiến vào căn này có cực cao an toàn đẳng cấp nhà tù rốt cục nhịn không được mở miệng lãnh đạo cái này không hợp quy đi t ố t ngay tại sắt vách vũ sinh nghe vậy xứng sở cảnh vệ cái gì cảnh vệ rất tốt dẫn hắn đi thôi từng cái hành lang cửa vào chỉnh tề sắp xếp tại trước mắt hắn võ trang đầy đủ thủ vệ chỉ hướng tất cả đầu hành lang hệ thống vũ khí cùng cảnh cáo ý vị rõ ràng cảnh giới tiêu chí tản ra nặng nề cảm giác c áp bách ngươi có thể dùng tận nhân loại có khả năng tưởng tượng cùng tiếp nhận đau khổ nhưng đây đối với đã tinh thần dị hóa thiên sứ giáo đồ mà nói cũng có thể chịu đựng thậm chí có thể chuyển hóa làm cao thượng hy sinh tống thành nói bổ sung cục đặc công có thật nhiều so tứ chi trừng phạt hữu hiệu, hiệu hơn thẩm vấn thủ đoạn bao quát thôi miên h u y thuật thuốc nói thật thậm chí thần kinh can thiệp dụng cụ dạng này công nghệ cao đồ chơi nhưng kết quả đều không khác m bọn hắn cũng sẽ không trả lời n g ư y i m u ố n giám sát hỏng cũng không được mà lại trong đại lâu này căn bản không có khả năng xuất hiện một cái nào đó khu vực phát sinh giám sát c h â n không tỉnh đi theo ta ta mang các người đi thu nhận k h u đáp cái r á m nói thật ngươi khẳng định muốn dùng thứ này chương một trăm tám mươi sáu lỗ thủng chương một trăm tám mươi sáu lỗ thủng vu sinh đánh cho rất cẩn thận hắn đầu tiên là dùng lang nha b ổ n g tỉ mỉ đánh xong tà giáo đ ồ kia chân trái sau đó lại tỉ mỉ đánh xong đùi phải của hắn sau đó là đối phương hai cánh tay trừ chú ý tránh đi những cái kia do cục đặc công lắp đặt giam cầm xiềng xích bên ngoài mỗi một bộ phận hắn đều lặp đi lặp lại đánh nhiều lần cho đến mềm nát mềm nhũ mới thôi thiên sứ giáo đ ồ ngay từ đầu bị đánh cho choáng váng sau đó bắt đầu thét lên cùng nguyền rủa cái gì ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một chút không giống như là nhân loại có thể phát ra thanh âm mơ hồ bén nhọn trong gạo thét sen lẫn một loại nào đó tầng tầng lớp lớp tạ thâm thật giống như tại cỗ kia nhìn như nhân loại thể xác bên trong còn cất dấu thứ gì khác vật kia một lần muốn d ã rủa đi ra nhưng lại bị vô sinh lặp đi lặp lại ẩu đà trở về lại sau đó ta giáo đồ kia bắt đầu nếm thử hoặc là d â y rủa lấy t r á n h né nhưng mà toàn thân hắn trên thế giới thậm chí bao gồm thể nội đều được cài đặt hoặc tắm vào cục đặc công ức chế trang bị trên khớp nối trói buộc vòng để hắn căn bản là không có cách làm quá lớn động tác thể nội thần kinh ức chế khí thì để nó khó mà tập trung tinh thần tiến hành bất luận cái gì thi chú ngẫu nhiên thiên sứ giáo đổ dãy rủa gặp qua tại kịch liệt thậm chí ẩn ẩn đột phá những cái kia giam cầm cùng ức chế trang bị k h ô n g chế lúc này ấy liền, liền sẽ xuất thủ nàng những cái kia sợi tơ đen kị thậm chí có thể khống chế kinh khủng bà ngoại sói cũng đạt được hồi ám thiên sứ cường hóa Qua k hồ ô n sinh đánh xong, hắn chán g biết bao cái xoa xoa lâu, vũ m hôi chi đi ngồi dưới, dịp, mang bốn trượng theo ván bên với、hồ、ly gật gật tốt đầu, chữa cho tốt hắn.、Ừ. Hồ、ly、lập y l tức đáp ứng tiến tới cái kia thiên sứ giáo đồ bên cạnh đưa tay ở trong không khí phát họa ra mấy cái huyền ảo mà phức tạp chú phụ sau đó đưa tay lăng không đặt đối phương đỉnh đầu trong hai mắt của nàng hiện ra nhàn nhạt màu đỏ vàng phát sáng mà tà giáo đồ kia trên người thảm liệt thương thế thì bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khỏi hẳn ấy lìn ở bên cạnh nhìn xem mở to hai mắt nhịn không được sợ hai than một câu ai hồ ly ngốc ngươi tay này rất lợi hại a lúc ở nhà nghe ngươi nhắc lên chính mình sẽ trị liệu ta còn không tin bình thường đều không có gặp ngươi dùng qua bình thường không dùng được hồ l i ngẩng n đầu nhìn vô sinh một chút trong giọng nói giống như có chút óng nghiệm ấy l i n không cần trị liệu â n công không kịp trị liệu mà trong cùng một lúc trên mặt đất cái kia cơ h ầ ngất đi thiên sứ giáo đồ cũng rốt cục chậm rãi tỉnh lại cái này trước đó còn một bộ siêu nhiên tư thái hai mắt bình tĩnh phảng phất nhìn thấu sinh tử nam nhân đầu trọc hiện tại toàn thân nhuôn máu quần áo pha toái nhìn thê thảm đến cực điểm nhưng mà hắn lại đúng như tống thành nói kháng trụ trên n h c thể tất cả khổ sở dù là hiện tại cũng không có chút nào cầu xin tha thứ ý đồ chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vô sinh trong ánh mắt mang theo một chút l ử a giận cùng xem thường vô sinh phản phất cũng không hề để ý cái này tà giáo đồ t h ầ n sắc chỉ là mang theo cây gậy lại đi tới một mặt bình tĩnh nhìn đối phương ngu xuân mà thô bỉ ngã trên mặt đất giáo đồ n h ế t môi bọt máu từ khoe miệng từ từ tràn ra trong lời nói thậm chí còn mang theo trào phúng ngươi biết chúng ta vì đi theo chân lý từng chiến thắng quá nhiều lớn khổ sở ngươi biết ý chí của chúng ta có thể tiếp nhận bao lớn ma luyện ta không biết ta vô sinh lắc đầu ta liền đánh lấy chơi một giây sau tại tà giáo đồ kê hơi có chút trong ánh mắt kinh ngạc vũ sinh lại một lần nữa r ơ lên cao cao cây gậy kia như là ba lần ba lần khỏi hẳn chữa trị ánh sáng nhạt dần dần rút đi ngất đi thiên sứ giáo đồ lại một lần nữa mở mắt hắn nhìn thấy cái kia thần bí người khảo vấn ngồi ở phía đối diện trên giường cây k i a dọa người côn đồng tựa ở một bên người khảo vấn mang trên mặt hoàn toàn như trước đây trong bình tĩnh mang theo mỉm cười biểu lộ l ặ n g lặng mà nhìn xem bên này không có cái gì hỏi cũng không cần hồi đáp gì thiên sứ giáo đồ kịch liệt thở hào hẹn cứ việc nhục thể đã khỏi hẳn nhưng mà một loại nào đó so ra thịt ổ n thương càng thêm đáng sợ thương thế nhưng thật giống như đã xuyên tấu tên là lý tr thật sâu khắc tại hắn cái kia bị sứ giả chúc phúc trong linh hồn hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ngay tại mịt cười người khảo vấn liệu m ạ n g muốn xem thâu ý đồ của đối phương sứ giả ban cho linh thị lực lượng để hắn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ trên lý luận h ắ n là d ạ n g này hắn đã dùng đôi mắt này nhìn thấu trước đây mỗi một cái người cha tân mánh khóe nhìn thấu mỗi một lần thôi miên lỗ thủng thậm chí nhìn thấu cục đặc công đ á m cho săn thông qua thần kinh kích thích cùng tủy nao thuốc tiêm tại hắn trong mộng cảnh chế tạo ra tất cả huyễn tượng cùng hư giả ký ức hắn dựa vào phần này chúc phúc lực lượng kháng trụ cho đến tận này tất cả thẩ vậy mà lúc này giờ phút này hắn nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở trên giường thân ảnh trận phát hiện thân ảnh kia biến mất hắn chỉ thấy một cái đen kị động thuần túy hư vô thâm thúy vô ngẩn giống như tử vong giống như chỗ trống cái kia sẽ rách tử vong không động phi ê u phù ở trong tầm mắt của hắn cực hạn trong hư vô phản g phát hiện ra một vòng nụ cười trào phúng chống r ô n g tại trong tầm mắt của hắn càng thả càng lớn càng ngay càng gần cuối cùng thậm chí giống như chiếm cứ toàn bộ thế giới thậm chí ngay cả chủ chuyến đến nói nhỏ âm thanh cũng giống như bị lỗ trống kia nắm giữ ngăn cách thiên sứ giáo đồ càng thêm kịch liệt thở hào hẹn một loại cơ hồ đã bị hắn lãng quên tình cảm tựa hồ chính lặng yên dưới đáy lòng hồi phục lại nghi vấn dưới đáy lòng hiện hiện cũng ở trong ý thức cấp tốc phóng đại từng lần một tái diễn ta đến cùng muốn cái gì cái này chống rông đến cùng muốn biết cái gì ta đến cùng có mục đích gì lỗ chống kia liền trả lời trả lời hắn ở trong ý thức nói lên vấn đề ta cái gì đều không muốn ta không cần bất kỳ đáp lại nào lỗ chống kia trôi nổi đứng lên hướng bên này tới gần cái kia lặng yên khôi phục tình cảm nhảy lên kịch liệt một chút a nguyên lai、like、sợ hai không phải là bởi vì trên g a thị tra tấn mà là bởi vì mắt thấy cái kia cực hạn hư vô cùng không lớn thiên sứ giáo đồ đột nhiên giật mình tỉnh lại nhìn thấy trống rông một lần nữa đổ sụp là người khảo vấn bộ dáng hắn vô ý thức về sau rụt lại cổ mà chính là rụt cổ cái này không đến một giây đồng hồ bên trong cái này tà giáo đồ trong lòng đột nhiên dâng lên một c ô báo động không tốt nhưng đã muộn một loại quỷ dị cảm giác âm lanh cảm giác đống nhiên đánh tới c ô này âm lanh cảm giác hắn cũng không lạ lẫm trước đó hắn nếm thử dãy rủa thời điểm người quỷ dị kia ngẫu liền dùng một loại âm lanh sợi tơ trói buộc thân thể của hắn nhưng lần này âm lanh cảm giác lại không phải từ trên thân thể mà là trực tiếp đâm thủng ý thức của hắn thậm chí đâm vào linh hồn tà giáo đ ổ khó khăn n g ầ n đầu trong thang o chốc phảng phất nhìn thấy trên sàn nhà bò đầy tóc màu đen dây nhỏ giống như biết n ú c nhích sợi tóc đồng dạng lan t r à n khắp nơi tiến vào thân thể của mình mà những này tóc một chỗ khác thì là cái kia thấp bé nhìn qua phảng phất một loại nào đó chớ chú hoa hoa giống như n h ữ n ngẫu nàng ngâng lên hai tay màu đỏ tươi trong hai mắt hiện ra mỉm cười nàng hé miệng dùng miệng hình im lặng nói ra ngươi sợ hãi một giây sau toàn bộ thế giới lâm vào hạ cám cái tia đầu chọc tà giáo đồ ngã trên mặt đất cứ như vậy đột nhiên đã mất đi ý、thức. giống như là đột một l â m vào mê man vô sinh đi qua cẩn thận từng ly từng tý dùng lang nha bồng chọc chọc đối phương đùi xác nhận đối phương một chút tỉnh lại ý tứ đều không có lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua chính cẩn thận từng ly từng tý k h ô n g chế sợi tơ màu đen ấ y lìn thật cứ như vậy cho hắn kéo vào a đúng thế ngươi cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ tiểu nhân ngâu trên mặt lộ ra cười đáp ý nhưng rất nhanh lại n h ị nhữ mày bất quá nói thật thật đúng là không dễ dàng ta bình thường đem người cưỡng ép kéo đến trong ngộng cảnh cũng không có lao lực như vậy ra hỏa này tinh thần cơ hồ không có lỗ thủ tâm trí cứng cỏi đến so sánh cũng liền vừa rồi không biết làm gì hắn đột nhiên luống cuống lên đồng lúc này mới bị ta nắm lấy cơ hội dù sao đánh như thế đã được ngày hoặc một chút thần cũng bình thường a vô sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem ngất đi tà giáo đồ một bên tiện tay đem lang nha b ồ n g dựa vào giường cất k ỹ một bên nói thầm lấy bất quá ta cũng thật kinh ngạc g i a hỏa này như thế có thể chịu nói đến đây hắn lắc đầu nhìn xem ấy l ỉ n được rồi chứ không muốn nhiều như vậy tình huống thế nào ngộng cảnh của ngươi ăn mòn ổn định lại sao có thể kéo người tiến vào sao không sai bền lắm ấy l ì n một bên cẩn thận không chế những cái kia lan tràn đến tà giáo đồ trên người sợi tơ màu đen vừa hướng vô sinh nhẹ gật đầu ngươi ở bên cạnh nằm xuống ta đem ngươi đưa vào đi nhưng đi qua đằng sau phải cẩn thận đừng làm ra quá lớn động tĩnh hắn hiện tại còn không biết chính mình là đang nằm mơ nếu là không hài hòa cảm giác quá mạnh lời nói ra hỏa này sẽ giật mình tỉnh lại yên tâm ta tự có phân tức vô sinh nói liền tại phòng giam trên cái giường nhỏ kia nằm xuống bình phục một chút hô hấp ta chuẩn bị xong ngồi tại giường nhỏ biên giới ấy l i n nâng lên một tay khác nhẹ nhàng xoa vô sinh cái chán ấy l i n tay nhỏ rất mềm mại mang người thể giống như nhiệt độ. nhưng một giây sau chính là đột nhiên chuyển đến khí tức cấm lãnh màu đen tơ nhện trong nháy mắt chui và o huyết lục kéo lấy vô sinh ý thức rơi vào hỗn độn tại mông lung hư hảo trong hỗn độn vô sinh liếc thấy liên tiếp ấn tượng rất nhiều màu sắc sặc sỡ cảnh tượng đằng sau hắn lại thấy được một tấm hư hảo lưới sợi tơ đen kịt lẫn nhau đan sen phát họa ra giống mạng nhện kết cấu mà một cái có màu đỏ tươi hai mắt mơ hồ bóng ma liền phụ phục tại mạng nhện tia trung tâm chính tỷ mị bệnh lấy từng đạo mậu cảnh vô sinh ý thức hướng về m ạ n nhện trung tâm rơi xuống hắn nhìn thấy cái kia có màu đỏ tươi hai mắt bóng ma giơ cánh tay lên, nắm lên hai đạo trong đó một đạo tơ nhện bắt đầu từ vô sinh thị r ắ c bên trong dọc theo đi bóng ma kia đem hai đạo tơ nhện khép lại sau đó cực nhanh buộc chặt cùng một chỗ còn đánh cái nơ con bướm cũng không cần c h ó i như thế cẩn thận vô sinh mơ mơ màng màng nói một câu c h ó i cái nơ con bướm để mắt cái kia mơ hồ bóng ma phát ra ấy lìn thanh âm một giây sau vô sinh lần nữa mở mắt hắn phát hiện chính mình chính đi tại một cái cụ nát trong kho hàng mặc trên người xa lạ quần áo bốn phía hết thệ đều che một tầm mơ hồ mà tơ tiếng bước chân tại trong kho hàng tiếng vọng nghe vào trống g i n g mà có chút sai lệnh một chút mơ mơ hồ hồ tạc âm ở bên thai quanh quẩn giống như là chính mình trong đầu trực tiếp phát ra tới thanh âm ngắn ngủi ngạc nhiên đằng sau vũ sinh trong nháy mắt kịp phản ứng hán hiện tại trốn ở cái kia thiên sứ giáo đồ nào đó đoạn trong trí nhớ chương một trăm tám mươi bảy nghi tế chi mộng chương một trăm tám mươi bảy nghi tế chi mộng cùng phòng giam cách xa nhau không xa một chỗ khác trong phòng tống thành vô ý thức nín thở nhìn trên màn ảnh hiện ra hình ảnh cùng hình ảnh bên cạnh mấy cái khác màn hình bên trên phân biệt bảy biện ra rất nhiều số ghi cùng mang theo kính lọc chụt tầng phân tích video bách lý tình thì ngồi ở một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem những hình ảnh、kia. cục trưởng ngài vừa rồi thấy rõ ràng chưa tống thành có chút quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi bách lý tình nhân ngẫu kia vừa rồi xuất thủ thời điểm ta thấy được bách lý tình từ tôi nói một loại nào đó tính chất không rõ có hiện thực thể tích kia có thể đồng thời tác dụng tại nhục thể cùng tinh thần nhưng c ù n g ta trong ấn tượng ạ lynx nhân n ngẫu sử dụng sợi tơ không giống v ớ i tống thành thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mắt hình ảnh theo d õ i bên trên tại vô sinh cùng tà giáo đ ầ kia giảng đạo lý thời điểm hắn cũng không cảm giác ngoài ý mớn tại vô sinh cùng hồ ly đem tà giáo đ ầ kia liên tục chữa trị ba lần lại phê phán ba lần thời điểm hắn cùng bách lý tình cũng không có gì phản ứng dù sao một cái đại đội hành động đội trưởng một cái cục đặc công cục trưởng đều là thường thấy tinh phong huyết vũ người mặc dù rất nhiều chức trách cùng quy củ tại thân nhưng đối mặt tà giáo đồ thời điểm hạ tử thủ cũng là chuyện thường xảy ra vũ sinh cái này quản đánh mặc kệ hỏi thẩm vấn phương thức mặc dù phong cách vẽ thanh kỳ một chút đối bọn hắn mà nói cũng không phải không có khả năng tiếp nhận nhưng ở ấy liền xuất thủ đằng sau tình huống liền có chút không giống với lúc trước vừa rồi thiết bị ghi chép đến một loạt năng lượng đặc thù đình nhọn một tên mặc nhân viên kỹ thuật chế ngự trung niên nhân ngồi tại cách đó không xa một bên lưu ý lấy thiết bị ghi chép số liệu biến hóa vừa nói hình sóng rất cổ quái đặc thù không phù hợp chúng ta trong ghi chép bất luận một loại nào lực lượng bao quát cổ thánh linh bọn họ hạ xuống c h ú c phúc hoặc là những cái kia người tu đạo nắm giữ pháp thuật kỹ thuật viên vừa nói một bên đem hình sóng hình cắt tới tống thành cùng bách lý tình màn ảnh trước mặt bên trên bọn hắn nhìn thấy liên tiếp kịch liệt chấn động đường cong xuất hiện tại tọa độ trong đồ đường cong rất nhiều bộ phận thậm chí vượt ra khỏi trục tọa độ cực h ạ n lại có một tổ hình ba triệu ba d hình xuất hiện tại tọa độ trục bên cạnh phía trên phức tạp biến hóa mặt cong làm cho người hóa mắt rất nhiều đặc thù điểm thậm chí vượt ra khỏi dụng cụ kiểm tra đo lường phạm vi bách lý tình lông mày dần dần n h ă n lại khoe mắt quét nhìn đáo qua giám sát chủ trên tấm hình nhân ngẫu ấy lìn thần s á c hơi có vẻ ngưng trọng đồng thời lại tiếp tục mở miệng hỏi có khuynh hướng thực thể không giống thực thể thực thể năng lượng đặc thù tương đối lớn nhất không có phức tạp như vậy cũng sẽ không có loại này đột phá giám sát tình huống xuất hiện bách lý tình khó được trên mặt do dự một chút trầm giọng mở miệng hồi ám thiên sứ đâu kỹ thuật viên trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc thậm chí có chút kinh dị biểu lộ nhưng ở nhìn thấy cục trưởng trên mặt chăm chú biểu tình bình tĩnh đằng sau hắn hay là nuốt n g ụ m nước miếng không có hỏi nhiều suy nghĩ nhiều thành thật trả lời không không giống c h ỉ ít tại hiện hữu trong kho số liệu so sánh không ra mà lại nói câu kỹ thuật bên ngoài lời nói nếu thật là hối ám thiên sứ lực lượng tiến nhập thế giới hiện thực cái kia giờ này thắp này tối thiểu tầng lầu này đã không còn mấy cái người sống bách lý tình không nói gì chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giám sát bên trên ba cái thân ảnh đầu tiên là tự nhận là là nhân loại vũ sinh sau đó là vô cùng có khả năng đến từ thế giới bên ngoài hồ ly hiện tại là cái kia vượt qua hệ thống nhận biết những ngẫu ấy l í n cái này lữ xã quả nhiên là không có một cái nào bình thường tiếp tục ghi chép sau một lát bách lý tình nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó hôm nay ghi chép lại những vật này liệt vào cơ mật vũ sinh đi theo cái k i a tầm mắt ở trên không đung đưa vứt bỏ trong kho hàng từ từ đi về phía trước hắn dựa theo ấy liền giao phó chú ý h à n g mục thật khả năng giảm xuống lấy chính mình cảm giác tồn tại không nhìn tới không quan hệ nơi hẻo lánh không đi nếm thử khống chế mình bây giờ c ô này thân thể cái k i a đầu chọc thiên sứ giáo đ ồ ngay tại nà mơ hành tẩu tại ấy liền cho hắn bệnh vừa tại hồi ức chàng cảnh bên trong hắn đã tạm thời quên lãng mình bị bắt được kinh lịch nhưng nếu như hắn phát giác được suy nghĩ của mình bên trong còn ẩ ẫ n dấu cá nhân cái kia chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bừng tỉnh tại có hạn trong tầm mắt v u sinh quan sát tỉ mỉ lấy nơi này nghe động tĩnh chung quanh có thể nghe được xe tiếng địch nhưng mười phần xa xôi nơi này cách phồn hoa thành khu xem ra có một khoảng cách trong tầm mắt có thể nhìn thấy rất nhiều chất đống rót trang v ậ t chứa còn có đường ống từ bên trên giá thép rủ xuống một chút bình kim loại bên trên còn có thể nhìn thấy bị mài mòn hoặc dơ bẩn bao trùn nguy hiểm tiêu ký hóa học phẩm nhà kho chung quanh không có ánh đèn nhưng có ánh nắng từ chỗ cao mấy cái cửa sổ hạ xuống thời gian hẳn là tại sáng sớm hoặc t r ạ m vào tối trong kho hàng có chút nơi hẻo lánh nhìn qua đặc biệt hạ cám nhưng lại không biết là trong hiện thực liền như thế hay là tà giáo đồ ký ức đối với bộ phận này hồi ức chàng cảnh tiến hành che đậy có ngoài định mức tiếng bước chân từ phụ cận chuyển đến cấp tốc hấp dẫn v u sinh lực chú ý hắn nhìn thấy chính mình trước mắt chỗ ký sinh cái này thị giác tại cẩn thận tả hữu quan sát sau đó tựa như là thấy được nơi nào đó bình kim loại mặt ngoài ám hiệu thị giác chủ nhân tựa hồ an tâm một chút sau đó vòng qua to lớn bình kim loại từ nhà kho cuối thông đạo tiến nhập một gian mật thất trong mặt thất lóe lên một chiếc m ờ tối đèn điện còn tại trên mặt đất trưng bày tạo hình c ổ a khoái nhóm lửa ngọn đ ế n lại có mấy thân ảnh đứng tại ngọn đ ế n chung quanh tựa hồ đã đợi chờ đợi thật lâu mấy cái thân ảnh dấu dấu ở dưới thành súng bái cái nào đó thần bí hồi ám thiên sứ thiên sứ giáo đồ quả nhiên không chỉ bị bắt được hai người kia vô sinh trong lòng hơi động vô ý thức nhìn về phía mấy cái kia thân ảnh muốn phân biệt mặt mũi của bọn hắn nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện cái kia trên mặt của mỗi một người đều phá phất bao phủ một tấm hấp vụ thậu thậu loang Loan thoáng cảm giác bài xích đ ô n g nhiên chuyển đến vô sinh căng thẳng trong lòng tranh thủ thời gian ngừng loại này dễ dàng bại lộ tự thân tồn tại nhìn chăm chú thành viên khác khuôn mặt cùng thân hình đều bị ẩn giấu đi là tại trong thế giới hiện thực bọn hắn liền dùng một loại nào đó phương pháp đến ẩn tàng tự thân để phòng ngừa thành viên nào đó bị bắt đằng sau bại lộ người khác hay là một loại nào đó cắm dễ tại trong tiềm thức cơ chế bảo hộ để cái này bị bắt được tà giáo đồ cho dù là tại vung lỏng nhất cảnh giác trong n g cảnh cũng sẽ chủ động cho mình đồng bọn gó c ặ tấp vô sinh bất động thanh sắc tự hỏi đồng thời tiếp tục giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại quan sát đến những ngày thân ảnh thần bí hành thần người tới chậm bên trong một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen tựa hồ xoay đầu lại nhìn xem đến trễ thành viên cùng cái kia hiệp hội kỳ vật thành viên thương lượng tốn thêm chút thời gian ta phải cẩn thận một chút để phòng ngừa hắn sinh ra hoài nghi vô sinh chỗ ký sinh cái này thị giác mở miệng đáp trả hắn hiện tại vừa mới tiếp xúc chủ dẫn đạo còn chưa đủ thành kính cùng kiên định vẫn ở vào đối với chúng ta có chỗ cảnh giới trạng thái vô sinh trong nháy mắt tập trung lực chú ý bọn hắn đang đàm luận lao trịnh sự tình ừ n tiến triển thuận sao lúc này một thân ảnh khác mở miệng hỏi hết hệ thuận lợi mục tiêu nhân vật những năm gần đây một năm gần đây một mực tại t chuyện cổ tích biện pháp hắn đối với con đường này khao khát vượt qua hết thảy cứ việc còn có hoài nghi nhưng ta tin tưởng hắn gần nhất đã tại nếm thử ta lưu cho hắn thông linh thuật chủ lực lượng đã tại tâm trí của hắn bên trong ngọc dễ quy ý đi ỉa là chuyện sớm hay muộn như vậy thật phải tiếp nhận dạng này một cái quy ý đi ỉa người sao lại có một người trong góc nói ra hắn cũng không phải là hợp cách vật chứa chỉ là vừa lúc thỏa mãn chúng ta hiện giai đoạn nhu cầu thôi nếu như hắn thật quy ý là kiển tín giả lại thêm hắn cùng chuyện cổ tích liên hệ ngược lại có thể sẽ quấy nhiêu được chủ g á n g lâm quá trình sự tình kết đằng sau liền xử lý sạch sơ khai nhất miệng người nói ra ngự khí đàm mạc có thể làm chủ d á n g lâm cung cấp nhất định giúp t r ợ đã là h ắ n vinh quang lớn lao duy trì vô tội bỏ mình đi là chủ đối với hắn đất nước mà lại loại này tại tổ chức lớn bên trong người có thân phận một khi bại lộ phiền phức sẽ rất lớn không có khả năng lưu quá lâu mặt khác mấy cái thân ảnh lập tức n h a o n h a o gật đầu biểu thị khen ngợi chuyện này liền định như vậy sau đó vu sinh bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận lắc lư trong đ ộ n g cảnh này hoàn cảnh lại cả i biến vẫn là tại gian kia c ũ n h à kho quản lý trong phòng nhưng chung quanh lắc lư bóng đen chẳng biết lúc nào biến đổi vị trí tựa như là dựa theo đặc biệt phương vị sắp xếp tại những cái tia ngọn nến chung quanh một cái trên bóng đen trước tại những cái tia ngọn nến trong ánh lửa tăng thêm một loại nào đó hương liệu sau đó những thân ảnh này lại đến gặp cả lưng lẫn nhau phối hợp với đem máu bôi lên trên mặt đất bọn hắn nghiệm tụng lấy tối nghĩa khó tả chú văn cung kính cầu nguyện lấy dưới ánh nến nương theo lấy cầu nguyện âm thanh dần dần lay động trở thành thống nhất tần suất hương mù dâng lên phản phất một loại nào đó ngưng thực màn tre giống như vờn quanh tại các bóng đen chung quanh bọn hắn uống vào khả nghi chất lỏng bắt đầu cùng kêu lên n i ệ m tụng chúng ta hướng ngài cầu khẩn, nguyện ngài sớm ngài tránh thoát. chúng ta hướng ngài cầu khẩn nguyện ngài sớ ngày tỉnh lại chúng ta hướng ngài cầu khẩn nguyện ngài sớ ngày giáng lâm chúng ta niệm tụng ngài tên để ngài tại cái này niệm tụng bên trong tìm tới tỉnh lại đường chúng ta niệm tụng ngài tên chính như ngài từ cái kia yên xa vô tận trên đường khởi hành lúc chỗ nghe ăn ca ai la mẫu thân cùng cái nôi hy vọng cùng tương lai người che chở chấn an người ban sơ cùng cuối cùng chăm sóc người niệm tụng người an ủi người hài nhi cùng hài đồng bồi d ư ỡ n người ăn ca ai la ngài cùng ngài che chở cuối cùng rồi sẽ tránh thoát cái kia sát ngoài vì ngài d á n g lâm mà chuẩn bị quốc gia liền muốn mở rộng các giáo đồ cầu khẩn lấy như là bị cùng một cái tâm trí k h ô n g chế giống như cực kỳ chỉnh tê niệm tục lấy đồng thời không ngừng lặp lại lấy một cái phát âm cổ quái từ ngữ mà theo quái này sinh làm cho người bất an nghi thức vũ sinh nhìn thấy trên nóc nhà l ạ g yên đã nứt ra một cái cửa hàng một đầu đáng sợ mà xấu xí xúc tu từ trong cửa hàng kia ló ra phát ra đau đầu người khác muốn nước tạp âm cùng tê tê lạp lạp tiếng ma sắp vang các giáo đồ trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó cùng nhật cho dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn loại vui s tràn đầy lấy toàn bộ tế tự trắng chỗ ngay tại lúc đầu kia xúc tu sắp chạm đến các giáo đồ sắp hạ xuống mới c h ú c phúc thời điểm trên sàn nhà những cái kia thiêu đốt ngọn nến đột nhiên phát ra lốp ba lốp bốt tiếng vang tựa hồ là tạp chất quá nhiều đưa đến nổ đủng nguyên bản chỉnh tề run run hỏa diễm tùy theo mất đi không chế do sương mù bốc lên ngưng tụ mã thành tượng trưng cho một loại nào đó biên giới màn tre cũng đột nhiên ở giữa x é rách biến mất đầu kia xúc tu phát ra một trận trói hai rít gà gọi trong t r ớ c mắt biến mất ở trong không khí chương một trăm tám mươi tám thiên sứ danh tự chương một trăm tám mươi tám vô sinh cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên cũng nương theo lấy liên tiếp hỗn loạn kinh hô cùng chói hai tiếng ồn tựa hồ là cái kia chính lâm vào mộng cảnh tà giáo đồ đang nhớ lại bên trong lâm vào kịch liệt cảm xúc khuấy động mà nương theo lấy mánh liệt này cảm xúc biến hóa vô sinh kinh ngạc nhìn thấy toàn bộ mộng cảnh cũng không trước tiên sụp đổ ngược lại bắt đầu triển lộ ra một chút làm cho người khó có thể tưởng tượng kinh dị bất an tình cảnh hắn nhìn thấy trước mắt vứt bỏ nhà kho đổ sụp liên đối lấy toàn bộ đại địa cùng bầu trời cũng đang dần dần mứt ra những cái kia nguyên bản quay h quanh tại tế tự tràng chung quanh thân ảnh màu đen một cái tiếp một cái hòa tan Bánh trướng, nguyên bản bị bởi trướng, nguyên trong thức thứ tà tiềm một giấu giáo gì ở đồ đó vũ ì mộng cảnh mất mà. lộ, cảnh cân bằng Tiết tại đi ra, v sinh cái nhìn à y kẻ ký s i n trước mắt tùy ý thư triển chính m ý h thấy ồ n n tại. i Vụ s nhìn h t một cái khổng lồ chiếu ảnh giống một viên trứng khổng lồ phiêu phủ ở vứt bỏ nhà kho x ẽ rách đằng sau hình thành mảnh vỡ hài cốt trên không hắn lại nhìn thấy cái kia trứng mặt ngoài nổi lên kim loại đồng dạng cảm nhận cũng có vô số lấp l o e ánh sáng n h ạ t phảng phất con mắt một dạng kết cấu ở tại từng đầu rìa cạnh cùng trong lỗ k ả m sáng tối chập trờn hắn nghe được vật kia tại ông ông tác hưởng tựa như bên trong vận hành một loại nào đó khổng lồ máy móc kết cấu suốt một giây cái này phiêu phủ ở giữa không trung t r ứ n g lớn lại vỡ ra vô số huyết n ụ c từ thật sâu chỗ điên cùng sinh sôi đi ra khoái dị xúc tu theo nó từng đạo vết n ư ớ c bên trong trào ra ngoài từ không trung rủ xuống ở trong không khí mù quáng đ ô n g đường ngay sau đó vô sinh nghe được mới thanh âm đó là hài nhi tiếng khóc nỉ non lay động chấn động dít lên vô sinh đột nhiên cảm giác được ý thức của mình tại kịch liệt hạ xuống mà lập tức rơi cảm giác chuyển đến một cái trước mắt hắn nghe được ấy lìn một tiếng kinh hô ngoạ tào con hàng ngày tỉnh thế giới hiện thực xúc cảm bỗng nhiên trở về vô sinh bỗng nhiên mở mắt phảng phất hít thở không thông người đột nhiên đạt được không khí giống như hít một hơi thật sâu mà cơ hồ cùng một thời gian hắn lại quay đầu thấy được cách đó không xa cái k i a đồng dạng đột nhiên mở mắt cũng kịch liệt thở hào hẹn thiên sứ giáo đ ổ hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ hiện lên ở cái k i a nam nhân đầu t r ọ c trên khuôn mặt giờ khắc này hắn rốt cục không có loại k i a cao cao tại thượng phảng phất nhìn thấu sinh tử bao trùm phàm nhân đồng dạng ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vô sinh giống như là một dây sau liền muốn ngào lên vô sinh lại chỉ là đứng dậy đằng sau bình tĩnh nhìn đối phương một chút một lát sau trầm giọng mở miệm lại không nghĩ rằng hắn thốt ra lời này lối ra ta giáo đồ kia lại g i ậ n tí mặt thậm chí chọi cứng lấy giam cầm trang bị phóng thích ra dòng điện bỗng nhiên n h à o tới người cái này b ẩ n tiểu miệng không xứng đọc lên hắn cái này thiên sứ giáo đồ vừa đập ra đi một nửa một đầu màu bạc trắng cái đuôi to liền phá không mà đến l a n g không c o lại đem hắn đánh bay ở bên cạnh trên tường v ũ sinh đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra hồ ly đã hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi nhau tới vung lên cái kia thiên sứ giáo đồ chân liền hướng trên mặt đất lốp bốp liên tiếp đập mấy lần cuối cùng tiện tay đem nó ném xuống đất kết quả trông thấy người kia yêu hồ thiếu nữ toàn bộ hành trình một chữ đều không có nói đột xuất một cái nửa trước trình cao lệnh khinh thường mở miệng nửa đường sau hoảng đến so sánh không biết nói cái gì ấy lìn ở bên cạnh nhìn xem đều trăng váng trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem hồ ly người động thủ rất nhanh n a chữa cho tốt nửa cái mạng là được còn lại giao cho cục đặc công vô sinh lúc này cũng kịp phản ứng tiến lên vô vô hồ ly tóc tiếp lấy liền quay đầu đối với góc tường điểm giám sát một chút đầu ta bên này rút xong thời gian qua một lát hắn liền nghe được mảnh kia nặng nghề miệng cống nội bộ chuyển đến ken kết máy móc vận chuyển âm thanh tống thành cùng bách lý tình thân ả n h tùy theo xuất hiện tại ngoài cửa lớn hai người bên cạnh còn đứng lấy mấy cái võ trang đầy đủ thủ vệ nhân viên vũ sinh mang theo hồ ly cùng ấy liền bước nhanh tới tại tống thành mở miệng trước đó hắn liền sắc mặt nghiêm túc nói nhanh tìm nơi thanh tinh phương vấn đề tương đối lớn bách lý tình nhìn chằm chằm vũ sinh một chút lập tức gật đầu đi phòng làm việc của ta lại là một trận như là xuyên qua di động mê cung giống như lữ trình vũ sinh một đoàn người dọc theo nhà này quỳ dị ca ú bên trong các loại thông đạo thang máy cùng phòng chống ghé qua hồi lâu mới đã tới mục đích toàn bộ cục đặc công nhất thần bí địa phương bách lý tình phòng làm việc nhưng vượt quá vô sinh dự liệu là nơi này không hề giống hắn tưởng tượng như thế hoa lệ hoặc khí phái mặc dù toàn bộ phòng làm việc diện tích xác thực rất lớn nhưng phòng lớn như thế bên trong cơ hồ chính là trống rỗng dựa vào tường địa phương trưng bày cần thiết tủ hồ sơ cùng mấy cái màn hình trong phòng là một cái hình bầu dục bàn lớn trừ cái đó ra liền nhìn không thấy cái gì bày biện chỉ có phía sau bàn làm việc một cánh to lớn cửa sổ s ắ t đất rất làm cho người c h ú m g ụ c ử a sổ kia bên ngoài giống như bao phủ một tầng lĩnh hàng mê vụ mê vụ chỗ sâu phong cảnh không ngừng biến nào có đôi khi là thành thị anh kéo có đôi khi nhìn qua lại là xa x ô i sân thủy đồng ruộng thậm ch thủ vệ nhân viên cùng ở văn phòng tiếp ứng bí thư trợ lý loại hình nhân viên không quan hệ rất mau lui lại ra phòng lớn như thế bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có vô sinh một nhóm bách lý tình cùng vốn làm u ố n đi nhưng bị cục trưởng mệnh lệnh lưu lại tống thành người bây giờ có thể nói bách lý tình nhìn xem làm sinh sắc mặt bình tĩnh nói vũ sinh gật gật đầu ừ m ta liền đi thẳng vào vấn đề đang kêu tả giáo đổ sùng bái hư hư thực thực là một cái đang đứng ở ngủ say hoặc lâm nguy trạng thái h ồ i ám thiên sứ mà nếu như ta không có đòn sai cái này thiên sứ chỉ sợ cũng bị vây ở chuyện cổ tích bên trong tống thành biểu lộ nhìn bằng mắt thường tầm mắt cứ n g một chút vài giây sau khỏe miệng giật giật n g ư ơ i cái này núi cũng quá đột nhiên điểm vu sinh phản phất không nghe thấy tống thành lẩm bẩm phối hợp nói ra ta tiềm nhập cái k i a thiên sứ giáo đồ mậm cảnh bởi vì tìm được ý nghĩa trí bên trong lỗ thủng hắn ở trong n mậm cảnh trên cơ bản không có bố trí phòng vệ ta mắt thấy bọn hắn một lần hội nghị cùng một lần điển hình cầu nguyện nghi thức bọn hắn không chỉ có trước mắt bị các ngươi bắt ở hai người còn có một số thành viên giấu ở chỗ tối bọn hắn tại nâng lên chính mình đi theo sứ giả lúc nâng lên nó ngay tại ngủ say cần bị cứu ra khổ hại bọn hắn còn n tránh thoát sát ngoài thuyết pháp như vậy đây cũng là ta suy đoán bọn hắn chủ là bị vây ở chuyện cổ tích bên trong nguyên nhân ngoài ra ta còn nghe bọn hắn nâng lên vật chứa cái này tựa hồ đối với bọn hắn chủ thành công giáng lâm hoặc thoát khốn có rất lớn ảnh hưởng vật chứa yêu cầu rất cao cái kia bị bọn hắn mê hoặc hiệp hội k ỳ vật thành viên đã nhận hối ám thiên sứ ảnh hưởng nguyên bản sẽ dần dần biến thành một cái thành tính tín đồ lại bởi vì không phù hợp vật chứa tiêu chuẩn cho nên liền bị bọn hắn xử lý sạch lý do là không hợp tiêu chuẩn người một khi quy ý n g a sẽ làm cái g i chủ giáng lâm vũ sinh cực nhanh một đầu một đầu nói bọn g hắn đang cầu khẩn nghi thức bên trong lặp đi lặp lại nhấc lên một cái từ phát âm đại khái là rằng này vô sinh hắn giọng một bên nhớ lại một bên phát ra cái kia cổ quái âm độc an ca ai là đại khái chính là ảng cách lạ như thế cái âm nhưng ở giữa còn có một số ngắn ngủi thanh em rung động cùng tiếng vang ta không phát ra được mà lại cũng không xác định vậy rốt cuộc là chân chính em đọc hay là đ á m kiệt tà giáo đồ vì cảm giác nghi thức tại cho mình thêm đùa giỡn bởi vì bọn họ t ế tự nghi thức đến cuối cùng còn thất bại mặc dù cũng có thể là cùng bọn hắn dùng giả mạo n g h y liệt mùi thơm hoa cỏ ngọn đ ế n có quan hệ tống thành tống thành căn bản nghe không hiểu vô sinh một câu nói sau cùng này là có ý gì bách lý tình l ự c chú ý thì đặt ở cái kia phát âm cổ quái từ đơn bên trên nàng k ẽ nhũ mày vô ý thức tái diễn ăn ca ai la ảng k ẹ la người đối với danh tự này có ấn tượng vũ sinh lập tức một mặt hiệu kỳ không ta không có ấn tượng nhưng đây là lần thứ nhất chúng ta nghe đến một cái hối ám thiên sứ danh tự bách lý tình ngự khí nghiêm túc và hôm nay trước đó chúng ta biết mỗi một cái hối ám thiên sứ cũng chỉ là danh hiệu t ỷ như mỹ thần hoặc là ngôi sao hệ cả thụ thiên sứ đây đều là tại bọn chúng giáng lâm thời điểm bàn sơ người ghi chép căn cứ đặc thù mà lên danh hiệu nhưng ảng kệ lạ cái từ này vô luận như thế nào đều không giống như là một cái danh hiệu vũ sinh trong nháy mắt liền hiệu bách lý tình ý tứ của những lời này hắn hơi nghi hoặc một chút cái kêu mặt khác thiên sứ giáo đồ là thế nào s ư n g hô chính mình đi theo sứ giả t ỷ như ngươi vừa rồi nâng lên mỹ thần cùng ngôi sao hệ cả hai cái này hồi ám thiên sứ hẳn là có tín đồ của chính mình đi bọn hắn cũng trực tiếp s ư n g danh hiệu tống thành ở một bên nói ra t ỷ như trực tiếp dùng mỹ thần dạng này s ư n g hô bởi vì thiên sứ tín đồ ban sơ cũng chỉ bất quá là lâm vào điên cùng người bình thường mặc dù bọn hắn cũng nhật tuyên bố chính mình có thể nghe được sứ giả thanh âm nhưng chỉ chúng ta trước mắt biết căn bản không có cái nào hồi ám thiên sứ thật sẽ lý trí cùng tín đồ giao lưu càng đừng đề cập hướng phạm nhân lộ ra chính mình, danh tự. trên thực tế chúng ta đều không có nghĩ tới những hồi ám thiên sứ kia là có danh tự vô sinh cao mày cẩn thận suy nghĩ một chút một lát sau ngầm đầu nói cách khác đám này tiềm phục tại giới thành thiên sứ giáo đồ có khả năng thật liên hệ lên một cái có thể giao lưu hồi ám thiên sứ còn nghe được nó tên thật nhưng cũng có thể là chỉ là đám kia bệnh tâm thần lại một lần chứng vọng tượng tống thành khoát tay á o nói không chừng chỉ là cắn thuốc gặm nhiều nghe được hồi ám thiên sứ một lần nói nhỏ sau đó liền đem trong n g ọ n g nghe được tác tâm nao bổ ra công dịch lâm ộ t chút cho xem như sứ giả tên vô sinh sắc mặt nghiêm trọng đối với tống thành loại thuyết pháp này từ chối cho ý kiến quay lại các ngươi có thể thử lại lấy thẩm một chút cái kia l ầ u t r ọ c hắn chậm rãi nói tên kia tâm trí đã bị kích phá qua một lần trong ngộng cảnh bí mật cũng bại lộ phá phòng người lần nữa phá phòng sẽ lại càng dễ nói không chừng có thể thẩm ra chút gì tỉ như hắn đồng bọn còn có ăn ca ai la cái từ này đến cùng là từ lâu tới chuyện này giao cho cục đặc công thường quy thẩm vấn quá trình vẫn là chúng ta càng chuyên nghiệp một chút bách lý tình nhẹ gật đầu tiếp lấy ánh mắt rơi trên người vô sinh vậy ngươi tiếp xuống tòa kia cô nhi viện vô sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi đám kia thiên sứ giáo đồ không có khả năng cứ như vậy an phận xuống tới nếu như bọn hắn chủ thật là bị vây ở chuyện cổ tích bên trong vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ còn lại ra tay cô bé q u ả n g khăn đ ỏ gặp phải cái cạm bẫy kia thậm chí khả năng vẹn vẹn một loại nào đó sơ kỳ khảo thí chương một trăm tám mươi chín kinh cước c ấ m ảnh chương một trăm tám mươi chín kinh cước c ấ m ảnh rời đi cục đặc công trước đó vũ sinh thuận tiện đem mình tại lao trịnh bên kia điều tra đến một chút chi tiết nói cho bách lý tỉnh n g h e xong lão trịnh gặp phải đằng sau một bên tống thành liền lộ ra tức giận bất bình dán g vẻ cho dù là lãnh đạo ở đây hắn vẫn là không nhịn được văng tục một câu t ậ t mờ giờ đám này thiên sứ giáo đồ làm cho tới bây giờ đều không phải là nhân sự bách lý t ỉ n h thì tạ i yên lặng sau khi nghe song suy tư một lát chân mày hơi nhữ lại những tà giáo đ ồ kia dạy cho l á o trịnh thông linh nghi thức cái kia dùng máu vẽ đồ án n g ư ờ i ghi chép lại sao vô sinh nghe được ngây ngốc một chút biểu lộ có chút xấu hổ này, cái này ta còn thực sự nhớ không rõ chủ yếu là bức đồ án kia bản thân cũng bị thanh lý qua một lần đã vô cùng vô cùng phai nhạt cũng nhìn không hắn nói còn chưa dứt lời cái khác hồ liền y l bỗng nhiên n h á y nháy mắt cao hứng giơ tay lên ta nhớ kỹ nha sau đó yêu hồ thiếu nữ nhìn vô sinh một chút theo sát lấy giải thích â n công ngươi lúc đó thất thần thời điểm trên mặt đất đồ án k i a sáng lên một chút mặc dù liền sáng lên thời gian rất ngắn nhưng ta nhớ kỹ bách lý tình lập tức từ trên b à n công tác cầm giấy bút đưa cho hồ ly cô đ ư ờ n g ngươi có thể vẽ xuống tới sao hồ ly vô ý thức nhìn vô sinh một chút đặt được người sau sau khi xác nhận mới tiếp nhận giấy bút đại khái đi ta thử nhìn một chút ta vừa nói nàng một bên túi đầu xuống bắt đầu rất nghiêm túc ở trên giấy phát họa lấy một tổ do đại lượng quỷ dị ký hiệu cùng hoa văn tạo thành phức tạp hình vòng tròn đồ án nàng ngay từ đầu còn rất lạnh nhạn Tựa hồ ly à k h ngốc q trí nhớ của ngươi có tốt như vậy sao ta còn tưởng rằng ngươi bình thường sẽ chỉ ăn ăn ăn nha vũ sinh nghe nhịn không được lường nhân ngẫu này một chút trong lòng tự nhủ ra hỏa này cũng liền mỗi ngày ngoài miệng lẩm bẩm hồ ly ngốc thật coi như hồ ly cô nương cho dù là tiểu học học tập vậy cũng tốt xấu là văn minh liên hành tinh tiểu học trình độ bình thường nhìn đần độn lại thành thật dáng vẻ thuần túy là tại trong sơn cốc tự bế thêm hoang dã cầu sinh thời gian quá dài mà thôi thật bàn về năng lực học tập liền đến trong nhà thời gian ngắn như vậy bình thường chỉ dựa vào mân mê cái kia điện thoại cũng cùng xem tv tiết mục bên trên phụ đề hồ ly đều nhanh tự học hoàn thành thế giới này văn tự xóa nạn mũ chữ thật thua thiệt ấy lìn như thế cái dưỡng thai tốt nghiệp nhà trẻ hàm thụ trình độ còn vẫn cảm thấy chính mình là đường ngô đồng số sáu mươi sáu kim tự tháp đỉnh điểm thật sự tam giác ngược cũng là tam giác vu sinh cái này thì thầm trong lòng đồng thời hồ ly đã nhanh phải hoàn thành cái kia phức tạp trận lệ vẽ tại nàng đang chuẩy hoàn thành cuối cùng một đoạn thời điểm. bách lý tình bỗng nhiên phá vỡ trầm mặc cuối cùng một đoạn đồ án không cần bổ sung hoàn chỉnh vẽ ở trên một tờ giấy khác hồ ly ồ một tiếng cầm qua một tờ giấy khác chăm chú vẽ lấy vô sinh ở một bên vẫn không khỏi đến hơi kinh ngạc hắn ngẩng đầu nhìn bách lý tình một chút trong lòng tự nhủ quả nhiên còn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp loại này chi tiết a n toàn biện pháp hắn là thật không có nghĩ tới ta vẽ xong thời gian qua một lát hồ ly cô nương liền hoàn thành toàn bộ đồ án vẽ nàng ngẩng đầu nhìn bách lý tình một chút đem hai tờ giấy đưa tới hẳn là không có sai bách lý tình cực kỳ trịnh trọng tiếp nhận trang giấy biểu lộ ngưng trọng nhìn thoáng qua hai tờ giấy bên trên đ s á c thực có thông linh thuật cơ bản nhưng mấu chốt tiết điểm bị sửa đổi qua hẳn là dùng cho chỉ hướng cái kia trong ngủ mê hồi ám thiên sứ một vô cùng trọng yếu tình báo tạ ơn vũ sinh đưa tay vớt vớt hồ ly lỗ t hai phía sau lông tơ người sau lông sủ v ả n h thai lớn run một cái vui vẻ n h a o mắt lại cô bé quàng khăn đỏ dạo bước đi qua đông lâu cùng tây lâu ở giữa đất trống khi đi ngang qua ngoài trời hoạt động khu thời điểm nàng không khỏi dừng bước cũng có chút xuất thần xem hướng cái nào đó phương hướng tại bọn nhỏ chơi đùa hố các phụ cận một cái nhan sắc tiên diễm bàn đu dây đỡ ánh vào nàng tầm mắt nhìn xem cái này bàn đu dây đỡ nàng không biết sao liền nhớ lại lao trịnh bản bút ký bên trong bức họa kia cùng cái kia đứng tại bàn đu dây đỡ trước mỉm cười cô nương nơi này hẳn là lao trịnh trong trí nhớ cái chỗ kia nhưng trước mắt bàn đu dây đỡ kỳ thật đã không phải là hai mươi năm một cái kia trước đó bởi vì quá độ cổ xưa lại tồn tại an toàn thai hoàng ẩm tại mấy năm trước liền đổi thành bây giờ cái này mới cô bé quàng khăn đỏ do dự một chút đi qua ngồi tại bàn đu dây t r ê n kệ nhẹ nhàng trước sau lung lay mùa đông rất lạnh tới gần trạm vạn tối còn có chút gió mùa này ở bên ngoài nhảy dây cũng không làm sao hài lòng cô bé quàng khăn đỏ rất nhanh ngừng lại mà đúng lúc này khỏe mắt nàng dư quang giống như đột nhiên nhìn thấy đồ vật gì tại hoàng hôn hạ xuống trong ánh n ắ n g chiều đông lâu tường ngoài góc tường tựa hồ nổi lơ lửng một mảnh bóng dâm bóng ma kia luân lang nhìn qua phảng phất một mảnh rán vách tường bụi gai từ chân tường một đường lan tràn đến đại khái cao hơn một mét vị trí cô bé quàng khăn đỏ nhự nhữ mày lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đập cái chiếu sau đó mới cực nhanh nhảy xuống bàn đu dây hướng bên kia chạy tới thân ảnh của nàng phảng phất tại trong bóng tối nhảy vọn cơ hồ trong nháy mắt đã đến, góc tường, nhưng đợi nàng chạy đến thời điểm mảnh kia bụi gai đồng rạng tràn lan lên tới bóng ma nhưng không、thấy. nàng lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn chính mình vừa rồi đập xuống tấm hình nhìn thấy trong tấm ảnh hết thẻ bình thường góc tường cũng không có gì b ù i gai chạm bóng dáng ảo giác bởi vì hoàng hôn tia sáng không tốt cho nên hoa mắt cô bé quàng khăn đỏ cơ hồ trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này khi thám tử linh giới nhiều năm như vậy nàng học được trọng yếu nhất kinh nghiệm một trong chính là đừng tùy tiện đem cái kia chợt lóe lên không hài hòa chỗ xem như cái gì ảo giác bởi vì tại thần bí học bên trên dù l à thật là hoa mắt thấy được không tồn tại đồ vật khi một màn cảnh tượng bị chính mình quan sát được một khắc này nó cũng là có nó hiện thực can thiệp ý ngh tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh cô bé quàng khăn đỏ ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thấy một cái vóc người nhỏ gậy tóc ngắn để ngang thai nhìn so với chính mình gần hai ba tuổi nữ hải chính ôm một chồng sách từ phụ cận đi qua người sau chú ý tới bên này tò mò dưng bước lại chào hỏi khăn đỏ tỉ ngươi làm gì chứ ở cô nhi viện bên trong trở thành phụ huynh thành viên ở giữa đều quen thuộc lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô chỉ có những cái k i a còn không có vượt qua thức tỉnh kỳ hải tử sẽ bị gọi lúc đầu danh tự đây là từ rất sớm trước kia liền truyền xuống quy củ nghe nói dạng này có thể ổn định thức tỉnh kỳ đằng sau nhân vật thân phận nhưng cụ thể có hữu dụng hay không ai cũng không biết tại chuyện cổ tích trong tổ chức cùng loại dạng này không người nào biết có hữu hiệu hay không nhưng tất cả mọi người cho là có thể dùng đến ổn định tình huống kéo dài sinh tồn kỳ quy củ còn có rất nhiều rất nhiều ta vừa rồi trông thấy một chút cổ quái bóng dáng nhưng quay mặt đã không thấy t â m hơi buổi tối hôm nay tốt nhất sắp xếp người tại tòa nhà này bên ngoài nhiều chuyện vài vòng cô bé q u ả n g khăn đỏ thuận miệng nói ra ngay sau đó liền chú ý đến nhỏ nhắn sinh sắn nữ hài trong ngực ôm một trống sách vở bạch tuyết những sách này là ở đâu ra được xưng tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải d ơ lên cánh tay người khác quên đi hội ngân sách dương quan con đường chuẩn bị đưa đến phòng đọc đi cô bé quảng khăn đỏ nhự nhữ mày rất nghiêm túc hỏi một câu đã kiểm tra nội dung sao kiểm tra qua không có nam cùng không có đồng tính nữ đọc tuổi tác mười bốn tuổi trở lên trong sách cho đều là bình thường khác phải luyến mười bốn tuổi trở xuống không yêu đương ta không có để cho ngươi kiểm tra cái này cô bé quảng khăn đỏ lập tức chừng công chúa bạch tuyết một chút ngươi bình đẳng đến cùng đều chú ý thứ gì à chỉ đồ một chút thôi ngươi gần nhất tổng vội vã cuối c ù n công chúa bạch tuyết nợ nụ cười thật kiểm tra qua sách nội dung không có vấn đề không có xuyên tạc thay thế cũng không có khả năng dẫn đến bọn nhỏ tinh thần không ổn định dẫn dụ nhân tố cô bé q u ả n g khăn đỏ bất đắc dĩ khoát tay áo mà đúng lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên văng lên con khỉ kia lại bắt đầu l ộ t n g à o công chúa bạch tuyết vừa nghe thấy tiếng chuông này liền không nhịn được đ ầ u đen ra muống khăn đỏ tỉ nói thật ngươi liền không cân nhắc đem cái này tiếng chuông đổi sao mà lại đây là ngươi từ chỗ nào tìm từ khổ ca nhiều năm đều không đổi năm đó lúc thi hành nhiệm vụ gặp được một cái người ảo dạ đối phương chia sẻ cho ta nói là diêu cảnh tinh vực chuyển tới từ khúc cô bé quàng khăn đỏ thuận miệm nói ra ta thật thích mà lại đổi không quen vừa nói nàng một bên nhận nghe điện thoại một giây sau liền nghe được vô sinh thanh âm từ trong ống nghe chuyển đến uy là vương giai giai đồng học sao cô bé quàng khăn đỏ khỏe mắt lập tức nhảy một cái bên cạnh công chúa bạch tuyết thì giật ra khỏe miệng à, ngươi tên thật bại lộ à. đi đi đi cô bé quàng khăn đỏ phất phất tay đem đối phương đổi u đi sau đó lại ho khan hai tiếng k h ụ c ta không phải nói ngươi tìm ta có việc trong ống nghe chuyển đến vô sinh thanh âm ta từ cục đặc công trở về cũng cùng bọn hắn nói lao trịnh sự tỉnh mặt khác bên này bắt được ban đầu ở màu trắng trong sành triển lãm làm hiến tế thiên sứ giáo đồ ta từ trong đó một người trong đầu móc ra vài thứ cô bé quàng khăn đỏ nhìn bằng mắt thường tầm mắt sắc mặt biến hóa một chút n g ự a khí trong nháy mắt ngưng t r ọ n g lên ngươi phát hiện cái gì rồi ngươi bây giờ ở cô nhi viện sao ta đi theo ngươi nói hộ một chút h ư ớ n g thuận tiện thương lượng một việc ta ở đây cô bé quàng khăn đỏ nói kết quả vừa dứt lời liền nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa một cánh cửa đột nhiên bị người đẩy ra vô sinh liền mang theo hồ ly từ bên trong đi ra trong tay còn dơ điện thoại lung lay vậy thì thật là tốt còn đi lên lần gian phòng kia ấy liền cũng từ vô sinh phía sau nhô ra cái đầu này này chúng ta lại tới rồi cô bé quàng khăn đỏ thiếu nữ nhẫn nhịn lường à y rốt cục toát ra một câu ngươi mở cửa không có khả năng sớm chào hỏi sao vũ sinh ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi thời điểm thuận tiện cùng cục đặc công báo cáo chuẩn bị ta nói là ngươi đánh với ta cái bắt chuyện cô bé quàng khăn đỏ chừng đối diện một chút vạn nhất ta chính tắm rửa đâu vũ sinh nghe chút lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ tranh thủ thời gian giải thích cái kia không đến mức trừ phi ngẫu nhiên c h u y ể n tống nếu không ta chỉ có thể mở cửa đến đi qua địa phương ngươi lại không mang ta tiến vào ngươi phòng tắm mà lại ta cũng không phải biến thái ấy lìn một đầu truy đâm vào hắn trên đầu gối ngươi hay là chớ giải thích càng giải thích càng như cái biến thái vũ sinh chương một bệnh nặng ổn định phát huy chương một trăm chín mươi bệnh nặng ổn định phát huy đông lâu trong phòng tiếp tân cô bé quẳng khăn đỏ tại nghe xong vô sinh mang tới tình báo đằng sau lâm vào lâu dài suy tư mấy phút đồng hồ sau nàng mới thở một hơi thật dài chuyện cổ tích chỗ sâu khả năng cất giấu một cái h ồ i ám thiên sứ đây thật là ta trải qua mấy ngày nay nghe được xấu nhất tin tức xấu nói cách khác lúc trước màu trắng trong sành triển lãm cái kia nhằm vào ta b â y giờ nhưng thật ra là những tà giáo đồ kia tại nếm thử để bọn hắn chủ thoát khốn một lần dò xét nhưng khó mà nói lần tiếp theo sẽ là cái gì hình thức vũ sinh từ từ nhẹ gật đầu bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn tại nhà bảo tàng bên trong thủ pháp kỳ thật rất thô giáp nghi thức hiến tế dẫn dụ ngươi mất khống chế quá trình tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn vạn nhất ngươi căn bản không thể thành công đến màu trắng sành triển lãm liền rút lui đâu vạn nhất ngươi cùng ngày ban đêm lâm thời cải biến chủ ý đâu còn có những cái kia bị kích hoạt đằng sau bốn chỗ du đãng bảo an bọn chúng ngăn tại trước mặt ngươi ta đoán đây nhất định không phải những tà giáo đồ kia muốn nhìn đến tình huống cho nên bọn hắn khả năng chỉ là đang thu thập một chút tư liệu muốn xem thử một chút dùng dẫn dụ t ừ tập mất khống chế biện pháp có thể hay không kêu i động chuyện cổ tích kết cấu cô bé quảng khăn đỏ tao mày lấy thành công tự nhiên là tốt thất bại manh mối cũng sẽ ở l á o t r ị n h bên kia gáy mất nếu như không phải người người chết nói chuyện với nhau năng lực quá ly kỳ c ũ n g đặc công bên kia muốn đem sự t ì n h tra được thiên sứ giáo đồ trên thân đều được phí một phen khí lực cô bé quảng khăn đỏ nghe chút lập tức con mắt đều mở to a người chăm chú có loại biện pháp này đúng ta cảm thấy trước tiên có thể từng nhóm kiểm tra một chút hiệu quả vô sinh một mặt nghiêm túc chuyển hướng cô bé quảng khăn đỏ cũng mặc kệ đối phương hiện tại lý trí có hay không chuẩn bị sẵn sàng liền mở miệng nói ra trước hết để cho giống như người phụ huynh thử một chút dù sao các người bản thân đã đến rất không ổn định thời điểm thuộc về cao nguy đám người trước tiên đem các người cơ chế bảo hộ tạo dựng lên là hiệu quả cao nhất bọn nhỏ phần lớn tại ác mộng giai đoạn sơ cấp trước tiên có thể chậm rãi người cảm thấy thế nào nói xong không đợi v u sinh mở miệng nàng liền khoát tay háo yên tâm đi chuyện cổ tích mặc dù đều là hai tử nhưng cũng là cái tại giao giới địa sinh động nhiều năm như vậy uy tín lâu năm tổ chức chúng ta biết làm như thế nào đối phó những cái kia không có hảo ý g a hỏa nhưng hắn vừa cười đáp một nửa bên cạnh một mực không nói lời nào hồ ly lại lên tiếng ân công kỳ thật ta vẫn muốn hỏi máu nấu chín còn có tác dụng sao ngươi liền nói ngươi điểm cái thức ăn ngoài hắn sợ lời nói này đi ra trong nháy mắt ấy l ỉ n có thể bay đứng lên cắn người r a hỏa này hôm nay đi ra ngoài thân thể là thép t â y miệng vừa hạ xuống đến có một năm cái kìm chi lực không quá được tiểu h à i tử không thích ăn rau thơm tương đối nhiều đánh vỡ trầm mặt chính là ấy l ỉ n trước kia ở cô nhi viện phạm vi bên trong nhìn thấy qua vật tương tự sao huyên thuyên đại nhân cô bé quàng khăn đỏ nở nụ cười trước ngươi còn nói ta luôn luôn huyên、thuyên. ngươi tiến vào tà giáo đ ồ kia trong đầu đều không có tìm tới hắn đồng bọn manh mối sao dùng số lượng cũng không làm sinh một hiểm chăm chú lúc trước hồ ly liền dùng răng tại tay ta bén cái vết thương nhỏ liền quản dùng đi ta có thể phân hai lần hẳn là có thể liền đem ngươi cùng h i ể u h i ể u kinh lịch trên thân người khác đều đến một lần là được vô sinh nói dỗi ra một n g ó n tay đơn giản l cô bé quàng khăn đỏ trừng tròng mắt tại vô sinh cùng hồ ly ở giữa vừa đi vừa về quét đến có mười mấy lần rốt cục nhịn không được mở miệng không phải tà môn như vậy vấn đề các ngươi có thể như thế chuyện đương nhiên thảo luận sao lúc này cô bé quàng khăn đỏ lại mở miệm những tiên sứ giáo đồ kiên là khẳng định sẽ còn lại ra tay nhưng bây giờ cục đặc công đã bị kinh động tà giáo đồ khẳng định cũng sẽ bí mật hơn hẳn là sẽ không giống như lần trước như thế trực tiếp dùng giả hủy thác loại hình rất dễ dàng bị điều tra ra đồ vật đến tập kích chúng ta thành viên nhưng lại sợ bọn hắn đầu góc vốn là không bình thường ngược lại khai thác một chút càng phát rộ thủ đoạn là một cái tân thủ hắn đương nhiên muốn không đến đó là vật gì may mắn cái này q u ỷ dị thảo luận cũng không có tiếp tục quá lâu có quá nhiều người cũng là bởi vì đang cùng dị vực hoặc thực thể liên hệ thời điểm đã bỏ sót như vậy một công điểm tình báo mà mất mạng ta có một cái phương án có lẽ có thể tạm thời đem toàn bộ hài tử của cô nhi việt đều bảo hộ đứng lên vũ sinh ngầm đầu một mặt nghiêm nghị đối với thiếu nữ nói ra nhưng cái này cần các ngươi phối hợp cùng quá trình khả năng hơi cổ quái một chút như vậy nếu như ngươi nói là cùng loại giống ảo giác một dạng hiện tượng đó cũng không hiếm lạ nơi này sinh động lấy vô số ác mộng cùng nếm thử can thiệp hiện thực đồ vật ban đêm cái nào đó trong phòng học đột nhiên chuyển đến tiếng nói chuyện hoặc là khóa lại trong phòng sáng lên ánh đèn có người khiêu vũ đều là phát sinh qua sự tình nhưng muốn cụ thể đến cùng mảnh kia bụi gai giống nhau như lúc bóng ma là lần đầu tiên xuất hiện cô bé quàng khăn đỏ suy tư nói ra hơn nữa còn phát sinh ở nhạy cảm như vậy thời điểm nàng kịp phản ứng là thế nào vấn đề quen thuộc liên tốt ấy l ì n ra vẻ láo thành t h ở dài bọn hắn một mực dạng này vô sinh cái gì cũng dám suy nghĩ hồ ly cái gì cũng dám tiếp nhận ta xác nhận một chút ta thiếu nữ một kết mà nhìn xem vô sinh toàn bộ cô nhi viện b ả y nhiều người ngươi là định cho chúng ta một người tới một rủi ro vô sinh nghe chút lập tức tinh thần tỉnh táo ngươi phát hiện cái gì rồi trước mắt chủ yếu làm ấy cái phương án theo thứ tự làm bao huyết vượng dao trộn huyết tràng huyết đậu hũ ta bột máu tiêu canh cùng nước đục bên trong để bọn hắn cầm thử thủy thương đánh máu cầm nhưng cuối cùng phương án này lúc trước khi ra cửa để cho ta cho phủ định chủ yếu là bởi vì hiện tại là mùa đông vô sinh đối với cô bé quảng khăn đỏ trong miêu tả đạo bóng ma kia cảm thấy nghi hoặc cô bé quảng khăn đỏ một mặt nghiêm túc nói cũng không có bởi vì chuyện này nhỏ hoặc là hiện giai đoạn tình báo không đủ liền đem chuyện này xem nhẹ đi qua minh h i ể u hợp tác giai đoạn muốn không có chút nào bỏ s u ấ t đem tự mình phát hiện không hài hòa manh mối cùng hưởng đi ra đây là thám tử linh giới cùng điều tra viên cái này đặc thù trong kinh doanh bất thành văn quy củ một mảnh kỳ quái bóng ma giống khóm bùi gai như thế ở bên ngoài hoạt động khu nhà lầu trên tường ngoài lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi nhưng ta xác nhận chính mình thật nhìn thấy qua cô bé quảng khăn đỏ trừng mắt nhìn ngươi nói là quá trình này là có thể lại lượng phục chế cô bé quảng khăn đỏ tò mò nhìn hắn thêm điểm giao t h ơ m đâu ta có thể thích ă n giao t h ơ m nha còn nhớ rõ ngươi cùng hiệu hiệu đều đi vào qua mảnh kia hoa nguyên sao vô sinh cũng không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp nói ra các ngươi đều ở nơi đó tránh thoát một lần trong hát xâm lâm tập kích sau đó vô sinh nghĩ nghĩ cùng hồ ly nghiên cứu thảo luận đứng lên nhưng sinh t a nga quá nhỏ hài tử không tiếp thủ được bôi trên thân có hiệu lực lại quá chậm hiệu quả cũng không ổn định cô bé quàng khăn đỏ nguyên bản hưng phấn mong đợi biểu lộ đ ỗ n g nhiên biến thành ngốc trệ cô bé quàng khăn đỏ hay là cảm giác cái đề tài này rất quái lạ vậy ngươi cụ thể dự định làm sao thao tác trực tiếp để bọn nhỏ làm một cái gì thú máu nghi thức nói cũng không phải cái gì ý kiến hay chúng ta bài này đầu tiên là một cái chính quy tổ chức vũ sinh nụ cười trên mặt cùng cô bé quàng khăn đỏ trận mắt hốc mồm biểu lộ một khối ngưng kết tại chỗ cô bé quàng khăn đỏ tại cái kia ngơ ngác ngồi thần du thiên ngoại một hồi lâu con mắt mới đột nhiên một vòng trần chờ mở miệng vậy ta làm sao cùng bọn hắn giảng a dùng cái gì lý do đem tất cả kêu đến cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi bên này nhất định phải đề cao cảnh giác vô sinh trầm giọng nói ra mặc kệ là ra ngoài hoạt động thành viên hay là lưu thủ cô nhi viện đều muốn coi chừng phải chú ý có cái gì khả nghi người hoặc vật xuất hiện tại phụ cận tất cả ra vào cô nhi viện người đều muốn kiểm tra thân phận người quen cũng t r a gần nhất tổ chức thành viên nhận ủy thác nếu như có thể mà nói tốt nhất nhiều giao lưu trao đổi nhìn có cái gì khả nghi chỗ thực sự không được ngươi gọi ta đến giúp đỡ chúng ta dù sao cũng không có gì tờ đơn cô bé quàng khăn đỏ sửng sốt một chút nghe đối phương cái này một chuỗi kế hoạch trên mặt biểu lộ cùng lý trí bốc hơi song giống như qua đến có hai phút đồng hồ nàng mới phản ứng được chính mình nghe được cái gì con mắt kia còn kém chừng đến vô sinh trên mặt ngươi đến hướng ta thanh toán nghe ngươi mấy cái này phương án phí tổn ta tối nay tối thiểu đến hai trăm thuốc ngăn chặn lý trí mới có thể ngủ được vô sinh nghe chút đối phương còn có đùa dỡ n tâm tình liền biết chính mình những n à y phương án mặc dù sung kích tương đối lớn nhưng vẫn là bị nghe lọt được trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười vô sinh trong lúc nhất thời không có mở miệng hắn cúi đầu suy tư qua thời gian thật dài mới đánh vỡ trầm mặc vậy thì thật là tốt đến nói chuyện ta muốn đề cập với ngươi một chuyện khác đi không có tên kia đem tâm trí của mình bảo hộ đến phi thường tốt ấy l í n đều đ ụ c xuyên hắn tiềm thức phòng tuyến hắn còn có thể trong n g ọ n g cảnh cho mình đồng bọn gõ cặp tật vũ sinh nói n i ế t miệng hiển nhiên có chút khó chịu nói thật nếu là khi đó hắn trong n g ọ n g nghi thức kia không có xảy ra vấn đề nói không chừng lại ẩ nút n một hồi ta liền có thể phát hiện cái gì kết quả tên kia đánh thức xem ra lúc trước dùng giả mạo ngụy liệt vật liệu dẫn đến nghi thức thất bại sự tỉnh tại trong đầu hắn là thật khắc sâu ấn tượng vũ sinh nhẹ gật đầu trên thực tế hiện tại cục đặc công đã gặp gỡ phiền phức mới bọn hắn chỉ bắt được cái kia hai cái bạo lộ ra thiên sứ giáo đều không có phát hiện thành viên khác tung tích xem ra tại ngươi còn sống từ nhà bảo tàng đi ra ngày thứ hai những tà giáo đồ kia liền biết kế hoạch của mình không kiểm soát tất cả mọi người riêng phần mình cắt đứt quan hệ ẩ ậ n dấu đi đứng lên liền cái kia hai cái bại lộ đại khái cũng là không nghĩ tới tin tức của mình sẽ tiết lộ như vậy sạch sẽ cho nên không có chạy mất ngươi máu đủ sao vũ sinh lập tức nghiêm mặt không lên tiếng có câu nói ở trong lòng kìm nén cũng không tiện nói ra trên thực tế hắn cho ấy liền mua những cái kia luyện kim vật liệu còn không bằng đám kia tà giáo đồ mua hụy liệt sản phẩm đâu đồng dạng đồ vật người s、so、a so với hắn mua còn đắt hơn mấy khối cô bé qu hắn bên này vừa dứt lời nguyên bản còn thành thành thật thật ngồi ở trên ghế xa lo nảy liền lập tức liền đứng lên ta đối với loại chuyện này ấn tượng cũng rất sâu sắc được không ngươi tử ngũ nguyên trong tiệm mua cho ta vật liệu xoa thân thể ta thậm chí hoài nghi ngươi cùng bọn hắn mua một cái thẻ bài mặt khác ngươi vừa rồi nâng lên khả nghi ta hôm nay thật đúng là gặp được một kiện khả nghi sự tình vũ sinh nói nói liền ngừng lại hắn nhìn thấy đối diện thiếu nữ cười như không cười nhìn xem chính mình có chút lúng túng gãi gãi cái mũi ngươi nhìn ta làm gì chương một trăm chín mươi hai thuận lợi nhập m ộ chương một trăm chín mươi hai thuận lợi nhập m ộ Cuối、cùng u ố i c công chúa bạch tuyết hay là từ chối nhã nhặn vô sinh cho nàng tìm ống hút hoặc là chén giấy tiếp lấy đề nghị lựa chọn trực tiếp đi lên một ngụm có sao nói vậy trang diện này nhìn xem là có điểm gì là lạ ấy lìn ở một bên nhìn xem cảnh tượng này bình phẩm từ đầu đến chân dính ba phần hiếu kỳ bảy phần biến thái còn lại chín mươi điểm nhìn xem cũng giống như đang làm cái gì không thể gặp người ta ác nghi thức công chúa bạch tuyết ngơi lại đến cái một gối quỳ xuống hiệu trung tư thế t r u n g quanh tùy tiện điểm mấy cây ngọn đến ta liền có thể trực tiếp cho các ngươi chụp ảnh báo cáo đến cục đặc công bất tranh cãi không ai lấy ngươi làm người cầm vô sinh l ư ờ n cái này tất, tất cơ một chút, sau đó do dự rốt cục nhịn không được lại đối còn tại dùng sức toát công chúa bạch tuyết nhắc nhở kia cái gì hơi toát điểm là được không cần chiếu vào đã no đầy đủ uống ta cánh tay đã có chút mát mẻ công chúa bạch tuyết lúc này mới kịp phản ứng mau đem v u sinh cánh tay bông u xuống lao đi khỏe miệng hỏa long nước trái cây một mặt lúng túng mở miệng thật có lỗi các ngươi cũng không có nói với ta cần bao nhiêu à ta lo lắng nghi thức không sinh hiệu v u sinh giơ tay lên thổi thổi vết thương trong lòng tự đ ủ cô nương này nhìn xem nhỏ gây sức lực thật là lớn sau đó bên cạnh hồ ly liền đem bàn tay đi qua bắt đầu chị cho hắn cái này nho nhỏ vết thương yêu hồ nàng rốt cục bắt lấy một cơ hội cho mình n â n công thả trị liệu thuật sau đó thì sao công chúa bạch tuyết đập c h ậ t lưỡi từ từ thích đứng lấy trong miệng lưu lại mùi máu t a n h một mặt tò mò hỏi ta còn cần làm cái gì kết thúc còn lại liền đợi đến là được nên làm cái gì làm cái gì đi vũ sinh khoát tay áo cái này nghi thức chỉ đơn giản như vậy công chúa bạch tuyết nửa tin nửa ngờ nghe n h ư mày nói cách khác nếu như ta đêm nay tại t r o n g cơn ác mộng l ầ m vào bất lợi liền sẽ tiến vào các ngươi vừa rồi nâng lên cái kia hoa nguyên rồi trên lý luận là như thế này nha nữ hải nhỏ gầy lại hỏi thăm một chút liên quan tới hoa nguyên chi tiết vấn đề cùng cô bé quảng khăn đỏ xác nhận rất nhiều lần quá trình lúc này mới giống như rốt c ụ ộ c yên lòng quay người rời khỏi phòng chờ đối phương rời đi về sau cô bé quảng khăn đỏ mới đưa ánh mắt quay lại đến vô sinh một đoàn người trên thân tiếp xuống đâu các ngươi có cái gì an bài các ngươi cô nhi viện tắt đèn là mấy điểm vô sinh thuận miệng hỏi còn có nửa giờ cô bé quảng khăn đỏ trả lời buổi tối hôm nay ta cùng công chúa bạch tuyết đều không cần trước đêm cho nên chúng ta sẽ cùng những hải tử khác cùng một chỗ tại tắt đèn đằng sau chìm vào giấc ngủ nửa giờ vô sinh nghĩ, nghĩ rất nhanh làm ra quyết định được chưa vậy ta trực tiếp về nhà đi ngủ nhìn đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì vừa nói hắn một bên lấy điện thoại di động ra cùng cục đặc công báo cái chuẩn bị liền tiện tay mở ra thông hướng đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn sớm ngủ ngon làm mộng đẹp trước mắt hư hảo chập trần màn tre cấp tốc biến mất c ư ớ c đạp thực địa cảm giác tùy theo chuyển đến vưu sinh ở trong ngộng cảnh mở to mắt nhìn thấy mảnh kia nhìn không thấy bờ ưu ám hoa nguyên n g ở trước mắt dọc theo đi sương mù nông lung bầu trời âm u hoàn toàn như trước đây bao phủ nơi này toàn bộ thế giới an bình, bình tĩnh hơi lấy lại bình tĩnh đằng sau hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ ly thân ảnh cũng hiện lên đi ra ngay sau đó, chính là lấy bức tranh hình thái phi ê u phủ ở giữa không trung lệ lìn có sao nói vậy ngươi cái này m ộ n g cảnh dẫn đạo năng lực thật đúng là dùng rất tốt vô sinh nhìn xem phi ê u phủ ở giữa không trung nhân ngẫu tiểu thư từ đấy lòng khen ngợi một tiếng còn có thể thuận tiện đem hồ ly cũng kéo vào nơi này ấy lìn tung bay ở giữa không trung sắc giữa ngực nhưng ngoài miệng hay là d a v ẻ thận trọng không có gì lợi hại dù sao đều là nhập ngộng rất đơn giản nha hồ ly thì tò mò vươn tay chọc chọc bức tranh hình thái nhân n ẫ u đem người phong tải trong bức tranh ngược lại là thú vị thủ đoạn ấy lìn ngơi dưới loại tình huống này thật chui không ra sao đường đâm, đừng đâm. tay ngươi làm sao như thế thiếu đâu ấy l i n bị hồ ly đâm đến giữa không trung xoay quanh bất mãn la hét ta đều nói cho ngươi ta tại mộng cảnh trạng thái thời điểm là một bức họa ngươi còn nhất định phải xách cái này nơi này chỉ có chúng ta vô sinh thì không có để ý hồ ly cùng nhân ngô ở giữa hữu hảo ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mà là ngẩng đầu nhìn ra xa một chút phương xa xem ra cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa bạch tuyết còn không có lâm vào ác mộng ấy l i n một tay chống đỡ lấy cái cảm cũng có thể là buổi tối hôm nay các nàng vận khí tốt ít có địa năng ngủ ngon giấc vô sinh khẽ gật đầu một cái chỉ mong đi ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đặt ở phương xa ngắm nhìn trên vùng hoa nguyên n g này phong cảnh ân công ngươi đang nhìn cái gì hồ ly ở một bên tò mò hỏi ta một mực rất để ý nơi này vô sinh vận miệng nói ra ta rất hiếu kỳ nơi này đến cùng là đâu hiếu kỳ nó tồn tại là cái gì tính chất nó cùng ta lại có cái gì liên quan nói thật ta đối với nơi này hiểu rõ tương đương ít đến mức ta đều cảm thấy cứ như vậy đem nơi này xem như chuyện cổ tích bọn nhỏ chỗ tránh nạn đều có chút lỗ mãng đây cũng chính là không được chọn nếu không ta thật hẳn là dùng nhiều chút thời gian đem nơi này điều tra rõ ràng nói đến đây ánh mắt của hắn lại không khỏi bỏ vào phương xa tòa kia trên đồi nhỏ tại mảnh này nhìn không thấy bờ khoáng đặt trên cánh đồng hoang tòa kia từ đầu đến cuối ở vào trong tầm mắt tiểu khâu là nơi này duy nhất được sưng tụng phong cảnh sự vật ta tò mò nhất chính là tòa kia núi ngọn núi kia hồ ly lấy tay che nắng nhìn về phía nơi xa trên ngọn núi kia có cái gì không biết vũ sinh lắc đầu cũng là bởi vì ta mặc kệ như thế nào đều đi không đến ngọn núi kia mới có thể một mực rất ngạc như nó trên vùng hoang nguyên này địa phương khác ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể cực nhanh di động đi qua hồ ly vẻ mặt thành thật ân công ngươi ở chỗ này rất đặc thù nói không chừng là nơi đây cấm chế tại đối với ngươi có hiệu lực ngọn núi kia không để cho ngươi tới gần nhưng ta là ngoại nhân có lẽ ngược lại không bị ảnh hưởng đâu vũ sinh có chút ngoại ý muốn nhìn đối phương một chút bỗng nhiên cảm giác cô nương này nói thật giống như có chút đạo lý vậy ngươi qua xem một chút đi phải chú ý an toàn tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian chạy về tới、Tốt. hồ ly vui vẻ đáp ứng liền có cả n g hướng về đồi núi nhỏ kia phương hướng chạy tới đi ra ngoài mấy chục mét đằng sau liền túi người xuống hóa thành to lớn cựu vị yêu hồ bắt đầu không ngừng gia tốc trong trước mắt thân ảnh của nàng liền biến thành một đạo bị chín đạo hồ họa thúc đẩy màu trắng bạc hướng ảnh tại đ i n h thai nhức góc tiếng nổ bên trong phóng tới phương xa vũ sinh chăm chú nhìn một màn này sau đó theo thời gian chuyển rời một chút xịu nhữ mày hồ ly thân ảnh càng co càng nhỏ lại rất nhanh liền xa xôi đến chỉ còn lại có một đạo thật nhỏ chấp lóe nhưng này tòa s â câu nó chính ở chỗ này còn tại cách nàng chỗ rất xa cựu vĩ yêu hồ cùng núi ở giữa khoảng cách tựa hồ bị khóa chặt một dạng đến mức thậm chí đã bắt đầu không phù hợp gần xa hơn nhỏ vật lý quy luật ngay cả đang chạy trốn hồ ly cũng rất giống chú ý tới chỗ không đúng nàng đông nhiên bắt đầu giảm tốc độ mấy đầu cái đuôi thay đổi lệnh ngược phương xa chuyển đến trói mắt c h ấ p lóe sau đó nàng lại cực nhanh chạy trở về thàng đến hồ ly hơi thở hồn hiện tại vụ sinh phía trước giảm tốc độ c ũ n g hóa thành hình người người sau mới nghe được một thanh niên bạo cùng liên tục không ngừng n o ả n h mình từ phương xa chuyển vào trong tay không được tấn công căn bản không chạy nổi đi hồ ly cực nhanh chạy tới, ta quay đầu nhìn thoáng qua cùng các ngươi khoảng cách ngược lại là đã nhanh nhìn không thấy vô sinh c h o mày thật lâu không nói vậy liền đừng lại thử một lát sau hắn mới thần sắc nghiêm túc nói ra hồ ly liên tục gật đầu ừm ân mà đúng lúc này vô sinh khỏe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới phụ cận trên đồng cỏ trống đi hiện một đạo vạn mèo gợn sóng Một giây sau, kia h ô n g đ ợ hắn thấy do gợn sóng k i là tình huống như thế nào một người mặc hồng y thân ảnh cùng mấy cái do bóng dáng tạo thành sói liền chật vẫn không chịu nổi từ giữa không trung rứt xuống những con sói kia một bên rơi xuống đất còn một bên gào thét làm ra nhào cắn động tác phản phất trước một giây còn tại cùng cái gì cường địch kịch liệt vật lộn bên trong vô sinh một nhóm đi nhanh lên đi lên đem giống như có chút quảng mộng cô bé quảng khăn đỏ từ dưới đất lôi dậy ấy liền bay tới đ ố i phương bên cạnh không nghĩ tới là n g ư ờ i tới trước không có đánh qua kém chút đánh qua cô bé quảng khăn đỏ lúc này đã kịp phản ứng chính mình tiến nhập hoa nguyên lập tức tức giận bất bình hét lên ngay sau đó chính là một chuỗi phàn n ả n cái gì đối diện không nói v õ đ ứ c cái gì lạnh lén loại hình lộ ra rất là tức giận thẳng đến vô sinh thuận miệng tới một câu vậy ta mở cửa ngươi trở về tiếp tục đánh cô bé quảng khăn đỏ lập tức liền an tĩnh nguyên địa ở trên đồng cỏ tòa hạng mệt mỏi nghỉ ngơi sau đó nàng liền chú ý đến phi ê u p h ù ở giữa không trung lạy lìn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên n g ư ơ i làm sao ấy lìn trong nháy mắt đánh gãy đối phương đừng hỏi không hỏi liền không hỏi tôi h hô lớn tiếng như vậy vũ sinh thấy thế chỉ là cười cười cũng không nói cái gì liền cùng cô bé quảng khăn đỏ ngồi một chỗ tại trên đồng cỏ công chúa bạch tuyết sẽ đến không hắn hỏi rất lớn xác suất cô bé quảng khăn đỏ nhẹ nhàng nói ra tình huống của nàng một mực rất tệ lực lượng của nàng hai năm này kịch liệt tăng trưởng cũng đưa đến nàng đối mặt nhốn máu cung đình tự t h ậ biến dạng đến phi thường lợi hại nàng đã sớm rất khó có an ổn m ộ t cảnh vô sinh nhẹ gật đầu không nói chuyện cô bé quàng khăn đỏ thì tại một lát an tính đằng sau lại đột nhiên bổ sung một câu đúng rồi nàng thời điểm xuất hiện khả năng cũng giống như ta trước một khắc ngay tại chiến đấu đến lúc đó ngươi không cần kinh ngạc kinh ngạc vô sinh có chút không hiểu t h ấ u có cái gì kinh ngạc nàng một trận không gian vặn b ẹ o ba động rít gào tiếng kêu bỗng nhiên đánh gậy hắn chưa nói xong vô sinh ngơ ngác một chút c ũ n quýt từ trên đồng cỏ đứng dậy nhìn về phía thanh â m kia chuyển đến phương hướng hắn thấy được thân ảnh khổ một cái tiếp một cái hiện lên ở trong không khí bọn hắn mặc giáp trụ lấy dùng kim ngân đồng sắt nham thạch hàn băng cùng lôi điện rèn đúc mà thành bảy loại áo giáp mỗi một cái rơi xuống đất liền sẽ mang đến một trận nặng nề g oanh minh nữ h à i nhỏ gầy ngồi ở trong đó một thân ảnh trên bờ vai phảng phất là một cái chỉ huy người giờ phút này nhìn qua lại có chút hệ vải suy sụp vô sinh ba mắt người t r ừ n g ngây m ộ m bọn hắn nghe được cô bé quảng khăn đỏ thanh âm từ bên cạnh chuyển đến ây công chúa bạch tuyết cùng n à n g bảy cái lôi đình thái thản vô sinh thừa nhận mình quả thật không có kéo căng ở hắn thậm chí cân nhắc qua công chúa bạch tuyết dẫn bốn mươi tên cướp xuất hiện ở trước mặt mình đều không có nghĩ tới công chúa bạch tuyết cùng nàng bảy cái lôi đình thái thản như thế tiểu chúng văn tự tổ hợp nhìn xem mấy cái kia chừng hai tầng lầu cao trần mặc cự nhân xuất hiện ở trước mặt mình cả người hắn đều cùng để xét đánh hai giờ giống như mập lấy nửa ngày biển xuất mấy chữ ta cái này cái này đều cái gì cùng cái gì a mỗi một cái tử tập đều là biến dạng cố sự có đôi khi là sẽ xuất hiện loại này biến dạng nghiêm trọng tình huống cô bé quàng khăn đỏ lúc này ngược lại một mặt lạnh nhạt trên mặt còn mang theo biểu tình tự tiếu phi thiếu. tựa như cô bé quảng khăn đỏ nguyên bản trong chuyện xưa cũng không có cả bốn năm mét cự lang cùng gào thét rừng rậm bóng đen đàn sói tại công chúa bạch tuyết đối mặt nhốn mõ cung đình bên trong nàng cùng vương hậu san giết cùng truy đuổi đồng dạng so với ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn vũ sinh nghe sửng sốt một chút đầu óc tốt không dễ dàng mới đi theo cô bé quảng khăn đỏ g i ả n g thuật lại ngược lại càng lộ ra một mặt m n g bức biểu lộ không khỏi đưa tay chỉ vào bởi vì đột nhiên đi vào hoàn cảnh xa lạ mà có chút ngẩn người công chúa bạch tuyết nàng phải dùng phối trí này mới có thể cùng vương hậu đ á n h vậy nàng đối diện vương hậu phải là cái gì tật mờ không hiểu nhiều câu cửa miệng này nhưng nhuốm máu cung đình vương hậu sẽ từ trường chuyển động vô sinh hắn đột nhiên không lên tiếng chỉ là yên lặng ngần đầu nhìn xem cái tia mặc giáp trụ lấy sắt thép áo giáp lôi đ ỉ n h thái thản từ từ túi người đem trên bờ vai nữ hài gầy yếu cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên mặt đất sau đó đáng cự nhân thân ảnh liền một cái tiếp một cái biến mất ở trong không khí tại bọn hắn biến mất đằng sau công chúa bạch tuyết trên mặt cái tia vẻ vẻ vải mới rốt cục có chút làm dịu ta đột nhiên cảm thấy người t ò kia hát xâm lâm vẫn rất hoàn cảnh ôn hòa thoải mái dễ chịu thích hợp cứ ngụ tr từ hát s â m lâm tìm chuyện cổ tích đột phá khẩu tuyệt đối so với công chúa bạch tuyết tử tập có tính khả thi ta cũng cho rằng như vậy nàng bên kia thật có chút đỉnh đang khi nói chuyện công chúa bạch tuyết đã đi tới làm sinh bọn người trước mặt cái này gầy gò nho nhỏ nhìn người vật vô hại cô nương tóc ngắn ngạc nhiên nhìn xem nơi này tựa hồ đến bây giờ còn thật không dám tin tưởng mình thật từ tòa kia đ á n g sợ n h u ô n máu trong cung đình nhảy c h u y ệ n đến một cái khu an toàn nơi này chính là các ngươi nói tòa kia hoa nguyên đúng một cái nhàm chán nhưng địa phương rất an toàn vũ sinh tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút biểu lộ mặt mỉm cười nói xem ra chúng ta nếm thử thành công công chúa bạch tuyết nghiêng đầu một chút nhìn xem phương xa tối tăm mở mịt bầu trời tiếp lấy liền đột nhiên nguyên điệu nằm xuống nàng cứ như vậy nằm tại ưu ám trên đồng cỏ toàn thân căng thẳng một chút sau đó từ từ b ô n g l ỏ n g thiếu nữ có chút meo mắt lại qua một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng một chút đều không muốn động có thể hiểu được cảm thụ của ngươi ta cũng giống vậy cô bé quảng khăn đỏ cũng dứt khoát nằm xuống cùng đối phương song song đợi thật sự là đủ mệnh cuối cùng có thể nghỉ xả hơi vũ sinh lúc đầu đang muốn cùng với các nàng nói một chút ngày mai an bài hỏi một chút có hay không có thể trực tiếp cho những người khác tiến hành chính thức thụ máu nghi thức khi nhìn đến hai cái cô nương cử động như vậy đằng sau hắn lại đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào lát nữa rồi nói sau không kém mấy phút đồng hồ này các nàng đã thật lâu không có tại trong cơn ác mộng giống như vậy buông lỏng một lát vừa dạng sáng ngày thứ hai vũ sinh liền tới đến t r o n g cô nhi viện lần này hắn gặp được tất cả phụ huynh thu máu quá trình không cần lắm lời hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành bất quá cân nhắc đến nhân số lại để cho mọi người trên một người đến toát một n g ụ m hiển nhiên không quá phù hợp chủ yếu là tràng diện này cũng xác thực quá tám m ư điểm vũ sinh liền sớm cất kỹ máu của mình lan lộn lấy số lượng vừa phải thanh thủy đem nó phân cho mỗi người hắn ngồi trong phòng nhìn xem mười cái thiếu niên thiếu nữ cùng một con mèo cùng uống máu ăn thể giống như một người bưng lấy cái bát luôn cảm thấy một g i â y s a u đám người này liền phải đem bắt vứt xuống đất sau đó vây quanh hắn lên lương sơn. May mắn cái này suy nghĩ lung trên sơn. mắn này nghĩ tung cũng không có ảnh hưởng đến trên mặt hắn suy May mặt cái có biểu lộ hắn một mực nghiêm túc như mặt thẳng đến nghi thức kết thúc cứ như vậy trong chúng ta nhất có mất khống chế nguy hiểm người liền đều thành lập bình t h ư ớ n g cô bé q u ả n g khăn đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất còn lại nhỏ hơn bọn nhỏ mấy ngày nay cho bọn hắn ăn bài từng nhóm trích ngựa ta có loại dự cảm mảnh kia hoa nguyên Tiếp x u ố vũ sinh nợ nụ cười bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói chút gì thời điểm một trận dồn dập c r u n g điện thoại di động lại đánh gậy ý nghĩ của hắn hắn lấy điện thoại di động ra xem xét lại phát hiện đó là cái không quen biết dây số kết nối đằng sau một cái hơi có chút quen thuộc người trẻ tuổi thanh âm từ trong ống nghe chuyển đến ng ngươi tốt là vũ tiên sinh sao vũ sinh phản ứng một chút mới đột nhiên nhớ tới thanh âm này cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra là lao chỉnh cái kia chất tử lần trước điều tra xong lúc rời đi hắn đem số di động của mình để lại cho đối phương ta là hắn lập tức trả lời nói có chuyện gì không ta chỉnh lý thúc thúc ta di vật lúc phát hiện một cái có chút vật kỳ quái ta cảm thấy các ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú vũ sinh thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên hắn ngẩng đầu nhìn cô bé quảng khăn đỏ một chút đồng thời nhanh chóng ở trong điện thoại đáp lại tốt, chúng ta lập tức chạy tới rất nhanh liền đến thế nào tại vô sinh cúp điện thoại đằng sau cô bé quàng khăn đỏ nhịn không được tò mò hỏi một câu là lao trịnh c h ấ t tử hắn chỉnh lý lao trịnh di vật thời điểm giống như phát hiện thứ gì vô sinh vừa nói một bên đứng dậy bên này vừa vặn cũng vội vàng xong hai người chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn xem tình huống cô bé quàng khăn đỏ ngây ngốc một chút cũng lập tức đứng dậy theo đi như thế nào trực tiếp mở cửa khi vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ chạy đến thời điểm lão trịnh trất tử rõ ràng có chút ngoại ý muốn đại khái hắn không nghĩ tới vô sinh ở trong điện thoại nói rất nhanh liền đến có thể nhanh như vậy cùng hai ngày trước so r a người trẻ tuổi kia trên mặt mẹ chuẩn bị chi sắc lộ ra biến mất một chút trạng thái tinh thần cũng rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp hắn rất nhanh kịp phản ứng cũng không có truy đến cùng vì cái gì trước mắt hai vị này thám tử có thể vừa cúp điện thoại không bao lâu liền xuất hiện ở ngoài cửa mà là nghiêng người đem khách nhân để vào cửa vũ sinh chú ý tới trong phòng rất nhiều thứ đều hoàn thành đóng gói một chút đại kiện đồ dùng trong nhà cùng đồ điện cũng đã không thấy có lẽ là thừa dịp hai ngày này bán hai tay hoặc là đưa về quê quán trống dông trong phòng khách liền tấm kia hơi có điểm cổ xưa bàn trả cùng mấy cái ghế vẫn còn trên bàn trà còn để đó một phần đã ăn xong chưa kịp thu thập thức ăn ngoài b ú n gạo thật có l ỗ i hiện tại bên này có chút loạn đồ vật so ta tưởng tượng được nhiều lại thu thập hai ngày còn không có làm xong người trẻ tuổi có chút lúng túng đem trên bàn trà thức ăn ngoài đóng gói ném vào thùng rác lại cầm tờ khăn giấy tùy ý xoa xoa cái b à n hai ngày này cục đặc công đã tới ta đem thúc thúc tình huống cũng cùng bọn hắn nói một chút bọn hắn nói chuyện này hiện tại đã gây nên phía trên coi trọng những phần tử phạm tội kia chẳng mấy chốc sẽ bị tóm quý h n các người muốn uống chút gì sao tạ ơn không cần cô bé quàng khăn đỏ khoác tay á o ngự tốc nhanh ch trước hết để cho chúng ta nhìn xem ngươi tìm tới kỳ quái đồ vật ừm chính là cái này người trẻ tuổi vừa nói một bên mở ra dưới bàn trà mặt ngăn kéo đem một cái nhìn có chút cũ kỹ cũng rất đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ đ e m ra đồ vật trong này bị t h u ố c t h u ố c dâu ở ngăn tủ trong một hốc tối ta cảm thấy thứ này đối với hắn khả năng rất trọng yếu vũ sinh tiếp nhận hộp gỗ tò mò mở ra cô bé quàng khăn đỏ cũng lập tức đem đầu b u lại nhưng trong hộp chỉ có một cây nhiều nếp nhăn đen xì nhìn qua giống như là hóng khô rong biển một dạng tạo thành từng dải vật căn này bề ngoại xấu x í hóng khô vật lẳng lặng nằm tại vải vô sinh nhìn không gian nó có cái gì thành tựu lại cảm thấy cái đồ chơi này rất như là trung lão niên nhân n ứ a thích lấy r a ngâm rượu đồ chơi ngược lại là thật phù hợp lao trịnh số tuổi này ngay tại lúc hắn như thế nghi hoặc thời điểm một bên cô bé quảng khăn đỏ lại đột nhiên thấp giọng kinh hô lên vô sinh tranh thủ thời gian quay đầu thế nào có chút chóng đầu cô bé quảng khăn đỏ cao mày đã cẩn thận rời đi nhìn về phía hộp gô ánh mắt mà lại nghe được quỷ dị tạ c â m thứ này có vấn đề đúng không ta cũng c h ó n đầu liền mở ra nhìn thoáng qua lập tức liền đầu váng mắt hoa ta lại tranh thủ thời gian cho nó đắp lên người trẻ tuổi lập tức nói ra một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ cho nên ta liền hoài nghi cái đồ chơi này cũng là thúc thúc cất giữ một loại nào đó kỳ vật dù sao khẳng định không phải ta loại người bình thường này có thể xử lý người trẻ tuổi mới nói được một nửa vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ liền một khối nhìn hắn chằm chằm ta mở ra trước đó cũng không biết đây là cái gì à người trẻ tuổi lập tức có chút xấu hổ thúc của ta để ý như vậy đem nó giấu đi ta dù sao cũng phải nhìn xem có phải hay không vật hữu dụng cô bé quảng khăn đỏ giật giật khoe miệng người may mắn chưa đi đến c u c đặc công nếu không lúc này cũng đã treo ở hàng năm điện hình sự cố chế tưởng cùng lúc đó vô sinh thì tại do dự một chút đằng sau hướng về trong cái hộp kia hong khô vật cẩn thận đưa tay ra chỉ đối diện người trẻ tuổi thấy cảnh này lập tức kinh hãi một bên khống chế chính mình không cần hướng trong hộp nhìn một bên nhanh chóng mở miệng ai không phải nói đừng vô sinh cũng không ngẩng đầu lên cái kia không giống v ớ i chúng ta là chuyên nghiệp l ờ i còn chưa dứt ngón tay của hắn đã đụng chạm đến vật trong hộp hài nhi tiếng khóc n ị non đ ỗ n g nhiên đâm vào vô sinh não hải thanh â m kia phảng phất như là trực tiếp từ linh hồn của mình chỗ sâu chuyển đến lại hình như là từ cái nào đó nơi cực kỳ xa xôi phát ra sau đó thông qua trước mắt căn này tạo thành từng giải vật trực tiếp t r u y ề n vào ý thức của mình rõ ràng khiến người ta bất an tiếng khóc n h ỉ non trong đầu quanh quẩn thậm chí để v u sinh đều ngốc trệ trong nháy mắt một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên thu tay lại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong tri thức đã hoàn thành truyền lại hắn biết được đây là vật gì cô bé quàng khăn đỏ có chút bận tâm thanh â m từ bên cạnh t r u y ề n đến ngươi không sao chứ ta không sao v u sinh hơi chút chậm chạp lắc đầu sau đó mới một chút xíu tỉnh táo lại sắc mặt quỷ dị mà nhìn xem trong tay n ộ p ta biết đây là vật gì à, đây là một cây thiên sứ cống rốn c h ư một trăm chín mươi bốn thiên sứ cống rốn cống rốn hai chữ vừa ra khỏi miệng vũ sinh liền chú ý đến cô bé quảng khăn đỏ trên mặt biểu lộ mắt chẩn có thể thấy có chút cổ k h á i ngay sau đó nàng hơi nhịu lên lông mày luôn cảm thấy giống như không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này sớm nhất là tại ta đi cục đặc công tìm đọc bảy mươi năm trước lần kia trưởng thành hành động tư liệu lúc vũ sinh khẽ gật đầu một cái thần sắc đặc biệt nghiêm túc trở về đằng sau ta đề cập với người tưởng tới khi đó trên tư liệu ghi chép trở về thế giới hiện thực thâm tiềm viên một trong tại trước khi lâm chung một mực không ngừng lặp lại lấy hài nhi tiếng khóc cùng cúng rốn hai cái này tử cô bé quảng khăn đỏ nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi vũ sinh ước lượng trong tay và gỗ biểu lộ tùy theo nghiêm túc lên nếu như không sai hẳn là hồi ám thiên sứ cúng rốn không phải có đáng tin cậy hay không vấn đề ấy l ì n lại biểu lộ đ ỗ n g nhiên nghiêm túc lên đặc biệt nghiêm túc nói ra mà là ngươi có nghĩ tới hay không một khả năng khắc tính vạn nhất ngươi mang theo căn này thiên sứ cúng rốn tiến vào hát xâm lâm kết quả đưa đến cái kia hồi ám thiên sứ thức tỉnh hoặc là thoát k h ố n tiến độ tăng tốc đâu dù sao cũng là loại vật này tốt vậy tự ta về nhà trước ngươi trên đường chú ý an toàn vũ sinh vô sinh nhũ nhũ mày trông thấy cái này quen thuộc mà phổ thông thường ngày cảnh tượng vô sinh liền không khỏi chấm tính lại hắn tiện tay đem áo khoác treo ở cửa t r ư ớ c phụ cận trên cây áo hướng về phía ngay tại bận bịu nhân ngẫu cùng hồ l y hô một tiếng ta trở về cô bé quàng khăn đỏ không tự giác lại hít vào một hơi ngươi câu nói này có chút dọa người a sau đó nàng dừng một chút lại từ trong túi lấy ra cái lời ghi chép b ả n cùng một cây bút x o á t x o á t viết cái địa chỉ đưa cho đối phương mặt khác hai ngày này ngươi có thể sẽ làm một chút tác ngộng đó là tiếp xúc vật ô nhiễm đằng sau hiện tượng bình thường nhưng ảnh hưởng còn thấp cho nên không có di chứng gì sau như đó nàng dừng một chút mới không quá xác định tiếp tục nói mấu chốt là lao trịnh hắn chỉ là cái nghiên cứu kỳ vật cất giữ người bình thường à nhiều lắm là hiệu chút tại lực lượng siêu phàm trước mặt tự vệ thủ đoạn nhỏ thuận n vật đặt có chút chính cái hắn.、Vũ、sinh ha ha vui lên, ta chính là cái không phổ thông thám tử linh giới ta cũng đã chết tung, trong tay ta tử ta nổ lên, cũng đến vui giới làm lại là lần vào mấy sao rơi Vũ đã lợi thuận lợi vũ sinh bị cái này yêu hồ thiếu nữ c u ố n đến mắt cho váng không thể không đưa tay đem nàng trước để lại sau đó nhìn thoáng qua đối phương phơi tại trên ban công cái k i a một đ ố n g cái đôi lại nói nơi g ư gần nhất thường xuyên tẩy cái nơi a mà lại mỗi lần đều tốt đại trận chiến tấn công trở về á hồ ly cái thứ nhất cao hứng chạy tới còn cực nhanh vòng quanh vũ sinh chuyển tầm vài vòng sự tình đều thuận lợi sao đứng ở trước mặt vô sinh ấy lìn thì tương đương khoa trương lui về sau nửa bước cái gì n g ư ờ i đem thứ đồ chơi gì mà cầm trong nhà tới ấy lìn xem xét đ ố i phương trầm m ặ t biểu hiện trên mặt lập tức càng thêm phức tạp sẽ không lấy ra ngâm rượu a cô bé quảng khăn đỏ v ô đầu một cái tốt a ta đem vấn đề này quên tiểu nhân n g ẫ u trong nháy mắt n g ố c trệ người trẻ tuổi cuống quýt tiếp nhận tờ giấy a a tạ ơn ta nhớ kỹ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy cái ấn tượng a thứ đồ chơi gì mà đều ăn vô sinh rợ khóc rợi ta là muốn cầm thứ này tiến hát xâm lâm nhìn xem chuyện cổ tích tự tập đối với căn này thiên sứ cúng rốn sẽ sinh ra phản ứng gì tốt nhất là có thể mượn cơ hội này hiểu rõ cái kia ảng k ế lạ đến cùng là thế nào cái trạng thái có thể tìm tới nhược điểm của nó vậy thì càng tốt hơn những cái kia thiên sứ giáo đồ đem lao trịnh xem như duy nhất một lần công cụ thậm chí bởi vì cảm thấy lao trịnh sẽ hoan cố bọn hắn chủ liền đem lao trịnh hại chết kết quả trên thực tế thật theo lý luận của bọn hắn lao trịnh có lẽ mới thật là cái kia ảng k ế lạ thần tuyển chí ít tại cùng cái kia hồi ám thiên sứ khoảng cách bên trên hắn so mỗi một cái tả giáo đồ đều m ấ n gần vô sinh ta kế hoạch này có như thế không đáng tin tại sao hồ ly vẻ mặt thành thật mùa đông lại l ệ n h lại làm cái đôi phải chú ý bảo dưỡng mà lại tẩy song hong khô đằng sau sẽ bồng đồng lòng loẹt đi ngủ ôm rất dễ chịu cô bé quàng khăn đỏ lông mày chăm chú nhữ lại nàng h i ể u vô sinh ý tứ của những lời này sau đó biểu lộ càng ngày càng cổ quái dần dần cái này biểu tình cổ quái biến thành một loại nào đó bất đắc dĩ lại phức tạp cười nàng cứ như vậy cười khổ nói thầm lấy lao trịnh a láo trịnh vì cái gì lao trịnh trong tay sẽ có thứ này nay cái gọi là cố lại đến cùng là thế nào một chuyện nó là ai cũng rốn cùng chuyện cổ tích vừa có như thế nào liên hệ biết biết bãi bay ta luôn cảm thấy ngươi những n à y thao tác mỗi một đầu đều dẫm tại thám tử linh giới nghề này cấm kỵ tuyến thượng cô bé quàng khăn đỏ không khỏi liếp mắt ngươi biết liền ngươi trong câu nói này trái với bao nhiêu an toàn quy tắc sao ngươi nếu là cái phổ thông thám tử linh giới liền cái này hành sự thói quen chết sớm đến mấy lần ai ta đi t r ư ớ c máy vi tính hai cái ấy liền lập tức một tiếng kinh hô tranh thủ thời gian lốp bút gõ bàn p h m thừa dịp các loại phục sinh cái này mấy chục g â y toàn lực chuyển bậm thiết kế đem người nhà nhưng nhìn xem yêu hồ trên mặt thiếu nữ vui vẻ lại bộ dáng nghiêm túc hắn hay là quyết định đừng hỏi nữa xị、si、bờ hồ tiên đại khái chính là như vậy từ lao trịnh nhà rời đi về sau vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ không có trực tiếp trở về cô nhi viện mà là tại lầu trọ phụ cận một đầu yên lặng trên đường nhỏ từ từ đi tới vô sinh kỳ thật thật không có thể hiểu được dù sao hồ ly đống này cái đôi u bảo dưỡng tốt lần sau đánh nhau thời điểm cũng là một vòng phi đạn liền bắn ra đi mà lại nàng những này cái đôi u tùy thời đều có thể mọc ra mới thay thế thật có bảo dưỡng tất yếu sao xác thực có p ư ơ n g diện này phong hiểm cho nên liền muốn làm tốt tùy thời có thể chặt nước ă n này cũng r hắn ngựa khí nghiêm túc chậm d ã i nói nhưng bất kể nói thế nào dù sao cũng phải thử một lần chúng ta bây giờ thật sự là quá khuyết thiếu đối với hồi ám thiên sứ ảng kệ lạ hiểu rõ vài giây đồng hồ về sau nàng nguyên địa nhảy dựng lên cho nên cuối cùng ngươi vẫn là phải ăn a lúc này ấy lìn một trong cũng đi tới nàng ngửa đầu nhìn xem vô sinh tò mò hỏi một câu trong tay ngươi cầm là cái gì ấy lìn nhìn thấy trong hộp khô quắc cúng rốn đằng sau liền vô ý thức lui về sau lui nàng kỳ thật sẽ không nhận tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng lại bản năng cảm thấy thứ này có chút không thoải mái nghe được vô sinh giải thích đằng sau trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem vô sinh ngươi sẽ không lấy nó ngâm rượu đúng không vô sinh cười thật dài thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn sát trời được rồi bên này cũng vội vàng xong nên ai về nhà nấy ta trước đưa ngươi trở về cây tia tay xúc tu khi đó ở trong không khí bốn chỗ đ ô n g đưa tựa hồ một mực tại tìm kiếm lấy cái gì vô sinh thì không khỏi lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong hộp cây kia ôm rốn bên trên t i ế n nhà hắn đã nhìn thấy ba cái ấy liền chính tụ tập ghé vào máy vi tính phía trước một cái lốp b ú p gõ bàn phím một cái ôm con chuột vung ra tàn ảnh còn có một cái liền v ụ trách nhìn chằm chằm tiểu địa đồ nhìn mà tại cách đó không xa hồ ly chính đem vừa rửa sạch cái đôi u một đầu một đầu treo ở bàn công trên cột treo quần áo chỉnh chỉnh tề tề màu trắng bạc đôi cáo dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng thư hào cửa lớn tại đường ngô đồng số 66 trong phòng khách mở ra vô sinh cất bước vượt qua cửa lớn trong chớp mắt liền từ một mảnh khắc thành khu quay trở về trong nhà đáp án tựa hồ ẩn ẩn hiện hiện vô sinh trong mày ý đồ đem những cái kia mơ hồ mà vụn vặt manh mối cùng mạch suy nghĩ chấp vá thành một cái hoàn chỉnh vòng đang tự hỏi bên trong hắn trần trờ mở miệng nếu như căn này cùng rốn thật cùng cái kia bị vây ở chuyện cổ tích bên trong hồi ám thiên sứ có quan hệ ấy lín nhìn thấy vô sinh nghiêm túc bộ dáng trong lòng kỳ thật cũng yên lòng không ít nhưng vẫn là vô ý thức hỏi một câu kế hoạch là rất tốt nhưng ngươi xác định ngươi có thể tùy thời chặt đứt căn này cung rốn cùng ngoại giới liên hệ ngươi đối với phong ấn phương diện hẳn là rốt đặc cán mai đi máy vi tính trên khay trà bên trong ngay sau đó liền c h u y ể n đến bị đánh chết thanh âm đây là từ lao trịnh di vật bên trong phát hiện trở về trước đó ta lại đi cháu hắn một chuyện kia hắn giải thích thứ này lai lịch ta hoài nghi lao trịnh cùng cái kia bị vây ở chuyện cổ tích bên trong hồi ám thiên sứ kỳ thật có rất mạnh liên hệ mà lại hắn hẳn là cũng không hoàn toàn tín nhiệm những thiên sứ giáo đồ kia cho nên tại một lần nào đó nghi thức ở bên trong lấy được căn này cung rốn đằng sau hắn Cái lạ, bí ẩn chốt. ở trong sự suy tư hắn do dự mở miệng nếu như căn này cũng rốn không phải lão trịnh từ nơi nào đó tìm đến mà là hồi ám thiên sứ chủ động đưa cho hắn đâu vũ sinh trong lúc nhất thời không nói gì trong đầu vẫn không khỏi đến nhớ lại trước đó tại lao trịnh trong phòng ngủ nhìn thấy cái kia thông linh hoạt cùng hắn tại trạm đến cái kia thông linh hoàn đ ằ n g sau nhìn thấy cây kia từ trần nhà trong kẽ nước chui ra ngoài màu đen tay s ố c tu vô sinh cuối người đem hột gỗ mở ra cho ấy lìn nhìn thoáng qua nàng n g n g đầu nhìn xem bên cạnh vô sinh dáng t ư ơ i cười đ ắ g chát ngươi còn nhớ rõ lao trịnh lưu lại những cái kia thông linh phù văn sao thô giáp đơn sơ đặt ở tân thủ bên trong cũng coi như được tay nghề vụ về nhưng hắn liền dùng những phù văn kia liền dễ dàng có liên lạc những tà giáo đồ kia hao hết khí lực đều không nhất định có thể nhìn thấy hội ám t i ê n sứ bây giờ còn có căn này cũng rốn ngươi biết chuyện này có bao nhiều trầm trọng ấy lìn xứng sờ nghe vô Kế h chương một trăm chín mươi lăm xa lạ cô bé quảng khăn đỏ chương một trăm chín mươi lăm xa lạ cô bé quảng khăn đỏ mặc dù tiểu nhân mẫu nhảy rất cao nhưng vô sinh nhưng thật ra là chăm chú nếu như thiên sứ cuốn rốn thật đã dẫn phát ảng cái lạ sớm hoàng hóa khi đó mở cửa đem nó ném ra cũng không nhất định có thể chặt đứt nó cùng bản thể ở giữa liên hệ nhưng đem nó ăn hết nhất định được đương nhiên chuyện này phong hiểm cũng khẳng định là có dù sao thiên sứ c u n g rốn cái đồ chơi này cùng đói khát thực thể còn không giống với mặc dù người sau cũng là nhận lấy hồi ám thiên sứ ảnh hưởng mà cự phúc cường hóa nhưng này cuối cùng chỉ là ảnh hưởng mà thiên sứ cũng dối cùng tên là ảng k á lạ hồi ám thiên sứ ở giữa hiển nhiên có càng chặt chẽ hơn liên hệ cái đồ chơi này thật t h n hết ấy lìn thì một mặt khẩn trương nhìn xem vô sinh cầm trong tay đồ vật ai cái đồ chơi này có cái gì động tĩnh sao ấy lìn trong n g á y mắt liền ôm cổ của hắn về sau hất lên thân từ vô sinh phía sau lưng một cái lớn lượn vòng liền bỏ tới hắn một bên khác trên bờ vai vô sinh cẩn thận từng ly từng tí đắp kín hộp đem b ố n ván chi trượng tạm thời tựa ở một bên lại đưa tay tại một bên khác trong túi móc móc đàn sói tụ tập lại bọn chúng đang truy đuổi lấy phía trước cái kia xa lạ cô bé quảng khắt đỏ nhưng vô sinh nhìn không thấy bọn chúng một đoàn người cẩn thận hướng lấy hát xâm lâm chỗ sâu đi đến đồng thời tại hoàng hôn pha tạp trong quang ảnh tìm kiếm lấy đầu kia đường mòn ánh đèn đúng hiện tại vô sinh nhẹ gật đầu quay mặt nhìn về phía hồ ly chuẩn bị một chút cùng ta cùng đi hát xâm lâm là bởi vì trong này thiên sứ cũng rốn nó đang quay g i y hát xâm lâm vận hành hay là nguyên nhân gì khác hồ ly kịp phản ứng. kéo vô sinh tay náo tấn công nàng giống như nhìn không thấy bọn ta vô sinh nhìn thoáng qua trong tay mình cái k i a nợ rộ lấy thiên sứ cũng rốn h ồ p gỗ thoáng đem nó mở ra một đường nhỏ vô sinh nhìn thấy một màn này cảm giác có chút thú vị thuận miệng hỏi một câu trước đó liền muốn hỏi n g ư ờ i chiêu này có phải hay không gọi hồ la bậc máy không người lái chúng ta còn không có nhìn thấy đầu kia đường mòn cũng không có thấy che chở phòng nhỏ vô sinh trầm giọng mở miệng nhưng dựa theo hát s â m lâm quy luật sau khi đi vào chỉ cần đi lên phía trước một đoạn đường liền sẽ rất mau nhìn đến đầu thứ nhất đường mòn mới đúng ngồi tại trên bả vai hắn lầy lập tức hiếu kỳ nói ai làm sao không đi tại đàn sói chân chính tạo ra trước đó những này thanh âm trên cơ bản có thể coi là là hát s â m lâm bối cảnh ông vô sinh thuận miệng nói ra hát s â m lâm bên trong phảng phất mãi mãi cũng ở vào hai loại thời gian tuần hoàn hoặc là là lâu dài h o à n hôn hoặc là là vừa vặn vào đêm lúc loại kia lưu lại một chút sắc trời l ờ mở trạng thái tốt là ta kèm chút đem chuyện này quên vô sinh đưa tay đập vào trên c h á n vậy được bọn ta cái này xuất phát từng cái ẩy lìn mở cửa có thể sẽ tiêu hóa không tốt là con sóc hắn nói đến một nửa liền cau mày m ừ n lại nàng giống như đột nhiên phát hiện nguy hiểm gì khí t ứ c t h ầ n s ắ c khẩn trương nhìn một cái hướng khác một chút ngay sau đó có cẳng liền chạy bởi vì trước mắt thiếu nữ áo đỏ căn bản không có nhìn về phía hắn cũng rất giống căn bản không có nghe được hắn bất quá không quan hệ vô sinh suy nghĩ có thể làm hắn luôn luôn tin tưởng mình suy nghĩ ấy liền trông thấy vô sinh trên mặt biểu lộ liền biết chính mình khẳng định là ngăn không được đối phương kỳ tư diệu tưởng kẻ trước mắt này một khi có cái ý tưởng xuất hiện đó là khẳng định phải đi chấp hành cho nên nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh thở dài ngửa đầu được chưa khẩu vị người tốt vận khí bình thường sẽ không quá kém khi nào thì đi hiện tại sau đó bọn hắn lại hướng rừng rậm chỗ sâu đi không biết bao lâu vô sinh đột nhiên dừng bước hồ ly xung phong nhận việc đi tại phía trước nhất trừ một đầu chữ vật cái đuôi không có khả năng vận dụng nàng đem mặt khác tám đầu cái đuôi đều thả ra ra ngoài những n à y bị ưu hồ h ò a hoàn quấn đuôi cáo phát ra rất nhỏ tiếng ông ông linh hoạt phiêu phủ ở đội ngũ chung quanh thỉnh thoảng cảnh giác chỉ hướng trong rừng rậm một cái hướng khác tùy thời chuẩn bị bên nào tình huống không đúng liền quay đầu một băng đạn tạm thời không có gì phản ứng hắn lắc đầu nhất định phải nói ta một mực có thể nghe được hài như tiếng khóc nỉ non rất yếu ớt giống như là từ dưới đất chỗ sâu chuyển đến Nhưng cái này Um, c vô、so、lặng lặng lặng trên trên sinh một đoàn người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người vô sinh ngạc nhiên mà nhìn xem cái này từ sau lùm cây chui ra ngoài thiếu nữ lạ lẫm sửng sốt hai giây mới lên nửa trước bước thử thăm dò cùng đối phương chào hỏi Ng ngươi bóng tốt ngươi cũng là chuyện cổ tích tổ chức tiểu nhân ngẫu hùng hùng hồ hồ ta t ờ m ở liền biết ngươi muốn tới một màn này đến may mắn ta phản ứng nhanh nếu không ta sớm muộn có một ngày để cho ngươi một gậy đập chết mà căn cứ kinh nghiệm hoàng hôn trạng thái hát s â m lâm tương đối yên ổn một chút đêm xuống bên trong vùng rừng rậm này đạn sói liền sẽ đột nhiên sinh động ác lan g cũng trên cơ bản chỉ có tại vào đêm giai đoạn mới có thể xuất hiện hài nhi tiếng khóc nỉ non ấy liền níu nhữ mày t ố t ta ta cùng hồ ly đều nghe không được viên đạn này cũng tạm thời không có gì phản ứng hắn nhẹ nhàng nói ra trước ư ớ n g rừng rậm chỗ sâu đi t h i nhìn có thể hay không tìm tới phòng nhỏ bất quá bây giờ cô bé quảng khăn đỏ còn không có tiến vào hát s â m lâm bà ngoại sói có thể sẽ không xuất hiện thợ săn hẳn là cũng sẽ không xuất hiện tóm lại vẫn là trước đi qua nhìn xem tình huống ở phía trước chạy trốn thiếu nữ áo đỏ dần dần chậm lại nàng thể lực tựa hồ đã chống đỡ hết nổi mắt trần có thể thấy ngay cả bước chân đều rất nhanh lào đảo đứng lên cùng lắm thì suy nghĩ thất bại coi như tìm chết hắn cũng rất tin tưởng mình tìm chết vô sinh kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai nhân n g ấ u muốn nói ra hỏa này lúc nào luyện một tay như thế tốt thân pháp nhưng còn chưa kịp mở miệng một trận rất nhỏ tất sột t t m thanh liền đột nhiên từ không thích hợp vô sinh lông mày dần dần nhăn lại bọn ta đã ở chỗ này đi bao lâu nói đến đây hắn đông nhiên lại nhớ tới cái gì n ế u mày nhìn về phía ban công ngay người cái đôi đều còn tại chỗ này phơi đây yêu hồ thiếu nữ vẻ mặt thành thật là cáo du lịch pháo cái này cũng là ấy lìn cấp cho danh tự nhìn thấy nhà gỗ nhỏ kia trong nháy mắt vô sinh thần s ắ c chính là ngưng tụ vô sinh to mày thừa như là mà đúng lúc này cái kia xa lạ cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên lại có động tác vô sinh thấy thế lập tức liền kịp phản ứng khi lấy lìn liền đuổi theo đuổi theo nàng lại một cái cô bé quảng cắt đỏ ấy l í n lập tức đắc ý ngẩng mặt lên mặc dù vô sinh cũng không biết nàng cái này có gì có thể đắc ý vô sinh một tay cầm chứa thiên sứ cống rốn h ộ gỗ một tay mang theo hắn cây k i a dọa người h ố n ván chi trượng vượt qua cửa lớn trong n g y mắt loại kia quen thuộc cảm giác gâm l á n h cùng loang thoáng tiếng sói chu liền tùy theo chuyển đến hắn lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua giờ phút này hát xâm lâm sát trời nhìn thấy hoàng hôn hảo quang chính dọc theo t á n cây ở giữa khe hở lan tràn giữa khu rừng bỏ ra mảng lớn pha tạp q u n ảnh cứ như vậy xa lạ cô bé quang khăn đỏ ở trong rừng rừng rậm liên tiếp tiếng sói c h u lại vang lên tràn ngập bốn phương tàng hướng phản phất cách rất gần rất gần t h a n h âm gần nhất thời điểm vũ sinh thậm chí cảm giác mình đã ngửi được đàn sói mùi cảm nhận được những cái kia mang theo mùi máu tanh cùng nồng đấm ác ý khí tức thậm chí cảm giác đàn sói răng nhọn móng sắc ngay tại đảo qua bên cạnh mình hồ ly vành thai lớn r u lên linh mẫn chuyển hướng bất luận cái gì gió thổi cỏ lây chuyển đến phương hướng nàng lại hít mũi một cái phán đoán l ấ y trong không khí yêu đ ớt khí tức lưu động một viên mang theo kỳ lạ xoắn ốc đạn nhọn đạn xuất hiện trong tay hắn ân công tiểu nói này tựa như là ai hồ ly lúc này cũng k nàng cảnh giác vẫn nhìn một phía có chút hiện ra kim quang hai con ngươi quét mắt trong rừng rậm bóng ma khu vực mà lại không biết có phải hay không là h ảo giác ta luôn cảm thấy hôm nay hát xâm lâm cùng trước kia thấy qua không giống nhau lắm nói không ra chuyện gì xảy ra đại khái là không khí thư hảo cửa lớn trống r d n g hiện hiện sau đó sợi tơ đen kịp như bụi gai giống như phát sinh quấn quanh một đạo thông hướng hát xâm lâm cửa mở ra vũ sinh bọn người trong nháy mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhưng mà một lát sau xuất hiện trong mắt bọn hắn lại không phải cái kia quen thuộc con sóc mà là một cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương tựa h ầ ngay tại tránh né lấy cái gì thiếu nữ áo đỏ. c ũ vô sinh n c trong lòng ngưng tụ vô ý thức nhìn thoáng qua tay trái cầm một gỗ tóc dài nhỏ gầy một mươi năm một mươi sáu tuổi khuôn mặt lạ lẫm không phải vô sinh nhận biết cái kia cô bé quảng khăn đỏ vô sinh nói thầm lấy tiện tay đem vốn ván chi trượng gánh tại trên bay nói còn chưa dứt lời hắn khỏe mắt liếc qua liền thấy hồ ly sau lưng ông một tiếng mọc ra một đống dự bị cái đ u ô i đến yêu hồ thiếu nữ vui vẻ cười ta còn có rất nhiều a phu cận tạm thời còn không có sói mùi nàng nhỏ giọng nói ra thanh â m nơi phát ra rất loạn mà lại trợn xa chợt gần nhà gỗ kia bên trong không có ánh đèn con sóc cũng không có xuất hiện dưới tình huống bình thường làm dẫn đường nó hẳn là cái thứ nhất xuất hiện mới đúng nhưng vào lúc này tại nàng chạy trốn phương hướng bên trên đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thân người c o n g lại ánh mắt cảnh giác đảo qua trong rừng rậm địa phương khác Phản phất đang trốn tránh nhìn không thấy đang trốn đàn đối sói, lại vượt ớ i gần ngay t r ớ Trước c cái người xa lạ không có chút nào phát giác. Trước chỉ là ngừng lại một chút bước chân, liền cũng mắt mật. mật. một phát thấy thiếu áo người kia sinh lại liền không nào Sân Sân Nhìn nữ xông phòng nhỏ, ngừng ư xa xa lạ lạ là khấu khấu theo. vào vào 196. 196. bí bí bọt đỏ vụ v qua cửa gỗ m ộ t khắc hắn cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua một loại nào đó mỏng manh mà lạnh bớt giống như là hơi nước một dạng đồ vật mà ngay sau đó chung quanh rất nhiều thanh âm liền trong nháy mắt không thấy cái k i a từ đầu đến cuối v ư n quanh tà hữu thậm chí phảng phất đã đổi tới phủ cận tiếng sói trù đ ố n g nhiên biến mất tiếng gió cũng cùng nhau đi xa cũng chỉ còn lại có loại kia chỉ có chính hắn mới có thể nghe được chỉ cần đi vào hát xâm lâm liền tiếp tục không ngừng hài nhi tiếng khóc nỉ non còn tại vang lên nhưng cũng giống như cách thật dạy bình t h ư ớ n g giống như mơ hồ không rõ vô sinh cẩn thận đem vũ khí nhấc trong tay nhìn t r u n g quanh t r u n g quanh một vòng sau đó không tự giác nhịu nhữ mày hắn không nhìn thấy những cái kia treo áo t r ò n đỏ mặc kệ là trên tường hay là trên mặt đất một kiện áo c h o n đỏ cũng không có trong phòng duy nhất một vòng màu đỏ là cái kia đang ngồi ở trên mặt đất thở hồn h ể n thiếu nữ áo đỏ. Đi vào trước mặt thiếu nữ lại thử đưa tay tại đối phương trước mắt lưu nay mà cái sau vẫn còn không phản ứng mà đúng lúc này hồ ly cũng rất giống phát hiện cái gì nàng c a o mày rút sổ x ị n cái mũi đột nhiên nhỏ giọng nói ra â n công không có mũi vũ sinh nhất thời nghe không hiểu cái gì trên người nàng không có mũi hồ ly giải thích nói vũ sinh nhũ nhũ mày sắc mặt như có điều suy nghĩ ngay sau đó hắn liền giống như đột nhiên cảm giác được cái gì lập tức mở ra cái kia chứa thiên sứ cúng rốn ở gỗ cúng rốn như c ũ lẳng lặng nằm tại lãy hộ nhưng chẳng biết lúc nào Cái này k h sau cuống rốn đó một p hắn lại thấy nữa được hồ ly đã từ trong cái đuôi lấy ra bột tiêu cay cùng thịt nướng đồ chấm lâu ngày không khỏi nhảy một cái thu hồi đi ngồi dưới đất thiếu n ữ áo đỏ đối với bên cạnh phát sinh sự tình không có chút nào cảm thấy nàng giống như là ở vào một thời không khác chiếu ảnh chỉ là tại vô sinh bọn người trước mặt tái hiện lấy một chút đã từng phát sinh qua sự tình tại vô sinh xác nhận cây kia thiên sứ cúng rốn cũng không có tiến một bước khôi phục s u thế đằng sau nàng cũng rất giống rốt cuộc nghỉ ngơi đủ thời gian bắt đầu dãy rủi lấy đứng dậy tựa hồ là muốn kiểm tra một chút phòng nhỏ các nơi tình huống từ trong ánh mắt của nàng vô sinh đánh giá ra nàng đối với nhà này phòng nhỏ tương đương lạ lẫm lại cảnh giác suốt một giây vô sinh liền chú ý đến thiếu nữ tình huống giống như có chút không bình thường nàng dãy rủi lấy đ hai chân cùng hai tay nhưng thật giống như không cách nào dôi thẳng một dạ n g bốn lượn lấy quái dị góc độ nàng tự hồ l ầ m b ầ m cái gì trong cổ họng phát ra tới cũng chỉ có k h à n giọng quái dị gầm nhẹ nàng loạn trà loạn trọn g mà đi về phía trước hai bước ngay sau đó liền không tự chủ được muốn ép xuống thân thể tinh m ị n lông tơ bắt đầu từ gương mặt của nàng cùng trên cổ tay trôi ra lỗ thai của nàng đang dần dần kéo dài biến n ọ n con mắt trở nên như là chó sói ngay sau đó nàng liền bắt đầu mọc ra răng nhọn móng sắt phản phất là lâu dài tích lũy rốt cục vượt qua điểm giới hạn nào đó nàng tạy bằng tư duy cũng nhận ảnh hưởng thiếu nữ thẳng đến lúc này mới chú ý tới mình trên thân phát sinh biến hóa nàng hoảng sợ túi đầu xuống nhìn thấy thân thể của mình đều đã bắt đầu vặn vẹo biến hình nàng hé miệng trong cổ họng phát ra lại không phải nhân loại hoảng sợ kêu gọi mà chỉ có một tiếng bi ai nghẹn nào ngoa tạo v u sinh rốt cục nhịn không được mặc dù đã đoán được thiếu nữ trước mắt khả năng chỉ là cái huyết ảnh đối phương cùng chính mình giống như cũng không tại cùng một cái thời không hắn hay là vô ý thức đem lang nha bồng hướng bên cạnh vừa để xuống liền xông tới muốn kéo đối phương một thanh nhưng hắn cánh tay trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể thiếu nữ áo đỏ nga xuống tại v u sinh trước mắt nàng rốt cục triệt để hóa thành vạt mẹo nửa người nửa sói quái vợt nhưng nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn mất đi l ý tính tại t r ầ m thấp thở dốc hồi lâu sau nàng lại dây rủa lấy bò lên lấy tứ chi chạm đất tư thái từ từ b ò hướng phòng nhỏ một góc móng tay xẹt qua sàn nhà tiếng vang phá vỡ trong phòng nhỏ yên tĩnh nàng đang dùng chính mình sắc bén móng tay khắc xuống vật tự vùng rừng rầm này là sống những cái k i a hỗn loạn tạp tâm biến thành rõ ràng thì thầm có một cái khổng lồ đồ vật nó đang nằm mơ nó giấu ở viện mồ côi tất cả hải từ cộng đồng trong n g cảnh ta thấy không rõ đó là cái gì nhưng nó đã tiến vào ở trong đầu của ta. ta trở về không được hiện tại rất mệt mỏi rất lạnh rất đói mà lại nhớ không rõ ở chỗ này chờ đợi bao lâu ta tìm tới một gian phòng úp nhưng nơi này cũng rất lạnh nếu như có thể có một đống lửa liền tốt sói ở bên ngoài bọn chúng c h ờ ta ở bên ngoài ta là cô bé quàng k h ă n đỏ cái thứ nhất nhưng chỉ sợ không phải cái cuối cùng ta đã nhìn thấy nó tại tuyển chọn mục tiêu mới tại ta đằng sau tới chỗ này chúc các ngươi may mắn nàng bắt đầu run dày móng tay khắc xuống chữ viết trở nên càng ngày càng cạn càng, càng ngày càng mạnh cuối cùng không thể tiếp tục được nữa nàng thở hào hẹn ngừng lại lật người dị dạng vặn vẹo thân thể nằm nghiêng trên sàn nhà ánh mắt vượt qua vô sinh yên lặng nhìn qua phòng nhỏ một góc nào đó thật l à lạnh a nếu là có chồng lựa liền tốt vô sinh tại nàng bên cạnh ngồi xuống hắn nắm tay đặt ở đối phương đã vốn lượn biến hình trên cánh tay lại không cách nào truyền lại cho nàng bất luận cái gì nhiệt độ hồ ly cũng đi tới nàng đem chính mình mấy đầu cái đuôi chất đống tại đã la hóa thiếu nữ bên cạnh nhưng cái này đồng dạng không cho được người sau mày may ấm áp nhưng đột nhiên nữ hải kia con mắt lại sáng một cái trước mắt nàng giống như thật cảm thấy một loại nào đó truyền lại đi qua nhiệt độ một vòng dáng tươi cười hiện lên ở trên mặt nàng phát ra sau cùng thở dài ấm áp lên sau đó nàng liền hóa thành một đạo chạy x u ô i bóng ma dần dần tiêu tán một đạo rất nhỏ đôm đốt đ ố t âm thanh đột một tại trong phòng nhỏ vang lên phá vỡ nơi này tinh mịch vũ sinh kinh ngạc ngần đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới lại nhìn thấy phòng nhỏ nơi hẻo lánh cái k i a đen ngòm trong lò sưởi trong tường chính ra vào một đạo h ỏ a tinh sau đó là đạo thứ hai đôm đốt đ ố t âm thanh h ỏ a tinh biến thành ngọn lửa ấm áp lò sưởi trong tường bốc cháy lên lòng lò bên trong t o á t ra nóng bỏng mà ngọn lửa sáng n g i trong phòng nhỏ ở giữa trên bản kia cũng không biết khi nào xuất hiện một chiếc giá cắm nến ánh nến tại trong im lặng bị trống g i n g nóng l rét lạnh từ trong phòng thối lui ấm áp tựa như một cái cấp tốc giáng lâm như kỳ tích tràn đầy lấy căn phòng nho nhỏ này vô sinh ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này đột nhiên hắn giống như minh bạch cái gì mà cơ hồ đang nghĩ đến đáp án kia đồng thời hắn liền nghe được trên bệ cửa sổ truyền đến rất nhỏ tiếng vang ngay sau đó con sóc kia thanh â m quen thuộc liền chuyển vào trong lỗ thai hắn cái thứ nhất cô bé quảng khăn đỏ đã chết đi mang đến hát xâm lâm bên trong b à n sơ lô hỏa cùng a n h đến vô sinh đột nhiên ngần đầu nhìn thấy con sóc đang đứng tại trên bệ cửa sổ cũng không biết nó là lúc nào trôi vào hoặc là nó t h vừa mới bắt đầu một mực tại nơi này quả nhiên là dạng này. bàn sơ hát xâm lâm là không có những này che chở đúng không vũ sinh như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt con sóc ta bây giờ thấy được là trước đây thật lâu đ i chép con sóc dùng móng luốt lau mặt nhưng cùng trong ngày thường loại kia động một chút lại trên nhảy dưới tránh loạn thần kinh bộ dáng khác biệt nó hôm nay chẳng biết tại sao lộ ra đặc biệt t a n tĩnh thật giống như ngay cả nó cũng có thể tâm sự nặng nề giống như đúng hát xâm lâm nguyên bản không có cái gì tại ngay từ đầu thời điểm nơi này cũng chỉ có rừng rậm cùng sói mà thôi còn có còn có đen như mực nhà gỗ nhỏ vũ sinh từ từ nhữ mày lại sau đó làm cố sự nhân vật chính cô bé quảng khăn đỏ xuất hiện cô bé quảng khăn đỏ sân khấu này mới rốt cục bắt đầu trở nên hoàn chỉnh con sóc trống lên nửa người trên ánh mắt nhưng không có thả trên người vô sinh mà là giống như đang nhìn xa xôi một nơi nào đó nó chậm rãi mở miệng cái thứ hai cô bé quảng khăn đỏ đã chết đi thế là liền có những cái k i a quấn quanh ở rất nhiều nơi dây nhỏ màu đỏ cùng miếng vải bọn chúng có thể chậm lại lang hóa quá trình cái thứ ba cô bé quảng khăn đỏ sau khi chết đi trong phòng nhỏ bắt đầu xuất hiện bổ sung thể lực đồ ăn cùng nước cái thứ tư cô bé quảng khăn đỏ sau khi chết đi trong rừng rậm rốt c ụ c xuất hiện đường mòn đi tại trên đường mòn thời điểm gặp phải sói sát xuất sẽ rất thấp mà che chở phòng nhỏ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại đường mòn cuối cùng cái thứ năm cô bé quảng khăn đỏ đốt sáng lên đường mòn hai bên đèn đường hiện tại trừ phi đèn đường dập tắt nếu không đàn sói cũng sẽ không tới gần đường mòn cái thứ sáu cô bé quảng khăn đỏ sau khi chết đi không có mang đến bất luận cái gì mới tăng sự vật nhưng ở sau đó tất cả bà ngoại sói đều phải đầu tiên gõ cửa mặc dù cái này có lẽ chỉ có thể kéo dài một lát nhưng ở cái kia trước đó bà ngoại sói nhưng thật ra là trực tiếp sinh thành tại trong phòng nhỏ hiện tại tất cả cô bé quàng khăn đỏ tại bà ngoại sói gõ cửa đằng sau đều tăng lên n ước chừng một phần mười chạy trốn tỷ lệ cái thứ bảy cô bé quàng khăn đỏ nàng ở chỗ này thời gian rất ngắn nhưng nàng rất lợi hại tại nàng rời đi về sau ác lan g liền sẽ không ở hoàng hôn giai đoạn xuất hiện tất cả nguy hiểm thời đoạn hiện tại cũng bị áp xúc đến ban đêm con sóc trầm dai nói phảng phất là nói cho vu sinh nghe lại hình như chỉ là đang nhớ lại bên trong nói một mình cuối cùng nó giật giật trên người mình quân lấy màu đỏ vải rách ngẩm đầu nhìn trước mắt ba người cho nên ta một mực rất ngạc nhiên đến cùng là cái nào cô bé quảng khăn đỏ mang đến các ngươi các ngươi không thuộc về khu rừng rầm này thật có lỗi chúng ta là không m ờ i mà tới đại nhân vũ sinh tiến lên một bước bình tĩnh nhìn chăm chú lên con sóc con mắt tựa như cái k i a đồng dạng là không m ờ i mà tới thợ săn ngươi vừa rồi tận lực xem nhẹ ta thật sao con sóc lại kéo trên người mình miếng vải cũng không mở miệng vũ sinh nhưng cũng không có hỏi tới hắn chỉ là an tĩnh vài giây đồng hồ liền mượi phần đột một hỏi vậy còn ngươi có ý tứ gì vũ sinh nhìn xem con sóc con mắt từng chữ nói ra ngươi là thứ mấy con á i cô Trước c bé quảng khăn đỏ. 197, con sóc cố Trước con sóc cố sự. Người, là thứ Ngươi, mấy bắt é quảng khăn đỏ. sinh chăm chú nhìn con sóc con chăm chú đỏ. Vũ sóc m ngựa nào khí so bất cứ lúc đầu ề u muốn nghiêm túc. Con túc. bắt sóc đ bất an lung lay thân thể thay phiên dùng chân sau chống đỡ lấy trọng lượng của mình sau đó lại cực nhanh gãi gãi trên mặt lông thơ ta ta là con sóc vũ sinh không nhúc nhích chút nào t ố t như vậy con sóc là thứ mấy chỉ cô bé quảng khăn đỏ nó lập tức liền chui tiến vào trong đất ngay cả một chút cho bụi đều không có hất lên cũng không có phát ra âm thanh ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là hoa mắt ta rất sợ sệt không dám lên tiếng liền trốn ở trên giường sau đó có một cái đồ vật phát sáng từ bệ cửa sổ tung bay tới tại trước mắt ta lay động ta nói ta đi cầu t r ợ ta h ả i t ử tình huống rất tệ cần c h â n an ta đi vào cái này có rất nhiều h ả i t ử địa phương muốn tìm người hỗ trợ ta khi đó cực sợ không biết nên làm sao bây giờ liền e m trên đầu giường chuyện cổ tích sách cho ta vô sinh nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu ta cảm thấy hợp lý cảm giác cảm giác là như thế này con sóc tranh thủ thời gian đổi cái nghiêm cần thuyết pháp ta chỉ là con sóc rất nhiều chuyện nhớ không rõ trong móng n u ố t tàn thuốc rơi trên mặt đất nó đều không có phát hiện vô sinh rốt cục có thể xác định ta khi đó nếu là ngủ thiếp đi lên i tốt ta hẳn là ngoan ngoan đi ngủ tốt h ta ta hiểu được con sóc thân thể giật mình một chút cuối cùng từ cái trước vòng lặp vô hạn bên trong tránh già đang nghe vô sinh vấn đề đằng sau nó lâm vào gian nan hồi ức qua một hồi lâu mới mở miệng lần nữa rất khó nhìn rõ vật kia phát ra ánh sáng ta ta chỉ nhớ rõ trong chùm sáng có một cái hình bầu dục hình dáng giống như là cái có kỳ quái đường vân trứng nó ngay từ đầu rất rất lớn rơi xuống thời điểm giống như có thể đem nửa cái viện mồ côi đều nện dẹp nhưng ngay sau đó liền nhỏ đi rơi vào trong viện thời điểm cũng chỉ có ta n ca cỗ phòng sắt nhỏ lớn như vậy vô sinh lập tức nhũ mày đây là ý gì con sóc của cục thì thầm lấy thanh âm càng ngày càng mờ mờ đến cuối cùng phảng phất lại trở nên không thanh tỉnh đứng lên l ẩ bẩm nội dung biến thành không ngừng lặp lại hung hăng nói chính mình năm đó nên ngoan ngoan đi ngủ tựa như một cái bị vây ở tuổi thơ trong bóng tối mấy chục năm vẫn chưa lớn lên hài tử đến nay vẫn tin chắc chỉ cần lúc trước chính mình có thể đúng hạn ăn cơm ngoan ngoan đi ngủ chính mình học được mặc quần áo liền có thể vượt qua nguyên bản hạnh phúc cả đời vật tiết như cũng chỉ là lẳng lặng nằm tại vải nhung đỏ sấn đáy bên trên cũng không có tiến một bước khôi phục dấu hiệu cái kia lớn chừng bàn tay tiểu động vật rốt cục không còn lay động thân thể nó thẳng vào nhìn xem vô sinh qua một hồi lâu nó mới tốt giống rốt cục đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cũng hoặc là là cuối cùng đã tới lui không thể lui tình trạng nhận mệnh giống như mà túi thất đầu cái thư không vô sinh nghe vậy không khỏi những mày hắn không có hoài nghi con sóc mà nói chỉ là trong lòng dâng lên nghi vấn ẳng kệ l ạ thất l ạ cung rốn vậy tại sao lão trịnh sẽ ở tế tự ảng kẽ lại trong quá trình đạt được thứ này hai người bọn họ từ vừa rồi vẫn không có mở miệng bởi vì sợ quái dày một cái liền đem cái kia vốn là có chút loạn thần kinh con sóc làm cho ứng kích do dự chốc lát đằng sau nó phát ra giọng nghi ngờ ừng không không đúng lắm cái này nhìn c ù n g ta thấy qua không giống nhau lắm ấy lin mờ nơ g người đáp án này là chăm chú t r u n g quanh phát sáng mang theo k ỳ quái đường vân nhìn như cái chứng ta gần nhất đã tra được một bước này vô sinh đưa tay nhẹ nhàng đẻ xuống con sóc thân thể cảm giác ra người sau ngay tại toàn thân rút g i y hắn cảm thấy nếu như mình lại không ra tay trần an cái này tiểu động vật khả năng liền muốn chính mình khẩn trương đến ứng kích ngươi buông lỏng trước buông lỏng ta còn có vấn đề ta ta không nhớ rõ nhưng ta giống như đúng là đã nói quá lâu quá lâu con sóc trí nhớ không phải rất tốt đều không nhớ được lao sư dạy đồ vật nhưng nhưng có cái âm tiết mở đầu là an t h ư ợ n như là an cái gì con sóc khẽ giật mình sau đó trong nháy mắt kinh nhảy dựng lên đúng đúng là cái này phát tâm thế nhưng là ngươi ngươi làm sao lại biết ngươi đã gặp được cái thứ nhất cô bé q u ả n g khăn đỏ là hát s â m lâm mang đến ban sơ lô hỏa cùng ánh đến mảnh này hát s â m lâm là dần dần d i ễ n hóa phong phú thành hiện tại bộ dáng này con sóc dùng sức dây d ư a chính mình m ó n b vớt từ đầu đến cuối cuối đầu vậy ngươi có nghĩ tới hay không tại sớm hơn thời điểm đầu tại hát s â m lâm cũng còn chưa từng xuất hiện thời điểm đâu có lẽ đây hết thể đều có cái điểm xuất phát lao trình hướng h ồ i ám thiên sứ cầu nguyện đối phương cho hắn một cây lộ dọm b n g rốn t ấy lìn tóc mày biểu lộ có vẻ hơi vi rượu chuyện này làm sao cảm giác quỷ dị như vậy đâu hình cái gì a ta còn có vấn đề hắn một mặt nghiêm túc mở miệng cái kia từ trên trời đến rơi xuống đồ vật là d i ả m gì cho nên vô sinh chỉ là thở dài liền không tiếp tục để ý đối phương mà làm ở ra nở rộ thiên sứ c u n g rốn h ồ gỗ lại xác nhận một chút c u n g rốn trạng thái vô sinh n h u mày không nói chỉ là ngẩng đầu nhìn bên cạnh ấy liền cùng hồ ly vô sinh chăm chú nghe s ắ c mặt như có điều suy nghĩ bất kể nói thế nào đồ dòm hiển nhiên cũng có đồ dòm lực lượng vô sinh thì không có tại trên cái đề tài này xoắn suýt hắn chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem trong hộp gỗ cây kia đồ dọn g thiên sứ c ũ n g rốn lại ngẩng đầu nhìn căn này bị ban sơ lô hỏa cùng ánh đến chiếu sáng phòng nhỏ có lẽ cũng là bởi vì mang theo nó chúng ta mới có thể nhìn thấy ban sơ cô bé quảng khăn đỏ ở trong hát s â m lâm lưu lại huyết ảnh con sóc nâng lên biến lớn thu nhỏ hiện tượng tạm thời không biết nguyên nhân nhưng đối phương miêu tả tạo hình này hắn có ấn tượng hồ ly cũng đi theo n h ữ mày lại chăm chú suy t ư một hồi không quá xác định nói làm cái giả vẽ mẫu thiết kế để lao trình hỗ trợ tìm xem đúng à hồ ly, ly trực khí trực khí t gật đầu ta nếu không biết ta là m cái gì cũng không biết ta từ chỗ nào đến ta ta đã nhớ không rõ tình huống lúc đó con sóc bị vô sinh đột nhiên để cao âm lượng giật nẻ mình nhưng lần này nó cuối cùng không có né ra mà là phảng phất làm quyết định gì ta chỉ nhớ rõ trông thấy thứ gì từ trên trời đến rơi xuống đó là viện mồ côi tắt đèn đằng sau khi đó tất cả mọi người đang ngủ ta cũng nên ngủ nhưng ta không ngủ ta ta rơi vào trong viện không có phát ra âm thanh thật giống như tan vào trong đất một dạng vũ sinh chăm chú nhìn con sóc con mắt vài giây đồng hồ về sau hắn khẽ gật đầu một cái con sóc con sóc dùng sức gãi gãi trên gương mặt lông tơ ta là ban sơ sai lầm hết t h ả đều là từ ta bắt đầu con sóc từ từ nói lấy thái độ của nó vẫn rất kháng cự tựa hồ mỗi nói ra một chữ đều sẽ mang đến lớn lao xoắn xoít cùng thống khổ ta là hát xâm lâm bên trong con sóc là trên sân khấu cái thứ nhất vật sống là lúc trước đem chuyện cổ tích sách đưa ra đi cái kia h ả i tử xấu xa ta ta không biết về sau có thể như vậy trả lời vấn đề của ta vũ sinh như cũng bình tĩnh mà kiên định ngươi cũng đã chú ý tới ta ngay tại tòa này trong hát xâm lâm mang đến biến hóa nếu như ngươi thật muốn trợ giúp cô bé quảng khắc đỏ vậy cái này có thể là ngươi cách thành công gần nhất một cơ hội ta khi đó hẳn là ngủ ta không nên cửa sổ ngắm ngoài trời mặt ta trước mắt con sóc này cũng là tòa kia cô nhi viện bên trong hài tử có lẽ là rất sớm trước kia so 70 năm trước một lần kia lặn sâu hành động còn sớm thậm chí tại chuyện cổ tích lần thứ nhất bộc phát trước đó đã từng ở tại tòa kia trong cô nhi viện hải tử con sóc rốt cục lộ ra c h ầ m tính lại người biết thứ này vô sinh cũng lập tức giật mình người biết nó là cái gì không giống với không có lần này con sóc trả lời phi thường nhanh con sóc có thể xác định chưa từng gặp qua cũng không có nghe ta miêu tả qua vô sinh nhẹ nhàng thở ra mà liền tại chuẩn bị đem cái nắp đắp lên thời điểm hạn chợt cảm nhận được từ một bên chuyển đến kinh ngạc ánh mắt vô sinh đột nhiên mở to hai mắt phản phất có một đạo kinh lôi xẹt qua đáy lỏng t ạ i ý thức đến con sóc này tiết lộ như thế nào tình báo đằng sau hắn lập tức mở miệng đem chuyện cổ tích sách đưa ra đi đưa cho ai cái kia cùng ngươi nói chuyện với nhau thanh âm có hay không nói cho ngươi nó kêu cái gì vô sinh lấy lại bình tĩnh tạm thời đem những cái kia không cách nào nghiệm chứng phỏng đoán để ở một bên đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng con sóc thân thể để cái này lại một lần lâm vào h o à n g hốt trạng thái tiểu động vật lần nữa giật mình tỉnh lại ừ chỉ là dáng dấp rất giống nhưng càng giống là mô phỏng con sóc do dự nói ra chân chính cũng rốn dài hơn một chút con ũ n không nhận giống g khúc kim mặc át, mà mềm, cảm là lại lại l dù ạ ạ i mỡ d g trong tay ngươi dòng. tay Con này. cái Là đồ dòng. Con sóc vô ý thức rụt rụt thân thể nhưng giống như lại không dám thật thối lui thế nhưng là con sóc không muốn trả lời con sóc mệt mỏi đúng lúc này con sóc cũng đánh bạo đi về phía trước hai bước thăm dò chăm chú đánh giá h ộ p gỗ kia bên trong c u ố n g rốn vài lần ngần g đầu nhìn lên hắn liền nhìn thấy con sóc kia chính mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem trong tay mình một gỗ nó sớm đã không phải rất nhiều năm trước cái kia ở tại chồng cô nhi viện hải tử nó hiện tại là trong hát xâm lâm con sóc đáng yêu đến tờ mở nổi lên con sóc cái k i a cùng ngươi nói chuyện với nhau thanh âm ta hai tử là dặn gì ngươi nhìn thấy qua sao hoặc là ta cho ngươi miêu tả qua sao một vấn đề cuối cùng đây cũng không phải là nó lần thứ nhất ngay trước mặt vô sinh hút thuốc người sau từ lâu thói quen ấy lìn ta cùng ta nói đọc cố sự đi trong viện bọn nhỏ ngủ không được thời điểm lão sư liền sẽ cho chúng ta đọc cố sự ảng kẽ lạ vũ sinh c h ậ m rãi nói không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống hắn liền khẩn trương một chút nhưng một lát sau hắn phát hiện trong rừng r ậ m giống như không có gì đậm tĩnh trong tay trong hộp nhỏ cũng như cụ cũ h n tĩnh lúc này mới lại nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói là cái tên này sao n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao có thể có cái này con sóc nghẹn ngạo gạo lên nói sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía vũ sinh đúng không â n công mà tại con sóc thổ lộ trong lời nói này có thể suy luận đi ra tin tức còn có rất nhiều rất nhiều cái kia vậy được rồi vũ sinh không có mở miệng chỉ là dùng ánh mắt để con sóc nói tiếp cũng、rốn. con sóc quát to một tiếng nhưng ngay sau đó lại hình như sợ quấy nhiêu đến cái gì trong nháy mắt thấp xuống âm lượng ta gặp qua cái này nhưng nhưng là không nhớ rõ cụ thể lúc nào thấy qua hẳn là có lẽ là thời điểm hát s â m lâm thời điểm vừa mới xuất hiện về sau về sau hàng kẽ l ạ thất lần ó ta một mực tại tìm nhưng tìm không thấy lại về sau ta liền không xuất hiện ta trốn đến rất sâu địa phương chương một trăm chín mươi tám vô tâm tri tủ chương một trăm chín mươi tám vô tâm tri tủ vô sinh cảm giác chính là bởi vì mang theo cây kia thiên sứ cũng rốn hắn mới có thể tại lần này tiến vào hát xâm lâm thời điểm nhìn thấy những cái k i a cổ quái tình huống biến mất không thấy gì nữa đường mòn sơ đại cô bé quảng khăn đỏ huyết ảnh còn có ban sơ lô hỏa cùng anh đến nhóm lửa những này tựa như hát xâm lâm lúc đầu ký ức một dạng vốn nên nên vẫn luôn bị phong tồn tại cái này từ tập chỗ sâu mà cốm rốn đem những ký ức này kích hoạt đi qua đương nhiên cũng có một loại khả năng khác đó chính là, những ký ức này, nhưng thật ra là bị ghi lại ở căn này thiên sứ cốm rốn bên trong là chính mình tiến vào hát xâm lâm đằng sau đem bọn nó phóng thích đi ra vô luận như thế nào chính mình hôm nay sở dĩ có thể trông thấy những vật kia khẳng định cùng thiên sứ cũng rốn ảnh hưởng thoát không ra liên quan như vậy nếu như con sóc thuyết pháp là thật đây chỉ là một cây độ dòm chân chính thiên sứ cũng rốn vừa có như thế nào lực lượng cùng tác dụng nếu như mình thật tìm được nó sẽ phát sinh sự tình gì vũ sinh vẻ mặt nghiêm túc bất chi bất giác rơi vào trầm tư bên trong hắn nhớ lại chính mình trước mắt hiểu rõ đến cùng chuyện cổ tích có liên quan hết thảy manh mối nếm thử tìm tới khả năng cùng chân chính thiên sứ cũng rốn có liên quan tình báo nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì qua không biết bao lâu hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy con sóc như cũng ngồi s ổ m ở trên bệ cửa sổ chính hể vải dưới đất thấp lấy đầu tựa h ồ nhẹ dọn lầu bầu cái gì xích lại gần đằng sau hắn mới nghe rõ đối phương lẩm bẩm nội dung hay là tại từng lần một tái diễn nó đêm đó hẳn là ngủ sớm một chút tái diễn nó không nên đem quyển kia chuyện cổ tích giao cho thanh nham kia tựa như hám sâu tại một cái không ngừng lặp lại trong cơn ác ngộng từ một cái vòng lặp vô hạn nhảy vào một cái khác vòng lặp vô hạn sau đó tại cái này tiếp tục không ngừng vòng lặp vô hạn bên trong dần dần lần nữa nội yên mà lại mười phần lý giải nó tại sao lại nghĩ như vậy nhưng căn cứ từ mình đoạn thời gian gần nhất nắm giữ đến tình báo cùng đối với chuyện cổ tích dị vực suy nghĩ hắn có chút không giống cách nhìn ngươi cảm thấy là bởi vì ngươi đem quyển kia chuyện cổ tích giao cho thanh â m kia mới đưa đến chuyện cổ tích dị vực xuất hiện đúng không hắn rất nghiêm túc mà nhìn xem con sóc con mắt ngươi cảm thấy đây đều là trách nhiệm của ngươi nếu không muốn như nào còn có thể là ai trách nhiệm con sóc khổ sở xoa xoa móng ướt lại cào nghiêm mặt trên má lông tơ con sóc không phải một cái để cho người ta ưa thích hải tử không thông minh không nghe lời còn làm mất rồi chuyện cổ tích không nên nhất chính là cái này vũ sinh vẻ mặt thành thật vậy ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ chính là bởi vì ngươi quyển k i a chuyện cổ tích mới phong ấn một cái ngay tại trạng thái hư nhược hối ám thiên sứ không để cho nó hoàn toàn tiến vào hiện thực v ĩ độ con sóc xoa móng nuốt động tác đột nhiên ngừng lại ngạc nhiên nhìn xem vũ sinh có một đám được xưng thiên sứ giáo đồ tiên i ê n gần nhất hoạt động rất tấp nập bọn hắn tự xưng là ảng kẹt lạ người hầu làm rất nhiều chuyện mà duy nhất mục đích chính là đem bọn hắn chủ cứu ra vũ sinh không nhanh không chầm nói ra bọn hắn chủ bị cầm tụ tại chuyện cổ tích bên trong con sóc không nhúc ních ngốc đứng ở nơi đó Qua rất lâu, cái đuôi của rất cái nó mặc ớ i nhiên đột đây một chút, đây là... Thật! xuống rủ m là... dù ta không biết ngươi khi đó đưa ra đi quyển kia chuyện cổ tích cùng cục diện bây giờ ở giữa đến cùng có hay không tất nhiên liên hệ nhưng nếu như ngươi cảm thấy một bản chuyện cổ tích liền đưa đến chuyện cổ tích dị vực tạo ra cái kia bây giờ ảng kẹt lạ bị cầm tù tại trong chuyện cổ tích đương nhiên cũng có thể về đến trên quyển sách kia vũ sinh bình tĩnh nói thế giới này tồn tại vô số lựa chọn nhưng đối với đã chuyện phát sinh thực mà nói hết thể phân xóa giao lộ đều đã là tất nhiên chỉ bất quá chúng ta tổng nhịn không được đứng tại trên kết quả quay đầu nhìn đi theo sự miêu tả của ngươi cái kia cửa sổ kỳ khả năng chỉ có không đến một phút đồng hồ mà tại một phút đồng hồ kia bên trong ngươi là toàn bộ giao giới địa duy nhất chính mắt trông thấy đến thiên sứ hàn lâm đồng thời có cơ hội tiến hành lựa chọn hải tử mà ngươi lựa chọn đem trong tay duy nhất chuyện cổ tích đưa cho đối phương ngươi biết nếu như khi đó ngươi không có đem sách đưa ra đi có thể là kết quả gì sao con sóc trần trờ lắc đầu ta không biết ta cũng không biết ngươi nói hồi á m thiên sứ là cái gì ta ta chỉ là một cái b ế t bắt nhất tình huống khả năng liền không có cái gì giao giới địa v ũ sinh đánh gây đối phương dù là may mắn đến c ự c điểm giới thành trật tự cũng sẽ bị đánh xuyên trong khoảnh khắc đó người đã chết sẽ vượt qua ngươi cả một đời khả năng nghe được tên người tổng cộng con sóc hoàn toàn ngơi dại há hấp mồm lại một chữ đều nói không ra chỉ là cái đuôi nhẹ nhàng lay động tựa hồ bị vô sinh miêu tả phen kia cảnh t ư ợ n g dọa cho phát sợ qua một hồi lâu thân thể của nó mới lại bóng núp n í c h cũng vô ý thức l ầ m b ầ m nhưng nhưng là cô bé quàng khăn đỏ đúng cô bé quàng khăn đỏ rất nhiều cô bé quàng khăn đỏ còn có các bằng hữu của các nàng những chuyện lặt vặt kia bất quá mười tám tuổi hai tử tất cả đều là đây hết thể đại giới bái chuyện cổ tích ban tặng vô sinh bình tĩnh nói cực khổ chính là cực khổ không có khả năng bởi vì bọn hắn tránh khỏi hàng lâm xung kích có thể đưa đến quy mô lớn tử vong liền nói bọn hắn hiện tại chỉ có thể sống vài chục năm đã được cho may mắn chính bọn hắn có thể nghĩ như vậy nhưng ít ra ngươi c ù n g ta cũng không có tư cách thay bọn hắn nói lời này nhưng đây cũng không phải là ngươi có thể giải quyết vấn đề thậm chí không phải ngươi nên suy tính vấn đề chuyện này cho ta tới con sóc yên lặng nhìn xem vô sinh nó đó cũng không quá đủ trong đầu tựa hồ chuyển vô số ý nghĩ biểu lộ lại có vẻ hơi bắt đầu m ở mịt ấy l í n lại đột nhiên vô vô vô sinh đầu ai còn có ta cùng hồ ly đâu vô sinh tranh thủ thời gian gật đầu lại bổ sung một câu a đúng còn phải tính cả hai nàng cô bé quàng khăn đỏ bọn hắn cũng phải tính cả a hồ ly cũng muốn nghĩ nhắc nhở bọn hắn cô nhi viện chính mình cũng một mực đang nghĩ biện pháp đúng còn phải tính cả chuyện cổ tích tổ chức cục đặc công cũng phải tính cả ấy lean đếm trên đầu ngón tay lý lâm t ứ giai lệ tống thành cái kia bách lý tỉnh bọn hắn cũng giúp không ít việc đâu còn có bảy mươi năm trước xảy ra chuyện tiểu l ộ i kia hiện tại khả năng còn tại kiên trì còn có vô sinh có chút không k i ế m được không sai biệt lắm đi người thật nhiều hắn cảm thấy mình nếu lại không ngăn trên bờ vai nhân mẫu này người sau bẻ xong ngón tay có thể lại cho hắn làm ra hơn một trăm cái t r ợ công vị chính mình cũng chính là nhìn bầu không khí đến vừa nói như vậy mà thôi con sóc lúc này nhưng thật giống như rốt c ụ c kịp phản ứng cũng không biết nó tại mở mịn thời khắc bên trong đều muốn thứ gì giờ phút này bỗng nhiên dùng sức gãi gãi mặt nói thầm lấy tạ ơn sau đó nó lại cực nhanh nhỏ dọn bổ sung một câu những bí mật này ta vẫn luôn không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc qua ta hiểu v ũ sinh nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng ở sau ngày hôm nay những bí mật này sẽ bị nói cho rất nhiều người nghe vì giải quyết chuyện cổ tích chỗ sâu uy hiếp chúng ta nhất định phải đầu tiên nghĩ biện pháp đối kháng cái kia ảng c á lạ cái này cần rất nhiều người trợ giút con sóc trầm mặc hai ba giây từ, từ nhẹ gật đầu vô sinh ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa、sổ. h á c s â m lâm trên không hoàng hôn liền muốn kết thúc mà nêm đ ngay tại dần dần giáng lâm hắn vốn là dự định ở chỗ này một mực chờ đến thợ săn xuất hiện nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý muốn trước đem liên quan tới ảng k á lạ tình báo mới đưa ra ngoài đồng thời xin nhờ cục đặc công bên kia nắm chặt cha một chút tòa kia cô nhi viện càng lúc đầu hơn tư liệu có lẽ thần thông quảng đại bách lý tỉnh cục t r ư ở n g thậm chí còn có thể dùng cái này đào ra cái kia hồi ám thiên sứ phủ xuống thời giờ lưu lại một chút vết tích đằng sau cũng phải đem tình báo cùng hướng cho chuyện cổ tích tổ chức để cô bé quảng khăn đỏ các nàng ở cô nhi viện bên trong hào hào kiểm tra một phen mặc dù cách năm đó trợ k đã qua rất nhiều năm thậm chí toàn bộ cô nhi viện kiến trúc đều bị tu sửa thậm chí đổi mới xây lại không chỉ một lần nhưng vạn nhất còn không có thể tìm tới đầu mối gì đâu nghĩ đến cái này vô sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng con sóc như có điều suy nghĩ hỏi n g ư ơ i n g u y ê n bản tên cứ gọi cái gì đơn giản như vậy một vấn đề con sóc lại lập tức ngây ngẩn cả người qua rất lâu mới chỉ độn mà nghi ngờ mở miệng danh tự nó cái k i a hoang mang bộ dáng thật giống như đột nhiên đối mặt một cái trước nay chưa có lạ lẫm khái niệm sửng sốt một hồi lâu vô sinh mới nghe được đối phương do do dự dự lầm bầm ta là con sóc nó đứng tại trên b ẫ cửa sổ lại bắt đầu dùng sức lau mặt dùng m ó n g đuốt nắm lấy trên gương mặt lông tơ một lần lại một lần ta là con sóc ta là con sóc ta là nó l ồ bầu lại đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn v ũ sinh thật xin lỗi ta quên ta có danh tự nhưng ta quên con sóc trí nhớ không tốt ta ta chỉ là một con sóc thật xin lỗi hoa cái này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu động vật rốt cục gào khóc đứng lên phản phất chỉ có t ạ i ý thức đến chính mình từng có qua một cái tên mà bây giờ đã hoàn toàn quên nó giờ k h ắ c này nó mới rốt cục chậm lụt phát hiện chính mình bây giờ chỉ là một con sóc phát hiện trên người mình phát sinh hết thảy phát hiện chính mình đến tột cùng đã tại tòa này hát s â m lâm bên trong vượt qua bao lâu tuyến nguyệt vũ sinh trần c h ờ một chút rốt cục từ từ v ư ơ n tay đem con sóc cẩn thận từng ly từng tí nâng đứng lên để nó tại trong lòng bàn tay mình ngợi nó cứ như vậy khóc thân thể từ từng t nâng n g lên để nó tại trong lòng bàn t a mình ngợi nó c như vậy k h c h ó t t ừ n g chút xuyên thấu qua g a lông xông vào trận này làm sao cũng không tỉnh được trong đ ộ n thật tốt lại có người ôm một cái nó từ khi nó làm mất rồi quyển kia chuyện cổ tích đằng sau lão sư liền rốt cuộc không coi ôm qua nó từ khi nó ở trong mộng biến thành một con sóc đằng sau liền rốt cuộc không ai ôm qua nó thật tốt lại có người ôm một cái nàng mặc dù chỉ là một cái trong lòng bàn tay chương một trăm chín mươi chín bạn tốt của ngươi v u sinh vì ngươi mang đến làm việc mới chương một trăm chín mươi chín bạn tốt của ngươi v u sinh vì ngươi mang đến làm việc mới nương theo lấy cửa hư hảo mở ra v u sinh lại lần nữa về tới đường ngô đồng số sáu mươi sáu sành phòng cái kia từ đầu đến cuối ở bên thai ẩn ẩn vang lên h à i nhi tiếng khóc nỉ h non đã đi xa ấm áp ánh đèn sáng ngời cùng quen thuộc trong nhà cảnh tượng trong nháy mắt xua tán đi âm v ũ rừng rậm mang tới k i ể m chế băng lãnh vô sinh vô ý thức hít thở sâu một chút thư giãn lấy có chút căng cứng cảm xúc hồ ly thì nhịn không được q u a y đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia biến mất phương hướng có chút lo lắng cứ như vậy đem con sóc lưu tại đó không thành vấn đề sao cũng không thể đem nó mang ra vô sinh l ắ t đầu con sóc tiến vào hát xâm lâm đã là rất nhiều rất nhiều năm trước sự tỉnh bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành khu rừng rậm kia một bộ phận tùy nó đã ở trong rừng rậm sinh sống nhiều năm như vậy không có việc gì ấy lìn cũng từ vô sinh trên bờ vai bò lên xuống tới vừa bò vừa nói xác thực mà lại ta cảm giác con sóc kia hiện tại lộ ra buông lòng nhiều trước đó vẫn cảm thấy nó điên điên khùng khùng hiện tại mặc dù rất giống cũng không có bình thường tới nhưng so trước đó mạnh không ít vô sinh nhừ một tiếng cũng không nói gì thêm nữa mà là túi đầu nhìn thoáng qua chính mình mang về thiên sư cúng rốn đổ d n g cùng thợ săn đạn r ờ i đi hát xâm lâm đằng sau căn này một lần xuất hiện bộ phận hoạn hóa dấu hiệu cúng rốn liền lại khôi phục ngay từ đầu khô các bộ dáng hiện tại nó còn lạc yên nằm tại trong hộp mà về phần thợ săn đạn vô sinh đến cuối cùng cũng không có gặp thợ săn xem ra lần sau hay là đến mang theo cô bé quảng khăn đỏ cùng đi hát xâm lâm không nói những cái khác tối thiểu được lợi d ù n g hát xâm lâm vận hành cơ chế trước tiên đem bà ngoại sói cho soát đi ra mới được dạng này mới có thể có cơ hội nhìn thấy thợ săn nhưng vô sinh đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề nếu như tại mang theo thiên sứ c ủ a rốn tình huống d ư ớ i cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ tiến vào hát xâm lâm lại sẽ phát sinh cái gì cô bé quảng khăn đỏ cũng sẽ bị chính mình lôi kéo nhìn thấy những cái kia ban đầu ký ức sao nàng vũ sinh mạch suy nghĩ không khỏi có chút chạy xa đứng tại đó nửa ngày không có động tĩnh ấy liền thấy thế liền đi lên dùng đầu đụng hắn chân một chút ai ai đột nhiên lại phát cái gì ngốc đâu vũ sinh lúc này mới giật mình lập tức tỉnh lại à không có gì chính là nghĩ đến xuống lần mang theo cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ tiến hát xâm lâm sự tỉnh đến lúc đó ta muốn thử nghiệm thêm thiên sứ cũng rốn còn có hay không cái gì tác dụng h á c lần sau sự tình lần sau sẽ bàn hiện tại thế nào vũ sinh nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra điện thoại di động trước tiên cần phải cùng cục đặc công bên kia nói một chút bọn ta phát hiện mới tình báo còn có thiên sứ cúng rốn sự tình vừa nói hắn một bên lật ra người liên lạc liệt biểu đầu tiên là thấy được lý lâm cùng từ giai lệ nhưng nghĩ nghĩ việc này rất lớn liền vừa nhìn về phía tên tống thành nhưng do dự một hai giây hắn hay là cao mày một cái ngón tay chỉ hướng về phía một cái tên khác không được loại sự tình này hay là đến tìm bách lý t ì n h người ta đường đường một vị cục trưởng mỗi ngày chỉ toàn tiếp ngơi điện thoại ấy liền nhịn không được ở bên cạnh tất tất đứng lên ngươi cái này quay dối tần suất đạt đến bán bảo hiểm thật thua thiệt người ta tố chất tốt đều không có coi người mặt chửi đ ộ n g ta cái này hồi ám thiên sứ cấp tình báo vũ sinh lập tức trừng tiểu nhân n g ẫ u một chút loại tin tình báo này n á n g chỉ sợ ước gì nhiều tới hắn bên này không có chú ý tới điện thoại đã kết nối lợi mới vừa nói ra miệng liền nghe được bên thai bỗng nhiên chuyển đến bách lý tình hiếm thấy thanh em rộn rập ngươi nói cái gì tình báo ngay khu cụ vũ sinh ho khan hai tiếng tranh thủ thời gian lý hảo suy nghĩ hồi ám thiên sứ liên quan tới h n g kẻ lạ nói rất dài dòng tóm lại ta bên này điều tra có chút tiến triển mới thuận tiện còn phải mời các ngươi giúp ta tìm một chút tư liệu cho nên đánh với ngươi điện thoại trước tiên nói một chút đại khái tình huống ta tốt làm ăn bài cái này muốn từ ta được đến một tay thiên sứ c ũ n g rốn bắt đầu nói lên vũ sinh bên này vừa mới nói cái mở đầu liền nghe đến trong ống nghe chuyển đến nhẹ nhàng lúc hít vào thanh âm chúng ta ở trước mặt đàm luận bách lý tình dứt khoát nói ra một giây sau bách lý tình ngẩng đầu nhìn đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống vũ sinh nhìn xem người so đối với bên này gật gật đầu được ở trước mặt đàm luận dù là riêng có sắt thép mặt đ ờ mỹ danh cục trưởng nữ sĩ giờ khắp này trên mặt biểu lộ cũng có chút nước trệ nhẫn nhịn mấy giây nàng mới toát ra một câu người báo cáo chuẩn bị sao báo cáo chuẩn bị vũ sinh l ắ c l ắ c điện thoại các ngươi điện thoại di động này rất tốt làm báo cáo chuẩn bị liên tốt bách lý tình khuôn mặt cổ k h ó i gật đầu nói sau đó lại liếc mắt nhìn vũ sinh sau lưng cái kia hai cái ấy l i n cùng hồ ly các nàng lần này không có cùng ngươi cùng đi liên mở cửa nói chuyện cũng không cần nhiều lần đem người đều mang lên vũ sinh khoác k h o tay dù sao hiện tại ngươi chỗ này cũng thật gần bách lý tình trầm mặc một hồi từ, từ hít vào một hơi cũng thế như vậy hiện tại nói cho ta một chút đi thiên sứ cũng rốn là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i đem nó mang đến sao đồ vật ở chỗ này ta biết các ngươi khẳng định đối với cái này có hứng thú vô sinh ngược lại là không có từ chối cái gì trực tiếp liền đi tới đem h ộ p gỗ kia đặt ở bách lý tình trên b à n công tác các ngươi có thể đơn giản nghiên cứu một chút chút ít thu thập mẫu cũng được nhưng không thể phá hỏng nó chỉnh thể hoàn chỉnh mà lại lúc rời đi ta muốn dẫn đi thứ này ta giữ lại còn có đại dụng bách lý tình nhìn xem vô sinh cứ như vậy ẩm đem một cái chứa thiên sứ cũng rốn hột gỗ đặt ở trên bản của chính mình lông mày trong nháy mắt liền lấy nhỏ xíu biên độ nhảy một cái sau đó nàng mới coi chừng mở ra hộp gỗ kia cái nắp lấy chính mình cặp kia phai màu giống như hai mắt cẩn thận quan sát đến bên trong nội dung vật mà ở sau lưng nàng trong không khí cũng giống như loáng thoáng nổi lên một đôi mắt tại cùng nàng cùng một chỗ tò mò nhìn trong hộp vật phẩm nghe được vu sinh nói giữ lại còn có đại dụng bách lý tình mới từ trong hộp gỗ kia thu hồi ánh mắt thần s ắ c hơi có chút dị dạng ngẩng lên đầu nhìn vu sinh một chút thật lâu ngay cả chính nàng cũng không biết làm sao quỷ thần x u ô khiến toát ra một câu ngâm rượu vô sinh lông mày đều vặn đi lên ấy lìn cũng dặn này bách lý t ỉ n h cục trưởng nữ sĩ trong lúc nhất thời không có lên tiếng sau đó một giây sau liền cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái cùng biểu lộ ta hiện tại liền để điều hành trung tâm bên kia phái thu về tiểu tổ tới nàng một mặt nghiêm túc nói ra phòng thí nghiệm sẽ đối với thứ này là một lần nhanh chóng phân tích yên tâm sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi tới đằng sau ngươi tùy thời có thể lấy mang đi nó vô sinh gật đầu đáp ứng bách lý t ỉ n h nâng lên thu về tiểu tổ tới rất nhanh tựa hồ liền chuyên môn có thật nhiều dạng này đội hành động ngũ tại dãy cao ốc này các nơi trở lệnh tùy thời chuẩn bị tiến về từng cái tầng lầu đi thu nhận xử trí những cái kia không biết từ đâu xuất hiện nguy hiểm vật vẹn vẹn qua vài phút trên hành lang liền truyền đến nặng nghề mà tiếng bước chân r ộ n r ợ p ngay sau đó mấy người mặc lần trước vưu sinh tại phân tích phòng thí nghiệm thấy qua loại kia hạng nặng trang phục phòng hộ thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở trong văn phòng những này toàn thân làm cho cùng chung kết giả bọc thép giống như ngay cả mặt đều bị nặng nghề mặt nạ cản trở người dùng đặc thù vật chứa mang đi cây kia thiên sứ cũng rốn mà đợ b á c h ly tình mới lần nữa đem ánh mắt thả trên người vô sinh ta trước tiên nói ta cần tư liệu điều kiện tương đối mơ hồ cha tìm đứng lên có thể sẽ rất tốn thời gian vô sinh lập tức mở miệng đầu tiên là liên quan tới cô bé quảng khăn đỏ vị trí tọa kia cô nhi viện tại lần thứ nhất chuyện cổ tích dị vực bộc phát thậm chí so cái kia càng sớm chút hơn thời điểm nhìn có hay không cùng loại vật rơi xuống sung kích hoặc là ảo giác n g h e n h ầ m báo cáo đại khái miêu tả là một cái thỏa hình cầu phát sáng vật thể từ không trung rơi xuống rơi xuống quá trình đ mắng lại phát sáng vật cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nhìn có hay không cùng loại dạng này chính mắt trông thấy ghi chép mặt khác cũng là tại trong khoảng thời gian này tòa kia cô nhi viện cùng khu vực phụ cận phải trăng kiểm tra đo lường từng tới không bình thường tín hiệu ta cũng không biết phải hình dung như thế nào dù sao chính là thiên sứ hàng lâm dấu hiệu đi đúng ý của ta là hàng kệ là khả năng chính là vào lúc đó giáng lâm nhưng nó giáng lâm quá trình tại khi đó bị đánh gãy cho nên cục đặc công vô cùng có khả năng tại khi đó ghi chép xuống manh mối gì nhưng không có ý thức được đó là cái gì bách lý tình t h ầ n sắc nghiêm túc nghe vũ sinh nói ra mỗi một hạng nội dung đều để nàng ý thức được chuyện này nghiêm trọng nàng mấy lần muốn mở miệng đều ngạnh xinh xinh không chế được xúc động cho tới bây giờ nàng mới rốt cục nhịn không được mở miệng chờ một chút ngươi nói ả n g kệ lạ tại khi đó liền đã r á n g lâm chỉ là r á n g lâm quá trình bị đánh g â y rồi bị cái gì cắt đứt bị một đứa bé dù n g một bản chuyện cổ tích ta biết cái này nghe và o có chút khó có thể tin cho nên ta cho là chủ yếu hơn nguyên nhân là ngay lúc đó ẳng kệ lạ bản thân trạng thái liền rất đặc thù mà cái kia đưa ra chuyện cổ tích hài tử chỉ là tại cái này điểm giới hạn bên trên trong lúc vô tình đẩy một cái. cho nên đây chính là ta cần các ngươi hỗ trợ điều tra một bộ phận khác tư liệu tòa kia cô nhi viện nhi đồng mất tích tình huống thời gian cũng là tại lần thứ nhất chuyện cổ tích dị vực b ộ phát trước đó tại tòa kia t r o n g cô nhi viện hẳn là có một đứa bé mất tích cùng nhau mất tích còn có một bản chuyện cổ tích bách lý tình mở ra máy vi tính trên bàn cực nhanh biên tập lấy phát cho cấp dưới bộ môn chỉ lệnh nhưng nàng đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn v u sinh một chút làm lấy nhắc nhở ta phải nói trước một tiếng những tài liệu này khó tìm nhất là ngươi nâng lên cái này mất tích hải tử cùng chuyện cổ tích trưởng thành Hành h động p á trên sinh năm ở 70 t ư ớ c c h u y tích, lý n nhất thứ bột h luận không đến mức đây bách lý tình động tắc trong tay ngừng nghỉ sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi vô luận như thế nào hy vọng hết thể thuận lợi tư liệu chương hai trăm tư liệu khi bách lý tình bên kia đem sự tình an bài sau khi ra ngoài vô sinh mới bắt đầu đem điều tra của mình tình huống kỹ càng nói cho trước mắt nữ cục trưởng bao quát lao trịnh có thể là như thế nào đạt được cây kia thiên sứ cũng rốn bao quát phát sinh ở trước đây thật lâu lần kia không thành công g á n g lâm quyển kia bị đưa ra ngoài chuyện cổ tích cùng n ẳ n g kệ là hiện tại khả năng trạng thái bách lý tình tấm kia sắt thép mặt đơ mặt cũng rất khó tại cái này liên tiếp tình báo trước mặt từ đầu kéo căng đến đôi nàng chăm chú cao mày đang nghe vô sinh giàn thuật con sóc hồi ức lúc nàng rốt cục nhịn không được mở miệm đánh gãy ngươi nói là một cái sinh hoạt tại t r o n g cô nhi viện hải tử không có tiếp thụ qua bất luận cái gì linh tính t i ê n phú phương diện khai phát liền trực tiếp nghe được hối ám thiên sứ thanh âm thậm chí cùng đối phương thành lập giao lưu một mà lại từ đầu đến cuối đều thần chí bình thường c h ỉ ít con sóc cho rằng là dạng này vũ sinh g ậ t gật đầu không bài trừ nó khi đó nhưng thật ra là nhận thiên sứ ảnh hưởng mà sinh ra nghe nhầm khả năng nhưng nó đưa ra đi chuyện cổ tích cùng bây giờ chuyện cổ tích dị vực khẳng định tồn tại liên quan quyển sách kia đối với ẳ n kệ là ảnh hưởng là xác thực tồn tại một bản chuyện cổ tích liền ảnh hưởng đến thiên sứ hàng l â m quá trình cho dù là người chính miệng nói cho ta biết ta cũng vẫn là cảm giác cái này rất khó lấy tin bách lý t ỉ n h chậm d ạ i nói nhưng nếu như đây là sự thực cái kia có lẽ nói rõ hồi ám thiên sứ kỳ thật không hề giống chúng ta tưởng tượng như thế không có kẽ hở hoặc là nói chí ít tại lần thứ nhất giáng lâm lúc đầu giai đoạn bọn chúng vận hành nhưng thật ra là rất yếu đuối là có thể dùng một loại nào đó phương pháp ảnh hưởng nàng nói đến đây dừng lại một hồi lại như có chút suy nghĩ mở miệng kinh người hơn chính là một điểm khác nếu như cái kia con sóc cung cấp tình báo là thật cái kia hẳng kẽ lạ thậm h c sau đó một lát sau chủ đề lại về tới chuyện cổ tích dị vực bản thân bên trên dựa theo con sóc thiết pháp hát xâm lâm cái này sân khấu một mực là ở vào trưởng thành trong biến hóa mỗi một thời đại cô bé quảng khăn đỏ đều cho rừng rậm mang đến một chút mới sự vật thậm chí quy tắc cái này chỉnh thể rất như là một cái cố sự từ đại cương bắt đầu dần dần thành lập hoàn thiện quá trình vô sinh một bên suy nghĩ vừa nói đầu tiên là cơ sở nhất thế giới quan cùng đại địa đồ sau đó là dẫn vào nhân vật cùng vật phẩm tiếp theo là cố sự nguyên tố ở giữa liên quan ta muốn cái này thể hiện ra chuyện cổ tích động thái đặc tính còn mặt kia căn cứ công chúa bạch tuyết cùng bảy cái ngậy, lôi đình thái thẳng tình huống còn có trước đó hiểu hiểu đối mặt b à ngoại sói tình huống chúng ta lại có thể xác định chuyện cổ tích tử tập vẫn tồn tại một phương diện khác động thái đặc tính đó chính là mỗi một cái nhân vật chính xác đều sẽ d ầ n đến tử tập sinh ra đối ứng biến dạng phó bản lúc có hai cái mạnh yếu khác nhau rõ ràng cô bé quảng khăn đỏ đồng thời thời điểm xuất hiện hát s â m lâm bên trong thậm chí sẽ xảy ra thành hai cái khác biệt phiên bản bà ngoại sói đi ề u là l mà trên thực tế còn sống, sống ạ ẳng k ệ lạ trạng thái bách lý tình như có điều suy nghĩ nghe đột nhiên nhẹ giọng nói một mình giống như mở miệng nó còn tại đọc quyển sách kia đúng nó còn tại đọc quyển sách kia cũng tại thử nghiệm lý giải nó nhưng rất hiển nhiên hồi ám thiên sứ lý giải quá trình cùng nhân loại lý trí cùng nhận biết hình thức đều hoàn toàn khác biệt vô sinh khẽ gật đầu một cái một phương diện khác chuyện cổ tích làm một cái dị vực nó tồn tại hình thức sinh ra phương thức cùng cùng ẳng kẽ lạ ở giữa liên quan trạng thái cũng cùng chúng ta trước đây lý giải hoàn toàn khác biệt làm một cái lồng giam nó nhưng thật ra là ẳng kẽ lạ chính mình vậy Đi r đúng đúng như như cho nên lúc trước chi kia xảy ra chuyện lặn sâu tiểu đội có thể là tại đủ xuyên chuyện cổ tích xác ngoài trong quá trình không cẩn thận tiếp xúc đến ảng kẽ lạ bản thể bách lý tình lập tức liên tưởng đến cái gì như vậy khi đó hành động ghi chép bên trong nâng lên những cái kia tại công trình phong tỏa đằng sau đột nhiên lung la lung lay đứng lên thi thể có thể là ảng kẽ lạ tại Tiết một đến h cái Vũ n h giật, giật khỏe máy móc thanh âm đạ mạc tại trong óc nàng vang lên không nghĩ tới à cách bảy mươi năm năm đó hành động ghi chép còn có thể đổi mới v u sinh vừa rồi đã nhìn thấy cặp mắt kia bất quá hắn đã biết đây là bách lý tình muộn m u ộ i cho nên cũng không có lộ ra kinh ngạc liền cười cùng đối phương khoát tay h á o xem như chào hỏi cặp mắt kia c h ớ p chớp giống như có chút hoảng đại khái là còn không thích ư ớ n g loại này có thể bị ngoại nhân tùy tiện phát hiện tình huống lập tức lại quên chính mình ở trước mặt vô sinh kỳ thật không phải ở thân mà đúng lúc này hình bầu dục điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên văng lên bách lý tình nhận điện thoại nghe vài câu gật gật đầu rất tốt trực tiếp đưa tới đi sau đó nàng để điện thoại xuống biểu lộ rốt cục dễ dàng điểm ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh bên kia tìm được cô nhi viện năm đó tư liệu vô sinh có chút ngoài ý mới nhanh như vậy bách lý tình trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên so tưởng tượng thuận、lợi. mặc dù là gần một thế kỷ trước ghi chép nhưng s á c thực thu nhận sử dụng tại ban trị sự đạn số di cũng đặc công cùng ban trị sự kho hồ sơ có cân đối chọn đọc tài liệu cơ chế một lát sau chấp xiết bí thư gõ cửa bàn công đem mấy phần vừa mới đóng dấu sửa sang lại văn bản tài liệu đưa đến bách lý tỉnh trên bàn công tác vũ sinh lập tức xích tới cùng bách lý tỉnh cùng một chỗ lật xem những văn kiện kia một tấm hình rất nhanh ánh vào trong mắt của hắn đó là một cái nhìn qua bảy tám tuổi h ả i tử mặc nhìn qua hơi có điểm không vừa vặt v y tại trước tấm bảng đen mặt có chút khẩn trương đứng đấy rất gầy có chút đen trải lấy thổ khí bim tóc các phương diện đều bình thường không cứ tại chuyện cổ tích lần đầu bộ phát trước mất tích tuổi tác ở vào có thể độc lập đọc chuyện cổ tích giai đoạn đây là duy bách lý tình thanh âm từ bên cạnh chuyển đến cách nay đã tám mươi sáu năm vu sinh mặt trầm như nước hắn nhìn xem tấm hình kia hồi lâu sau đó thấy được tên của nàng triệu l ạ t lạc, lạc. liền ngay cả danh tự đều bình thường phổ thông đến t u ổ i hồ không nên xuất hiện tại một cái quanh co trong chuyện xưa nhưng ở tám mươi sáu năm trước một cái nào đó ban đêm tựa như mỗi một cái chuyện xưa bắt đầu như thế một khắc này tìm được nàng mất tích thời gian là ban đêm đằng sau cô nhi viện báo cảnh sát đương nhiên là không có gì đến tiếp sau chuyện này bản thân lưu lại ghi chép cũng không nhiều cùng đứa nhỏ này có liên quan tư liệu cũng chỉ còn lại như thế tấm hình cùng nàng mất tích lúc tuổi tắc cùng danh tự v ề phần nàng là vì sao trở thành cô nhi đến từ địa phương nào một mực không có bách lý t ỉ n h từ từ nói lấy nếu như không phải ban trị sự có quy định bất kỳ cái gì nhi đồng án mất tích kiện đều phải báo cáo lại tìm không thấy người vĩnh viễn không hủy bỏ bản án chỉ sợ tấm hình này cũng rất khó lưu lại vu sinh yên lặng đem phần tài liệu này thu vào bách lý tình thấy thế cũng không có ngăn cản mặt khác chúng ta còn tại kiểm tra đối chiếu sự thật khi đó quyền kia chuyện cổ tích tình huống bách lý tình tiếp tục nói hiện tại có cái đại khái phạm vi nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm tới bảo tồn cùng bản sách cũ thật có thể tra được sao vu sinh tò mò hỏi một câu gần một trăm năm trước ném đi quyển sách thật sẽ có ghi chép di thức ghi chép không nhất định sẽ có nhưng năm đó tòa kia chồng cô nhi viện đều có cái gì sách là có khả năng tra được bách lý tình nhẹ gật đầu sau đó hơi dừng một chút n g ư ơ i cảm thấy khi đó tòa kia t r o n g cô nhi viện bọn nhỏ tổng cộng mới có thể có bao nhiêu quyển sách đâu vô sinh trên lý luận cho dù năm đó tòa kia cô nhi viện quản lý tương đối thư giãn nó cơ bản nhất tài sản đăng ký cùng dân gian quyên tặng ghi chép cũng nên là có ở cục đặc công lúc trước lâm thời tiếp quản cô nhi viện trong thời gian ngắn ngủi chúng ta cũng toàn bộ tiếp nhận bộ phận này tư liệu đồng tiến đi chỉnh lý đ ệ đơn chỉ là tại năm đó loại tài liệu này bình thường sẽ không thành lập tiến thêm một bất hướng dẫn tra cứu cơ chế cho nên hiện tại mảnh sổ sách không tốt tra đến người công tử tử tử t ì vô sinh h ã gật đầu một cái v ây liền vô sinh thở dài cũng là trong dự liệu tình huống từ lạc quan góc độ nhìn không có ghi chép đến bất kỳ hiện tượng ngược lại mới là giao giới địa tại tám mươi sáu năm trước đêm hôm đó may mắn lớn nhất bách lý tình cảm khái nói một cái hồi ám thiên sứ vô thanh vô tức đục xuyên thế giới của chúng ta nếu như dáng lâm thật phát sinh vậy chúng ta ghi chép xuống mỗi một đầu số liệu chỉ sợ đều là dùng hàng ngàn hàng vạn cá i nhân mạng điền đi ra chương hai trăm linh một vu thức cửa cố định thí nghiệm chương hai trăm linh một vu thức cửa cố định thí nghiệm ở cục đặc công giao lưu tình huống cùng chờ lấy phòng thí nghiệm hoàn thành đối với hùng rốn thu thập mẫu hao tốn so mong muốn muốn lâu thời gian khi vô sinh về đến trong nhà thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối kết quả hắn đẩy cửa vào nhà liền thấy để cho mình cơ hồ tim phổi đột nhiên ngừng khủng bố một màn hồ ly cùng ấy lìn hai người chính ghé vào cửa phòng bếp thương lượng ban đêm làm cái gì cơm ấy lìn đề nghị là nổ c a hộp thuận tiện đem trong tủ lạnh nửa con gà nấu hồ ly đề nghị là đem trong tủ lạnh còn lại tất cả mọi thứ nấu bao quát hai bình vừa mua tơ ớt vũ sinh đẩy cửa lúc tiến vào hai người chính giơ tay biểu quyết đâu ấy lìn không nói võ đức cử đi sáu cánh tay nhưng hồ ly cử đi hai cánh tay thêm chín cái đ g ô i may mắn vũ sinh kịp thời lại thành công lần nữa tránh khỏi một lần cáo náo phòng bếp sự cố không có tại cái này an bình tường hòa ngày đông ban đêm cho giao giới địa nổ cái văng lên không phải nói với các ngươi qua ta không ở nhà thời điểm không muốn vào phòng bếp vô sinh một mặt bất đắc dĩ một bên buộc lên tạp dề vừa nói các ngươi là quên lần trước nồi sát hầm ấy lìn hay là quên lần trước cái kia đốt biến hình trào ra rồi hồ ly cùng nhân ngẫu cư như vậy đáng thương song song ngồi tại cửa phòng bếp trên đế túi đầu nghe vô sinh nhắc tới sau đó ấy lìn nâng lên đầu ta ta lần này không có ý định đi vào ta liền điều khiển chỉ huy hồ ly ta biết làm cơm hồ ly cũng tranh thủ thời gian d ư ơ n g mắt lên cẩn thận từng ly từng tí g ơ tay lên ân công ngươi quên lần trước ta hầm đồ ăn vẫn rất ăn ngon sao vô sinh nao nao nhớ lại lần trước hồ yêu thiếu nữ hầm cái kia một nồi vật chất thần bí ngược lại là hơi công nhận một chút đối phương nhưng vẫn là rất nhanh cẩn thận lắc đầu vậy cũng phải ta lúc ở nhà ngươi rất dễ dàng để ấy lìn lừa dối nàng cho ngươi điều khiển chỉ huy phong hiểm quá cao hồ ly lập tức gật đầu nha ấy lìn ai làm sao lại ta chỉ huy phong hiểm quá cao nhưng vô sinh đã không tiếp tục để ý tiểu nhân ngẫu kháng nghị hắn đến tranh thủ thời gian làm điểm cơm đem đã đói bụng đợi chính mình nửa ngày hồ ly cho ăn no mà liên tại hắn vội vàng thời điểm cửa phong bếp nhân ngẫu tiếng kháng nghị rốt cục lại yên tĩnh xuống dưới qua vài giây đồng hồ ấy lìn liền cùng người không việc gì một dạng nhanh nhẹn thông suất lung lay tiến đến một bên leo đến trên bả vai hắn một bên phảng phất trong lúc lơ đãng nói ra nhìn ngươi bộ dáng này cũng đặc công bên k i a t r a được điểm cái gì vô sinh không n g ầ n đầu t r a được con sóc nguyên bản danh tự đồng thời cũng xác định ngồi ám thiên sứ ảng kệ lạ ban sơ g á n g lâm chuẩn sắc thời gian tại ta trong túi quần có chẳng giấy ngươi có thể nhìn một chút thế là ấy lín lại chân chu bỏ lên xuống dưới treo ở vô sinh trên đùi tìm kiếm lấy người sau trong túi đồ vật vô sinh không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua luyện thành một bộ thân thủ tốt tiểu nhân n g ấ u trong lòng tự n ủ nàng cái này nhìn qua mới càng giống cái con sóc tám mươi sáu năm trước triệu l ạ c lạc mất tích thời điểm tám tuổi rưỡi ấy lìn thì rất mau tìm đến v u sinh nâng lên tờ giấy kia nàng triển khai đằng sau nhìn thoáng qua nhịn không được ngựa khí có chút cổ quái nói nhỏ sách từ trên tấm ảnh thật nhìn không ra hiện tại nó bộ kia vui buồn thất thường còn hút thuốc chửi đồng bộ dáng tám mươi sáu năm v u sinh nhẹ nhàng khẩu khí nàng đã sớm không phải cái kia tám tuổi rưỡi hải tử cũng không biết cuối cùng lại biến thành như thế nào ấy lìn lầm bầm cực nhanh đem tấm kia giấy a 4 xếp lại nhét trở lại vô sinh trong túi sau đó nhìn đối phương đồ ăn xào xong lại chân chu leo đến đối phương trên bờ vai đưa tay hỗ trợ đóng lại máy hút khói đợi chút nữa cơm nước xong xuôi có cái gì ă n bài trực tiếp đi cô nhi viện cùng cô bé quảng khăn đỏ còn có mặt khác phụ huynh bọn họ nói một chút tình huống hiện tại ngươi nhưng phải châm chước dễ nói chuyện phương tức a dù sao hồi ám thiên sứ thật h ủ d ọ người v ũ sinh nghĩ nghĩ một bên đem xào k ỹ đồ ăn trang bản một bàn một bên lắc đầu không cô bé quảng khăn đỏ bên h tia cô nhi viện tắt đèn thời gian là mười giờ rưỡi ta chuẩn bị chờ bọn hắn chìm vào giấc ngủ đằng sau tiến vào hoa nguyên lại cùng bọn nghiêm chứng che、chở. cơ chế có hiệu lực mọi người trong lòng cũng có chút lực lượng lại đề cập với bọn họ h ố i ám thiên sứ sự t ì n h có thể tránh cho bọn hắn q u á căng thẳng trước lúc này ngươi cùng hồ ly trước cùng ta cùng đi chuyến sơ n cốc sơ n cốc qua bên kia làm gì hoàn thành một hạng trước đó chậm trễ thí nghiệm thời gian hẳn là đủ vũ sinh thuận miệng nói v ư ơ n g lên đĩa đi hướng cửa ra vào hồ ly ăn cơm rồi cơm tối đằng sau vô sinh đơn giản thu thập một chút liền đầu tiên mang theo ấy lìn c ù n g h ồ ly đi một chuyến tầng hầm đường ngô đồng số sáu mươi sáu có rất rộng rãi tầng hầm tựa như là đối với ứng với nhà kiến trúc này đ ỉ n h chóp cái kia siêu quy cách lầu các chỗ này dưới mặt đất kết cấu cũng có được gần như lầu một một nửa diện tích trong phòng khách có một đầu thang lầu nối thẳng nơi này mà trừ trong đó một mặt tường phụ cận chất đầy tạp vật bên ngoài tầng hầm này có một nửa địa phương đều là t r ố n g không vô sinh bình thường tới đây số lần so với t r ư ớ c lầu các còn thiếu xoay sáng đèn điện vô sinh bắt đầu ở dựa vào tường cái kia một mảng lớn tạp vật ở giữa tìm kiếm lấy phải dùng đồ vật ấy liền thì tò mò ở một bên mở to hai mắt nhìn ai không phải nói muốn đi sơn cốc bên kia sao làm một chút công tác chuẩn bị nha vô sinh cũng không ngẩng đầu lên bận rộn ta nhớ được là ở chỗ này nhìn thấy qua a tìm được vừa nói hắn một bên rốt cục tại những cái kia rơi đầy cho bụi tạp vật ở giữa tìm tới chính mình đồ vật m u ố n tại ấy liền kinh ngạc mà m ở mịt trong ánh mắt hắn cao hứng xoay người dùng x ư c đem một dạng rộng lớn sự vật cho rời đứng lên cái kia rõ ràng là một cánh liên tiếp khung cửa, cũ nát cửa gỗ. ấy linh nhìn trận mắt hốc mồm ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì thử nhìn một chút có thể hay không dựng một cánh cửa cố định thôi vũ sinh vừa nói một bên mang theo cánh cửa kia từ đống đồ lộn xộn bên trong đi tới lần trước không liền nói qua sao hiện tại sơn cốc ra vào chỉ có thể dựa vào ta mở cửa thật không thuận tiện vừa vặn hiện tại có thời gian ta muốn nghiệm chứng một chút chính mình trước đây ý nghĩ có thể hay không có tác dụng đang khi nói chuyện hắn đã đem cánh cửa kia tựa vào tầng hầm cuối trống không trên mặt tường sau đó lại giật khối khăn lao tới đem trên cửa bụi đất đại khái thanh lý thanh lý liền lấy ra một cây bút bắt đầu ở phụ cận trên mặt đất ngoác, ngoác ấy l ì n một chút liền nhìn ra vô sinh là tại vẽ một cái đơn giản chú linh dùng luyện kim p h á t trận đó cũng là hắn duy nhất biết được thuật luyện kim thức tiểu nhân ngẫu trong nháy mắt minh bạch đối phương chủ ý ngươi là định dùng một cánh vật lý tồn tại cửa làm môi giới đem tự mình mở ra cổng truyền t ố n g xem như một loại luyện kim hiệu quả cho cố hoa xu ố n g tới vô sinh gật gật đầu ta l ạ i như thế kế hoạch tiểu nhân ngẫu há to miệng trong lúc nhất thời giống như không biết nên nói cái gì chỉ là vô ý thức quay đầu nhìn bên cạnh hồ ly một chút muốn nhìn một chút cái này hồ ly ngốc có ý kiến gì không kết quả phản ứng của đối phương quả nhiên không để cho người thất vọng hồ ly nghe chút lập thông đồ sao? Ê, lìn. tiểu ứ c l ề n nhân mắt g mẫu bị hồ yêu thiếu nữ một câu t h ẹ n họng đường này cuối cùng chỉ có thể khoát tay não quay đầu nhìn thấy vô sinh còn tại bức họa kia lấy rốt cục nhịn không được đi ra phía trước ai được rồi được rồi ta đến giúp đỡ đi ngươi riêng này a vẽ không dùng được loại này kích thước luyện kim trận hàng đã thuộc về c ỡ chung đơn thuần đem ta dạy cho ngươi loại kia cỡ nhỏ trận thức phóng đại là không được mỗi cái tiết điểm đều cần ngoài định mức t ă n g phúc ta dạy cho ngươi làm sao làm vũ sinh trần c h ờ đem bút d a o cho nhân n g ấ u nhìn đối phương bắt đầu ở cái kia thô giáp đơn giản luyện kim trên pháp trận tăng thêm điều chỉnh còn nghe đối phương một bên vẽ một bên nói t h ầ m kỳ thật chỉ riêng như thế vẽ cũng là không đủ chính quy thuật luyện kim tại vẽ tương đối lớn pháp trận lúc còn phải dùng đặc thù mực in bất quá có máu của ngươi khi vật liệu một bước này kém hiệu quả h n g ư ơ i chú ý nhìn những phủ văn này à bọn chúng chính là tăng phúc phóng đại tiết điểm pháp trận phức tạp độ đề cao gấp đôi liền muốn tại mỗi cái đường con g g i a o lộ ra tăng dạng này đồ án vu sinh sửng sốt một chút nghe nhìn ấy l ì n tốn sức hai cánh tay nắm lấy đôi kia nàng mà nói có chút quá t ạ i thô to cắn bút sau đó lại ngay sau đó nghe được hướng thang lầu chuyển đến tiếng bước chân dày đặc mặt khác hai cái ẩy l ì n cũng từ phía trên đi xuống các nàng một người cầm một cây bút bắt đầu cùng một chỗ hỗ trợ ba kẻ tiểu nhân mẫu cùng một chỗ tại vô sinh chung quanh trên mặt đất chạy tới chạy lui khổng lộ tinh tế luyện kim trận thức nhanh chóng ấy linh lại đem một bộ phận phù văn kéo dài đến mảnh kia cũ cửa trên khung cửa mới rốt cục đại công cáo thành được rồi k h i ê n khung tranh ấy liền quay đầu dương dương đắc ý nói với v ũ sinh cơ bản trận thức cứ như vậy nhớ ký sao về sau ban kính vượt qua một mét đều được làm như vậy tam phúc ngươi nhìn ta làm gì ngạnh cũng cảm giác ngươi đột nhiên vẫn rất đáng tin v ũ sinh ăn ngay nói thật nhìn xem cùng cái luyện kim chuyên gia giống như ta vốn chính là luyện kim chuyên gia mà lại ta lúc nào không đáng tin rồi ấy liền c h ừ n g mắt con mắt màu đỏ tươi ngựa khí khó chịu dù sao pháp trận ta là cho ngươi vẽ xong nhưng cuối cùng có thể thành công hay không không bảo đảm à dù sao ngươi điểm ấy thật không có người thử qua mà lại ta cũng không biết ngươi những cái kia cổng truyền t ố n g bản chất đến cùng là cái gì ngươi đừng đem nơi này nổ là được vũ sinh tranh thủ thời gian khoát tay yên tâm yên tâm ta tự có phân tích mở cửa toàn bộ quá trình ta đều có thể chính xác cảm giác thật muốn xúc cảm không đối tùy thời đều có thể bỏ dở một bên nói như vậy đấy hắn một bên móc ra điện thoại thường dùng người liên lạc vị thứ nhất bách lý tỉnh nhìn xem phía trên cái tên đó vô sinh quệ quệ k h o e môi do dự hai dây đằng sau bấm điện thoại đối diện tiếp được rất nhanh khu khu vô sinh ho khan hai tiếng bách lý cục trưởng a kết quả hắn mấy chữ này vừa nói ra miệng trong ống nghe liền truyền đến đối phương thanh lãnh thanh â m bình tĩnh thí nghiệm vô sinh ẩn a bao lâu vô sinh đại khái hai đến ba giờ thời gian đi t ố t an bài xong xuôi làm xong nói cho ta biết vô sinh sửng sốt một chút vô ý thức mở miệng a tạ ơn ai không đúng làm sao ngươi biết ta mướn ho khan tính sưng ngươi bình thường mở cửa không có khách khí như vậy vô sinh chương hai trăm linh hai vạn môn một trong chương hai trăm linh hai vạn môn một trong điện thoại cúp rồi vô sinh cầm điện thoại còn có chút s ữ n g sở qua hai giây hắn mới túi lầu xuống nhìn xem ngay tại bên chân mình ấy lìn máy chủ ta làm sao nghe không ra nàng có tức giận hay không đâu lần này giống như thật không có chửi đ ộ n g nhưng ta cảm thấy chỉ là bởi vì quen thuộc ấy lìn vẻ mặt thành thật phân tích hướng t ô i nghĩ ngươi lần này tối thiểu không phải nửa đêm mười hai h đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn gây sự vô sinh ho khan hai tiếng dùng sức đem trong lòng điểm này cảm giác tội lỗi nhấn trở về liền đem đ ư c chú ý đặt ở trước mắt trên cánh cửa、kia. pha tạp cổ xưa cửa gỗ nghiêng nghiêng dựa vào tầng hầm trên tường trắng không cửa cùng chung quanh trên mặt đất vẽ đầy quỷ dị đường c o n phức tạp cùng ký hiệu mấy cái ngọn đ ế n tại cách đó không xa lẳng lặng thiếu đốt trong không khí có chút tràn ngập hương liệu hay là năm nguyên cửa hàng nhóm hàng kia hương vị chú linh nghi thức có thể thành hay không còn khó nói dù sao không khí nhìn xem là chịu tới vị vũ sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi bình phục lại hơi có chút tâm tình khẩn trương sau đó bắt đầu dựa theo chính mình trước đó suy nghĩ ma đổi đi ra phương pháp cắt vỡ bàn tay đem máu của mình dẫn đạo quán chú đến trên cánh cửa kia chú linh đem chính mình linh、tính. quan chú đến nguyên bản không có sinh mệnh vật chất bên trong nếu đất xét có thể biến thành nhân ngô huyết đ ủ thép cây có thể biến thành nhân ngô xương cốt cánh cửa kia tự nhiên cũng có thể trở thành chú linh mục tiêu ngón đ ế n ken ken rung động hỏa diễm dần dần c ấ t cao huyết dịch vô thanh vô tức dốc vào cái kia pha tạp cổ xưa cửa gỗ bên trong dần dần chung quanh trên mặt đất những cái kia vốn chỉ là dùng phổ thông bút mực vẽ lên đi đường con cùng đường vẫn ẩ n ẩ n ngâm vào đọ sậm nhan xác liền phản phát huyết dịch ngay tại dần dần thay thế lấy luyện kim trận t ứ c mỗi một chỗ kết cấu vô sinh thậm chí ngay được l o ằ n váng ăn mòn giống như tiếng vang h ấy liên lập tức chú ý tới vưu sinh phản ứng cảm giác không đúng không phải là cảm giác quá thuận lợi vưu sinh cảm giác thông qua huyết dịch tạo dựng lên liên hệ có chút khó tin nói cho lúc trước ngươi bóp thân thể thời điểm đều không có rõ ràng như vậy vật gì đó ngay tại thành hình cảm giác nhưng bây giờ ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh tính ngay tại tái tạo cánh cửa này là bởi vì ngươi những n à y tăng phúc tiết điểm tác dụng khả năng bởi vì ngươi là đàng cùng cửa thành lập liên hệ mà đây vốn là ngươi tự thân lực lượng ấy linh rất nghiêm túc địa phân tích một chút sau đó ngay sau đó liền đắc ý đứng lên đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khẳng định vẫn là ta tăng phúc tiết điểm thiết trí đúng chỗ vô sinh không có để ý tiểu nhân ngẫu nhiên đạt được ý rào rạt tự thổi hắn chỉ là càng thêm cẩn thận khống chế toàn bộ chú linh nghi thức sau đó đưa tay đặt ở trên tay cầm cửa đồng thời tiếp tục đối với cánh cửa này tiến hành cải tạo tựa như hắn đem đất xét c ù n g cụ sen tái tạo làm người ngẫu thân thể cùng tứ chi lúc như thế cửa hình thái bắt đầu cải biến nhỏ xíu kép két âm thanh từ trên cửa chuyển đến nó không cửa biên giới đột nhiên giống như là thu được sinh mệnh đồng dạng mềm hóa biến hình. sau đó vũ sinh nhẹ nhàng chuyển động nắm tay cùng giữa sơn cốc liên hệ liền trong nháy mắt tạo dựng lên nhưng hắn không có giống thường ngày như thế trực tiếp đẩy cửa ra mà làm một bên duy trì lấy nó sắc mở ra trạng thái một bên cẩn thận cảm giác khác một bên tình huống hắn muốn đem sơn cốc khác một bên chỗ đối ứng điểm kết nối cũng một lần tạo nên hoàn chỉnh một bước này cũng không dễ dàng bởi vì hắn muốn phân ra tương đương một bộ phận lực chú ý lấy tại sơn cốc bên kia bình đài bên trên cũng tạo ra một đạo có vật chất thực thể có thể lâu dài tồn tại cửa trang bị mặc dù hắn có thể khống chế bên trong tòa thung lũng k i a bùn đất cùng nham thạch tạo nên ra cái gì hình thái nhưng bây giờ cái này dù sao cũng là tại điều khiển muốn đồng thời bảo đảm độ chính xác vị trí cùng kết nối ổn định ba yếu tố vẫn là rất có độ khó vô sinh liên tiếp thất bại ba lần đến lần thứ tư thời điểm luyện kim trận thức biên giới ngọn đến ánh lửa rõ ràng đã bắt đầu không quá ổn định nhưng lần này hắn thành công hắn cảm giác đến một cái cố định kết nối đã tạo dựng lên. sơn g ố c một bên đối ứng vị trí sinh thành một cánh thực thể cửa lại không cần hắn tiếp tục duy trì cũng có thể bảo trì ổn định mấy phút đồng hồ sau liên tục xác nhận kết nối thông đạo ổn định vô sinh rốt cục nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó bung lòng tay ra bên trong chốt cửa hồ ly ở bên cạnh vội vã cuốn cùng nhìn nửa ngày lúc này rốt cục nháy hai lần con mắt ân công ngươi là được rồi hẳn là thành vô sinh cười gật gật đầu nhìn thoáng qua đã trực tiếp dung hợp khảm nạm ở trên vách tường cửa hướng bên cạnh t ố i lui nửa bước ấy l ì n ngươi đến thử xem trên lý luận cánh cửa này hiện tại cùng đường ngô đồng số 66 nhập hộ cửa một dạng giống ngươi cùng hồ ly dạng này tiếp t h ụ qua dòng máu của ta người liền có thể trực tiếp mở ra nó đồng thời cố định thông hướng sân g ố c ấy l i n kỳ thật đối với cái đồ chơi này hay là thật không yên tâm nhưng nàng do dự một chút hay là từ đối với vưu sinh bản nhân tín nhiệm nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía trước mấy bước nhân mẫu tiểu thư trần mặc đứng tại cửa ra vào trần mặc là 66. 6 cm gần thét vô sinh ta có phải hay không nên cho ngươi tại hạ một nửa lưu c á n nhỏ im miệng không cần ta có thể lấy ấy lìn quay đầu đưa tay chỉ vào vô sinh chính là tam l i ề n kêu to thuận tiện giờ ngọn nó giữa sau đó mặt khác hai cái ấy lìn liền đi tới ngay trước mặt vô sinh ba kẻ tiểu nhân ngẫu linh hoạt lấy xếp theo hình tam giác trồng chất lên nhau lúc này mới thành công bắt lấy môn t i ê n n ắ m tay tiếp lấy dùng sức v ặ n một cái cửa mở ra khoáng đặt thoải mái sơn cốc phong cảnh ánh vào mỗi người trong mắt vẫn chồng tại một khối đảo lấy chốt cửa ấy lìn trong nháy mắt liền quên trước một giây không nhanh ngạc nhiên mở to hai mắt ba thân thể t r ă n miệm một lời h o vô sinh ngươi có thể à lại còn thật giỏi sau đó phía trên nhấc cái kia ấy lìn liền cực nhanh nhạy xuống dưới vui mừng hớn hở liền hướng đối diện cửa chạy tới ta trước đi qua nhìn xem tình huống vô sinh lúc này lại đột nhiên cảm giác đối diện tầm mắt tựa hồ có cái nào không đối ai ngơi ư đầu tiên chờ chút đã ta giống như tính sai bên kia nhưng hắn cản trung quy là đã c h ậ m một bước tiểu nhân ngẫu đã từ cửa ra vào nhảy qua đi một giây sau thân ảnh của nàng liền trực tiếp rớt xuống và a tiếp theo là pia chít c một tiếng vô sinh cùng hồ ly tranh thủ thời gian tiến tới thăm dò hướng đối diện cửa nhìn đã nhìn thấy nhân ngẫu tiểu thư chính chổng vó nằm tại sơn cốc bình đại biên giới bên ngoài đá vụn trên mặt đất lưu tại tầm hầm bên này hai cái ấy lìn nh n g ư ơ i tờ mở cửa mở tại bên trên đài cao đúng không n g ư ơ i làm sao không dứt k h o á t mở ở trên trời vũ sinh cuốn quyết k h ô n g chế đối diện cửa mặt đất nhấc lên thăng đem té xuống gậy lìn đưa đến cùng khung cửa ngang bằng vị trí sau đó cùng hồ ly đi qua đem quảng mộng tiểu nhân ngẫu cầm lên đến một bên cho nàng chỉnh lý quần áo một bên tranh thủ thời gian giải thích chính mình nguyên bản quy hoạch t i u cái gì ta là kế hoạch để cửa hướng trong đài cao bên cạnh dạng này tương lai liền có thể vởn quanh đài cao làm một vòng cửa toàn bộ khu vực chính là một cái đại sành đặt tên gọi vạn môn chi sành thông hướng toàn vũ trụ từng cái địa phương cái bản biên giới là đại sành từ ngoài. vậy ta vì sao sẽ rơi xuống ta mở ngược vu sinh ngươi lại ra ta sau đó hai phút đồng hồ bên trong ấy lean mắng có thể khó nghe thời gian từng phần từng phần đi qua phút thứ ba nhân mẫu bất giận nàng ngồi tại trên bình đài nhìn xem vu sinh tại cái kia bận rộn điều chỉnh phiến đại môn kia nghiệm nghiệm lại nhải nói thật ngươi cái kia vạn môn chi sảnh ý nghĩ vẫn rất rất có cảm giác nghe liền có chút tổ chức thần bí cảm giác l i ề n loại kia đặt nội dung chính tuyến bên trong hơn bốn mươi tập không lộ diện mỗi lần nhân vật chính thật vất và có chút đột phá thời điểm mới ra ngoài một cái tại kịch đôi lộ cái bóng lưng sau đó các loại cái nào một mùa thực sự biên không nổi nữa liền đề đạo diễn a n bài diệt cả nhà loại kia cũng có vừa mở đầu liền diệt cả nhà ngươi về sau thiếu xem chút ngược trí kích đi vô sinh một bên lau mồ hôi một bên nói t h ầ m mà lại nêu ví dụ liền không thể nâng điểm may mắn liền không phải bị diệt cả nhà đúng không hiện tại lưu hành cái này không có điểm huyết h ả i thâm cựu nhân vật chính không hề động lực ấy liền hai bàn tay chống đỡ cái c ằ m nhìn xem vô sinh có thể điều chỉnh xong không nhìn ngươi bận bịu đã nửa ngày muốn thực sự không được cánh cửa này về sau liền phản lấy mở đi còn có thể làm cái phòng ngừa ngoại nhân s â m lấn mấy rập không biết mở cửa đi vào trước k h o ả n g m ộ té ngã có thể mở rộng cửa đều là có quyền h ạ phòng cái cọ lông vô sinh cũng không ngẩng đầu lên được rồi điều chỉnh xong tới n g o ngó dưới khống chế của hắn tồn tại một chút sai lầm c ổ n g truyền thống rốt c ụ c được chữa trị hoàn tất một cánh tạo hình đơn giản phong cách cổ xưa có như là nham thạch cảm nhận sám trắng khung cửa cùng cùng màu cánh cửa đ ỉ n h bằng cửa lớn hiện tại l ặ n g lặng đứng ở trên bình đài nhìn qua mặc dù có chút một mạc lại ngược lại bởi vì cái này một mạc tạo hình cùng cảm nhận mà lộ ra có như vậy một chút thần bí trang trọng hương vị mà cánh cửa này, nắm tay, t ấy linh một nó có đột đột, lại lại cùng h á c hồ ò ly tò mò bưu lại hai người quan sát một chút cái này phiến đứng ở bình đài biên giới cửa lớn tiểu nhân mẫu liền sờ lên cằm khẽ gật đầu vẫn được nói thật so trước n g ư ơ i đóng răng kia nhà vệ sinh có thiết kế nhiều vũ sinh một mặt bất đắc dĩ nói bao nhiêu lần đây không phải là nhà vệ sinh biết biết ngươi đồng thời công trình nhà ấy lìn không kiên nhận k h o á t khoác tay sau đó lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua trong cửa cái kia hình tam giác chốt cửa lại nói vì sao nắm tay ở trung tâm vì đẹp mắt có loại cảm giác thần bí mà lại có thể mê hoặc lần thứ nhất dùng nó người để cho ngươi lập tức không đoán ra được bọn nó chụp tại bên nào ấy lìn ngươi có bị bệnh không cái kia vì sao là cái hình tam giác vũ sinh sờ mũi một cái à cái này cũng có thuyết pháp vì b i một ư n g lát sau tiểu nhân mẫu lui về sau nửa bước một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cánh cửa này còn có cái kia khảm nạm tại trong cửa lớn ở giữa hình tam giác chốt cửa tự trưng cho lữ xã sáng lập tam cự đầu tạo hình thật ta tiểu nhân n g ẫ u mặc không thay đổi thang thở vu sinh đi theo gật đầu thật ta hồ ly nhìn xem ấy lìn lại nhìn xem vu sinh cũng chuyện không ngay gì, biết tại xảy ra vũ ậ y c sinh đem cái này cánh cửa thứ nhất thiết t r í tại bình đại trục trung tâm cuối cùng sau đó ở sau cửa dâng lên một vết tưởng đằng sau lại đang trước đại môn tạo nên hai hàng cao cao trụ cột trụ cột ở giữa lại dùng nham thạch tạo nên lên một cái nhỏ bé bình đại liền coi như là hoàn thành đối với nơi này sơ bộ trang trí mặc dù trên là hình thức ban đầu nhưng nơi này làm lữ xã đại bản doanh cuối cùng là già dáng mà đang hết bận những n à y đằng sau vô sinh vốn là dự định lại đi một chuyến sơn cốc chỗ sâu nhất cái kia tiên toa rơi vỡ điểm nhìn xem hắn còn nhớ rõ chính mình trước đó cùng bách lý tình thương lượng muốn để một nhóm cục đặc công chuyên gia tới chuyện điều tra lại không nghĩ rằng kiến thiết cổng truyền tống tiêu tốn thời gian so với chính mình tưởng tượng còn lâu cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này lời sau hiện tại là thời điểm đi vùng hoa nguyên n g kia nhìn một chút xác nhận một chút và kia tâm trí chỗ tránh lạ phải chăng như kế hoạch như thế hữu hiệu n h ậ p ngộng chìm xuống ý thức xuyên qua mảnh kia hôn hôn đội bóng ma màn tre vô sinh cảm giác mình đang chủ động tiến vào hoa nguyên thời điểm càng ngày càng nhẹ xe con đường quen thuộc hiện tại hắn gần như không cần ấy liền hỗ trợ thôi miên cùng dẫn đạo liền có thể bằng vào ý nguyện của mình chủ động ở trong mộng cảnh chìm vào hoa nguyên n g khi hắn tại màn tre khác một bên mở to mắt nhìn thấy cũng đã là vô tận hoa nguyên n g mảnh kia ưu ám bầu trời âm t r ầ m cùng nhìn không thấy vợ cánh đồng bắt ngát vũ sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi lần theo cảm giác tại cái này rộng lớn trên cánh đồng hoang bước chân ấy liền cùng hồ ly thân ảnh thì tại nắn g ngụi trí h o á n đằng sau cũng đi theo tiến nhập m ạ n h này không gian ý thức bọn hắn cùng nhau đi thẳng về phía trước không có đi bao xa liền nhìn thấy trong tầm mắt đã xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc cô bé quảng khăn đỏ chính cùng nàng đàn sói một khối ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi bên cạnh còn đứng lấy gậy gò nho nhỏ công chúa b ạ c h tuyết mà tại cách đó không xa lôi đỉnh thái thẳng cái tia khổng lồ hư ảnh đang dần dần ở trong không khí tiêu tán vô sinh vừa đi đi qua liền nghe đến cô bé quảng khăn đỏ tại cái tia niệm niệm lại nhải, lại l à cái gì đánh lén kém chút đánh thắng không nói võ đức loại hình lại không đánh thắng a vô sinh đi vào thiếu nữ sau lưng vui tươi hớn hở mở miệng bị đánh rất thảm đánh thắng ta liền sẽ không ở chỗ này cô bé quảng khăn đỏ tức giận ngẩng đầu nhìn vô sinh một chút trực tiếp về sau hướng lên liền nằm ở trên đồng、cỏ. thật sự là tức chết ta rồi nguyên bản ta đều không chế lại cục diện kết quả dưới chân đột nhiên chui ra đồ vật đến không có chú ý liền trong lòng hoảng hốt trong lòng hoảng hốt liền xảy ra chuyện làm tức chết hồng y di cờ niệm niệm lạnh i lại、nhải. lộ ra cơn giận còn sót lại chưa tiêu g ầ y gò nho nhỏ công chúa bạch tuyết chỉ là ở bên cạnh bất đắc di đứng đấy nghe nửa ngày phản nản đằng sau thở dài một tiếng ngươi cái này không tệ ta bị đánh đến nhưng so sánh ngươi thảm thanh đồng thái thản cùng hàn băng thái thản càng lạc em chút bị cái kia đỉnh bà cho đánh chết cô bé quàng khăn đỏ gắn bị môi đột nhiên xoay người ngồi xuống lần sau ta mu Vũ s i n hai ở b chuyện n vũ sinh g từ trong suy tư bừng tỉnh ánh mắt rơi vào trên người đối phương thứ nhất tâm tình của người phát sinh biến hóa chú ý tới sao người đối với hát xâm lâm sợ hãi ngay tại yếu bớt cô bé quàng khăn đỏ ngơ ngác một chút tựa hồ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì túi đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình giống như đúng vậy à nàng nói một mình lấy qua một hồi lâu mới lại nhỏ giọng lầm bầm nói đây chính là có lực lượng sao tựa như là h i ể u trên người mình phát sinh biến hóa cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên nợ nụ cười cảm giác cũng không tệ làm à nàng vừa cười vừa nói ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh cái kia chuyện thứ hai đâu chuyện thứ hai ngươi lần này nhìn thấy con sóc sao con sóc cô bé quảng khăn đỏ nhướng nhướng lông mi giống như không biết vì cái gì vô sinh lại đột nhiên n h ắ c lên cái này ngay sau đó biểu lộ liền hơi nghi hoặc một chút ngươi tiểu nói này gặp ngược lại là gặp được nhưng lần này nó nhìn qua kỳ kỳ quái quái một mực không yên lòng bộ dáng hỏi nó cái gì cũng không nói liền cùng ta nói cái gì ngươi sẽ biết cũng không biết là xảy ra chuyện gì xem ra con sóc cũng không có chủ động cùng cô bé quàng khăn đỏ nhấc lên những cái kia năm đó c h n tướng vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà đúng lúc này hắn lại cảm thấy đến cái gì liền lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một giây sau hắn liền nhìn thấy trên cánh đồng bắt ngát không đống nhiên xuất hiện một mảnh khổng lồ h ư ảnh một toa treo ngược mà phá toái tháp nhọn đống nhiên xuất hiện tại thiên không tháp nhọn không ngừng băng liền ảnh bên trong điên cuồng sinh trưởng sợi tóc màu vàng n ó n g ngay tại đứt gây biến mất vô số lờ mờ quái vật g à o thét biến mất tại phá toái tháp nhọn kẽ nước chỗ sâu sau đó một cái tóc vàng vờn quanh toàn thân hiệu điệu thân ảnh liền từ những cái k i a tiêu t á n trong bóng dáng rơi xuống nương theo lấy không đứt rời rơi cái k i a tung bay tóc vàng cũng cấp tóc rút đi ma lực hóa thành sợi tóc đen xì ngay sau đó lại có một tiếng phá không d í t lên x é rách bầu trời một k h u n g ngay tại dần dần giải thể bí đỏ xe ngựa từ quang ảnh dối loạn trong kẽ nước không gian x u n g ra tiếp nhận ngay tại từ không trung rơi xuống tóc dài thân ảnh bí đỏ xe ngựa hậu phương không ngừng sụp đổ dâng trào ra cực nóng mảnh vỡ cùng sương ngủ như mất khống chế phi thuyền giống như con vèo rơi hướng mặt đất vô tận nở rộ hoa hồng nở rộ bùi hoa đ ỗ n g nhiên đã tuân ra đại địa như là treo ngược dâng trào dẫn suối giống như đón lấy cái kia rơi xuống bí đỏ xe ngựa giảm sóc lấy trận này nguy hiểm hạ cánh cân cấp bí đỏ trong xe ngựa chuyển đến thiếu nữ kinh h nao g nao g nao g đâm con a tiếp theo một cái trước mắt vũ sinh còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền lại có một tiếng không gian xé rách r u ệ vang dung chuyển vùng hoa nguyên n g này hắn nhìn thấy mảnh kia hoa hồng bụi trung tâm đ ỗ n g nhiên dâng lên một mảnh bạo tạ h ỏ a cầu một không thiếu đốt phong cách vẽ quái dị chiến cơ từ b ù i hoa trên không vật ra lại qua trong dây lát rơi vỡ tại phủ cận trên đất hoang ngay sau đó lại có khói lửa tràn ngập một người mặc cổ quái quan chỉ huy chế ngự thiếu nữ bỏ lồn một từ hoa hồng bụi bên trong chui ra một bên chui ra ngoài vừa hướng trong tay bộ đàm gấm thét người dơm để cho ngươi súng máy trận địa vũ sinh trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem từ hoa hồng bụi bên trong chui ra ngoài quan chỉ huy thiếu nữ mà tại hai người riêng phần mình đờ đ ẫ n đang đối mặt phương xa khói lửa ngay tại b ú t lên cánh đồng bắt ngát bầu trời đang bị long viêm chiếu sáng một đầu đỏ long bi minh lấy xuyên thấu mây mủ con vẹo rơi xuống ở phương xa trên đại địa hồng long rơi xuống chỗ mọc ra một đạo hốn lượn to lớn đậu thân t h ư ơ n g h ự c biển l ử a tại đậu thân bên trên thiếu l ư t lên hư hảo trong liệt diễm t r u y ề n đến thiếu nữ cùng thiếu một Ha sau đó cái kia cùng tiếu thiếu nữ liền bị một người mặc thời trung cổ bản giáp uy mạnh bóng đen một c ấ c từ đ ầ u thân bên trên đạp xuống dưới cái kia bản giáp tráng hán một bên đạp còn một bên hô vì quốc vương vinh quang vũ sinh lờ mờ nhìn thấy cái kia thời trung cổ bản giáp tráng hán trên t â m chắn vẽ vân trang trí là con mèo đầu mèo trong lúc nhất thời tràng diện không gì sánh được náo nhiệt ấy liền tại vũ sinh đầu bên cạnh tung bay từ vừa rồi bắt đầu liền kinh hô không ngừng không sai biệt lắm cách mỗi vài giây đồng hồ liền h a à một tiếng thậm chí liền ngay cả hồ ly cái này bình thường cái gì đều có thể tiếp nhận xỉ bở hồ ly lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. cùng vô sinh một khối trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này qua một hồi lâu mới dùng sức vỗ bàn tay một cái cái đôi cùng x u ề đôi giống như n ở rộ ra à thật náo nhiệt nàng lại còn thật cao hứng một mực qua không biết bao lâu trận này bỗng nhiên phát sinh náo nhiệt mới rốt cục dần dần yên tĩnh xuống mặc dù ngẫu nhiên vẫn sẽ có kẻ n ư ớ c đột một xuất hiện sẽ có cái nào đó tại trong ác mộng đánh thua thẳng xuôi xẻo lấy đủ loại kỳ lạ tạo hình rơi vào cánh đồng bát ngát nhưng tốt xấu không còn tụ tập tiền đến cháy gừng h ư n hỏa diễm dần dần biến mất bao trùm cánh đồng ngát hoa hồng như mộng cảnh giống như tàn lụi khói lửa từ không trung tán đi rơi xu chuyện cổ tích các thành viên dần dần hiểu rõ tình huống bắt đầu ở một mảnh trong lúc bối rối cuốn quýt thu hồi chính mình tiêu tán mất khống chế lực lượng sau đó một bên riêng phần mình xác nhận hoặc là lẫn nhau xác nhận các đồng bạn trạng thái một bên hướng về vô sinh bên này tụ tập tới cô bé quàng khăn đỏ làm trong bọn họ nhiều tuổi nhất một cái lúc này việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên duy trì trật tự nói rõ hiện trạng làm việc về phần vô sinh hắn lúc này đã tê hắn thừa nhận trí tưởng tượng của mình hay là nghèo nàn một chút mặc dù trải qua lần trước công chúa bạch tuyết cùng bảy cái lôi đình thái thản tới lễ nhưng khi toàn bộ chuyện cổ tích tổ chức tất cả mọi người tụ tập r phần này xung kích vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn nhẫn nhịn lửa này hắn vẫn là không nhịn được cùng bên cạnh công chúa bạch tuyết thầm nói các ngươi thành viên phong cách vẽ đều như vậy a công chúa bạch tuyết hiển nhiên không có kịp phản ứng đều như thế nào cái này rất bình thường đó a v ũ sinh À, ta biết ý tứ của ngươi công chúa bạch tuyết xem xét rốt cuộc minh bạch tới trên mặt liền lộ ra vi diệu biểu lộ kỳ thật còn tốt à, chủ yếu là bọn hắn cùng một chỗ rơi vào tới tình huống có chút hỗn loạn ngươi nhìn ngươi đơn độc gặp phải cô bé quảng khăn đỏ thời điểm không phải liền rất thích đứng nha vũ sinh trầm mặc một hồi đưa tay chỉ vào cái k i a mặc quan chỉ huy chế ngự trên đầu quân lấy băng vải bên cạnh ngừng lại mấy cái hộ vệ máy không người lái ngay tại một mặt nghiêm túc trầm mặc nghỉ ngơi thiếu nữ tóc đen cái này đ ỏ r ỗ thì đúng nàng cái kia tử tập là d ạ n gì g tại trải qua đầy đủ chiến hỏa t r a đã quật vương quốc đ ỏ r ỗ thì quân phản kháng cùng t à ác nữ vu sư đoàn tiến hành chiến tranh kéo dài cái kia đâm một đầu đâm mà đây là cô bé lọ lem tử tập vĩnh hằng vũ hội mỗi ngày đều cần tại nửa đêm không giờ đằng sau lái bí đỏ xe ngựa giết ra một đường máu tin tức tốt là xe ngựa của nàng biết bay tin tức xấu là vương tử tại pháo đài t r u n g quanh thiết t r í phòng không trận địa vừa rồi tóc vàng cái kia à cái kia ta gặp qua công chúa tóc mây đúng không trước đó gặp nàng thời điểm đều là tóc đ e n tới vừa rồi lập tức không nhận ra được đúng công chúa tóc mây tử tập cao tháp tòa tháp này ngẫu nhiên tầng lầu sẽ xuất hiện ác ma kỳ thật tình huống của nàng có tốt cũng chỉ là cần tại trong tòa tháp đánh một chút ác ma mà, mà thôi thiết lập thật đơn giản vô sinh không có lên tiếng hẳn cứ như vậy mà không thay đổi ngồi ở trên đồng cỏ yên lặng ngầm đầu góp bốn mươi lăm độ nhìn trời nhìn xem có hay không mới công chúa vương tử từ trên trời đến rơi xuống chương hai trăm linh bốn che chở hoa nguyên lần thứ nhất hội nghị chương hai trăm linh bốn che chở hoa nguyên lần thứ nhất hội nghị trên trời rốt cuộc không hướng rơi xuống vương tử hoặc là công chúa cũng không còn rơi cái gì khác kỳ kỳ quái quái đồ chơi vũ sinh nghiên lặng thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt nhìn xem phía trước trên đất c h ố n g những cái kia đã bình tĩnh trở lại giờ phút này ngay tại an t ĩ n h nghỉ ngơi hoặc là thấp giọng trò chuyện với nhau thân ả n h mà tại chung quanh bọn họ đã từng bị hoa hồng bụi hỏa lực khói lửa Lửa loại lúc bao qua địa hoang nóng hừng loại hình trùn hoàn toàn khôi phục hoang nguyên lúc đầu bộ ráng. Những cái kia từ trong cơn hực chơi khôi phục từ cái đại kia đồ đã đầu bộ ác một n ngắn ngủi lan g r à n tới đồ vật đồ cái ũ n không có thể tại chỗ này, nơi ở nút, bên trong g gì. thể chỗ có c tại vết lại ở lưu dấu Một cái thần khí mười phần mẹo ly hoa chính ngưỡng ngực ngẩng đầu từ đám người ở giữa đi qua cùng tuần sắt giống như đem chung quanh kiểm tra một vòng bên người còn đi theo mấy cái người mặc áo giáp pháp bảo giáp ra tay cầm các loại binh khí hộ vệ đi vào v u sinh bên cạnh thời điểm nó mới gật gật đầu dùng đầu tại vô sinh bên chân cọ sát ừ n ta rất hài lòng n è o vô sinh không khỏi nhìn thoáng qua quốc vương bên cạnh đi theo mấy cái hộ vệ nhìn thấy những n à y ăn mặc như tiêu chuẩn trong chuyện xưa đoàn đội mạo hiểm đồng dạng t ù y tùng chậm nhìn qua lại cùng nhân loại đồng dạng chỉ là biểu lộ hơi có vẻ cứng gắc khi hắn đối với nó ném đi ánh mắt thời điểm những n à y mạo hiểm giả thậm chí còn có thể một mặt nghiêm túc đối với hắn gật đầu đáp lại chúng ta là quốc vương lưới dao cái kêu mặc thời trung cổ bản giáp chiến sĩ đột nhiên trung khí mười phần nói ấy l i n bị giật này mình ngay sau đó nhỏ giọng thầm thì nhìn xem cùng người sống một dạ ai chúng ta là quốc vương lưới dao mặc dắt ra nữ cung tiến thủ nghe được ấy l i n nói thầm cũng đột nhiên trung khí mười phần mà hơi có vẻ khô khan hô một tiếng hồ ly trên lỗ t hai long tơ có chút nổ lên hướng vũ sinh sau lưng thối lui cùng những n à y do quốc vương triệu hoán đi ra hộ vệ chào hỏi n các ngươi tốt ngươi tốt mặc trường bảo ma pháp sư la lớn chúng ta là quốc vương lưới dao thì ra bọn hắn lời kịch cứ như vậy vài câu miêu miêu quốc vương cứ như vậy mang theo nó mạo hiểm giả hộ vệ bọn họ thần khí m ư ờ i phần rời đi tiếp tục tại trên cánh đồng bắt ngát dò xét nơi này vũ sinh thì nghe được bước chân sau lưng chuyển đến nhìn lại nguyên lai、like、là cô bé quảng khăn đỏ đi tới quốc vương sẽ triệu hồi ra khác biệt hộ vệ mạo hiểm giả chỉ là bên trong một cái tổ hợp có đôi khi nó sẽ còn triệu hồi r a cấm vệ quân hoặc là ngự tiền kỵ sĩ đoàn đều rất biết đánh nhau cô bé quảng khăn đỏ nhìn xem đã đi xa mèo ly hoa thuận miệng đối với vô sinh giải thích nói về phần cụ thể có bao nhiêu trùng tổ hợp ngay cả chính nó giống như đều nói không rõ ràng ta gặp qua nhất ý nghĩa không rõ tổ hợp là nó có thể một hơi triệu hồi r a mấy cái nhìn xem đều nhanh chết giả lão đại gia vô sinh nghe chút liền động a triệu hoán mấy cái lão đại gia vậy thì có cái gì dùng là ninh thần có thể dùng gần như vạn năng máy cầu nguyện phương thức tại trong thời gian nhất định và mãn quốc vương nói lên yêu cầu vô sinh trận mắt hốc mồm nga o tạo ngữ như bức nhưng quốc vương sẽ chỉ làm nịnh thần cho nó biến ra một đống lớn cá khô nhỏ sau đó liền đem bọn hắn chạy trở về nga o tạo càng ngữ bức người bây giờ có hay không cảm thấy chúng ta những người này năng lực kỳ thật cũng đều thật có ý tứ cô bé quàng khăn đỏ lộ ra một tia nụ cười cổ quái cùng vô sinh cùng một chỗ nhìn xem những cái k i a ngay tại nghỉ ngơi các đồng bạn chậm d ã i nói ngay cả ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn lấy loại phương thức này một hơi rơi vào cùng một nơi thật là có điểm không tưởng tượng được hỗn loạn vô sinh trầm mặc vài giây đồng hồ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nếu như không cân nhắc đây hết thể phía sau nguy hiểm cùng ăn mỏ lực lượng chuyện cổ tích Sắp thực rất chuyện cổ tích đến đây đi làm nơi này chủ nhân hiện tại đến lượt ngươi lộ diện cô bé quàng khăn đỏ c ư i vô vô vô sinh cánh tay sau đó dắt lấy hắn đi hướng những người khác mọi người chờ ngươi lấy vô sinh đi tới thế là những cái kia tụ tập ở trên đồng có các thiếu niên thiếu nữ lập tức liền an tĩnh lại t ừ n g kia ánh mắt chuyển đến chuyện cổ tích các thành viên nhao nhao đứng dậy lễ phép mà im lặng xoay người gửi tới lời cảm ơn thậm chí ngay cả cái kia vĩnh viên thần khí mười phần mèo ly hoa cũng không biết khi nào lặng lẽ đi tới mọi người ở giữa túi đầu chào hỏi ngày vũ sinh lập tức có chút khẩn trương cứ việc trước mắt đều là một đám mười sáu mười bảy tuổi thậm chí càng nhỏ hơn một chút hải tử con mèo kia ngoại trừ nhưng khi những ánh mắt kia đều tập trung ở trên người mình thời điểm hắn lại cảm giác có chút tạm ngừng bởi vì lần này những cái kia tập trung tới trong ánh mắt rõ ràng mang theo so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm cực nóng lực lượng ta liền không nhiều giới thiệu dù sao các ngươi cũng đều nhận biết ta tóm lại nơi này chính là ta nói qua với các ngươi che chở hoa nguyên n g các ngươi an toàn thỏa thích nghỉ ngơi đi liền cái này không có một vòng đại hải tử hi hi ha, ha nợ nụ cười còn có người loạn thất bát tao vỗ tay đây chính là chuyện cổ tích tổ chức tại mảnh này che chở hoa nguyên n g lần thứ nhất hội nghị vũ sinh lui trở về cùng cô bé quàng khăn đỏ một khối trên mặt đất ngồi người sau không khỏi nói nhỏ ngươi cái này lời dạo đầu thật là kém ta lại không am hiểu cái này vũ sinh t h u ậ n miệng nói ra đồng thời ánh mắt ở chung quanh quét một lần người không được đầy đủ đúng không cô bé quàng khăn đỏ gật gật đầu ừ m không tính quốc vương lời nói chuyện cổ tích trước mắt phụ huynh tổng cộng m ư ơ i sáu cái bây giờ tại nơi này chỉ có chín người mặt khác có còn tại trong thế giới hiện thực trực luân phiên tuần tra ban đêm có khả năng hôm nay không có nhập、động. còn có. đại khái hôm nay là đánh thắng cô bé quàng khăn đỏ thấp giọng giải thích tình huống cụ thể muốn tới sáng sớm ngày mai sẽ lúc ở trước mặt hỏi thăm mới có thể xác định nhưng hẳn là không cần lo lắng vô sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ấy lìn thì tung bay ở giữa không t r ù n g đột nhiên xuất hiện một câu còn có thể đánh thắng đó à? đương nhiên có thể a cô bé quàng khăn đỏ lập tức nói ra chúng ta cũng không phải mỗi lần tiến vào ác mộng đều chỉ có thể bị đuổi theo đánh cũng sẽ có chiếm thượng phong thời điểm mặc dù trên cơ bản đến cuối cùng ác mộng lực lượng đều sẽ tính áp đảo cường đại nhưng cho dù là ta giai đoạn này ngẫu nhiên cũng là sẽ đánh thắng ấy lìn nghĩ, nghĩ. không tranh giữa không trung lung lay nhà không gặp ngươi tháng qua cô bé q u ả n g khăn đỏ trên c h á n gân xanh trong nháy mắt liền nhảy dựng lên vũ sinh thấy thế tranh thủ thời gian khuyên đừng phản ứng nàng nàng tức giận người có thể có một bộ sau đó đổi tại người nào đó ngẫu lần nữa ngủ tất tất trước đó hắn lập tức rời đi chủ đề được rồi hiện tại xác nhận che chở phương án h ư u hiệu cũng nên đàm luận điểm chuyện chính ta có chút tình huống đến cùng ngươi nói một chút là liên quan tới con sóc kia còn có cái kia gọi ảng k ẹ là hồi á m thiên sứ nghe chút cái này cô bé quàng khăn đỏ b i ể u lộ trong nháy mắt liền chăm chú ngay cả đang nổi lên lần tiếp theo chân thực tổn thương ấy lìn đều lập tức đàng hoàng đáp xuống trên mặt đất cùng cái di ảnh giống như sử t ạ i vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ ở giữa một mặt nghiêm túc vô sinh cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đem chính mình từ con sóc nơi đó lấy được tình báo nói thẳng ra đang nói đến một nửa thời điểm công chúa bạch tuyết liền bị hấp dẫn tới cũng ngồi ở một bên nghe lại sau đó là quốc vương cũng b u lại mặt nghèo ngưng trọng ngồi xổm ở trên đồng cỏ cô bé quảng khăn đỏ cao mày ở chỗ này chỉ có nàng cùng cái kia con sóc nhận biết đến lâu nhất cũng trung đụng được quen thuộc nhất Con sóc là mỗi một cái cô bé q u n tử tập đều tồn tại dần dần biến hóa dần dần hoàn thiện tình huống điểm này s á c thực cũng không phải là hát s â m lâm độc hữu mà lại mỗi cái tử tập cường độ vô là, là sinh hãy gật đầu một cái trong thần sắc mang theo suy nghĩ càng ngày càng nhiều tình báo cùng manh mối hội tụ đằng sau hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy hát xâm lâm tại tất cả chuyện cổ tích tử tập bên trong tính đặc thù con sóc bị nhốt trong hát xâm lâm bảy mươi năm trước chi tiết lặn sâu tiểu đội đột xuyên chuyện cổ tích sắc ngoài đằng sau hóa thân thành thợ săn điểm rơi cũng là trong hát xâm lâm mà từ hiện tại hắn tiếp xúc đến mặt khác chuyện cổ tích thành viên đến xem hát xâm lâm biến l í n dạng phương thức cũng lộ ra rất là đặc thù rừng d ậ m cung ác lang tổ hợp hiển nhiên không giống mặt khác tử tập như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g mà là ẩn ẩn bày biện ra một loại tính ổn định cái này khiến vô sinh không khỏi có chút h ế u kỳ là cái gì đưa đến hát xâm lâm như t h này tính đặc thù sẽ cùng lúc trước con sóc giao cho h ẳ n kẽ lạ quyền kia chuyện cổ tích có quan hệ sao tại quyền kia chuyện cổ tích bên trong, cô bé quảng khăn đỏ là cái đặc thù thiên trương một lát suy nghĩ đằng sau hắn lại phá vỡ trầm mặc các ngươi sau khi trở về tìm tòi tỉ mỉ một chút tòa kia cô nhi viện nhất là tầng hầm loại hình địa phương còn có viện trong vùng những cái kia cũ kỹ nhất kiến trúc kết cấu cô bé quảng khăn đỏ trong nháy mắt h i ể u vô sinh ý đồ ngươi hoài nghi ảng k ệ lạ tại thế giới hiện thực dấu vết lưu lại còn tại trong cô nhi viện không bài trừ khả năng này mặc dù thời gian xác thực đã rất lâu rồi mà lại cô nhi viện rất nhiều kiến trúc đều đã tu sửa nhưng hồi ám thiên sứ dấu vết lưu lại không nhất định sẽ theo thời gian chuyển rời biến mất có một ít đồ vật khó đảm bảo sẽ không ấn trên thế giới này vô sinh một bên suy tư vừa nói con sóc hồi ức nói vật phát sáng kia thể đã từng du nhập g n đến giữa sân trong đất trống cô bé quảng khăn đỏ trước ngươi không phải cũng ở trên không phủ cận trên một mặt t ư ờ n g thấy được quỷ dị kinh c ứ c cơ m ả n h sao nói không chừng hai chuyện này ở giữa liền có liên hệ cô bé quảng khăn đỏ lập tức trở về nhớ lại chính mình trước đó ở cô nhi viện góc tường nhìn thấy những cái kia khả nghi bóng ma thần sắc tùy theo nghiêm trọng ta hiểu được nàng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu trở về chúng ta liền tổ chức người đi kiểm tra chương hai trăm linh năm lần thứ hai thụ máu cùng lầu c ũ điều tra chương hai trăm linh năm lần thứ hai thụ máu cùng lầu cũng điều tra vu sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ nói chuyện rất nhiều có quan hệ con sóc sự t ì n h còn có tám mươi sáu năm trước trận kia không người biết được giáng lâm mà cô bé quảng khăn đỏ thì đối với vu sinh rằng không ít liên quan tới tòa kia cô nhi viện chuyện xưa cùng ngày bình thường chuyện cổ tích nội bộ tổ chức một chút tình huống bên kia cái k i a tóc mang một ít tóc quấn tiểu từ ngốc thấy không chính cùng tóc dài nói chuyện trời đất cái kia hắn chính là vừa rồi đến rơi xuống đầu kia hồng long hắn cùng quốc vương tình huống cùng loại đại biểu cũng là một loại không có minh xác chỉ hướng kinh điện cố sự hình tượng phía sau tử t ậ p cũng không phải là cái nào đó minh xác cố sự danh hiệu của hắn là đồ long giả đó là đương nhiên không phải chân chính rồng a không có lợi hại như vậy vì cái gì đồ long giả bản thân hình tượng là một con rồng bởi vì đồ long giả cuối cùng thành ác long a cho nên có đôi khi hắn khi tiến vào ác mộng đằng sau sẽ trực tiếp tiến nhanh biến thành ác long kỳ thật hắn không biết bay là trực tiếp biến thành bị đánh bại ác long hồng long hình thái bên dưới hắn duy nhất năng lực là có thể dùng các loại tư thế từ không trung rơi xuống chủ yếu dựa vào đến rơi xuống đệ người có đôi khi hắn cũng sẽ đóng vai biến thành ác long trước đó đồ long giả khi đó năng lực của hắn chính là từ trên trời triệu hắn một đầu bị đánh bại á c long hay là dựa vào đến rơi xuống miệng người đây là tây lâu xây thành thời điểm bố cự đô từ trong phòng hồ sơ có thể tìm tới đáng tin nhất tư liệu lên nó chúng ta bây giờ đại khái tại vị trí này nếu như ta tính toán không sai nơi này hẳn là cũng đúng là con sóc trong trí nhớ cái kia đ ì n h viện phương vị ngay tại bọn ta đỉnh đầu ta cùng tóc mây ngay từ đầu muốn gọi đại thuốc của ngươi nhưng cô bé quảng khăn đỏ nói ngươi không có so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu đó còn là gọi ca phù hợp công chúa bạch tuyết cười h í p mắt nói một bàn tay đã xốc lên bên cạnh để đó giao thay chính ngươi cắt một đao hay là ta giúp ngươi cắt ngươi có thể cảm giác được cái gì sao d u n g ngươi ngày bình thường tự thổi miêu miêu trực giác đúng rồi còn có bên kia cái kia cô bé bán r i ê m danh hiệu dài nhất một cái phóng hỏa cao thủ siêu cấp cao thủ mùa đông cô nhi viện hơi ấm không nóng liền trông cậy vào nàng bất quá nghe nói rõ năm chúng ta mảnh kia thị chính máy s ư i không gian đường ống liền muốn thay mới nàng mùa đông cũng không cần lò nấu rượu lô ngươi đừng đắc tội nàng a nàng châm lửa thời điểm có thể nóng này lại sau đó hồ ly cùng ấy liền cũng chạy tới tham gia náo nhiệt tiểu nhân ngẫu tại trên đống l ử a không một vòng một vòng tung bay phảng phất một giây sau liền sẽ đem chính mình không tranh đều cho điểm hồ ly thì lốp bốp hướng trên trời đánh lấy hồ h ò a cùng thả pháo hoa một dạng vô sinh cũng bị kéo đi qua xung làm đống l ử a trước vật biểu tượng khó mà nói cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu con sóc cung cấp manh mối vốn cũng không phải là rất rõ ràng nàng nói rơi xuống điểm là ở cô nhi viện định viện giữa đất trung tâm nhưng tám mươi sáu năm trước cô nhi viện bố cục cùng hiện tại cũng không đồng dạng thời điểm đó định viện cùng hiện tại tây lâu có một phần là trùng điệp nhưng cụ thể trùng điệp bao nhiêu điểm trung tâm ở đâu biên giới ở đâu? những này đều nói không cho phép cùng một thời gian cô nhi viện tây lâu dưới mặt đất kết cấu bên trong cô bé quàng khăn đỏ chính hơi nhữ lên lông mày nhìn trước mắt lâu năm thiếu tu sửa thông đạo dưới lòng đất lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình cổ xưa tư liệu quốc vương đột nhiên hỏi bất quá nàng cũng có phát sầu địa phương tắm rửa thời điểm sẽ không giải thích được rơi lân phiến đi ra thường xuyên chắn cống thoát nước dù là duy trì người hình thái cũng chỉ có lân phiến xuất hiện trong phòng tắm đúng nàng t h thật không biết bơi không nghĩ tới a tụ tập tại chỗ này che chở chi địa đại hải từ bọn họ vây quanh đống lửa hô to g ọ nhỏ vừa ca vừa nhảy múa phần lớn là ngũ âm không được đầy đủ kéo c u ố n g họng gào khan ở giữa còn kèm theo quốc vương m e o m e o m e o quốc vương đưa cổ chăm chú nhìn một hồi cô bé quàng khăn đỏ đưa tới tư liệu dội ra móng vuốt vỗ vỗ ngươi cho ta nhìn cái này làm gì ta chỉ là một con mèo lại xem không hiểu lại qua một hồi các thiếu niên thiếu nữ tại trên cánh đồng b ắ t ngát dâng lên một đống thịnh đại đống lửa hắn ngồi ở cô nhi viện phòng ăn bếp sau nhìn xem công chúa bạch tuyết tại cái k i a m ộ t mặt nghiêm túc ấy n h i ề u lấy một thùng lớn nhan sắc quái dị dinh dưỡng canh rau quả không khỏi có chút hoài nghi cái đồ chơi này thật có thể thực hiện sao nhìn x cô nương ngại ngùng cười đưa tay chỉ chỉ chính mình tại hoa nguyên n g bên cạnh đống lửa ta khi đó đứng sau lưng công chúa t ó c lây sớm hơn thời điểm ta đứng tại đầu thân bên trên đừng ra bộ ta tận mắt nhìn đến n g ư ơ i thay bạch tuyết viết nàng để vật lý cảm giác kia còn không tính quá tệ quốc vương lúng túng q u a y đầu chỗ khác nàng dùng miêu điều thu mua ta vô sinh gật gật đầu nhà một người mặc nặng nghề á o giáp màu da đen kịt dáng người cường tráng d i ó n g binh đang chìm lặng yên đứng tại nàng bên cạnh d i ó n g binh khuôn mặt bị nặng nghề mũ giáp che chắn nó trên giáp ngực k h ắ cấn lấy miêu miêu đầu vân trang trí quốc vương thì thần khí mười phần ngồi xổm ở dòng binh trên bờ vai đang t ỏ mò tả hưu dò xét nàng giới thiệu mỗi người các ngươi thời điểm đều thêm không í tứ t h vô sinh nhớ lại một chút buổi tối hôm qua cô bé quảng khăn đỏ cùng chính mình giới thiệu chuyện cổ tích trong tổ chức mỗi người đại khái tình huống lúc nâng lên những cái kia đặc điểm trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhưng nghe được đi ra nàng thật thích các ngươi người tin tưởng ta tay nghề mặc dù bề ngoài đồng dạng nhưng tiểu bất điểm bọn họ bình thường đáng yêu uống cái này công chúa bạch tuyết một bên quấy nhêu lấy trong tay cái thiệu một bên ngẩng đầu nhìn vô sinh một chút ngươi trước chờ đã a trở canh hơi thả mát một chút lại, tiến vào trong, nếu không máu đều n ó n g chín mặt khác cái giờ này là ta trước đó trông thấy kinh cước cấp ảnh vị trí tại b ắ c lệnh đông một chút xíu chúng ta lên phương là tây lâu một chỗ từ ngoài hắn cảm thấy mình tựa như tại tham gia cái gì cổ quái lại náo nhiệt nghi thức hiến tế t r u n g quanh vây đầy cao hứng bừng bừng tít t ê m à hoa gọi bậy tín đồ lại như là cái bị kéo lấy tham gia cái gì sân trường hoạt động phụ huynh bốn phía là quần ma loạn vũ hai tử hắn chỉ có thể ở ở giữa duy trì xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười vũ sinh khỏe miệng run một cái danh hiệu cô bé bán diêm đúng không năng lực là phóng hỏa cùng miễn thuật vũ sinh lại là xứ sở ca bên cạnh một cái k h á c tóc dài x ó a vai nhìn xem mười sáu mười bảy tuổi k h í chất dịu dàng n u hòa cô nương thì không khỏi nói thầm một tiếng ta vẫn là cảm thấy không bằng cho lấy tới dâu tây kem tươi bên trong nhiệt độ thấp còn có thể che vừa che mùi máu tanh nhan sắc cũng không lộ vẻ của khoái cảm giác ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác quốc vương lẩm bẩm đang chịu h ắ n đi ra dong b ì n h trên bờ vai r ố i lưng một cái n ữ khí lười biếng nói ra bất quá ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao nơi này ngay cả c o n chuột đều không có bọn hắn dùng nhiên liệu là thụy mỹ nhân triệu hồi ra bùi kinh cước hoa nộp h ó n g hoa hồng bùi tại trong liệt hỏa mảnh liệt tiêu h đốt lên t r ú n g thiên ánh l ử a chiếu sáng lên mảnh hỗn độn này u ám cánh đồng b ắ n át tựa như v u sinh trước đây dự liệu như thế mảnh này như chết hậu thế giới đồng dạng yên lặng đơn điệu hoa nguyên n g lần thứ nhất náo nhiệt như vậy đứng lên mùa đông à, đ ạ i t ỷ âm mười mấy độ thời tiết bên trong ngươi sáng sớm cho đám này tiểu bất điểm một người một ly đá cát ăn bọn hắn là cao hứng nhà vệ sinh đủ sao công chúa bạch tuyết ngẩn đầu liếp mắt ta nhìn chính là người muốn ăn đò rồ dù là những máy móc kia không có cơ hồn. vừa dạng sáng ngày thứ hai vũ sinh đi tới chồng cô nhi viện dựa theo kế hoạch hôm nay muốn vì những cái kia nhỏ hơn bọn nhỏ tiến hành thụ máu chích ngựa khí chất kia dịu dàng nhu hòa tóc dài cô nương có chút cười xấu hổ đứng lên vũ sinh thì không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần hắn luôn cảm thấy đối phương có chút q u e n mắt lại lập tức không đối đăng nhập tài khoản nhìn hồi lâu mới nhịn không được mở miệng ngươi là cái nào tới lại sau đó bọn nhỏ tại mảnh này che chở trên cánh đồng hoang lần thứ nhất hội nghị liền cứ như vậy kết thúc vụ sinh nhìn thoáng qua trên mặt đối phương c ư ờ i cùng trong tay hàn quang lấp lóe dao p h a y lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới ta tự mình tới ta tự mình tới cô bé quàng khăn đỏ khinh bị nhìn con mèo ly hoa này một chút sau đó khoát tay á o nhưng ta hâm mộ nhất hay là mỹ nhân ngư nàng hôm nay không đến nàng ca hát vừa vặn rất tốt nghe bình thường đều không cần ra ngoài nhận nhiệm vụ liền dùng cái giả lập hình tượng mở sờ trễ ảm hát nửa ngày liền so ta một tuần đều dây đến nhiều ta ta ngũ âm không hoàn toàn hắn lập tức vỗ bàn tay một cái Á á á, cái kia muốn để tất cả mọi người tại trong l i ệ t hòa trông thấy thái mãi người đẹp ngủ trong rừng bình thường không thế nào thích nói chuyện nàng thích nhất ngay cả khi ngủ ban ngày ngủ ban đêm còn ngủ ta một mực rất hâm mộ nàng giấc ngủ chất lượng nhưng nàng nói mình lúc ngủ cũng hầu như cảm giác mình một mực tỉnh dậy kỳ thật mỗi ngày đều lại khốn vừa mệt nàng nguyện vọng lớn nhất là đạt được một cái thoải mái nhất gối đầu sau đó ngủ như chết ở phía trên kết quả hắn lời này chưa nói xong trước mắt cô nương liền đã mặt đỏ lên vừa nói một bên dùng sức khoát tay ta ta bình thường không như vậy chính là châm lửa thời điểm sẽ không chế không nổi danh hiệu này quá dài bình thường bọn hắn đều gọi ta d i ê m trước mắt cô nương ngượng ngụ cười này tấm n g ạ i ngùng ôn hòa bộ dáng s ắ c thực cùng trong biển lửa kia cùng tiếu thân ảnh tưởng như hai người cô bé quàng khăn đỏ đối với ngươi giới thiệu ta thời điểm khẳng định thêm mắm thêm muối một đống đồ vật cô bé quàng khăn đỏ cứ như vậy nói liên miên lại nhảy nói nàng cùng v u sinh cùng một chỗ ngồi tại một chỗ cao, cao trên s ư đất nhìn cách đó không xa các đồng bạn trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt tựa như một cái đại gia đình bên trong nhiều tuổi nhất tỉ tỉ tại mang theo vài phần tự hào cùng từng chiều hướng bằng hữu giới thiệu trong nhà đệ đệm mội mội rất nhiều thai nạn xấu hổ là vị trí này sao trước mắt tóc dài cô nương nợ nụ cười dáng tươi cười ôn hòa mà tươi đẹp vừa nói nàng một bên giơ tay lên bên trong cũ tư liệu trò quốc vương nhìn thoáng qua công chúa bạch tuyết thì rốt cục vung ô xuống ở trong tay cái tỉa nàng thử một chút canh rau quả nhiệt độ quay đầu c ư ờ i như không cười nhìn xem vô sinh ca nên lấy máu đi vô sinh dùng sức n g h ĩ nghĩ trong đầu rốt cục toát ra một cái đứng tại dắt đậu thân trong biển lửa cồn tiếu thân ảnh cô nhi viện tây lâu dưới mặt đất có hai tầng thua một là nửa n dưới mặt đất phòng chứa đồ cơ điện phòng cùng tổng hợp phòng học phụ thứ hai có thông hướng đông lâu thông đạo dưới lòng đất cùng rất nhiều bây giờ đã bị vứt bỏ cũ kỹ kết cấu tòa này cô nhi viện lịch sử là như thế xa xưa đến mức liền ngay cả coi là kiến trúc mới đồ vật hai tòa lâu kỳ thật cũng đã có mấy chục năm lâu linh mà hai tòa này lâu chỗ sâu nhất nhất cổ xưa bộ phận ngay cả cô nhi viện phụ m i n h bọn họ cũng rất ít sẽ đạp cô bé quàng khăn đỏ chỉ nhớ rõ mình tại lúc còn rất nhỏ đã từng bị mấy cái c h a i c h a i hải tử mang theo đến tây lâu dưới mặt đất thám hiểm qua hai、lần. khi đó nơi này cũng đã là dạng dơ giấy bẩn thiệu này cổ xưa bị người quên lãng bộ dáng bây giờ mười mấy năm qua đi nơi này giống như cũng không có thay đổi gì những cái kia bẩn thiệu đất xi、si、măng cùng pha tạp chóc ra mặt tường thậm chí cho người ta một loại cảm giác thật giống như bọn chúng từ vừa mới bắt đầu chính là bộ dáng như vậy vừa xây thành lúc như vậy khi tỏa cao ốc này sụp đổ lúc sẽ còn như nhưng cô bé quảng khăn đó biết tòa lầu này bên trong mỗi một bộ phận kỳ thật đều là có tối thiểu nhất duy trì bao quát những ngày nhìn như bị người quên lãng nơi hẻo lánh ban trị sự phái tới những người tình nguyện sẽ định kỳ kiểm tra cô nhi viện tất cả công trình tu sửa điện lực cùng cung cấp nước hệ thống thoát nước các đại nhân tại đủ khả năng phạm vi bên trong chăm sóc lấy nơi này hai tử cho nên nếu như tây lâu dưới mặt đất những n à y cũ thông đạo thật xảy ra chuyện gì quỷ dị biến hóa vậy khẳng định cũng đã đưa tới chú ý của nhân viên làm việc dù sao có thể được phái đến nơi này người tình nguyện cái kia tất nhiên là tiếp thủ qua chuyên môn huấn luyện nếu không có phương diện này báo cáo vậy đã nói do biến hóa là gần nhất mới phát sinh chỉ ít phía trước trận thông lệ tuần kiếm lúc nơi này hẳn là còn hết thể bình thường chuột con rán à ngay cả con kiến đều không có quốc vương ngồi s ổ m ở trọng giáp d ò n g binh trên bờ vai bộ dáng nhìn như lời biếng cặp t i a động vật họ mèo mắt dọc lại phảng phất đã lặp đi lặp lại quét hình cái này toàn bộ địa phương dùng ngươi tốt cái mũi ngửi một chút cô bé quàng khăn đỏ trong không khí nơi này có mũi ố ngấm mất mạ mặt khác khi tức đều quá sạch sẽ hình bóng sức tục s ó i dâm hiện tại cô bé quàng khăn đỏ bên cạnh trong bóng tối nàng chân mày hơi nhữ lại ánh trăng đ ả o qua thông đạo dưới lòng đất những cái kia pha tạc múc meo tường cái gì lời nói ngu xuẩn đương nhiên là có quốc vương ngẩng đầu nhìn cô bé quàng khăn đỏ một chút ánh mắt giống nhìn đồ đần một dạng chuột cùng con rắn là trên thế giới này hiểu rõ nhất sinh tồn đồ vật người chết sạch bọn chúng cũng sẽ không tiệt chủng nơi này ta tới qua rất nhiều lần trước kia có thể náo nhiệt cực kỳ cô bé quàng khăn đỏ không có lên tiếng Chỉ là sắc là lúc lúc một chi võ trang đầy đủ hành động tiểu đội lạng yên không một tiếng động xuyên qua công trình kiến trúc ở giữa bóng ma dần dần tới gần phía trước tòa kia nhìn thường thường không có gì là công trình kiến trúc nơi này ở vào nam bộ thành cũ nhà máy cũ khu biên giới phụ cận phần lớn là ba mươi bốn mươi năm trước dựng lên lão cư dân lâu n g à y bình thường thời gian này khu dân cư trong ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài đi lại nhưng hôm nay vùng này lại ly kỳ an tĩnh mọi người phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình khu ra khu phố cho dù ngẫu nhiên có nơi xa giao lộ nhân t r i ề u nhìn bên này một chút thấy được cổng khu cư xá ngừng lại từ bên ngoài đến xe cộ cùng những cái k i a đứng ở trên đất chống cổ quái trang bị cũng sẽ cấp tốc lại tự nhiên chuyển di ánh mắt liền phảng phất cái này toàn bộ khu vực đều từ mọi người lực chú ý bên trong biến mất một dạng một tên mặc đồng phục màu đen cục đặc công quan chỉ huy đứng tại cư xá cửa vào di động thức thiết điểm trang bị bên cạnh ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa mục tiêu kiến trúc tường trắng lam đỉnh sáu tầng lầu cũ tại trời xanh bên dưới có chút bắt mắt giờ phút này đang có mấy cái nhìn rất không đáng chú ý chim nhỏ vòng quanh lâu tường ngoài xoay quanh thỉnh thoảng tới gần ở vào lầu ba nơi nào đó cửa sổ mà chi kia trước ra hành động tiểu đội lúc này đã chui vào công trình kiến t r ú c bên trong chính thông qua bộ đàm hồi báo phía trước tình huống nơi này là thợ săn chúng ta đã đến dự định tầng lầu cảnh vật chung quanh y ê n ổn chờ đợi bức kế tiếp chỉ lệnh trong hai nghe truyền đến hành động tiểu đội báo cáo âm thanh hiện trường quan chỉ huy hạ lệnh bọn hắn trở lệnh sau đó nhìn về phía bên cạnh. một cái tuổi trẻ cục đặc công mật thám chính hơi cúi đầu cảm giác cái kia mấy cái chi m bay chuyển đến tầm mắt có thể xác định trong phòng tình huống sao hiện trường quan chỉ huy hỏi một con chim nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mục tiêu kiến trúc lầu ba trên bệ cửa sổ do xét lấy đầu hướng trong phòng nhìn lại không nhìn thấy trong phòng nhưng có thể cảm giác được có lưu lại linh tính ba động mục tiêu trong phòng xác thực tồn tại lực lượng siêu phàm tuổi trẻ mật thám nói nhanh tiến thêm một b ư ớ c cảm giác bị che giấu không cách nào xác định nhân viên vị trí cụ thể hẳn là thiết trí quái nhiễu tà giáo đồ kinh điện cho siết hiện trường quan chỉ huy giật giật khoe miệng có thể xác định bọn hắn tại là được thợ săn chuẩn bị phá cửa g e n g dồn dập chung điện thoại bỗng nhiên văng lên đánh gậy tống thành công việc trong tay hắn đưa tay cầm ống nói lên đồng thời nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở khắc trở nên nghiêm túc u i là ta tình huống như thế nào trong ống nghe chuyển đến ngữ tốc rất nhanh báo cáo âm thanh sau một khắc tống thành liền trực tiếp từ sau cái bàn đứng lên cái gì gọi là chết hết người nói rõ ràng là bị tiên sứ giáo đổ bắt đi người hy sinh đều đã chết hiện trường có vô tội người bị hiến tế hay là trong lầu cư dân nguyên bản các gia đình điện thoại đối diện hiện trường quan chỉ huy ngự khí gấp rút nói mấy câu tống thành biểu lộ dần dần cứng gắc t t mờ tà giáo đổ chết hết vũ sinh ngồi tại đông lâu tầng hai trên ban công cách cửa sổ nhìn xem ngay tại trên thao trường l à ngoài trời hoạt động b é con đầu bọn họ nhìn thấy một đám tiểu hài tại c h a i c h a i hài tử dẫn đầu xuống đầy sân tán loạn h ô to gọi nhỏ trên mặt của hắn cũng dần dần hiện ra vẻ tươi cười loại cảm giác này rất vi diệu nhưng h ắ n quả thật có thể cảm giác ra một loại nhỏ xíu liên hệ đã tại mình cùng những hài tử này ở giữa tạo dựng lên hắn thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được những cái tia đang từ trên thao trường trời đến thật a như hiện tại bầu trời trong xanh tại trời một t dạng. bầu tốt à, ấy liền từ bên cạnh bò tới trên bệ cửa sổ cùng vũ sinh cùng nhau xem lấy bên ngoài trên thao trường cảnh tượng tiểu nhân ngẫu trong giọng nói mang theo cảm giác tiểu hai t ử khoái hoạt chính là đơn giản nếu là bọn hắn có thể đừng đẩy sân đổi ta vậy thì càng tốt hơn bọn hắn rất thích ngươi vũ sinh vui tươi hớn hở mà nhìn xem rất có đ oán niệm tiểu nhân ngẫu ta vừa rồi tại trong phòng học nhưng nhìn gặp còn có hai cái tiểu nha đầu muốn giúp ngươi chạy đầu đâu đúng không hắn cái này nói chưa dứt lời nói chuyện ấy liền cả người đều kém chút từ trên bệ cửa sổ đến rơi xuống ngoả tạo đừng đề cập loại sự tình đáng sợ này Ta đúng mắt đúng à ấy linh ngồi đem tại trên bệ cửa sổ cơ hai cái chân toàn bộ trong viện hơn bảy mươi đứa bé hiện tại xem như toàn rơi vào tay vũ sinh vũ sinh lập tức chừng nhân g ẫ u này một chút ngươi liền không thể dùng tốt từ nhi cái gì gọi là toàn rơi trong tay ta rồi hồ ly thì không để ý đến ấy linh ngắt lời mà là chăm chú nghĩ nghĩ lại nói tiếp nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời â n công bây giờ chỉ là che lại chuyện cổ tích trước mắt ảnh hưởng đến những hài tử này nhưng chắc chắn sẽ có hài tử mới nhận chuyện cổ tích ảnh hưởng kế tiếp còn là phải nghĩ biện pháp trị về căn bản mới được không sai hay là phải nghĩ biện pháp từ căn nguyên giải quyết chuyện này vô sinh thở dài c h ầ m rãi nói không biết cô bé quảng khăn đỏ bên kia đều kiểm tra được vấn đề gì không có cũng không biết chuyện gì xảy ra từ vừa rồi bắt đầu ta cái này phía trong lòng liền l u ô n có điểm không ổn định ấy liên biểu lộ lập tức liền nghiêm túc lên loại sự tình này không thể sơ xảy a linh tính trực giác tại cảnh báo thật cũng không nghiêm trọng như vậy vô sinh hơi có do dự phi thường nghiêm cẩn phán đoán một lúc sau từ từ lắc đầu đại khái là là vừa tới linh tính trực giác lảo đảo còn chưa tới linh tính trực giác băng mà băng mà nhảy tưng trình độ ấy liền trận mắt h á hốc mồm mà nghe nửa ngày biệt xuất một câu ngươi đến cùng lúc nào có thể thay đổi đổi ngươi cái này bệnh tâm thần một dạng hình dung ai có thể nghe hiểu ngươi cái này ý gì à vô sinh nắm tóc mà liền tại hắn chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm một trận hơi có vẻ tiếng bước chân rồn dập lại đột nhiên từ hành lang phương hướng chuyển đến đánh gãy động tác của hắn vậy cửa sổ trước ba người một khối theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ bước ch sau lưng còn đi theo cái kia mập mạp m ẹ o ly hoa xem xét trên mặt thiếu nữ biểu lộ vô sinh liền biết nàng hẳn là t r a được chút gì không thích hợp tình huống phát hiện cái gì rồi hắn lập tức tiến lên hỏi cô bé quàng khăn đỏ khoát tay áo nói nhanh tây lâu dưới mặt đất chuột c ò n rán t u y ệ t tích vô sinh ngơ ngác một chút cùng ấy liền lết nhau lập tức không có kịp phản ứng qua hai ba giây mới trần trờ mở miệng ngạch. vậy chúc mừng đây là nên chúc mừng sự tình sao cô bé quàng khăn đỏ lập tức chừng vô sinh một chút cái này rõ ràng là cái tình huống dị thường ai ta còn chưa nói xong đâu sau đó ta cùng Quốc vừa ư dưới ơ n liền thông lòng cùng cùng đông nối thông giếng cận hiện g gió gì lâu lâu lâu kiểm cuối tại tiếp cái dọc theo tây đất tra, tây trô một phát hiện một phụ đạo đó. ít v nói nàng một bên cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra điều ra một tấm đ ổ phiến đưa cho vưu sinh vưu sinh tò mò tiếp nhận điện thoại nhìn thấy trên màn hình rõ ràng là một tấm dưới đất trong thông đạo vội vàng quay chụp xuống tấm hình tấm hình tia sáng không phải rất tốt mà lại trên màn ảnh còn giống như bao trùm lấy một tầng mơ mơ hồ hồ đồ vật nhưng hắn như cũ có thể thấy được ảnh chụp tia chỗ đập xuống hành lang trên vách tường lở mở có rất nhiều trùng điệp liên tiếp hình dáng bóng ma vô sinh cao mày ý đồ phân biệt những cái kia chiếu vào trên vách tường bóng ma là cái gì qua một hồi lâu hắn mới bỗng nhiên nhẹ nhàng hít vào một hơi là cây cô bé quàng khăn đỏ ở bên cạnh chậm rãi nói yếu ớt ánh sáng xuyên qua rừng tây đem cây có bóng con đánh vào trên tường liền sẽ bỏ ra dạng này bóng ma tại cây lâu trong thông đạo dưới lòng đất trên vách tường chiếu ra hát s â m lâm bộ dáng